Chương 341 Xích Dương Giữa Trời Đốt Tội Nghiệt, chương 341 Xích Dương Giữa Trời Đốt Tội Nghiệt. Lý Thanh Liên chưa bao giờ thấy qua Minh Hà lão tổ, vì sao nhận biết đâu? Vẹn vẹn bởi vì hắn ở thi thể tiêu trên thân cảm nhận được một cô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khí tức, đó là bản cổ tinh huyết khí tức. Thứ nhất thần ma tinh huyết, mà lại ở trên người hắn còn có hạt sen hương vị. Bản cổ mở trời sau một thân máu đen hóa thành Minh Hà biển máu, trong đó linh chính là Minh Hà lão tổ, sen lẫn linh bảo chính là lựa nghiệp sen đỏ, cũng chính là hỗn độn sen xanh màu đỏ hạ sen biến thành. Vậy vì sao Lý Thanh trước nuôi hạ sen lại chạy đến Minh Hà đi đâu? Lý Thanh Liên không được biết. Mặc dù chưa thấy qua, có thể vẹn vẹn bằng vào những này, cũng đủ rồi phán định trước mắt thi thể chính là Minh Hà Lao tổ. Thật ở Hồng Hoang thời điểm có cực lớn tên tuổi, một tay sáng tạo ra Tu La một tộc, bằng vào lựa nghiệp sen đỏ thậm chí có thể chiến đại thánh. Nhưng mà bây giờ lại chết tại cái này, không thấy ánh mặt trời bích lạc hoàng tuyển bên trong. Chỉ thấy Minh Hà một thân huyết bảo ngăn nắp xinh đẹp, trên đó khắc họa vô tận đại đạo văn, tựa như trong đó che giấu thế gian nhất là ô bê vật. Minh Hà khuôn mặt cũng không phải là trong tưởng tượng bộ dáng, càng giống là lão đầu bẽ nhỏ bộ dáng, khô khắc vô cùng, trên mặt còn mang theo thừa thớt gốc đau cảm. Hắn cứ như vậy vô vô tức chết tại nơi này chính là chết rồi, Lý Thanh Liên vẫn như cũ có thể cảm thụ trên đạo thân vô tận như thế, tựa như đứng dậy liền cũng có thể nâng lên một mảnh bầu trời. Không ai biết Minh Hà khi còn sống đến cùng đặt đến cảnh giới gì, cũng không ai biết Tu Vi Thông Thiên Minh Hà tại sao lại không nói một tiếng chết ở Bích Lạc bên trong, mà lại lấy thi thể ngăn cản Hoàng Tiễn ngang qua thiên cung. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, quay đầu nhìn về phía xanh biết sắc bóng người, nhưng mà bóng người kia cũng không có muốn giải thích gì tứ. Minh Hà vì sao muốn ngăn chặn Hoàng Tiễn? Lý Thanh Liên nhíu mày hỏi. Xanh biết bóng người trầm giọng nói, bây giờ thiên địa đã nhận không được Hoàng Tiễn lực lượng. Minh Hà hắn? Ai? Lý Thanh Liên cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, hắn biết, những sự tình này hắn hôm nay còn chưa đủ tư cách biết, biết đến càng nhiều, chết liền càng nhanh. Hoàng tuyên tuần ra nước khắp trời a. Ha Haha, nếu không phải Minh Hà, sợ là bây giờ cái này 3000 đạo giới đã không tồn tại nữa đi. Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười nói, trong giọng nói mang theo một vòng thê lương. Bích Lạc cũng không trả lời, mà là vẫn như cũng nhìn chằm trọc vào Lý Thanh Liên, xanh biết trong đồng tử có tia sáng lập lòe, không biết ở suy nghĩ chút cái gì. Lý Thanh Liên thì là nhìn chằm chằm Minh Hà thi thể không tha, trong mắt ánh sáng nổi lên, tựa như là hiện cái gì, có thể lông mày lại ngay sau đó nhăn lại thất lạc lập đầu. Với tay một cái bắn ra một đạo màu đỏ thắm ánh sáng, tản ra vô cùng nồng đậm đại đạo khí tức, sền sệt vô cùng, tựa như bản nguyên, trực tiếp đánh vào Minh Hà lão tổ trên đan điền, nguyên bản dựa theo Minh Hà lão tổ tu vi, chính là lý thanh liên phế trời cao lớn sức lực cũng không phá nổi thân xác. Dù sao hắn thi thể đã ở đây bích lạc bên trong không biết bao nhiêu năm tháng, giống như xanh biết thần hoa không có chút nào ngăn trở quét ở trên người hắn, vẫn như cũng không thể phá vỡ thi thể phòng ngự, có thể thấy được cường độ. Nhưng mà một màn màu đỏ thắm ánh sáng vậy mà thẳng tắp dung nhập trong đan điền. Ngay sau đó một cỗ tuyệt cường khí thế từ Minh Hà lão tổ xắt trong người tràn ra, Như ma như điên, tách ra vô tận tần hoa, xưởng suốt ở bích lạc bên trong dọn ra một mảnh đất trống tới. Minh Hà lão tổ thi thể trong đan điền, một viên màu đỏ thám hạ sen cứ như vậy yên tĩnh bày ở trong đó, trên đó tia sáng không hiện, nhưng lại hoàn mỹ tìm không thấy một tia tí vết, đối với cái này hạ sen, Lý Thanh Liên quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì cái này hạ sen chính là hắn ở kiếp trước tự tay hầm dưỡng. Giờ phút này màu đỏ thám hạ sen nhận một màn tia đỏ rót vào, đột nhiên ở giữa tràn ra chói mắt tia đỏ, lập tức cộng vang nợ rộ vì 24 thời kỳ nghiệp sen đỏ. Trên đó lựa nghiệp cháy hừng hực, đây cũng là Minh Hà Lao tổ thi thể vì sao tuân ra khí thế nguyên nhân. Vô số người mong nhớ ngày đêm, cầu không được lựa nghiệp sẽ đỏ, 24 đẳng cấp Hồng Hoang Tiên Tiên Linh Bảo, Tuyệt Thế Đại sắc Khí, bây giờ cứ như vậy yên tĩnh trưng bày ở Minh Hà Lao tổ trong đan điện. Cơ hội có thể nói là bày ở Lý Thanh Liên trước người, có thể hắn nhưng không có cầm ý tứ, mà là vì đó rót vào một sợi bản nguyên khiến cho lần nữa nở rộ. Cùng một thời gian, âm thế bên trong, Minh Chủ Đông Thanh Ngức nhìn bầu trời, trong trong mắt đen đều là kích động sắc, chỉ thấy treo thật cao ở bầu trời phía trên giống như thần dương giống nhau, lục đạo luân hồi bây giờ triệt để hóa thành màu đỏ thẫm. Trên đó có vô tận màu đỏ thắm lựa nghiệp tiêu đốt, trói lọi ánh sáng đem toàn bộ âm thế đều chiếu màu đỏ bừng, giống như 6 viên to lớn cầu lửa, cháy dữ dực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm thế vô tận hồn phách rú lên, vạn quỷ kêu réo, liều lính rã rủa, bay về phía lục đạo luân hồi. Có lựa nghiệp, bọn hắn không cần lại nhận vạn thế nỗi khổ, trực tiếp liền có thể luân hồi chuyển thế, lựa nghiệp tự nhiên có thể thay bọn hắn tẩy đi vô tận tội nghiệp. Về phần thống khổ đối với tiếp nhận vô tận tra tấn hồn phách tới nói, tính toán cái gì, cho nên giờ khắc này, toàn bộ âm thế bên trong, bầu trời đã bị vô tận hồn phách che lấp, đen ngịt, vô cùng rờ người. Không ai biết âm thế bên trong những năm này đến cùng động lại bao nhiêu hồn phách, giờ khác này dốc toàn bộ lực lượng, tiếp nhận vô tận hồn phách chuyển thế lục đạo luân hồi giờ phút này sáng rõ, nhưng mà Minh Chủ Đông Thanh giờ phút này lại hưng phấn không kềm chế được, khí tức của hắn vậy mà tùy theo điên cuồng bay vút. Hắn là âm thế linh, âm thế hưng thịnh hắn Đông Thanh cũng sẽ tăng mạnh, nhìn đến trái hừng hực lựa nghiệp, trong mắt chính là vô tận khát vọng, trong miệng lầm bẩm nói, ngàn năm, chỉ có ngàn năm a, ngàn năm không đủ a. Mà giờ khắc này Lý Thanh Liên nhưng lại không biết biến hóa của ngoại giới, mà là nhìn đến Minh Hà thi thể trầm không nói, Đúng lúc này, một cố cực lớn đến cực hạn công đức lực lượng thuận vô tận hư không ra chỉ ở Lý Thanh Liên trên thân, cỗ này công đức thật sự là quá mức khủng lồ, thậm chí sông mạng hắn hồn đều rung động không ngớt, hồn thân đều bị nhuộm thành sắc vàng. Mà lại quần quần công đức, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cường đại, lượn lờ ở xung quanh người ánh vàng công đức trước nay chưa từng có ngữ thực, vạn vật không phá. Lý Thanh Liên cũng là một mặt nạn nhiên, không nghĩ tới mình chỉ là tiện tay lại cháy lên lượng nghiệp sen đỏ phía trên lượng nghiệp sẽ có lớn như thế thu hoạch. Bây giờ những này công đức đối với hắn tác dụng thật sự là quá lớn, một phen suy nghĩ phía dưới, cũng nghĩ rõ ràng nguyên do, sợ chính là nhóm lựa lượng nghiệp Tinh lọc vô tận âm hồn tội nghiệp đoạt được công đức, đều tính tới trên đầu của mình. Nghĩ được như vậy, khỏe miệng không khỏi cong lên mỉm cười, như thế, lựa nghiệp sen đỏ càng không thể cầm đi. Đây là, Bích Lạc lại nhìn đến Lý Thanh Liên cau mày nói, lửa nghiệp sen đỏ, Người không cần. Lý Thanh Liên bật cười lắc đầu nói, bây giờ còn không phải thời điểm, liền trước để ở chỗ này đi, về sau ta lại trở về lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thanh Liên nhìn đến Minh Hà Lao tổ thi thể sắc mặt đại biến, thân thể lùi gấp, hai tay trước nghiêng phòng, toàn bộ công đức vàng hư ảnh bị thúc dục đến cực hạn. Chỉ thấy ở Lý Thanh Liên nhóm lựa lựa nghiệp phía sau, Minh Hà Lao tổ vậy mà cả người đều đắm chìm trong lựa nghiệp bên trong, ngay tại vừa mới, cái kia không biết bao nhiêu năm không động tới ngón tay. Vậy mà động một cái. Chương 342 mệnh hồn huyễn côn một đuôi hổng, chương 342 mệnh hồn huyễn côn một đuôi hổng. Đây cũng là Lý Thanh Liên vì sao như thế để phòng nguyên nhân, dù sao hắn không biết Minh Hà Lao tổ, gia hỏa này khi còn sống thế nhưng là băng tiên diệt địa đại năng hạng người, Lý Thanh Liên bây giờ trạng thái, sợ là có ánh vàng công đức bảo vệ, cũng nhận không được nhất chỉ lực lượng. Vào thời khắc này, Bích Lạc nhìn đến Minh Hà lão tổ bắt đầu động tác thi thể, trong mắt không khỏi mở sáng lên. Lý Thanh Liên cũng chú ý tới điểm này. Hắn không rõ ràng Bích là cùng Minh Hà lao tổ ở giữa đến cùng là quan hệ thế nào vì sao Bích lạc sẽ để cho Minh Hà đến ngăn chặn hoàn tuyển Những này hắn đều không rõ ràng vẫn là cẩn thận một chút tốt Mặc dù thi thể động tác có thể trên đó vẫn là không có chút nào một tia sinh cơ Lý Thanh Liên có thể tùy tiện cảm nhận được Minh Hà lao tổ bản nguyên đã mất hẳn bây giờ cũng là không có chút nào hướng ứng. Hiển nhiên là chết không thể chết lại nhưng hôm nay thi thể động tác của mình giải thích thế nào hẳn là thi thể Th Linh chỉ thấy xếp bằng ở hoànguyền phía trên thi thể nắm chắc tay phải vậy màầm rãi mở ra nâng lên hướng phía Lý Thanh Liên đưa qua lộ ra trong đó một vật Lý Thanh Liên nhíu mày nhìn đến khô quắc lòng bàn tay, lông mày nhăn sâu. Chỉ thấy trong đó chính là một chút xíu không đáng chú ý tảng đá, hiện lên màu đen, thô giáp đến cực điểm, chỉ có bổ câu chứng lớn nhỏ, hình dạng cũng vô cùng bất quy tắc. Trên đó càng là không có chút nào khí tức hiện lộ mà ra, liền như là ven đường khắp nơi có thể thấy được hòn đá nhỏ. Nhìn đến tảng đá kia, Bích Lạc con người bạo có lại, tựa như gặp được cái gì khiến cho chấn kinh sự tỉnh, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười khổ, thật sâu hít một hơi, trong mắt ẩn chứa thật sâu bất đắc Lạc đây hết thảy biểu tình biến hóa, Lý Thanh Liên đều cất vào dưới mắt, hắn không biết hòn đá kia đến cùng là vật gì. Vậy mà dẫn tới bích lạc như thế. Minh Hà đến trước khi chết vì sao trong tay lại cầm như thế một khối đá, mà lại mình một điểm đốt sen đỏ lựa nghiệp, liền đưa cho mình. Thu vẫn là không thu hoạch vấn đề, đây hết thảy, hiển nhiên là Minh Hà lao tổ trước khi chết liền an bài tốt. Thấy Lý Thanh Liên cũng không có lấy đi ý tứ, Bích Lạc lại quên nhủ, thu cát đi, Minh Hà đưa hắn cho người, cũng biểu lộ quyết tâm của hắn, hảo hảo bảo tồn, người có tác dụng lớn. Nghe nói phía sau, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, chân mày sâu hơn, cứng nhắc nói, có ý tứ gì? Bích Lạc lắc đầu nói, a, có ý tứ gì? Đại biểu Minh Hà Triệt để từ bỏ tu la nhất tộc, nhiều ta không tiện nhiều lời, chính ngươi ngồi đi. Lý Thanh Liên nghe nói trong lòng nghi hoặc cũng không giảm bất nửa điểm, nhưng lại đem không chút nào thu hút tảng đá thu vào, như thế Minh Hà thi thể mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, tựa như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Về phần hòn đá kia đến cùng có cái gì dụng, Lý Thanh Liên không biết, Bích Lạc cũng chưa nói cho hắn biết ý tứ, bất quá hắn trong miệng ngẩng lên từ bỏ tu la một tộc để Lý Thanh Liên trong lòng hơi động, không phải là. Quay đầu nhìn đến Bích Lạc, Lý Thanh Liên cũng không giấu giếm mình ý đồ đến, mà là nói ngay vào điểm chính, ngươi biết ta đến vì sao, ta muốn hoa luôn hồi. Bích Lạc lại cười, "Hoa luân hồi. Sợ là ngươi tìm lộn người, ta chỗ này cũng không có cái gì hoa luân hồi." Lý Thanh Liên mặt không đổi sắc, tựa hồn là đã phỏng đoán đạo Bích Lạc sẽ như thế nói, nói tiếp, "Ngươi chỗ này không có, ta liền không biết ở đâu còn sẽ có." Âm thế không có, phía dưới chính là Bích Lạc, nơi này nếu như không có, sợ là thiên hạ này cũng lại tìm không ra một gốc. Cái này liền cần chính ngươi đi tìm, mình sinh lộ không phải người khác cho, mà chính là bước ra tới, điểm ấy ngươi so tà rõ ràng. Chết cực điểm chính là sinh. Ngươi vẫn không rõ a?" Bích Lạc lập nước đối nói. Lý Thanh Liên lại đột nhiên bắt lấy cái gì trọng điểm, Trong miệng lẩm bẩm nói: "Chết cực địa a." Ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Minh Hà lão tổ ngồi xuống hoàng truyền suối nguồn, trong mắt hiện lên một vòng do dự, trong óc đâu quang hết thể giống như chiếu phim giống nhau từng màn sẽ qua. Do dự giết hết. Quanh thân hồn lực đại thịnh, lưu chuyển ở giữa, toàn bộ mệnh hồn vậy mà hóa thành một cánh tay lớn nhỏ cá côn, lần phiến hiện lên sắc vàng, tản ra vô cùng hừng hực ánh vàng công đức, hai con cá trong mắt chố phản chiếu chính là hai đóa màu xanh hoa sen. Chỉ thấy cái này Lý Thanh Liên biến thành cá côn đuôi cá vậy một cái, liền hướng phía mắt suối hoàng truyền đi vào, tóe lên một vòng không đáng chú ý bọn nước. Bích Lạc nhìn đến một màn này cũng là ngây ngẩn cả người. Hai con người bên trong đều là kinh ngạc, không khỏi lấy tay vước cái chán, lầm bẩm nói: bản thân Bích Lạc Hoàng Quyền sinh ra đến nay, ngươi vẫn là cái thứ nhất bơi vào mắt suối Hoàng Quyền người." Mặc dù Bích Lạc Hoàng Quyền cộng sinh, có thể mắt suối Hoàng Quyền trong đến cùng có cái gì, không ai biết, liền ngay cả Bích Lạc cũng không rõ ràng, hắn vào không được. Mắt suối Hoàng Quyền là tùy ti đạo. Lý Thanh Liên thì hoàn toàn không quan tâm, chết cực điểm. Đã không biết đến cùng vì sao, như vậy vào xem thỏa tiện. Mệnh hồn hình thái hắn, không có nhục thân rằng buộc, có thể tùy ý biến hóa, đừng nói biến thành cá côn, liền xem như biến thành chân long đều được. Bích Lạc nhìn chăm chú Minh Hà thi thể, lẩm bẩm nói, năm đó ngươi liền tổng không thể đi xuống Nhận Tâm, bây giờ rốt cuộc quyết định a. Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, ngươi đến cùng có như thế nào ma lực, để vô số người không tiếc hết thảy, thậm chí buông tha mệnh. Không hiểu. Không hiểu a. Vào nước lạnh bước, liền giống như vẫy vùng ở vô tận trong biển rộng, mắt Suối Hoàng Quyền nhìn như túi nhỏ, có thể trong đó lại rộng lớn vô biên. Quên thân ở khắp mọi nơi Hoàng Quyền nước băng lạnh bước, đó là cảm giác tử vong. Có thể Lý Thanh Liên nhưng không có một tơ một hào cảm giác chán ghét, bây giờ hắn đã là cái người chết, cho nên với Hoàng Quyền nước cũng không bại xích, lại thêm ánh vầng cung đức bảo vệ, cho nên cũng không lo ngại có thể dọc theo con đường này, công đức lực lượng lại điên cùng tiêu hao, hiển nhiên cái này Hoàng truyền nước vẫn là cực kỳ khủng bố, nếu không phải tinh lọc tội nghiệp, e rằng tất cả công đức lực lượng sợ là bây giờ đã một chút không còn. Trong Hồng Hoang vô số đại năng, đứng tại đỉnh phong chỗ cũng không phải số ít, cũng không gặp là ai xuống mắt suối Hoàng truyền, Lý Thanh Liên vẫn là đệ nhất nhân. Lý Thanh Liên cứ như vậy hướng xuống trôi vào, quần đôi vẫy một cái, chính là ngàn dặm xa, có thể cái này mắt suối Hoàng truyền không ai biết đến cùng sâu bao nhiêu, hắn cũng không quan tâm, hung hướng xuống kiến đáo đi tới. Ngay từ đầu còn có bí lạc ánh sáng chiếu rọi tiến đến, nhưng lại không biết lặn xuống bao lâu phía sau. Mắt suối hoàng truyền bên trong liền không có chút nào ánh sáng, quanh thân đen kịt một màu, lưu cho hắn cảm xúc chỉ còn lại tử vong lạnh buốt, loại cảm giác này càng nặng nghề, đến mức cuối cùng không cảm giác được mình mệnh hồn tồn tại. Nguyên bản sáng tỏ vô cùng ánh vàng công đức cũng biến thành vô cùng ẩm đạm, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ rập tắt, thân thể của hắn bắt đầu dần dần biến chết lặng, ý thức cũng giống như biến chậm lụt, đó là một loại buồn ngủ cảm giác. Loại tình huống này, cùng lúc trước hắn nằm ở trong quan tài tình huống là bậc nào tương tự? Cái gì là tử vong? Không ai có thể giải thích rõ ràng, nhưng mà Lý Thanh Liên lại có thể rõ ràng nói ra, đây cũng là tử vong. Chương 343 ngang qua Tiên Cung Thiên Hà rộng, chương 343 ngang qua Tiên Cung Thiên Hà rộng. Loại cảm giác này chính là không nói được một loại bông lỏng, tựa như sự tình gì đều không liên quan đến mình, hết thể hết thảy đều không để ý, làm cho người say mê, đồng dạng làm cho người sợ hãi. Lý Thanh Liên triệt để vùi lấp vào trong, hắn phi thường rõ ràng, chính phải ngủ qua một khắc kia trở đi, sợ là rốt của không ra được cái này mắt suối hoàng tuyển. có thể Lý Thanh Liên nhưng không có biện pháp gì thoát khỏi loại trạng thái này, hết thể hết thể đều không nghe sai sự. Đây cũng là mắt suối hoàng truyền đáng sợ, để cho người ta trầm mê ở tử vong, không có biện pháp có thể nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thanh Liên bỗng nhiên ở giữa cảm thấy một vòng kỳ dị rung động, vậy mà cùng mình loại này không phải sinh sự chết trạng thái cộng đồng rung động. Đây là một cố vô cùng hùng vị ý niệm, tựa như bên trong thế giới này chỉ còn cả hai, hắn có thể cảm nhận được cố này ý niệm cảm xúc, cố này ý niệm chấn động. Thật sự là quá mức hùng vị, liền như là cao cao tại thượng tiên thần, lại giống như Bi Bibo tập nói đứa bé, ngây thơ vô trì, không biết làm sao cùng người giao lưu. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong lòng giận mình, ý thức, không phải là Hoàng Tuyền Linh, nhưng mà Hoàng Tuyền tại sao có thể có linh đâu? Có thể lại nghĩ đến nghĩ, liền ngay cả Bích Lạc đều có linh. Hoàn toàn vì cái gì lại không có, có thể bởi vì của nó đặc biệt tính chất, không ai biết được, đây rốt cuộc là cái gì? Ở loại này kỳ lạ trạng thái, cả hai ý thức tựa như dung hợp lại cùng nhau. Trong đáy mắt, Lý Thanh Liên thấy được một màn khiến cho cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Đó là một mảnh bao la vô biên thế giới, linh khí dạt dào, thành mưa ánh sáng chảy xuống, hoang thú gào thét, dãy núi cạnh thanh tú, dòng nước róc rách. Có tiên quang cực nhanh, có sinh linh rời núi lớp biển, một bộ thịnh thế cảnh tượng, an lành vô cùng, đó là vô số người đều vì đó hướng tới thế giới, vì đó phấn đấu thế giới, đó là hư hoàng. đầu nhìn trời, Một vòng thần dương ngang trời, trong đó quả vàng kêu vang trời, của nó tia sáng chiếu dọi và thế, mây trôi lòa đò loá, sánh lạn giống như tơ vàng giống nhau vảy xuống. Nhưng mà bầu trời phía trên lại có một đạo vô cùng rộng lớn thiên hà ngang trời, thẳng xuyên qua thiên cung, bay ngang qua bầu trời. Nước sông vô cùng thanh tịnh, giống như chiếu dọi bầu trời phía trên một đạo lưu ly ánh sáng, mà sông rộng lớn, côn bằng chém cánh cũng không bằng, trong đó có ngôi sao lập lòe, chính là từng đầu hồn phách. Tại trong nước sông biến mất hẳn, đồng dạng tại trong nước sông chủ sinh, hết thảy tội nghiệp hóa thành bụi cát chìm tại đáy sông. Thiên hà những nơi đi qua, có vô tận âm hồn bị dẫn vào trong sông cũng có vô số thuần khiết sáng trắng vậy xuống nhân gian, đó là từng đạo từng đạo không mang theo mảy may bụi trần hỗn tạp. Đây là hoàn mỹ, cũng là trong hồng hoang sinh tử cầu, từ bích lạc khởi đầu, chạy vào thanh minh, một đi không trở lại, vô luận thân ở hồng hoang chỗ nào, ngẩng đầu nhìn trời luôn có thể nhìn thấy thiên hà ngang trời. Của nó rộng lớn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giờ khác này Lý Thanh Liên tâm thần tựa như theo nước sông cùng một chỗ chạy xuôi, giờ khác này, tâm cảnh của hắn cũng biến thành vô cùng cao xa, rộng lớn tựa như có thể gánh chịu rữa toàn bộ hồng hoang. Loại kia cảm giác sảng khoái, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ở trong quá trình này Sinh tử huyền bí tựa như tất cả trong lòng, vô tình vô tính, mọi loại đáp án không biết tất cả đều lý giải thấu triệt. Chết cực điểm chính là sinh. Không không không. Hoàng Tuấn nói sinh chính là chết, chết chính là sinh. Giống như Thái cực, trong sinh có tử, chết trong có sinh, sinh tử luân hồi. Thế nhân vô số, mỗi giờ mỗi khắc không còn trải qua lấy luân hồi. Nhưng mà loại cảm giác này lại tại trong khoảnh khắc biến mất, mặt đất mặt đất phía trên tràn ngập chính là máu và lửa, bầu trời đều là sắc máu, có máu tươi giống như thuận khe hở giống như thác nước giống nhau chảy ra, chính là máu của trời. Đột nhiên có một ngày, thiên không giống như mặt kính đồng dạng vỡ vụn. Hoàng Tuyền lại không thể chạy xuôi chỗ, vỡ vụn hồng hoang không thể gánh chịu hoàng Tuyền chạy xuôi, hóa thành đầy trời lũ lụt tràn ngập thế gian. Những nơi đi qua, sinh linh tất cả đều hóa thành tử thi, kia phục làm cầu của sinh mệnh hoàng tuyển không còn là đại đạo phước phận, mà là một trận bao phủ thiên hạ hai hắc. Dạng này hoàng tuyển, cũng không phải là mọi người muốn hoàng Tuyền, cho nên liền không có tồn tại ý nghĩa, cho nên hoàng Tuyền ngắt nước, Minh Hà lấy thi thể ngăn, lấy cứu người trong thiên hạ tại nước lửa. Thiên hạ âm hồn không chỗ có thể về, tân sinh trẻ con không hồn mà vào, thiên hạ đại loạn, thế là liền có âm thế, có lục đạo luân hồi, có minh chủ. Trong đầu hình tượng vỡ nát biến thành cá côn chạy xuống hai hàng thanh lệ, Hoàng tuyển sai lầm rồi sao? Không sai, thế nhân sai lầm rồi sao? Đồng dạng không sai. Sai làm ảnh thế giới này, là thiên đạo. Lý Thanh Liên ý thức càng thêm chết lặng mơ hồ, có thể hắn một liền có thể cảm nhận được cỗ kêu ý chí trong chỗ để lộ ra khát vọng, khát vọng tại tiên khung phía trên chảy xuôi, đó là một loại vội vàng khát vọng, khiến Lý Thanh Liên trong lòng đau bờn. Hoàng Tuần không biết như thế nào biểu đạt, hắn tựa như không biết nói chuyện trẻ con, Lý Thanh Liên trong lòng khó chịu, lẩm nói, là chúng ta vô năng, ném đi Hoàng Hoàng, ném đi hết thảy. Bây giờ cái này 3000 đạo giới, cũng không còn có thể gánh chịu ngươi chỗ. Có thể ta lý thanh liên thể, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ để cho hoàng quyền tái khởi, ngang qua kiếp cùng. Câu nói này, Lý Thanh Liên là phát ra từ nội tâm, hồng hoang là bọn hắn làm hư, trong mắt hắn, đó là đại ca hết thể biến thành, hắn như thế nào không đau lòng. Đúng lúc này, cô kêu ý niệm phát ra một cô vô cùng mừng rỡ ý niệm, liền như là được khen thưởng trẻ con, Lý Thanh Liên ý thức ở cỗ này ý niệm kích thích dưới, lấy một cái tốc độ khủng khiếp tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới phát hiện, quanh thân đen nhánh tựa như sữa yến về tổ giống nhau hướng chính lấy mệnh hồn 추 đến, tại trong thân thể tụ tập làm một điểm, Lý Thanh Liên biết, vậy đại biểu tử vong Có thể giờ khắc này, kỳ tích lại phát sinh, ở giữa một màn đen nhanh đến cực hạn điểm, vậy mà chậm rãi hóa thành màu trắng, tử vong đạt đến cực hạn, thật biến thành tân sinh, tích chứa trong đó lấy đại đạo đều chưa từng ghi lại chí lý. Lý Thanh Liên nhìn đến một màn này, thật sâu say mê trong đó, đồng thời thật sâu khắc ấn ở trong óc, cùng Hoàng truyền cổ mượn tiên khung thời điểm chỗ cảm nhận được sinh tử ý tại thời khắc này càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy tại tử vong bên trong chứa ra một màn sinh cơ vậy mà tại mệnh hồn bên trong chạy, tựa như đang tìm cái gì, tại trong nháy mắt hướng phía một viên bị trổng tại chỗ mi tâm sinh đạo chui vào. Lý Thanh Liên trong lòng giận mình, mình bây giờ có thể toàn bộ nhờ cái này cái gì sinh đạo trùng duy trì thần chí, bây giờ vậy mà sinh biến. Sinh đạo trùng đạt được ánh sáng trắng rốt vào, tách ra từ trước tới nay vỏ ánh nhất ánh sáng, chiếu sáng nơi đó vô tận đèn nhánh, trong đó sinh mệnh lực tại thời khắc này phát sinh trước nay chưa từng có chất biến. Một màn trời non bắt đầu ở ánh sáng trắng đổ vào phía dưới xính trưởng, nảy mầm rút lá, phá đất mà lên, có từng điểm từng chùm tia sáng màu xanh biết vần quanh, vô cùng chói lọi, tắm rửa ở cái này tia sáng phía dưới, lý Thanh Liên mệnh hồn trước nay chưa từng có thư sướng. Sáng trắng tiêu hao sạch sẽ, chỉ thấy sinh đạo trùng biến thành mầm non rốt cục hoa. Chín mảnh cánh hoa trầm trầm nở rộ, dáng dốc điều điệu, trong đó lộ ra chính là một cố cường đại đến cực hạn sinh lực, lượng, tại hoàng truyền bên trong liền giống như hắc ám bên trong hải đang giống nhau dễ thấy. Giờ khác này Lý Thanh Liên cười, bởi vì hoa luân hồi tìm được. Chương 344 Ba phương cắt cứ thế cục loạn, chương 344 Ba phương cắt cứ thế cục loạn. Nơi đó một viên bị trồng tại thiên linh phía trên sinh đạo trùng tại cực hạn của cái chết rớt vào rốt cục tách ra nhất là động lòng người đó hoa. Lý Thanh Liên chưa thấy qua hoa luân hồi, có thể hắn biết đó chính là hoa luân hồi. Chỉ thấy hoa có chín lá, toàn thân thuần sắt trắng, cánh hoa trung quanh có thuần sắt trắng sinh khí ngao du, Trong nhụy hoa có khí đen trắng tại bên trong nó không lứt, vậy đại biểu sinh tử, đại biểu cho luân hồi. Tựa như trong đó đã bao hàm hết thể không biết huyền bí, nhìn đến đóa này tại mệnh hồn phía trên nợ rộ hoa luân hồi, Lý Thanh Liên triệt để say mê. Hắn không nghĩ tới, mình đau khổ truy tìm hoa luân hồi vậy mà lại với mình mệnh hồn bên trong sinh trưởng mà ra, của nó mang đến sinh đạo chủng chính là mấu chốt trong đó. Sinh đạo chủng chính là hoa luân hồi giống a? Không phải, hắn chỉ là tức thời nhận sinh khí rót vào, cuối cùng lộ sắc thành hoa luân hồi, không xuống hoàn toàn, không hoàn toàn ngộ sinh tử, sinh đạo chủng vẫn như cũng sẽ là sinh đạo chủng, vĩnh viễn không có khả năng lộ sắc thành hoa luân hồi. Đoạn này trải qua có thể xưng kỳ tích, trên đời này còn không người cùng Hoàng Tiền đối thoại qua, bởi vì gặp qua Hoàng Tiền đều đã chết. Đạt được Hoa Luân hồi, mình sinh lộ cũng coi là có chỗ dựa rồi, lại thêm nhóm Lựa Lục đạo Luân hồi lựa nghiệp, vì đó đổi lấy liên tục không ngừng công đức lực lượng, quả thực chính là bội thu a. Chỉ cần Lục đạo Luân hồi không đình chỉ tinh lọc hồn phách, Lý Thanh Liên công đức lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng hiện lên mà ra, chí ít trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không vì công đức lực lượng bận. Đối với sau này lại chiến có tác dụng vô cùng trọng yếu, lung lay đầu, đuôi cá vẫy một cái, lập tức không còn lưu luyến, cả người hóa thành một đạo ánh vàng bay thẳng mà lên. Bích Lạc nhìn đến Lý Thanh Liên trên đầu sinh trưởng mà ra hoa luân hồi, khỏe miệng cũng là nổi lên một tia không tên ý cười nói, xem ra ngươi rất được hắn thích đâu. Lý Thanh Liên lắc đầu cười khổ nói, đối với không được, để hoàng quyền ngăn nước, chúng ta. Bích Lạc nhắm mắt nói, cũng không phải là là ai sai, chỉ là thiên địa này nhận không được mà thôi. Đã đạt thành mục đích, ta liền không lưu ngươi, hy vọng sẽ không lại gặp. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng ý cười, thiên hạ này còn không người muốn gặp đến Bích Lạc đâu, nhìn thấy hắn liền mang ý nghĩa tử vong. Lắc đầu nói, ta sẽ còn lại đến, chỉ là không biết năm nào tháng nào thôi. Bích Lạc cũng không trả lời vẫy tay một cái vô tận bích quang vụt hơi, Lý Thanh Liên thân thể trực tiếp biến mất ở bích lạc bên trong. Toàn bộ bích lạc tựa như tại thời khắc này triệt để khôi phục yên tĩnh, cái kia đạo xanh biết bóng người cũng là vỡ nát làm hư vô, chỉ lưu lại vô tận bích quang dập dần, giống như cực quang giống nhau trói lọi, có một sắc ngồi một mình hoàng truyền phía trên, cản lại thiên hạ, cứu được chúng sinh và linh. Âm thế bên trong, Minh Chủ vừa mới từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, cảm thụ được lực lượng từng chút từng chút tăng cường vững chắc thế. Quả thực không cách nào tự kiềm chế, nhưng mà đúng vào lúc này, Đông Thanh tựa như đột nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía vô tận hư không khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng. "Giống! Đáng chết! Bích Lạc cái tên vương bắt đàn ngươi." Đông Thanh Điên cùng hét, vô tận âm khí tán mà ra giống như vỡ đê đập, sông vạn dặm dãy núi vỡ nát, hơn bạn âm hồn hóa thành cho bụi, nổi giận đốt trời cao. Toàn bộ âm thế đều đang chấn động, có thể thấy được của nó đến cùng nổi giận đến trình độ gì, nhìn đến chấn động dần dần biến mất hư không, cắn răng căm hận nói, lửa nghiệp nhất định phải là ta." "Bích Lạc chờ, đợi ta bước ra một bước kia, ngươi cũng muốn phẫn phục ở dưới chân của ta." Một mảnh đá vụn bên trong Diêm La má mẹ khắp người bỏ lên ra, nhìn đến nỗi cơn thịnh nộ mình chủ đồng thành một mặt sắc kinh hãi, sợ rằng đều đang dồn dẫy dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại đột nhiên hiện có chính ở trong óc một màn ngọn lửa đỏ thảm vậy mà không còn tràn ra khí tức nguy hiểm, mà là trong đó yên tĩnh thiếu đốt, giống như mất đi không chế. Chính là một vòng lửa nghiệp, nhìn đến lửa nghiệp, Diêm La đôi mắt dần dần phát sáng lên, trong đó chính là hừng hực dã tâm đang thiếu đốt, hai quyền không khỏi nắm chặt, đây có lẽ là Lao Thiên lưu cho hắn một cái cơ hội. Lý Thanh Liên không biết, mình tay nhét vào trong hồn một con vô danh quỷ nhỏ luợng nghiệp đến tột cùng sẽ đối với âm thế sinh ra như thế nào nghiêng trời lệch đất cả biến. Âm thế một năm, đô quảng bên trong chính là 30 năm hơn, Lý Thanh Liên không biết mình ở âm thế ở lại bên trong bao lâu, tựa hồ là vô dụng bao nhiêu thời gian, mà giờ khắc này ngoại giới đã qua hơn 60 năm. Giờ phút này, khoảng cách lúc trước biển máu một trận chiến Lý Thanh Liên bỏ mình đã nhanh đến trăm năm kỳ hạ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ đô quảng có thể nói là sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Xích Vọng Khâu đã biến thành một vùng biển mê ngông biển máu, không nhìn thấy một tia thổ địa, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đỏ như máu. Biển máu phía trên giờ phút này ngày tại diễn ra một trận kinh thiên động địa đại chiến, máu thịt vây ra, tiếng la hét trời. Chỉ thấy một tôn lại một tôn Man ma đang cùng từng đạo từng đạo sắc máu hình dáng điên cuồng chém giết, thậm chí đã hoàn toàn từ bỏ đạo pháp thần thông tồn tại, chính là trên nhục thể trực tiếp va chạm. Làm cho người kinh ngạc là, trên chiến trường mấy vạn Man ma một tộc lại bị giết quan ngũ tới giáp, liên tục bại lui, từng cố xác người khô kiệt rơi xuống biển máu, giờ phút này biển máu phía trên đã phiêu đãng đến hàng vạn mà tính ma tộc thi thể. Nếu là Lý Thanh Liên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ kinh hái cái cầm đều trợ khớp, cùng ma tộc chém giết cũng không phải là người khác, chính là Tu La một tộc. Bây giờ Tu La một tộc có thể nói người đông nghìn trời bên trên trong khắp nơi đều là quả thực nhiều vô số kể đều là từng cái cơ bắp lộ ra ngoài, gai xương dữ tợn, khuôn mặt có thể nói là giống như ác quỷ giống nhau kinh khủng, sừng máu tận trời, giống như đuôi bọ cạp giống nhau linh hoạt cái đuôi bốn phía là bảy, quanh hư không chấn động. Quanh người đều là lượn lờ lấy cực kỳ nồng nặc xương máu, hai mắt đỏ tươi, sắc khí tận trời. Biển máu phía trên chiến đấu quả thực chính là thiên về một bên trạng thái, Tu La một tộc chính là bị trọng thường, liền xem như bị chặn ngang bẻ gãy, chỉ cần chìm vào trong biển máu, không đến 3 cái hô hấp sâu ra, lại làm một bộ tinh lực tràn đầy, sinh long hoạt hộ bộ dáng. Tu bản thân liền sinh tại biển máu, ở biển máu phía trên đại chiến. Quả thực đứng ở bất bại, lại thêm Cao Thiên Phú chiến đấu, mình tàn nhận huyết pháp, như thế tình trạng cũng liền không làm cho người kinh ngạc. Ma tộc cùng Tu La một tộc đều là trời sinh vì chiến đấu mà thành chủ tộc, giờ phút này lại là đối đánh đến cùng một chỗ. Toàn bộ đô quảng giới thế cục có thể nói loạn giọng người, hiện lên tam phương cát cứ tình thế. Một phương vì lấy La Hầu Ma tổ dưới cờ ba đại ma tướng vì ma tộc, một phe là chín câu thế lực hội tụ vào một chỗ hình thành bản thổ thế lực, một phương khác chính là cái này trong biển máu xuất hiện Tu La một tộc. Muốn nói biển máu dị biến, ở Lý Thanh liên tại biển máu đại chiến thời điểm liền đã bắt đầu, ban đầu cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Có thể theo thời gian trôi qua lại càng quỷ dị, đã đến một loại tình trạng không thể vãn hồi. Chương 345 núi thịt bàng bạc người muốn luôn, chương 345 núi thịt bàng bạc người muốn luôn. Hơn 30 năm trước, mây máu che trời, toàn bộ biển máu bắt đầu điên cuồng cuộn trào, vô tận dòng máu từ trong mắt biển tuôn ra, dòng máu bao trùm toàn bộ xích vọng câu. Tại xích vọng bên trong vô số tu sĩ không kịp rời đi, đều bị biển máu cắn nuốt, hóa thành xương trắng chìm tại dưới biển, thiên địa một mảnh biển máu đại dương mênh Khi đó ma tộc đối diện vọng triển khai cường thế tiến công, cứ như vậy một cái, để hắn vừa mới hình thành cục diện thật tốt trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Từ ngày đó bắt đầu, vô số tu la tại trong biển máu chim nổi, lấy xích vọng làm trung tâm bắt đầu đối với toàn bộ đô quảng triển khai cường thế tiến công. Không ai biết trong biển máu đến cùng có cái gì, cũng không ai biết trong biển máu đến cùng cất giấu bao nhiêu tu la, cứ như vậy đột một sung ra, giống như châu chấu, nhiều vô số kể. Ma tộc cưỡng chiếm đô quảng bộ pháp dừng bước tại xích và câu, một phương diện tu la một tộc đối với một bên đen trắng, đào đường, mạnh doanh đồng thời triển khai tiến công. Vì ngăn cản tu la một tộc tiến công, từ thương vô số tu sĩ, một thân huyết pháp quỷ dị không nói, vẫn là trời sinh chiến sĩ, chiến đấu vô cùng điên cùng, mà lại kinh nghiệm lão đạo dọa người. Đâu quẳng bạn tổ thế lực riêng phần mình đem hết toàn lực ngăn cản, mới khó khăn lắm tại giới khâu ngăn cản được Tu La một tộc tiên công. Một phương diện khác, Tu La một tộc đối với ma tộc đồng dạng cũng không hợp nhau, ở tiến công bản thổ thế lực thời điểm, cũng đối ma tộc triển khai tiên công. Vô luận là đã luân hãng côn nô khâu vẫn là thần thức, vũ phu, khắp nơi có thể thấy được từng đạo từng đạo sắc máu hình dáng. Không tiếng tăng tử trong biển máu xuất hiện Tu La một tộc lại có muốn bắt lại toàn bộ đô quẳng tư thế, mà lại bằng vào hắn kinh khủng số lượng, cùng dị năng lực tái sinh, giành tiếng thậm chí cưỡng chế ma đầu. Bây giờ càng là tạo thành tam phương cát cứ cục diện, toàn bộ đâu quẳng chiến hỏa liên thiên kéo dài trong năm lâu, vẫn như cũ không thể hạ màn kết thúc. Theo lý thuyết không phải làm như thế, ma tộc ba đại ma tướng không có một cái nào là ăn không ngồi rồi, cũng chính bởi vì ba đại ma tướng thực lực khủng bố, ma tộc mới có thể một đường khải hoàn ca. Nếu như vẹn vẹn như thế, Tu La một tộc còn không đến mức lấy được như thế ưu thế, hết thảy vẹn vẹn bởi vì một sự kiện. Từ biển máu Tu La xuất hiện ngày đó, thứ nhất ma tướng Vĩ Ương liền bay thẳng trong biển máu, thì phải diệt đi Tu La một tộc. Màn đêm buông xuống, toàn bộ đâu quảng đều rất giống đang chấn động, trong biển máu có huy dịện ánh sáng bay vụt, phai vạn dặm không, có gầm thét nứt trời, ánh máu cực nhanh. Bình minh thời điểm Có người thấy vị ương một mặt chật vật bay ra, mà lại chỉ còn nửa người, ba cái đầu cũng bị mất hai cái. Kết quả có thể nghĩ, trong biển máu có tồn tại cực kỳ khủng bố vì tu la một tộc chỗ dựa, có thể đem vị ương tổn thương thành tình trạng như thế này, tu vi càng là không cần nói. Từ đó phía sau, vị ương 30 năm chưa từng lộ diện, tu la một tộc càng là kiêu căng tăng gọn. Kể từ đó, cũng không biết là chuyện tốt là xấu sự tình, ma tộc đối với bản thổ thế lực gáp bách lại giảm, cũng phải lấy thở dốc, có thể đồng dạng cũng muốn đối mặt đến từ tu la một tộc uy hiếp. Chẳng biết lúc nào, đôi khoảng vậy mà thành bánh trái thơm ngon, đều là đối với hắn thèm nhỏ Trong biển máu đại chiến vẫn tại tiếp tục, ma tộc bị giết quăng mũ trời giáp, mấy vạn ma tộc mắt thấy liền muốn bị giết chóng rỗng, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thiêu đốt lên quần quần lửa ma ánh sáng đen giống như sao trời giống nhau xẹt qua biển máu bên trên. Mười trưởng cao ma thân hoại trừ quỷ bệnh liền không có người khác, giờ phút này cũng là trợn mắt tròn xoe, nhìn đến cơ hội bị giết khoảng không ma tộc, mắt thử muốn nức, điên cuồng hét một tiếng, đều cho lão tử chết. Giờ khắc này, quỷ bệnh hai tay nắm giống như cánh cửa giống nhau đen to, toàn thân cơ bắp giống như cầu giống nổi lên, thân bố, trong đó bạo tính chất lực lượng, là đủ hủy thiên diệt địa. Thiên thân kiếm lớn đồng dạng lượt lời lấy hừng hực lửa ma, hung hăng chém xuống, giờ khác này thiên địa đều bị lửa ma bao trùm, một mảnh trọn vẹn tràn ngập mấy chục vạn dặm màu đen biển lửa che lượn mà xuống, giống như trời sập. Nương theo lấy như sấm sét giống nhau bà hường, toàn bộ biển máu đều bị một kiếm này chém ra một đạo mấy chục vạn dặm vết kiếm, thẳng tới đáy biển, vô tận lửa ma thiêu đốt ở giữa, đem số trận hàng mấy trăm ngàn tu la đều đốt diệt. Lực lượng kinh khủng vậy mà chống đem biển máu sấy khô, hóa thành nặng nề cùng lửa ma hỗn tạp một chỗ, chém ra tới vết kiếm chính là thời gian một nén nhang vẫn không có lấp Một dưới thân kiếm điên cuồng chém 10 vạn tu la Chính là giữa sân còn thừa không nhiều mà tộc cũng cùng nhau bị chém. Lập tức khiên kiếm sát hướng phía trong biển máu nhanh chóng đi, chỉ lưu lại giữa sân quần quật lửa ma, hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là quỷ biện thực lực, tiện tay một kích liền như thế kinh khủng, ma tướng chính là ma tướng, chính là tu vi rơi xuống đáy cốc, tiện tay một kích vẫn như cũ kinh thế. Nhưng mà hắn tới đây mục đích không chỉ có riêng là giết một ít binh mà thôi. Trong hư không truyền đến ủ khí bạo thanh âm, sức vọng khâu giống Hạo Hãn hung đối với quỷ biện tới nói, cũng vẻn vẹn mấy canh lộ trình thôi. Quỷ biện khiên kiếm lớn, nhìn đến trong biển máu một đống nhúc nhích máu thịt, cũng là không khỏi lên một thân nổi da gà, cả da đầu chỉ thấy trong biển máu có một tòa khó có thể tưởng tượng núi khổng lồ máu thịt, tựa như từ trong biển máu diễn sinh mà ra, giờ phút này ngay tại cảng không ngừng nhúc đích, hấp thu trong biển máu huyết khí cùng năng lượng, giống như có sinh mệnh của mình. Núi thịt phía trên không ngừng phá vỡ vết nước, từ hắn bên trong chạy ra nồng vàng chất lỏng, trượt ra cái này đến cái khác to bằng đầu người viên thịt rơi xuống biển máu. Ở viên thịt tiếp xúc đến biển máu một nháy mắt liền điên cuồng hấp thu dòng máu lớn mạnh, đợi cho hắn khoảng chừng trưởng thành lớn nhỏ thời điểm, viên thịt phá vỡ, lộ ra trong đó tu la. Chỉ thấy mới sinh tu la tựa như trời sinh liền chiến đấu, hướng về phương xa phóng đi cùng lúc đó vẫn tại không ngừng hấp thu dòng máu, nguyên bản sinh ra tới liền đã có hóa khí cảnh, hấp thu dòng máu đồng thời, tu vi cũng đang điên cuồng tăng lên. Cái này quả thực mỹ thiên, toàn núi máu thịt khổng lồ này, một khắc đồng hồ liền không biết sinh hạ bao nhiêu tu la. Quả thực vô số kể, 30 năm thời khắc chưa ngừng, quả thực là một con số kinh khủng. Chính là quỷ biện giờ phút này cũng không nhịn được tê cả ra đầu, ma tộc lấy làm tự hào sinh sôi năng lực so với tu la một tộc chính là cặn bã a. Núi thịt phía trên, lại có một cởi trần trung niên nam nhân, sau lưng một đôi rách dưới sắc máu cánh cùng trên đầu sừng máu cực kỳ dễ thấy. Người này nửa người dưới vậy mà cùng núi thịt dung hợp lại cùng nhau, cùng hắn nói là hòa tan, không bằng nói là cái này cả tòa núi máu thịt bắt đầu từ trong thân thể của hắn mọc ra, là thân thể một bộ phận. Nhưng mà cái này trung niên nam nhân giờ phút này lại hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn không có ý thức tồn tại, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nếu là Lý Thanh Liên ở chỗ này, tuyệt đối có thể nhận ra được, cái này trung niên nam nhân không phải Diêm xuyên lại là người nào. Không nghĩ tới lúc trước uy thế kinh thiên huyết vân giáo giáo chủ Diêm xuyên bây giờ rơi vào dạng này một cái kết cục, trở thành tu la một tộc thể, sống không bằng chết. La hầu đổ chó con. Quả nhiên là cho là ta tốt tính hay sao? Giống như từ cựu địa ngục chuyển đến Thanh Âm Phiêu đã mà ra, trong đó mang theo khắc cốt âm hàn cùng lạnh thấu xương sát ý. Chương 346 bất tử bất diệt tại biển máu, chương 346 bất tử bất diệt tại biển máu. Ở Cố Hàn Ý này xâm nhập phía dưới, chính là quỷ biến đều là lên một thân nổi ra gà, thuận thanh âm đàm thoại nhìn lại. Chỉ thấy núi thịt phía sau, có một đạo thông thiên cột máu từ trên mặt biển phóng lên tận trời, khoảng chừng mấy trăm trượng độ dày. Màu đỏ thẫm máu tựa như tụ tập thế gian tất cả mãnh liệt mà ra, chính là đến từ mắt biển. Lúc trước một giọt máu liền có thể để biển máu trống rỗng lên cao một trượng, bây giờ mắt biển trở nên mãnh liệt như vậy, kết quả có thể nghĩ, đây cũng là biển máu, vì sao khuyết trương nhanh chóng như vậy nguyên nhân? Chắc hẳn không thêm vào không chế, một ngày kia, toàn bộ đô quảng đều sẽ biến thành một vùng biển mêng ngông biển máu đi. Cột máu phía trên, có hoàn toàn từ dòng máu tạo thành sắc máu đại sen, trên đó ngồi ngay thẳng một người, chính là huyết tổ. Từ khi hắn thoát khỏi chính cực thi đinh chói buộc, liền một đầu đâm vào trong mắt biển, bây giờ biển máu dị biến, có thể nói là cùng huyết tổ thoát không được quan hệ, dù sao hắn nhưng là tu la tổ, từ minh hạ tự tay sáng tạo đầu tiên vị tu Bây giờ huyết tổ có thể nói mặt mày tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng, mặc dù vẫn là một bộ giàn mua bộ dáng, nhưng lại có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn như vực sâu như biển sinh mệnh lực, hắn sớm đã không phụ lúc trước bộ dáng yếu ớt. Quanh thân lượn lờ lấy nặng nề xương máu cùng cơ hồ muốn ngưng thực vì trạng thái cố định sắc khí, huyết tổ đã không còn lúc trước. Nhưng mà quỷ biện thì là cũng không e ngại tại huyết tổ uy nghiêm, dù sao hắn năm đó cũng là danh chấn hồng hoang hạ người, như thế nào e ngại một thân tu la. Chỉ thấy hắn phủ đầu nói, "Ngươi nói không sai, ta là la chó săn." Bởi vì cây tốt đẹp hấp mắt, Đừng cho là ta không biết ngươi theo cùng, có thể khống chế Tu La một tộc đến cùng là ai, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Làm sao? Không ai quản liền muốn thả bản thân rồi. Minh Hà lão tổ hoàn toàn chính sắp chết. Tu La một tộc lại không trói buộc, có thể ngươi cũng muốn chọn địa phương. Huyết tổ ánh mắt lập lòe, tựa hồ cũng không đem quỷ biện để ở trong lòng. Cái này Đô Quảng quả là La Hầu Ma tộc chọn chúng địa giới, ngươi Tu La một tộc đi chỗ nào Dương Ai lão tử không xem vào, có thể Đô Quảng ngươi không thể động. Quỷ biện vẻ mặt giọng nghiêm túc, hoàn toàn thu hồi một bộ tùy tiện bộ dáng, đối mặt huyết tổ, quỷ bệnh không dám lại nửa phần chủ quan. Dù sao huyết tổ lai lịch cũng không đơn giản như vậy, nhưng mà huyết tổ lại cười nhạo nói, vậy ta hết lần này tới lần khác muốn động đâu, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mà ngươi, chúng ta cầm không được các ngươi, còn có La Hầu Ma tổ ở, nhưng nếu là thua, phía sóc nhưng là không còn người vì ngươi chỗ dựa, Minh Hà hắn đã chết. Quỷ Biện sắc mặt tâm trầm chậm, vẻ mặt giọng nói nghiêm túc. Huyết tổ trên mặt nụ cười dần dần cứng ngắc, chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói, 3000 đạo giới, khác ta không cần, chỉ cần đô quảng, các ngươi làm sao không đổi địa phương. Phế mẹ nói lời nói, hỗn độn xen xênh ở chỗ này, ngươi rằng lão tử muốn cái chỗ chết trên này. Quỷ Biện mắng Huyết tổ lại thất vọng lắc đầu nói, ngươi không hiểu đâu quảng mang ý nghĩa cái gì. Vừa dứt lời, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra, toàn bộ biển máu nhấc lên từng mảnh từng mảnh sóng gió động trời, giống như nổi giận của thần. Giờ khắc này, gần phân nửa đô quảng đều đang run rẩy, huyết tổ khí thế thật sự là quá mạnh, bất diệt đỉnh phong đã không cách nào bao quát hắn Uy thế, tựa như đã bước ra một bước kia, đứng ở 3000 đạo giới đỉnh phong bên trong. Đối mặt uy thế cỡ này, quỷ biện lại cười lạnh nói, ngươi mạnh hơn còn có thể đột phá thiên buộc hay sao? 3000 đạo giới tiên không còn, chỉ cần ngươi không phải tiên. Liền không thắng nổi lão tử. Lập tức liền một tiếng điên cuồng hết, nguyên bản liền có 10 trượng lớn thân thể tại thời khắc này vậy mà cực tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền chỉ còn 3 trượng. Nhưng mà một thân lực lượng dĩ nhiên đã ngưng thực đến cực hạn, làn da càng thêm đen, giống như vàng đen chiến thần giống nhau kiên cố không thể thúc dục, một thân cơ bắp càng là tựa như nham thạch giống nhau góc cạnh rõ ràng, đột xuất mạch máu trong huyết dịch cực tốc chảy xuôi, thậm chí có thể nghe được gào gào thanh âm. Nâng lên kiếm lớn, liền hướng phía huyết tổ chém tới, ánh kiếm tại thời khắc này vậy mà nhanh đến mức cực hạn, làm sao cũng không nghĩ ra quỷ biện cái này nhìn như cùng cái người, vậy mà chém ra nhanh như vậy một kiếm, tựa như đã siêu việt thời gian cùng không gian. Trong miệng quát lên điên cuồng, đại đạo bảo thuật, vượt hoang. Kiếm quang màu đen gào thét, ngưng thực giò người, trong đó mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, cố lực lượng này thật sự là quá quen thuộc, một kiếm này quỷ biện thậm chí đã vận dụng một tia La Hầu bản nguyên. Huyết Tổ nhìn đến chém tới anh kiếm, khoe miệng lại nổi lên một vòng cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng liền giống như cao cao tại thượng đế vương nhìn xuống quần thần. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên hai tay của mình, cùng một thời gian, toàn bộ biển máu mặt biển mãnh liệt, biển máu phía trên vô tận dòng máu lên hội tụ, lại biến hóa vì hai con trẻ khuất bầu trời tai to. Liên tựa như từ mặt biển bên trong vươn ra, lại cùng huyết tổ tay không khác nhau chút nào. Một đôi đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chọp vào quỷ biện, lập tức hai tay hung hăng đập vào cùng một chỗ, một tiếng thanh thúy tiếng bạn thai chuyển đến ra, liền giống như là muỗi. Ngay sau đó ở tại trong biển máu rọi ra khổng lồ tay máu trong nháy mắt cũng hướng phía trung tâm khép lại mà đi, hình thể khổng lồ cũng không có hạn chế tốc độ kia. Thậm chí so huyết tổ khép lại hai tay tốc độ nhanh hơn, nơi lòng bàn tay chính là quỷ biện. Nhìn đến đánh tới che trời tay máu, quỷ biện mặt dữ tợn, nhưng thân thể lại giống như bị khóa ở trong hư không, động một cái cũng không thể động, trong lòng hơi lạnh đồng thời, nhìn đến huyết tổ ánh mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Trong miệng lầm bầm nói, làm sao có thể? Chính hắn trình độ gì mình rõ ràng nhất, có thể bằng vào bản thân lực lượng định trụ mình, cái này đã không phải ngang nhau trình độ có thể làm được, đôi bàn tay kia bên trong, nghiêm nhiên có một tia tiên lực lượng. Có thể thiên đạo bên dưới, 3000 đạo giới bên trong làm sao có thể có tiên tồn tại? Huyết tổ đến cùng làm cái gì? Đúng, Thanh thúy bàn tay thanh âm vang vọng toàn bộ Đâu Quảng, giống như sấm sét chợt hiện, cũng giống như trời sập. Thanh âm quá mức rung động, 10 vạn giảm hư không đều vỡ vụn. Trời chấn động, lực lượng kinh khủng liền ngay cả hai con trưởng máu đều không thể chịu nổi, ầm vang sụp đổ vì vô tận xương máu rơi vào biển máu cùng lúc đó, một màn nhanh đến mức cực hạn kiếm quang màu đen cứ như vậy rắn rắn chắc chắc chém tại huyết tổ trên thân, đem nửa cái bả vai chém ra. Lộ ra trong đó xương cốt máu thịt, lực lượng hủy diệt sầm lớn, đem bên trong đạo tắc đều phá hư, bực này thuần thế, liền xem như bất diệt cảnh đều không thể chữa trị, bởi vì bất diệt đạo tắc đã bị chém. Có thể huyết tổ vẫn như cũ một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, thật sâu hút một hơi, từ trong biển máu rút ra ra vô tận sắc máu thần hoa rót vào bản thân, vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại, liền ngay cả kia diệt đi đạo tắc cũng là mọc ra. Không đến một cái hô hấp, liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu bị một bàn tay đập thành thịt nát quỷ biến nằm ở trong biển máu, dùng cái đầu chỉ còn lại một con mắt kinh ngạc nhìn lấy huyết tổ, trong đó đều là không thể tin, hắn rốt cuộc biết vị ương tại sao lại bại thê thảm như thế. Huyết tổ cười lạnh lắc đầu nói, chỉ cần ta ở biển máu phía trên, trong trời đất không ai có thể để giết ta. Rõ ràng a, tại biển máu mà sinh, tại biển máu vô địch. Chương 347 quần cuộn sóng ngầm tìm không thấy, chương 347 quần cuộn sóng ngầm tìm không thấy. Quỷ biện không yếu, ngược lại mạnh dọa người, từ hắn ba kiếm chém linh tổ liền có thể biết được, thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Có thể đối mặt biển máu phía trên huyết tổ, thực lực tuyệt mạnh tựa như thành giấy lại bị một bàn tay đập thành thê nát. Có thể chính là như thế, quỷ bệnh vẫn như cũ không chết, một bãi giống như bùn nhão giống nhau nhúc nhích ở trong hư không máu thịt, vẫn như cũ tản ra không có gì sánh kịp bảng bạc sinh mệnh lực. Từ Hồng Hoang sống đến bây giờ thứ ba ma tướng, cũng không phải một bàn tay liền có thể chụp chết tu tại. Có một lần hai lần, đừng có lại ba lại bốn, La Hầu đồ chó con nếu là lại chạy đến trên địa bàn của ta, đừng có trách ta huyết tổ không nể mặt mũi. Huyết tổ ánh mắt nhìn chằm vào quỷ bệnh, trong lời nói sát khí chọn vẹn để phương viên khởi tuyết lùng lúng. Quỷ nói, trong lòng cũng xem như thoải mái một hồi, nếu là huyết tổ muốn lưu hắn, chưa hẳn không thể lưu lại, chỉ là kiêng kỵ La Hầu ma tổ uy nghiêm. Thứ ba ma tướng chết ở đấu quẳng, La Hầu tuyệt đối sẽ không thờ ơ, cho nên huyết tổ mới không có hạ sát thủ ý tứ, không phải quỷ biện hôm nay xem như đừng nghĩ đi. Chỉ thấy huyết tổ bàn tay lớn vồ một cái, biển máu tăng vọt chống trời ma chảo, đem cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình người thịt nát lần nữa bóp nổ tung, tiện tay ném một cái. U, -u khí bạo thanh âm truyền ra hơn trăm dặm, từng tầng từng tầng khí màu trắng vòng xoẹt qua yêu dị quy tắc, quỷ biến lại bị một thanh sinh ném ra biển chủ. Thần trong đó lực lượng có thể xứng kính thế, tới thời điểm có thể nói phong quang vô hạ có thể ra đi thời điểm lại biến thành một đống thịt nát. Chẳng ai ngờ rằng, ở đâu quẳng nhắc tên biến sắc quỷ biến lại rơi vào như thế kết cục. Núi Thần Tú đỉnh, có một chỗ ao đen như mực, quần quận ma khí từ trong đó tản ra, đứng tại bên cạnh ao tựa như có thể nghe được giống như lệ quỷ kêu thanh âm, để người nhẫn nhịn không được sâu rơi xuống ma huyễn. Sa một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạt thai cơ hồ vang vọng toàn bộ đâu quẳng giới, tại ma ao tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Xoạt thanh âm vang lên, từ trong đó đột nhiên đứng lên một đạo hình dáng, từng điểm giọt nước từ hắn hùng tráng trên thân thể chảy xuống, đem hư không ăn mọn giọt nước. Mắt nhỏ nhìn lại, chính là toàn thân vị ương chỉ bất quá hắn bây giờ dáng vẻ, nếu là một người bình thường đứng ở chỗ này, là đủ sợ mất mật. Bây giờ vị ương chỉ còn lại nửa người, một bên khác liền tựa như bị là ai chém xuống đi, ngũ tạng lục phủ đều là lộ ra ngoài, mặc dù bây giờ đức gãy ra đã mọc ra từng điểm mầm thịt, vẫn như trước là rất kinh khủng. Chỉ thấy hắn màu đen mắt ma nhìn chòng chọc vào Xích Vọng phương hướng, khuôn mặt dần dần dữ tợn, cắn răng nói, quỷ biện cái này nó hàng, nói cho hắn biết bao nhiêu lần không cần đối với biển máu hành động thiếu suy nghĩ, làm sao lại không nghe. Chính hắn liền bị thiệt lớn, đầu tiên là bị giập vòng ngự chém cánh tay, lại bị huyết tổ gặm đi nửa người, có thể nói đổ tám đời vết môi. Sự tinh làm thế nào, tạo hóa đạo giáo thánh nữ tìm được a?" Vị Ưng Lời nói xoay chuyển, trong đó mang theo một cỗ không tiếng tâm uy nghiêm. Phía sau có từng điểm ma khí hội tụ, có thanh âm trầm thấp từ trong đó chuyển ra, "Khởi bẩm đại nhân, còn chưa kết quả, bất quá Hắc Bạch Khâu tạo hóa đạo đảng trụ sở bên trong có thể xác định, cũng không thiên lang tung tích." "Phế vật, một cái bé gái thôi, bây giờ gần phân nửa đồ quảng đều là ta ma tộc, còn tìm không thấy." "Đập tức sao?" Vị Ưng cả giận nói, trong mắt lóe ra thốt nhiên nội khí, trong đó còn có một vòng ẩn tàng đến cực hạn ẩn ý. "Thuộc hạ vô năng, con thất thần làm cái gì?" An bài xong xuôi, cho ta tiếp lấy tìm. Lại cho các ngươi thời gian 3 năm, nếu như không có kết quả, đưa đầu tới gặp, ta ma tộc không thiếu ngươi một cái." Vị Ưng sắc ý ngang như nói. Là. Thật sâu hút một hơi, vị Ưng lúc này mới chậm rãi chìm vào trong ao ma, hai con ngươi bên trong lóe ra một vòng ưu sầu nói, sợ là chỉ có thể cầu câu ngọc tính toán một cái, chỉ cần nắm chặt Tỳ Lang, Lý Thanh Liên chính là chết rồi, cũng phải leo ra thấy ta. Hắc hắc. Năm đó trên người ta xuất hiện qua tuyệt vọng cảm giác, không biết bây giờ thả ở trên thân thể ngươi, sẽ là như thế nào biểu lộ. Thật đúng là trời mộng đâu. Nương theo lấy từng cơn âm hiểm cười âm, Vị Ương Triệt để hiên tĩnh lại, chính là bây giờ, hắn vẫn như cũ không tin lý Thanh Liên cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng. Đây chính là hỗn độn sen xanh, hôn độn thứ nhất linh căn, làm sao lại tùy tiện rơi xuống đâu? Vị Ương không biết là, bây giờ Thiên Lang ngay tại tụp Đắc Khâu giới khâu trong núi sâu, đã qua 60 năm lâu. Tụp Đắc Khâu, một chỗ hoang nguyên phía trên, Tiểu Cốt đứng ở tại chỗ, nhìn đến trước người một ngọn núi đá, lựa hồn không ngừng run, run, run dậy, hiển nhiên là đang giở giữ bên trong. Hoang Linh thì là ngồi ở Tiểu Cốt trên bờ vai khoan thai tới lui bắt chân của mình. Phía sau hai người chính là đến không hết hoặc thì Liếc nhìn lại, âm khí tận trời, phẫn nộ gào thét thanh âm thậm chí tản ra chín tầng trời mây xám. Người hoạch thi trước đó, chọn vẹn 12 cái chống trời hoạch thi sừng sững ở ở đâu, có rồng xương, mãng xà lớn, nhân tộc, đại bảng xâm xét, thiên kỳ quỷ quái. Từng cái tất cả đều tản ra nguyên thần cảnh khí tức khủng bố, nối nhau khí thế giống như trời sập giống nhau hùng hực. Nhưng hôm nay cái này 12 thi vương, tất cả đều vì tiểu cốt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như bọn hắn là thi vương, tiểu cốt chính là bọn vương. Trọn vẹn trăm năm thời gian, tiểu cốt chưa hề dừng lại quá trình chiến bộ pháp, thế lực càng thêm hùng vĩ. Nhất thống toàn bộ bên ngoài không nói, liền xem như bên trong cũng đặt xuống món nữa. Không ít cường đại thi vương ý đồ phản kháng tiểu cốt ý chí, không phải bị lệnh chết, chính là bị thu phục vì thủ hạ. Tu vi của hắn đã đạt đến Nguyên Thần đỉnh phong, một thân khung xương càng là cứng rắn giống như tiên kim, chỉ sợ đón đỡ bất diệt công kích đều là không đáng kể. Liên tục trăm năm không ngừng hấp thu âm khí đã để tiểu cốt thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí đã vượt qua vốn có chói buộc, còn nhớ rõ nguyên bản tiểu cốt bản thể chính là hai cái đoạt hồn hoàn kim người khủng lỗ khung xương luyện hóa mà thành. Có thể bởi vì được trời ưu tiên tiên đạo văn, để hắn có được vô hạn khả năng cùng tiềm lực. Chắc hẳn có đầy đủ lâm khí. Nguyên Thần xa xa không phải tiểu cốt điểm cuối cùng, nhưng mà tiểu cốt bây giờ lại ngừng lại bộ pháp, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì, bây giờ chỗ đụng phải người, đã không phải là vẹn vẹn bằng vào lực lượng liền có thể chinh phục. Núi đá đỉnh chót có một người, chính là Lý Thanh Liên thấy qua cái nào ôm kiếm lao giả, tu vi của hắn chính là bất diệt. Thục Đắc Khâu bất diệt cũng không vẹn vẹn chỉ có một cái mà thôi, chôn ở trong đất không có lộ diện không biết bao nhiêu muôn đời tuế nguyện để dành đến, cái này cũng đưa đến Thục Đắc thực lực chưa từng có cường thịnh. Cái này đã không phải tiểu cốt có thể giải quyết, mặc dù hắn hiện tại có Nguyên Thần đỉnh phong lực lượng kinh khủng, có thể hắn lại hoàn toàn không hiểu thần thông đạo pháp hàng ngũ sẽ chỉ dùng ma lực, tựa như là ngang nhau thực lực người, đồng dạng cầm thương, một người sẽ nổ súng, mà đổi thành một cái cầm thương lại dùng để lại người. Thực lực sai biệt không là bình thường lớn. Những này cần đại lượng thời gian đền bủ, tiểu cốt nơi đó có cơ hội này. Nhưng mà đúng vào lúc này, quan tài thủy tinh phía trên lại đột nhiên hiện lên một vòng xanh biết ánh sáng, giống như cực quang giống nhau trói lọi, kinh khủng chấn động trực tiếp quét về phía núi đá, vạn trượng núi đá có một nửa đều hóa làm hư vô, một chút không còn. Chương 348 sinh tử vòng tròn không trước sau, chương 348 sinh tử vòng không trước sau. Tiểu cốt cùng Hoang Linh ánh mắt lập tức bị hấp dẫn qua trong ánh mắt loẽ ra chính là không có gì sánh kịp kích động tình cảm. 60 năm, đợi chừng 60 năm, thật sự là quá mức khắt thêm, đã từng một lần coi là một màn gửi gò bóng lưng cũng không quay đầu lại bước vào cửa sinh, liền sẽ không còn bước ra tới. Nhưng mà, hôm nay, hắn trở về. Chỉ thấy xanh biết ánh sáng dần dần tán đi, hư không đình chỉ tốc đổ, trong đó hiện lộ mà ra chính là một màn quen thuộc hình dáng, chính là Lý Thanh Liên. Hắn giờ phút này tựa hồ còn chưa từ ngây thơ bên trong tỉnh táo lại, sau lưng mênh mông vô bờ thì lại thêm dưới chân nằm ở quan tài thủy tinh trong quen thuộc hình dáng, Lý Thanh Liên thế mới biết, mình trở về khẽ miệng nổi lên một vòng cười khổ, không nghĩ tới Bích Lạc ngược lại là trực tiếp, một bàn tay trực tiếp đem Lý Thanh Liên vung chính trở lại thi thể bên cạnh, ngược lại là còn lại hắn không ý chuyện. Nếu như trở lại âm phủ, tránh không được cùng Minh Vương Đông Thanh dây dưa một phen, có thể hay không bức ra âm thế đều là một cái vấn đề lớn, bây giờ ngược lại là thuận tiện, nhưng lại thiếu một cái nhân tình. Nhìn đến Hoang Linh cùng Tiểu Cốt, khẽ miệng nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười, Hoang Linh ở đâu không biết là có ý tứ gì, rũa ra run rẩy tay trắng, hướng phía Quan Tài Thủy Tinh vung lên. Nắp quan tài mở rộng, Lý Thanh Liên cứ như vậy nằm đi vào, sau một khắc mở hai mắt ra, cảm thụ được mình lặng thân thể Tại quan tài thủy tinh trong ngồi dậy. Khàn khàn nói, qua bao lâu? Thanh âm kia liền như là móng tay ma sát ở sắt đá lên giống nhau khô khốc, khốc. hoang Linh vội vàng nói, đã qua 62 năm. Lý Thanh Liên nghe nói, khoe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ, ngửa đầu nhìn trời, lập tức thật sâu hít một hơi, vung tay lên, một đóa trắng tinh chín lá hoa nhỏ liền xuất hiện trong tay. Tản ra vô cùng dọa người sinh mệnh chấn động, trong nháy mắt vô số ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên trong tay hoa luân hồi, trong đó lộ ra mã ra chính là tham lam cùng khát vọng. Sắc bảy sao động không ngớt, ngay cả 12 thị vương cũng là đỏ trong mắt, không ai không biết mang ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa một cái sống thêm một lần, bước ra thi quốc cơ hội. Liền ngay cả quanh chân giơ kiếm ngồi ở đỉnh núi bất diệt cảnh lão giả đều là nhìn chằm chằm Hoa Luân hội thật lâu không thả. Cảm nhận được sắc bảy dao động, tiểu cốt điên cuồng hét một tiếng, sắc vàng lửa hồn cuốn đốt, như là kinh hoàng mặt trời, vô cùng kinh khủng hồn lực chấn động như là bạo tạc giống nhau tản ra. Oen! Hai quyền hung hăng đập xuống trên mặt đất, mặt đất liền như là bị hai viên ngôi sao hung hăng va chạm qua, tựa như châu đất người, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy khe hở làm tràn. Nguyên bản còn dao động không ngừng sắc khắc chính là ngay cả một cây trâm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, hắn Vương Uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không thèm để ý, nhìn đến diến tối tâm mở mịt bầu trời, chỗ ngực sắc đen nhánh phủ vân đang không ngừng lập loè. Trọn vẹn qua ba khắc đồng hồ, nếp miệng lên một vòng bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng vẫn là thu hồi cái này hoa luân hồi, không, có nuốt xuống dưới. Không phải hắn không muốn sống, mà là sống không được, ở thuộc đắc khâu cũng chính là xa bị thi quốc trong nuốt vào hoa luân hồi, hoàn toàn chính xác, hắn sẽ có được kéo dài đến dọa người tuổi thọ. Nhưng lại sẽ bị thuộc khâu quy tắc hạn chế, bị hút khô tuổi thọ, khi đó vẫn như cũ muốn chết. Nhưng mà gia thuộc Đắc Câu, hắn lại là một người chết, liền xem như để cho người ta giúp đỡ nuốt vào hoa luân hồi, vẫn như cũ không cách nào luyện hóa, ý chí không còn, sống tới cũng chỉ là thân thể mà thôi. Coi như thuộc Đắc khâu bây giờ là hắn độ vật, quy tắc cũng không phải không thể thay đổi, có thể một khi sửa lại, thật sự là hắn, có thể sống, có thể thuộc Đắc khâu vô tận nhật thì, đối sức với trời tiền bối sẽ làm thế nào? Hắn không thể là vì bản thân riêng tư mà hủy đi toàn bộ thuộc Đắc. Tiền bối một địa. Đây hết thể liền tựa như biến thành vòng lập vô hạ, vô luận như thế nào làm, đều không sống được, liền xem như trong tay bóp lấy sinh lực lượng, vẫn như cũ không sống được. Tu hồi hoa luân hồi, Lý Thanh Liên trong miệng cười khổ nói, cái này mỆNH KIẾP, cứ như vậy khó khăn a. Thời gian vội vàng đã trăm năm, ngoại giới sớm đã long trời lở đất, Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bây giờ chỉ có thể đi hỏi một chút xa bị, dù sao cái này đường đi là hắn ra. Lắc lắc đầu, nhìn đến tiểu cốt, thần thức đâm vào tiểu cốt lửa hồn bên trong, hắn tất cả ký ức đều hiểu rõ trong lòng, đối với thế cục trước mắt, cũng có một cái vô cùng kỳ càng hiểu rõ. Sờ lên tiểu cốt đầu to, ngẩng đầu nhìn về phía tàn núi đỉnh. Hai đạo ánh mắt trầm vang chạm vào nhau, hư không thậm chí bị vỡ sinh ra từng điểm gợn sóng. Chỉ thấy đỉnh núi dâu trắng lao giả bây giờ ở yên tĩnh nhìn đến Lý Thanh Liên, trong mắt mang theo một vòng khát vọng, một vòng kiên kỵ, một vòng tham lam, cực kỳ phức tạp. Một bước phía dưới, Lý Thanh Liên đã tại núi đá đỉnh, cách lao giả kia bất quá 10 bước xa, giờ khác này tiểu cốt run một cái, hoang linh đều là bị hù lên một thân nổi da gà. Người khác không biết lao giả kia thực lực, bọn hắn còn không biết. Đây chính là bất diệt ta, thật sự bất diệt. Một cái đầu ngón tay có thể đâm chết Lý Thanh Liên tồn tại. Hắn, hắn cứ như vậy không chút nào bố trí phòng vệ qua rồi, không muốn sống nữa sao? Không đúng. Lý Thanh Liên bây giờ vốn chính là cái người chết. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cứ như vậy không chút nào kiên kỵ ngồi xuống, cả hai xa xa nhìn trạng thái, không biết tiền bối tính danh. Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, ánh mắt lập lòe ở giữa, không biết đang tự hỏi chút cái gì. Tính danh? Người cảm thấy bây giờ tính danh đối với với ta cái này, người chết tới nói còn trọng yếu hơn sao? Lão giả kia lắc đầu nói, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thanh Liên, không chút nào tị ý. Tự nhiên trọng yếu, cha mẹ cho tên họ, trời đất cho tính mệnh, không thể quên. Lão giả kia nhẹ nhàng vuốt ve trên gối một thanh ba thứ rải, vết dị loang lộ trưởng kiếm nói, liền gọi ta kiếm nhất đi, ta sống quá lâu, cũng đã chết quá lâu. Họ gì tên gì sớm đã cái không rõ. Lý Thanh Liên miết miệng lên một vòng ý cười nói, theo tiền bối thực lực, muốn cầm xuống toàn bộ thuộc đắc, sợ là không cần phế lên cái gì lực đi, làm sao lại trông coi một ngọn núi đá đâu. Hắn vấn đề có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, liền ngay cả kiếm nhất cũng là bị làm vắng đầu, không biết Lý Thanh Liên mục đích vì sao. Khi còn sống vì công danh lợi lộc tranh dành cả một đời, chết rồi, cũng mệt mỏi, gì ở kiếm là chém không được người. Kiếm nhất thở dài một hơi đạo, trong mắt hiện lên một vòng hồi sắc, trong đó mang theo không bỏ, mang theo onu. Chính là ở kiếm, cũng là có thể chém người chỉ nhìn ngài còn có hay không giết người tâm, không biết tiền bối có nguyện ý hay không giúp tiểu tử chuyện đâu. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng không có gì ý cười. Ở nơi ngực lá đỏ đen như là hô hấp giống nhau thỉnh thoảng lóe ra đen nháy ánh sáng, từ trong đó lộ ra một cô không thể trái nghịch quy tắc lực lượng, khiến vạn sát run rẩy. Kiếm nhất nhíu mày, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên ở nơi ngực phù văn, trong mắt hiện lên một tia sắc khí kiên kỵ, chân mày sâu hơn, vuốt ve trường kiếm tay chẳng biết lúc nào đã giữ tại trên chu kiếm. Người này là ý gì? Trong đáy mắt, một cỗ thông thiên kiếm ý từ kiếm nhất trong người lộ ra. Lưỡi đao trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, vạn giảm hư không như là vải rách giống nhau xé rách, ở cổ này sắc bén đến cực hạn kiếm y dưới, thiên địa biến sắc. Chương 349 một thế bình an bằng niềm hứa, chương 349 một thế bình an bằng niềm hứa. Mặc dù kiếm khí kia cũng không chém tại Lý Thanh Liên trên thân, vẫn như trước như là một thanh lợi kiếm nằm ngang ở trên cổ, toàn thân nổi ra gà. Vẹn vẹn kiếm thế, cũng đã đem Lý Thanh Liên ép xương cốt vang lên ken két, cái kia đã bị rèn luyện đến không sợ bảo khí xung kích thân thể vẫn như cũ tiếp nhận không được khủng bố như thế áp lực như là ở trên người đè ép một tòa thái cổ thần sơn, đây cũng là bất diệt kiếm tu như thế, đó là vây tay một cái chém xuống ngôi sao mũi nhọn, tu di ở giữa ánh sáng lạnh chói lọi chín châu bá đạo. Nhìn đến một màn này, Hoàng Linh Tim đều nhảy đến cổ rồi, Tiểu Cốt thì là hoàn toàn bất chấp nguy hiểm, rỡ xuống xương sườn liền muốn cùng lao già kia liều mạng. Hoàng Linh thì là gắt gao đè lại Tiểu Cốt, Lý Thanh Liên cũng không động tác, hiện nhiên sự tình còn chưa mở rộng đến tình trạng kia. Tại bực này cường đại kiếm thế phía dưới, mặc dù bị ép chặt vật không chịu nổi, có thể trong đồng tử vẫn như cũ lộ ra một vòng lạnh nhạt. Không có có ý tứ gì, chỉ là nghĩ xin tiền bối hỗ trợ mà thôi. Lý Thanh Liên thản như nói, quanh thân chưa từng nhắc lên chút nào khí thế, tựa như hoàn toàn không lo lắng kiếm nhất lại nổi lên trên người. Hỗ trợ. Hừ. Trước đó, lão phu ngược lại là muốn hỏi người một vấn đề. Kiếm nhất hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt sắc bén, kiếm khí kia cũng là càng thêm lăng lဲ့ bước người. Ồ. Chẳng biết tại sao, Hoa Luân hồi ngươi từ nơi nào được đến. Lão phu lật khắp toàn bộ thuộc đắc, vẫn như cũ chưa từng phát hiện. Kiếm nhất trong mắt hiện lên một vòng khát vọng, gần từng chữ. Lý Thanh Liên thì là không chút nào mà nói, đạp cửa sinh, nhập thế, giới bí lạc, được từ trong hoàn truyện. Một câu ra Kiếm nhất con ngươi bạo co lại, liền ngay cả kiếm khí bén nhọn cũng là xuất hiện nhẹ nhẹ bất ổn. "Ngươi nói là ngươi đi tới âm thế?" Kiếm nhất không thể tin nói, từ xưa đến nay vào âm thế còn không có gặp qua là ai trở về, càng đừng đề cập bên trong thuộc đắc, đối với người chết mà đến, âm thế chính là điểm cuối cùng. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, cũng không ngôn ngữ, cũng chưa giải thích, kiếm nhất trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng khất vọng chiến thắng lý trí, lạnh giọng nói, "Hỗ trợ có thể, cầm Hoa luân hồi đến đổi. Chính là ngươi muốn chỉnh cái thuộc đắc, Lang Thiên Thành, Lao phu cũng cho ngươi đo tới." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không cho. Thay cái điều kiện." Ngư Khí Kiên quyết giọa người. Ông, trong đáy mắt, kiếm nhất nắm chặt vết dị trường kiếm, động tác quả là nhanh đến cực hạ, mũi kiếm trực chỉ Lý Thanh Liên mi tâm, thậm chí đã đâm vào máu thịt bên trong, nhưng lại cũng không có một tia máu tươi chảy ra, hắn một thân nhiệt huyết, sớm đã ngưng kết. Thấu xương sát ý trực tiếp phóng tới Lý Thanh Liên, ở sát ý kích thích phía dưới, cả người đều như rớt vào hầm băng. "Ngươi không cho, ta liền cướp tới. Ngươi còn cản không được kiếm của ta." Kiếm nhất lạnh nói, trong mắt sát ý căng nặng. Lý Thanh Liên lại cười, hỏi ngược lại, "Ngươi không phải nói gì ở kiếm không thể giết người a? Ta bây giờ đã có giết người tâm, tự nhiên có thể giết người." Kiếm nhất lạnh nhạt nói: "Ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn là kiếm của ngươi nhanh, vẫn là ta càng nhanh. Ta muốn sống, không ai có thể cản ta, cướp ta hoa luôn hồi, chính là cướp ta mệnh. Ai cũng không dùng được. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta chính là đem hoa đặt ở chỗ này, cái này thuộc đắc cũng không có người nào có thể từ trong tay của ta cướp tới. Mệnh của ta, chỉ có thể giữ tại trong tay của ta." Nói xong, Lý Thanh Liên chậm rãi đứng dậy, đến tại chỗ Mi Tâm Trường kiếm thì hoàn toàn không có để ở trong mắt, ở nơi ngực phủ văn tản mắt ra chói mắt ánh sáng đen. Giờ khắc này, kiếm nhất sắc mặt đột nhiên lại biến, hắn đột nhiên cảm giác mình quanh thân quy tắc vậy mà lạng yên phát sinh biến hóa, hướng phía ngoại giới chuyển biến, ở ở đâu, người chết chỉ có thể là người chết. Hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dần hỗn độn, tiêu tán, thậm chí đã không chế không được một thân lực lượng khổng lồ, hắn ngay tại từ một cái hoạt thi chậm rãi thoái hóa thành người chết. Giờ khắc này kiếm nhất, nhìn đến Lý Thanh Liên chỗ ngực phù văn, trong mắt đừng đề cập nhiều kinh hãi, vẫn như trước không miễn ý thả ra trong tay kiếm. Đường đã cho ngươi chỉ rõ, muốn sống lại, liền mình xuống dưới. Mệnh của ta là chính ta kiếp tới, ngươi đừng ý động, cũng không động được. Lý Thanh Liên vẻ mặt giọng nói nghiêm túc, hoàn toàn không quan tâm hắn bất diệt tu vi. Bây giờ hắn đã là sa bị thi quốc chủ nhân, có thể nói thuộc đắc khâu tất cả hoàn thì, sống hoặc chết chỉ ở nhất niệm ở giữa. Có thể như thế đối với Lý Thanh Liên tới nói liền không có tác dụng, bất diệt tuyệt thế lại năng, một cái đều là tổn thất của hắn. Kiếm nhất cắn răng, dàn mua thân thể cũng đang run dậy, nắm lấy trường kiếm tay trùng quy là chậm rãi buông xuống, cười khổ nói, "Hơn thế, xuống dưới còn về được a. Cái này thuộc đắc bên trong không có người nào không muốn sống thêm một thế, ngươi có dàn buộc, bọn hắn có dàn ta cũng có. Có thể sinh tử không phải chuyện đơn giản như vậy." Sống cũng không phải tốt như vậy sống." Lý Thanh Liên lắc đầu nói. Kiếm nhất chán nạn lập tức hai con ngươi nhìn chổng chọc vào Lý Thanh Liên nói, "Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Làm việc cho ta, ta cho ngươi hậu nhân một thế bình an, ngươi muốn làm cái gì, ở không vi phạm ta danh giới cuối cùng tình huống dưới, ta nhưng vì ngươi làm." "Bởi vì ta đạp ra ngoài." Lý Thanh Liên chắc chắn nói. Hắn bắt lấy kiếm nhất tâm. Vì sao kiếm nhất vẫn như cũ ở lại chỗ này chậm chạp không chịu rời đi, chỉ vì có rằng đột mà thôi, đạp không ra thủ đắc, liền hoàn thành không được, có thể Lý Thanh Liên có thể ra ngoài." Kiếm nhất nghe nói, trong mắt sáng rõ, đây cũng là hắn muốn cũng là làm sao không chịu bước vào cửa sinh nguyên nhân. Điểm này để trong lòng của hắn đại động. Hắn không biết Lý Thanh Liên đến cùng là người nào, vì sao có thể thay đổi tục đắc quy tắc, vì sao xuống âm thế cũng có thể trở về. Có thể hắn lại biết, Lý Thanh Liên có thể làm được hắn có thể làm, có lẽ thật có thể chính vì giải quyết song tâm nguyện cũng có nói, như thế, mình cũng có thể an tâm đạp cửa sinh, bắt đầu nhân sinh mới. Ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Kiếm nhất cắn răng nói. Lúc này hắn lại thu hồi trường kiếm, sắc bén kiếm khí cũng biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục một bộ không hiện thần thông dáng vẻ. "Ta Lý Thanh Liên, nói được thì làm được, chưa từng nuốt lời." "Giúp hộ ngươi còn có lựa chọn khác sao?" Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia nụ cười nói. Kiếm Nhất nhắm mắt thật sâu hút một hơi, lại mở mắt, trong mắt đã đều là mũi nhọn, liền như là xuất ra kiếm sắc đồng dạng, chính là vết rỉ trưởng kiếm giờ phút này cũng bị đốt đỏ bừng, trên đó vết rỉ đều rút đi, trên thân kiếm kia bức người mũi nhọn như là ánh trăng lạnh leo giống nhau chạy xuôi. "Muốn ta làm cái gì?" Kiếm Nhất nói ngay vào điểm chính. Lý Thanh Liên cười, lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay nói, "3 năm, cầm xuống toàn bộ thuộc đắc." Kiếm Nhất gật đầu, cũng không quay đầu lại hóa thành một ánh kiếm cực nhanh, ven đường qua, hư không đều như là vải rách giống nhau cắt đứt. Điềm ấy Lý Thanh Liên hoàn toàn không lo lắng kiếm nhất lại kết thúc không thành nhiệm vụ, dù sao thực lực của hắn Lý Thanh Liên vẫn là trong lòng hiểu rõ, bằng không thì cũng sẽ không tìm tới hắn. Kiếm của hắn, là Lý Thanh Liên bình sinh gặp qua nhanh nhất, sắc nhất kiếm, có một 02, chắc hẳn khi còn sống cũng là thanh danh hiển hách, trấn áp một thế tồn tại. Tốt, hiện tại nên cân nhắc làm sao sống vấn đề. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, trong lòng đã có chút ý nghĩ. Chương 350 hận mãi lưu lại kẻ thù xưa, chương 350 hận mãi lưu lại kẻ thù xưa. Hắn từng nghe Bộ Vân cuồng qua, có một lần đoạt linh chiến vừa gặp phải ngải chế đạo, ngày đó Đại đạo thiên đạo hết thể bị triệt lộc, âm dương nghịch loạn, ngày đó, thuộc đắc xác đi thiên hạ. Muốn sống kỳ thật rất đơn giản, ở thuộc đắc phạm vây bên ngoài ăn vào hoa luân hồi, tự mình luyện hóa trong đó sinh cơ, lấy mệnh hồn nhận vô tận tuổi thọ, sống thêm một thế. Nhìn như sự tình đơn giản, bây giờ ở thuộc đắc khâu quy tắc hạn chế giới, dứt cuộc không có khả năng tính làm được, cơ hội duy nhất chính là chờ đợi ngày che đạo tiền đến. Họ như thế để mới có thể giải quyết dễ dàng, có thể từ xưa đến nay, đô quảng ghi chép bên trong, ngày che đạo phát sinh số lần có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó khoảng cách lấy cực kỳ dài lâu thời gian. Nếu là khổ đợi ngàn năm vạn năm lâu mới có thể nên đón ngày chế đạo, Lý Thanh Liên cái này trăm năm bên trong sợ tác sợ vi đều trở nên không có ý nghĩa. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên nhắm lại hai con người, thu nạp tâm thần, ngược sinh ra thi văn đang phát tán ra sáng rực ánh sáng đen. Hắn muốn lấy thần tan thuộc đắc, cảm thụ phiến thiên địa này, cảm thụ cái này là đạo. Một máy mắt, Lý Thanh Liên trực giác cảm giác suy nghĩ của mình vô hạn lớn mạnh, cùng toàn bộ thuộc đắc hỏa làm một thể, liền tựa như thuộc đắc khâu biến thành thân thể của mình. Trong đó một ngọn cây cỏ, một hạt cát một đá đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi ở trong góc. Hắn thậm chí có thể quan sát được bây giờ kiếm nhất đang cùng một bất diệt cảnh sát cá sấu chiến say xưa. Coi như ý thức của hắn muốn hướng ra phía ngoài khuyết trương thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ tuyệt cường trói buộc lực lượng thêm tại mình trên tinh thần, tựa như tùy thời đều muốn bị ép thành mảnh vỡ. Lý Thanh Liên sắc mặt tại thời khắc này trở nên vô cùng trắng bệnh, hắn biết, đó là đại đạo lực lượng, hắn ở hạn chế thuộc đắc quy tắc, như là lồng giam, đem khóa ở mảnh này trong trời đất, không được có một tơ một hào cho vượt qua. Dù đang ở trong thời gian bên trong, một khi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ đảo quy tắc. Hỗn độn hết thảy. Lý Thanh Liên biết, cơ hội chính là ngày chế đạo. Giữa hai bên cách xa nhau chính là thời gian vội vàng xem xét Lý Thanh Liên tâm cũng là lạnh một nửa khoảng cách ngày che đạo tiến đến còn có chừng 3 vạn năm thời gian muốn hắn ở thuộc đắc bên trong chết đến 3 vạn năm mới có thể sống lại một lần cái kia còn kéo cái gì chứng như thế còn không bằng luân hồi chuyển thế được rồi hắn tự nhiên không cam tâm hai con người nhìn nhìnn trọc vào một màn cơ hội giờ khác này Lý Thanh Liên ý chí vậy mà đối với cơ hội sinh ra nhẹ nhẹ dẫn dắt lực lượng giữa hai bên khoảng cách ngay tại từng chút từng chútrốt ngắn trong ngày mắt trong năm thời gian liền bị rút ngắn hắn chẳng thể nghi tới dùng ý chí của mình tiến hành ảnh hưởng Vậy mà có thể đem ngụy che đạo sớm, kể từ đó, sao có thể dễ dàng dung tha, ý chí điên cuồng phát ra, như là tiền kim giống nhau kiên định, giữa hai bên khoảng cách càng thêm, có thể thấy rõ ràng. Nhưng như thế vừa đến, đối với Lý Thanh Liên ý thức tiêu hao quả thực đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi, trên trán đều là gân xanh. Giờ khắc này, thuộc đắc khâu giữa thiên địa gió nổi mây phun, gió lớn đột nhiên nổi lên, tựa như toàn bộ hư không đều đang run dậy. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một màn bao phủ cả phiến tiên địa hùng vị ý chí. Đó là Lý Thanh Liên ý chí. Phúc. một miệng lớn máu đen bị Lý Thanh Liên phun ra liền không ngất linh thì là nổ tung, máu thịt vảy ra, Lý Thanh Liên máu me khắp người thân thể ngửa mặt mới ngã xuống đất, miệng lớn thở dốc. Có thể khỏe miệng lại mang theo một vòng không có gì mỉm cười, lộ ra một thanh mang máu răng trắng tới. Hắn đã đem một màn cơ hội kéo đến cực hạ, lại hướng phía trước một bước, kia đến từ ở đại đạo trói buộc biến càng thêm nặng nghề, bây giờ đã là cực hạ. Ngày che đạo tiến đến trọn vẹn bị Lý Thanh Liên kéo chỉ còn 9 năm liền sẽ hạ xuống. Lại hướng phía trước sẽ chỉ làm tức giận đại đạo được không bù mất. 9 năm nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, cái này đã là kết quả tốt nhất. Ngẫm lại 9 năm sau, mình liền sẽ lại thấy ánh mặt trời. Hai quyền không khỏi nắm chặt, cảm thụ được lớn như vậy thục đất khâu, trong mắt hiện lên từng đạo ánh sáng lạnh, lạnh nhạt nói, ta nói qua, đô quảng là ta Lý Thanh Liên, vậy liền chính là ta, là ai động là ai chết. Giờ khác này, Lý Thanh Liên dã tâm lần nữa như là cỏ dại giống nhau điên cuồng phát ra. Người không thể sống ngủng phí một lần. Phải có sợ làm vì. 3 ba năm sau, đỉnh núi thần tú trong ao ma, vô tận ma khí cuồng tiết ra, trung quanh vạn giảm đen kịt một màu như ma, sinh linh đều khô héo rách nát, một bộ tận thế cảnh sát. Chỉ thấy vị ương tử trong đó chậm, chậm đứng lên Hồng trắng thân ma đã đều khôi phục, vô tận ma khí như là sữa yến về tổ giống nhau, đều quy về thân trong cơ thể, từng đạo ma văn lập loè, thấm trầm đến từng điểm. Giờ phút này vị Ưng nhìn đến phương bắc, nhếch miệng lên một tia âm lãnh mỉm cười, âm hiểm cười nói, tìm được a. Hắc hắc. Thời gian không phụ người hữu tâm. Cảm giác tuyệt vọng, chắc hẳn ngươi rất nhanh liền sẽ cảm nhận được, lúc trước ngươi cho ta, ta bây giờ liền muốn ngàn so gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Lý Thanh Liên, tin tưởng ngươi ta rất nhanh lại gặp lại. Vị Ưng trên mặt biểu lộ chưa hề có một khắc là như vậy giữ tợn đáng sợ, bước ra một bước, ma khí phát ra ở giữa, vậy mà hóa thành một sinh đẹp tuấn lãng náo bảo trắng tư sinh. Ngô Quan không thể bắt bẻ, trên khuôn mặt mang theo một vòng bệnh trạng tái nhận, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý đắp lên trên bờ vai, cho người ta một loại không có gì âm lu cảm giác, lại thêm một màn đặc biệt thư quân khí. Chỗ Mi Tâm, có một đạo hẹp dài ma văn, chính là hủy diệt ma đồng tử. Nếu như Lý Thanh Liên ở chỗ này lời nói, nhìn thấy vị ương bây giờ hình tượng, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, người này hắn quen đi nữa tất bất quá, chính là năm đó bị hắn tay mới chém đầu lâu Mạc Liêu Sinh. Quái không được vị ương đối với Lý Thanh Liên có như thế lớn ý, chỉ đổ thừa năm đó sự tình, không nghĩ tới Mạc Liêu Sinh khi đó dùng hủy diệt ma đồng tử, lại là La Hầu ma tổ thứ nhất ma tướng Bản sự ai có thể nghĩ đến, dưới cơ duyên xảo hợp, Mạc Liêu Sinh cái này đã bị lãng quên người vậy mà lại chiếm vị ương thân thể, nói không chừng cái nào thứ nhất ma tướng sớm đã biến mất hẳn. Không đúng, bây giờ Mạc Liêu Sinh chính là thứ nhất ma tướng. Chỉ thấy vị ương hóa thành một đạo lạnh thấu xương ánh sáng đen hướng phía phương bắc tiến đến, tốc độ đã vượt ra khỏi tưởng hạ, nhấc lên kình phong thậm chí thổi tan núi xanh, cái nào phương hướng, chính là thuộc đất chỗ, cũng là Thiên Lang ẩn cư chỗ. Thiên Lang tung tích, vẫn là bị vị ứng tìm được, đâu khoảng cứ như vậy lớn, ma tộc vô số, muốn tìm một người, chỉ là sẽ tiêu chút thời gian thôi. Nhưng mà Thiên Lang hoàn toàn không biết, mình đã bại lộ ở Thiên Đại nguy cơ phía dưới. Cùng một thời gian, Hắc Bạch Khâu sói chạy Hoang Nguyên, có một tòa một tòa thịnh thế tiên thành, tên là Tạo Hóa tiên thành. Toàn thân hiện lên màu đen, thành này khởi công xây dựng thời gian rất ngắn, thậm chí còn có thể ở trên tường thành nhìn thấy đạo pháp viết tích. Thành trì không hề lớn, thế nhưng là đủ dung nạp mấy chục vạn người có thừa, vàng đen tỏa sáng tường thành, cho người ta một loại nặng nghề kiên cố cảm giác. Thành này chính là Tạo Hóa đạo giáo còn sót lại chỗ, do thiên công một tộc dốc sức chế tạo. Chừng 351 phí hoài tháng năm sông vẫn chảy, chương 351 phí hoài tháng năm sông vẫn chảy. Hắn kiên cố trình độ không thể nói Giờ phút này Tạo Hóa Tiên Thành lại phòng ngự tiên trận mở rộng. Nặng nghề vách trận đem trong thành cảnh tượng hoàn toàn cách ly, tuyệt thiên tuyệt địa, sợ là một con muỗi cũng bay không đi vào, tiên trận mắt trận trực tiếp từ mặt đất long mạch bên trong rút ra linh khí cung cấp, quả thực là thần dị. Giờ phút này trong thành người lại người ở thưa thớt, cô độc đến cực điểm, Tạo Hóa đạo giáo trải qua thần tú từ chiến đến cùng, từ thương vượt qua 6 thành. Chính là trải qua hơn 60 năm mở rộng, vẫn như cũng một bộ không gượng dậy nổi bộ dáng, không ít đệ tử trưởng không chịu nổi tuyệt cảnh áp lực, đi Tạo Hóa đạo giáo. Chính là như thế, 60 năm trong Tạo Hóa đạo giáo vẫn như cũ không đình chỉ đối với ma tộc phản kích. Chu cửa Thành, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy từng đội từng đội giáp bạc tu sĩ lao tới chiến trường, cũng có thể nhìn thấy thỉnh thoảng bị nhấc trở về rách dưới thi thể. Lúc này, tạo hóa ở giữa tòa thiên thành, trong ma dương điện, quạ đen chính ghé vào trên bồ đoàn buồn ngủ, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt lửa đen, vô cùng bất ổn, chợt mạnh chợt yếu. Nếu như tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, cắm ở trên đầu lâu cây kia phá gậy gỗ đã chỉ còn lại một đoạn nhỏ lộ tại bên ngoài, còn lại tất cả đều cắm vào trong đầu, trên đó tiên văn đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tựa như tại hưởng ứng lấy là ai kêu gọi. Cái này gãy gỗ chỉ sợ sẽ là quạ đen trạng thái không đúng nguyên. Nhân. Đúng lúc này, Một đạo như mực khí hiện hiện mà ra, lộ ra trong đó một đạo thon nhỏ thành tú hình dáng, chính là Tường Vi. 60 năm tới không rời không bỏ, là đủ biểu thị nàng đối với Lý Thanh Liên chấp nhất, huyết tế đối với hắn chấp nhất. Mà giờ khắc này Tường Vi sắc mặt lại không thế nào nhìn tốt, cứng rắn trên trán, mang theo một vòng âm trầm, cảm thụ được trong điện quà đen trạng thái, do dự mãi, chung vi là tiến đi tới. Ở Tường Vi bước vào một cái mắt, quà đen liền cảm ứng được, hung hăng lắc lắc đầu nói, ra chuyện gì?" Quả đen rõ ràng, không ra đại sự lời nói, Tường Vi tuyệt đối không tự mắt mình tự tới thì mình. Đặt ở thuộc coi thánh nữ 10 vị huyết tế đều bỏ mình. Quỷ lão cũng không thể trở về. Tường Vi cắn chặt môi giới đạo, trong mắt đẹp hiện ra một vòng bi thương cùng lo lắng. Quả đen nghe nói, ánh mắt đột nhiên trở nên lớn mạnh mẽ, đáng sợ đến tột điểm, cắn răng nói, "Đáng chết, như thế ẩn tàng, vẫn là bị ma nhóc con phát hiện, ta đi qua một chuyến, đem chị dâu tiếp trở về." Nói xong lung la lung lay đứng người lên đến, liền muốn hướng phía thuộc đắc bay đi, Lý Thanh Liên trước khi đi, Thiên Lang an toàn hắn bàn giao cho Quả đen lớn nhất nhiệm vụ. Bây giờ Thiên Lang đã rơi xuống, tổn thương đạo, nếu như lần này lại, vẫn là để ta đi, ngươi bây giờ trạng thái." Tương vi cau mày nói, "Quả đen như thế, càng làm cho người ta lo lắng." Quả đen thì là lắc đầu nói, "Ngươi nếu là đi, không những mang không trở về chị dâu, chính là ngươi cũng phải lưu tại chỗ đó, ma tướng không phải ngươi có thể đối phó, để ta đi, không phải người nào đi người đó ném chỗ đó, lần này ta không chết được là được." Tương Vi thật sâu hút một hơi, chung quy là nhẹ gật đầu, nàng biết rõ ma tướng ý lực, nếu không phải mình còn có chút bản sự, rất liền không chỉ vẹn vẹn một cánh tay, mà là toàn bộ đầu. Triệu hồi tất cả mọi người, vì ương động tác tuyệt đối không chỉ điểm ấy, tất nhiên sẽ hai bút cùng vẽ, tạo hóa đạo giáo bây giờ chịu không được đánh một trận. Quả đen vội vàng bản dao nói, lập tức dương cánh hóa thành một đạo ánh sáng đen xông ra tạo hóa tiến hành. Đa hóa thân 10 vạn giáp chín lớn, lửa đen cuồn cuộn như là ma dương, lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía thục đắc bay đi. Thục đắc giới khâu, vẫn như cũng là nước biết núi xanh địa phương. Giờ phút này chính vào trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều đem chân trời nhuộm như là tàn huyết giống nhau thêm mỹ, chân núi có một chút phòng, phòng trước chính là một mảng lớn biển hoa sen, chính theo gió đêm có chút dập dờn, tản ra như cháo hư khí. Trước phòng trúc, một lao bà bà thân mang áo gai, ngồi ở trên ghế nằm, khoan thai nhìn đến xuống phía tây tà dương. Nàng quá già rồi, lão đã hai mắt đục ngầu khuôn mặt lên đều là nếp nhăn, liền ngay cả răng rơi đều không có còn mấy quả. Hoa dâm tóc lên cắm một cây ngân rực rỡ hoa lan trầm, cổ chân phía trên treo một cây tiên diễm dây đỏ, trên đó có chuông bạc ở đỉnh đường rung động. Trong ngực ôm một đầu như là mèo hoang lớn nhỏ dị thú, toàn thân sắc lưu li, trong lúc lơ đãng tản ra kinh khủng hư không lực, giờ phút này chính một mặt lưu luyến co quắp tại lao bà bà trong ngực, trong mắt to đều là đau lòng. Nàng không phải người khác, chính là Thiên Lang. 60 năm chờ đợi, đã để nàng hao hết một thân tinh khí, đạo tổn thương phía dưới, thiên Lang mặc dù vi vẫn như cũ, có thể một thân tinh khí lại theo đạo thương tiết ra. Nàng rốt cuộc duy trì không được khuynh thành khuynh thành dung mạo, mà là một bộ dần dần già đi bộ dáng, giữ chính lấy biển sen, dùng cả một đời đi chờ đợi cái nào vĩnh viễn cũng chờ không đến người. Trong tay ngọc giản đã bị sờ tỏa sáng, 60 năm như một ngày, trước mắt màu xám thiên địa vẫn như cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh Liên, Lang Nhi già rồi, cũng sắp chết, ngươi sẽ còn thích ta a? Sẽ lấy ta a? Nếu như chết liền có thể nhìn thấy ngươi, Lang Nhi cũng không hối hận. 60 năm, cơ hội là phàm nhân cái khác thời gian, Thiên Lang đem cuộc đời mình sau cùng thời gian dùng để chờ đợi, không hối hận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong thúc trước đó lại đột ngột nhiều hơn một đạo màu trắng hình dáng, cứ như vậy đứng đấy, lại cùng toàn bộ phiến thiên địa hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Giờ phút này cứ như vậy bình tĩnh nhìn đến Thiên Lang, khỏe miệng mang theo một vòng quỷ dị nụ cười nói: "Không nghĩ tới đường đường tạm hóa đạo giáo thánh nữ, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tự thế, bây giờ lại một bộ hoa tàn ít bướng bộ dáng, như thế liền xem như Lý Thanh Liên trở về, sợ là cũng sẽ ghét bỏ người đi." Giờ khắc này, Thiên Lang trong ngực bé lưu ly lại một bộ răng nanh hoàn toàn lộ ra bộ dáng, hung tợn nhìn đến vị ứng, sắc bén hạt dưa ở tà dương làm nổi bật dưới, lóe ra sắc bén ánh sáng lạnh. Bây giờ bé Lưu Ly cũng đã trưởng thành là đoạn hồn cảnh giới đỉnh cao, một thân chiến lực lại thêm hư không thu thuộc tính không thể khinh thường, nhưng đối với ma tướng tới nói, không đáng giá nhắc tới. Thanh liên hắn sẽ không." Thiên Lang nói, trong lời nói không có chút nào hoài nghi. Vị ứng ra vẻ kinh ngạc nói, "Ngươi cứ như vậy khẳng định." Lập tức trong tay quạt xếp mở ra, tùy ý hướng phía trước người biển sen một cái, vô tận ánh lửa dâng lên, một mảnh chói lọi biển sen trong khoảnh khắc giấy lên hừng hực lửa lớn. Thiên Lang trong mắt hiện lên một vòng nặng nề nộ khí, đứng dậy, liền liền thân tử cũng bị khí thế cuốn dậy, bàng bạc hư không lực thân, đem hư không cắt chém vật mèo. Mặc dù Thiên Lang vẫn như cũng là đạo tàng cảnh giới, có thể trải qua lần kia phía sau, mặc dù lưu lại đạo tổn thương, nhưng lại càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ được hư không lực lượng, bằng hư đạo thể đã đại thành. Bây giờ Thiên Lang đô khoảng rộng lớn, một bước đều có thể đi đến, chính là đi lại ở hư không không đáng kể. Nhưng mà bàng bạc mà lên hư không lực lại theo vị ương rối ra tay mà trong khoảnh khắc rơi mất hẳn. Thiên Lang trong mắt kinh hãi, nàng không biết trước người đến cùng là người phương nào, có thể một tay liền hạn chế lại đại thành bằng hư đạo thể, hắn thực lực tuyệt đối kinh cùng. Nàng không biết là, trước mắt người này chính là thứ nhất ma tướng vị ương biến thành, ma vào đầu quặng kẻ cầm đầu. Chương 352 rọi sáng thế gian đen như mực, chương 352 rọi sáng thế gian đen như mực. Thiên Lang không phải yếu, mặc dù có đạo thương tại thân, có thể một thân thực lực phóng tới đô quảng thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Có thể Vị ương thật sự là quá mạnh, từ Hồng Hoang sống sót tuyệt thế ma tướng, Thiên Lang chút thực lực ấy cơ hồ có thể không cần tính. Nhìn đến trước mắt như là đợi làm thịt cừu non giống nhau Thiên Lang, vị ương trong mắt hận ý đạt đến một loại trước nay chưa từng có cực hạ. Ông ta nói, năm đó hắn đối với ta làm qua, bây giờ liền để hắn cũng cảm giác một lần, mất đi quan tâm người, sợ là muốn so chết còn đau nhức hơn ngàn trăm vạn lần đi. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, Thiên Lang thân thể liền như là phá bao tải, trực tiếp hướng hắn bay đi. Như là kim sắt giống nhau tay to gắt gao bóp chặt Thiên Lang cái hậu. Như vực sâu như biển giống nhau lực lượng kinh khủng hung hăng xung kích ở Thiên Lang giàn mùa không chịu nổi trên thân, từ thân trong cơ thể chuyển ra một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm. Một miệng lớn máu tươi không tự chủ được phun ra, Thiên Lang trong mắt đều là u ám, có thể trong đó cũng không có sợ hãi. Chỉ lần này một cái, liền mất đi chiến lực, đã hiện lên rủ xuống chết thân thể, đây cũng là thực lực mạnh chiến lệnh, Thiên Lang chính là mạnh hơn, cũng mạnh bất quá vị ương. Toàn bộ đô quảng có thể cùng vị ương đối trọi sợ là không cao hơn 5 ngón tay số lượng. A, đạo thương, có ý tứ, xem ra ta là vé vời thêm chuyện rồi. Nhìn đến thiên Lang tràn đầy nếp nhăn vết máu khuôn mặt, lờ mờ còn có thể nhìn ra năm đó phong nhã hào hoa, khuynh quốc khuynh thành tư thế. Chính là bây giờ mạng của mình bóp ở vị ương trong tay, Thiên Lang vẫn như cũ không có lộ ra nửa phần sợ hãi, điểm ấy đau đớn, còn không đến mức để nàng biến sắc. Quanh năm suốt tháng chiến tranh tày lễ, Thiên Lang đã không còn là không trải qua thế sự cô gái, nhìn thấu rất nhiều cũng minh rất nhiều. Người không sợ a? Vị ứng lạnh nhạt nói, nhìn đến không sợ hãi chút nào thì lang. Hắn tự nhiên là khó chịu, để hắn đang sợ hai bên trong giấy rủa, mới có loại kia trả thù khoái cảm. Đây không phải hắn muốn. Sợ? Vì sao muốn sợ? Sinh tử đã nhìn thấu, thế gian liền lại không e ngại sự tình, ngược lại là người, người đáng thương, trầm mê ở trong cửu hận không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng rồi sẽ bị hủy bởi cửu hận." Thiên Lang lạnh nhạt nói. Nói, trong tay ngọc giản lại cầm càng thêm căng đầy, Thiên Lang không e ngại tử vong. Nàng chỉ sợ Lý Thanh Liên về không được. Nhưng mà vị ương lại giận dữ, gân xanh trên trán đều là nổi lên, trên mặt nổi lên một vòng dữ tợn nói: Đã ngươi không sợ chết, bây giờ liền để ngươi nếm thử mùi vị của tử vong. Như là kim sắt giống nhau tay to chậm rãi dùng sức, Thiên Lang đã thở không được, sắc mặt đỏ lên, đục ngầu trong con ngươi tràn ngập thống khổ sắc. Rống. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không lại chuyển tới một tiếng nhập hồn gầm ghét, chỉ thấy lưu ly li quanh thân hư không lực bạo dạng, nhanh nuốt lộ ra, một bước phía dưới, xuyên thấu hư không, trực tiếp cắn lấy vị ương trên cánh tay. Ở kia đã bị rèn luyện như là tiên kim giống nhau mà thân lại bị cắn một cái vào máu thịt bên trong, đen tùy chảy xuôi. Lưu Ly li ra hư không lực rằng, vậy mà phá vỡ vị phòng ngự, quả thực giỏi người. Vị Ưng nhìn đến treo chính ở trên cánh tay nhỏ Lư Ly, trên trán hiện lên một vòng đau đớn, cánh tay ma văn mạnh liệt, một cỗ tràn trề lực lượng bộc phát. Nhỏ Lư Ly bị trong khoảnh khắc đánh bay, rơi xuống trên mặt đất, một thanh sắc bén hàm răng đều vỡ vụn, máu tươi chảy dài, mắt to nhìn đến vị Ưng, trong đó đều là hận ý, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra đau đớn gào giống. Hư không đấu thú, ngược lại là yểm thấy. Ha ha, không nghĩ tới còn có thể có như thế thu hoạch. Vị Ưng càn rỡ cười to nói, giống như Lang giờ phút này lại hiện lên sắc mặt giận dữ, thậm chí không để ý thân thể bị trọng thương thể, cưỡng ép thúc dục bằng hư đạo thể. Ở bị áp chế hư không lực vậy mà bắt đầu khống chế không ngừng tuôn ra. Hắn đồng độ thậm chí đã đạt đến một cái dọa người trình độ, vậy mà dẫn tới từng điểm hư không đại đạo, hóa thành lưỡi dao, đem vị ương cánh tay cắt đinh đường kêu vàng. Thiên Lang tức giận, nàng có thể không quan tâm sinh tử của mình, nhưng lại nhìn chính không được quan tâm người bị tổn thương. Có thể chính là dùng hết thủ đoạn, ở vị ương thủ hạ vẫn như cũng lộ ra vô lực đến cực điểm. Tay to nắm chặt, Thiên Lang ý thức dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng biết mình liền phải chết, nhưng lại không có một tia sợ hãi, độc hai con ngựa nhìn đến hoàn toàn u ám thiên địa, cái này nhìn một cái, tựa như vĩnh hằng. Chỉ vì trong đó có nàng chỗ yêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, vị ương lại biến sắc, quần quần ma khí bao phủ phía dưới, cả người trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, một vòng 10 vạn dặm màu đen ma dương trong khoảnh khắc mang theo quần quần lửa đen đập xuống, thanh thế dọa người, mặc dù không có bất luận cái gì nhiệt độ lộ ra mà ra, có thể vẫn đem hư không đốt hòa tan. Roeng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang mình, vô tận lôi đỉnh bờ bãi, một tầng lại một tầng sóng đất bao phủ mặt đất, dãy núi hủy hết, vạn địa phương một mảnh vết thương. 10 vạn ma dương thật sâu lọt vào mặt đất, chỉ thấy trong đó quạ đen hai cánh ngàn trời. Một đôi con mắt màu vàng lóe lạnh lùng nhìn chằm chằm vị ương, một thân đen nhánh lông mau như là cương đao giống nhau dựng thẳng lên, tản ra băng giá nhiệt độ. Vung nàng ra, bao hàm sát ý thanh âm từ quả đen trong miệng truyền ra, trung quanh vạn vật lôi đình mảnh liệt, đó là quạ đen lựa giận hiện hóa. Khoảng không xa xa, vị ương rốt cuộc duy trì không được mạc Liêu sinh bộ dáng, mà là hóa thành ba đầu sáu tay thân thể, giờ phút này nửa bên áo bào ngay tiếp theo da thịt đã hóa làm hư vô, đều bị lửa đen đốt cháy. Nhìn đến quạ đen cũng là một mặt kiêng kỵ, ba đầu tay mới là hắn mạnh nhất tư thái, như thế cũng đại biểu cho, vị ương bắt đầu chăm chú. Bởi vì Quả Đen cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bất quá vẹn vẹn bằng vào cái này, còn không thể để hắn từ bỏ Thiên Lang, giờ phút này vẫn một tay bóp lấy Thiên Lang cái cổ, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Dám can đảm làm tổn thương ta? Quả Đen hừ lạnh một tiếng, lửa đen cồn cốc nói, ta thế nhưng là nhớ kỹ, năm đó vị ương thằng nhóc kia cũng không có ngươi bây giờ như thế phế, đã ngươi không nhớ do ta. Vậy thì tốt rồi làm. Quả Đen liếm liếm môi chim, trong mắt sát ý càng thêm dày nặng hơn. Đó là may may không phải giả sát ý, dám động Thiên Lang, đã khơi dậy sát tâm. Chính là liều mạng, cũng phải hoàn thành đại ca bàn giao. Bây giờ Lý Thanh Liên chết rồi, nhà này, quả đen đến thủ. Nhìn đến quả đen hai mắt, vị ương ngược lại là cười nói, ngươi muốn giết ta? A, sợ ngươi không có bạn sự kia. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng, liền xem như ngay trước La Hầu tên Vương bắt đạn kia trước mặt, nên giết vẫn là phải giết. Đến với ta đến cùng có hay không bạn sự kia, ngươi thử một chút liền biết. Quả đen căm hờn nói. Lập tức 10 vạn giặm thân chim vậy mà trong khoảnh khắc hóa thành lớn chừng bàn tay, một thân lực lượng áp xúc đến cực hạ, trong mắt ánh vàng đại thịnh, một thân đen nhánh lông vũ bên trong vậy mà cũng nổi lên nhẹ nhẹ sắc vàng. Lạnh nhạt thế gian. Sau một khắc, Một cỗ vô biên hắc ám bao phủ mặt đất, như là màn đêm hạ xuống, một màn tà dương còn lại sáng lạn hoàn toàn bị vô tận hắc ám trô cán nuốt, đưa tay không thấy được ngón ngón. Đó là một loại không cách nào xông phá quy tắc, thân ở tại loại này quy tắc phía dưới, liền xem như vị ứng cũng là trong lòng hơi lạnh, mi tâm hủy diệt con người mở to. Có thể chính là như thế, vẫn như cũ không nhìn thấy được cái này nặng nề hắc ám. Trói loại thế gian, có ý tứ. Chương 353 vai khiêng tinh hà năm sinh diệt, Chương 353 vai tinh hà năm Ở cái này vô biên đen nhánh bên trong, Vị Ưng cảm giác thân thể của mình tựa như kim đâm giống nhau kịch liệt đau nhức, thật giống như bị nhiệt độ cực kỳ khủng đố ngọn lửa đốt bị thương. Có thể hết lần này tới lần khác ở một vòng màu đen ma dương bên trong không cảm giác được một tơ một hào nhiệt độ, ngược lại càng thêm băng giá. Hủy diệt con ngươi ánh sáng đen sáng rõ, từ trong đó bắn ra hủy diệt pháp tắc hàm ẩn hủy diệt đại đạo, có thể hủy đạo tắc. Nhưng mà đối với lượt lở ở xung quanh người đen nhánh lại hoàn toàn không nửa phần hiệu quả. Lúc này liền đến phiên Vị Ưng tính hãi, mình ma thể đến cùng là trình độ gì chính hắn lại rõ ràng bất quá, có thể thương tổn được mình ngọn lửa, tất nhiên đạt đến tiên cấp độ, cái này không biết từ nơi nào đụng tới chim đen đến cùng cái gì lai lịch. Theo vô biên đen nhánh càng thêm thâm thúy, vô biên kịch liệt đau nhức bao phủ vị ương thân thể, đau hắn sắc mặt dữ tợn, tiếng hổ chỗ sâu nhận không được phát ra sinh sinh gầm nhẹ, liền như là thiêu đốt trên thần hồn. Trong nguy quát, kinh huyền. Chỉ thấy nơi đó vô tận đen nhánh bên trong đột nhiên xuất hiện chín cái nối liền trời đất dây đàn, kích thích ở giữa, liền tựa như muốn đem phiến thiên điệu này cắt chém thành 10 đoạn. Nhưng lại tại chín cái ẩn chứa bị diệt ý chí dây đàn sắp bắn ra thời điểm, vô tận đen nhánh bên trong đột nhiên tản ra một vòng chói mắt ánh vàng, chỉ thấy một con tựa như hoàng kim tới đồng dạng móng vuốt trên đó lượn lấy như là tia sáng giống nhau ngưng thực lửa, hung hướng phía vị ương chỗ tới. Liếc nhìn lại, sắc bén móng vuốt tựa như hàng cổ bất diệt, không thể dung chuyện, chấn áp thiên địa, một chảo này là đủ bắt diệt một viên vạn giặm ngôi sao. Bành! 9 tiếng nối thành một mảnh đứt gãy thanh âm chuyển ra, mỗi một âm thanh truyền ra, vị ương sắc mặt liền theo trắng lên một tia, còn chưa chờ kỳ phản ứng tới, hắn cánh tay chỗ đột nhiên chuyển đến khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, trong hư không vô tận đen nhánh đã tiêu tán. Chỉ thấy giờ phút này quả đen đứng ngang hư không, hai cánh cùng dương, sắc mặt vô cùng lạnh léo, chim phía trên cũng có chín đạo rõ ràng vết máu. Sắc vàng thân huyết nhỏ xuống. Mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng nhất lượng, rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền gây nên tận trời lửa lớn, trong giằm mặt đất bị hỏa tan hoàn toàn đổ đầm. Một giọt máu uy năng liền như thế kinh khủng, quả đen kinh khủng có thể nghĩ. Giờ phút này vị ương Sát thực trợn mắt tròn xoe, sắc mặt dữ tận nhìn đến quả đen, mình một thằng cánh tay đã bị quả đen một chảo bẻ vụn. Mà một cái tay chính là bóp chặt cổ Thiên Lang cánh tay. Chỗ đứt máu thịt bé bé, máu đen chảy dài, một kích bẻ vụn vị Hưng cánh tay, đây chính là La Hầu thứ nhất ma tướng, trấn áp hồng Chẳng ai ngờ rằng, nghiêm tốc đen sẽ như thế đáng sợ. Thiên Lang rơi xuống hư không, vẫn như trước bị bóp thở không được. Gai mất ma chảo vẫn như cũ óc ở trên cổ của nàng, vô luận như thế nào dãy dụa, vẫn như cũ không thoát khỏi được ma chảo bá phủ. Nhìn lấy mình gây mất cánh tay, lại hơi liếc nhìn lượn lờ lấy màu đen lửa ma quá đen, Vị Ưng lại cười, từ ngay từ đầu thấp giọng dần dần biến thành cản rỡ cười to. Yêu đế dòng chính, bây giờ lại hôn thành cái dạng này. Có ý tứ. Haha, ha. Có ý tứ. Vị ương trong mắt mang theo một vòng trào phúng, có thể trong mắt sát ý lại vì chưa từng có chút lưỡng bức. Có thể ngươi chọc giận ta, hôm nay không hái được đầu của ngươi, ta liền thật xin lỗi ma tổ vương trọng. Vị liếm môi một cái nói, trong mắt sát ý như điên. Sau một khắc, đen như mực ma khí phóng lên tận trời, gây mất cánh tay trong khoảnh khắc mọc ra. Mi tâm hủy diệt ma đồng sáng rõ, đều rót vào trong ma khí bên trong, lạnh nhạt nói, thủy ma đạt thân. Chỉ thấy ở vạn giặm ma mây quần quần không dứt, tích chứa trong đó lấy hủy diệt lực lượng, vậy mà ngưng hình vì một tôn ma thần hư ảnh, khoảng chừng 30 vạn giặm lớn. Ba đầu sáu tay, giáp đen phủ đại thân, chính là mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng gần như chỉ ở hắn nơi bả vai mà thôi, vẻn vẹn bẹn hắn bản tồn tại, liền đưa tới hút thủy triều, vạn núi xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, phô thiên cái địa, như là tận thế. Rống. Một tiếng điên cuồng phía dưới, vạn vật đổ. Xung quanh vạn dặm bởi vì cái này vừa hô chìm xuống mấy trăm trượng, mà thân bên trong, tựa hồ có tiên quang diễn sinh tiêu tan. Demi lập thúc dục đến cực hạ. Giờ khác này vị ương đem bây giờ có khả năng vận dụng lực lượng đều tác dụng, vị Ưng lúc này thậm chí có thể tại tiên thần một trận chiến. Chính là toàn bộ đô quảng đều phát sinh rất nhỏ run rẩy. Nâng lên ma chảo, hướng phía quả đen hung hăng vô xuống, khí cơ khóa chặt phía dưới, dứt khoát không chố có thể trốn, ma chảo quá lớn, như là chống ép xuống một khối đại lục, che khuất bầu trời. Hư không liên miên liên miên bị đập nát, như là vỡ vụn tí xe, không chịu nổi một kích. Quả đen biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng, cắn răng nói: Hy vọng có Thiên Diễn không có giá ta. Sau một khắc, nó hai con ngươi thả ra như là mặt trời mới mọc giống nhau thần mang, đen nhánh hai cánh thu nạp, đem gầy nhỏ thân thể bảo hộ ở trong đó. Trong khoảnh khắc, vậy mà hóa thành một đen nhánh hôn nguyên hình cầu, chỉ có chín chưởng lớn nhỏ, tản ra lệnh tấu xương ánh sáng đen, ánh sáng đen lòa mắt, cho đến hết thảy tất cả hóa làm hư vô, tất cả đều bị dứt diệt. Thúc dục ở giữa hướng phía ma trưởng phóng đi, khoảng cách giữa hai người tựa như không tồn tại, khí tức thậm chí còn chưa tiếp xúc với nhau, liền đã để hư không mở. Cả hai một kích toàn lực, sợ là đánh chìm một khâu không đáng kể bởi vì cái nào không phải đứng tại đạo giới cực hạn tồn tại. Nhưng vào lúc này, cắm ở quả đen trên đầu gậy gỗ lại trong lúc đó tản mát ra chói mắt tiên quang, vậy mà sinh sinh hướng phía trước xuyên vào ba ngõ sâu. Quả đen lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt đều là thống khổ, thậm chí không thể duy trì mình hình thái, trên đầu lâu sắc vàng tân huyết tùy ý chảy xuôi. Nhưng mà từ trời mà xuống ma trảo bây giờ tới là quá nhanh quá mấy liệt, thậm chí chưa cho quả đen thời gian thở dốc. Oeng. Nương theo lấy như sấm sét giống nhau mà hưởng, chỉ thấy đen thân thể như ngôi sao rơi xuống giống nhau đập xuống, tung hang ép ở đại địa bên trên. Toàn bộ một khâu đều là đi theo cuốn lên. Ngay sau đó mà đến, chính là thông thiên ma trảo đập xuống. Giờ khác này tựa như toàn bộ mặt đất đều bị lật lên, mấy vạn trượng lớn bản khối nâng lên, mang ra từng đạo từng đạo bụi bằng xoang khí, lửa đất dung nham tuận khe hở dâng trào. Một trường ý lực, sinh sinh để một khâu rơi xuống, mở trọn vẹn bao trùm non nửa khâu lớn đại thủ lớn phơi bày ra. Chỉ thấy vô tận lửa đất trong nham tương, quả đen vô lực nằm ở trong đó, hai cánh hiện lên quỷ dị góc độ uốn cong, nhuốm hết sắc vàng tân huyết. Trong mắt đều là đau xót, điên cuồng đập chính lấy đầu, dùng cái này giảm bớt đau đớn, ý thức cú ám, nhìn đến trên mặt đều là không yên tâm Thiên Lang, quả đen cuồng hung nói, đi Thiên Lang trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, nhưng lại cũng biết, nàng tồn tại sẽ chỉ trở thành quả đen gánh vác mà thôi. Vừa mới đứng dậy, có thể cái kiếp như cũ lưu tại hắn trên cổ ma trảo lại bỗng nhiên dùng sức, Thiên Lang sắc mặt tái đi, vừa mới ngưng tụ mà ra hư không lực biến mất hẳn. Mình đầy thương tích thân thể bị ma trảo nhấc lên, hướng phía vị ương mà đi. Giờ khác này vị ương vai khiêng tinh hà, ma uy quá mức, hiển thị rõ ma tướng năng lực. Phất tay chỉ thấy, lại biến hóa vô số thô to màu đen trường mâu, như là hạt mưa giống nhau đều xuống. Trưng 354 thế sự có 19 vị lay, 354 thế sự có 19 vị lay đem nguyên bản liền rách mướp mặt đất lần nữa tàn phá thương tích đẩy mình, quả đen bị từng cây bén nhọn mâu đen xuyên qua, đính tại địa. Sắc vàng thân huyết đã tại dưới thân hội tụ thành một bãi nhỏ, chính là quả đen mạnh hơn, loại này đẳng cấp công kích cũng không phải có thể tùy ý tiếp xuống. Lại thêm hắn trên đầu lâu thương thế hạn chế, quả đen đã tiến vào hấp hối cảnh. Nếu không phải cây kia phá gậy gỗ, có lẽ quả đen thật có thể cùng vị ương liều cái thế lực ngang nhau, có thể trời không tốt, có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có thể là lạ tất nhiên. Nhưng mà vị ương tốt như vậy giống như vẫn như cũ chưa tận hứng, vai khiêng tinh hà ma thân đột nhiên túi xuống tấn đến. Sáu con ma chảo nắm chắc thành quyền, đối với hố to bên trong quả đen điên cùng đập lên. Mỗi một quyền đều rất giống một viên ngôi sao đập xuống, đinh hai nhức góc không ngừng bên hai. Toàn bộ vũ phu khâu chấn động không ngớt, mặt đất nổ tung rơi xuống, tựa như muốn ở một quyền này quyền trong hóa thành mảnh vỡ. Quả đen tại cái này như là hạt mưa giống nhau rơi xuống năm đống trồng, điên cuồng rãễ rủa, chính là bị đánh xương cắt gần bể, vẫn tại rãễ rủa, hai con ngươi nhìn chổng chọc vào thiên lang. Nếu là chút chuyện này cũng làm không được, xứng đáng đại ca trước khi chết nhắc nhở, vì thế chính là dựng vào tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Hắn cảm thấy mình đã sống đủ lâu, cảm nhận được thế gian đủ loại mỹ hảo. Không thưa tiệt, có thể vị ương nắm đấm quá nặng đi, mỗi một quyền đều tương đương với bất diệt đỉnh phong một kích tòa lực, thử hỏi thiên hạ này, ai có thể gánh vác được. Nhìn đến liều mạng dãy rủa quạ đen, vị ương cười như điên nói, "Muốn cứu nàng, hôm nay liền muốn ngươi nhìn xem nàng chết." Lập tức chụp trên cổ Thiên Lang mà chảo hung hang dùng sức, Thiên Lang trong mắt thế giới đã mơ hồ, sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cực hạ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhỏ lưu ly trong mắt rung rừng, rừng hướng phía hư không một trận gào lên đau xót, vẫy một cái, đã đi tới Thiên trước người. Vị ương trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hung ác nói, "Không biết sống chết vật nhỏ, cùng một chỗ chết đi cho ta." Nói xong một nắm đấm hung hăng hướng nhỏ Lưu Ly là tới, hư không sổ đổ. Uy lực của một quyền này thật sự là quá mức khổng lồ, thậm chí ẩn ẩn đột phá một tia hạn chế dấu hiệu, chỗ đó là nhỏ Lưu Ly li có thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này, nhỏ Lưu Ly li mắt to bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt cùng không bỏ, quần thân đột nhiên bốc cháy lên quần quần ngọn lửa, hiện lên sắc Lưu Ly. Li. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ hùng vĩ vô biên nói vượt qua vô tận thời không hạ xuống, đó là hư không đại đạo lực lượng. Nhỏ Lưu li vậy mà thiêu đốt mình hư không mạch, cưỡng ép thúc dục hư không đại đạo lượng, chính là dày đặc vách giới ở hư không đại đạo phía dưới cũng là không chỗ che thân một cú đại nazi lực lượng tràn ngập hư không, nhỏ lưu ly muốn dẫn lấy thiên lang chạy khỏi nơi này. Có thể một quyền này bây giờ tới là quá nhanh, đến mức còn chưa đợi hắn chuyển thời điểm, liền đã muốn nện ở nhỏ lưu ly trên thân. Quả đen mắt thử một nước, hoàn toàn không để ý trên đầu lâu điên cuồng chui vào trong phá gậy gỗ, chính là đau hắn toàn thân phát run, y nguyên muốn đứng dậy. Một thân lông đen lại có một nửa hóa thành sắc vàng, đem vị ương nắm đấm đốt máu thịt bé bé, có thể nắm đấm quá ác quá nặng, chính là đem hết toàn lực, vẫn như cũng không thể đột phá phong tỏa, chỉ có thể mắt nhìn một màn này phát sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ thuộc đắc khâu trong đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên động đất, chỉ thấy từ cái này phiến màu xám trong trời đất, đột nhiên xông ra một đạo sắc vàng đen hình dáng, thân hình to lớn, thậm chí đã xông phá 9 tầng cương phòng, vai khiêng tinh hà, còn muốn so vị Ưng Thủy Ma đạo thân cao hơn một nửa. Một thân sắc vàng đen khung xương tản ra kiên cố kim loại cảm nhận, trên đó vô tận tiên thiên đạo văn lập lòe, chán phóng mê người hào quang. Cái này chống trời sắc vàng đen hình dáng, không phải tiểu cốt còn có thể là người phương nào? Chỉ thấy tiểu cốt trong hốc mắt sắc vàng lựa hồn khô một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực chấn động truyền ra, chỉ có một chữ, đó chính là chết. Lập tức bước ra một bước thuộc đắc khâu. Sắc vàng đen bàn chân trùng điệp sập trên mặt đất, mặt đất nứt ra, nhấc lên ầm vàng sóng đất. Lập tức tay phải nắm chắc thành quyền, một cái chái đấm móc hung hăng hướng phía vị ương đánh tới. Những nơi đi qua, hư không đều vỡ vụt, lưu lại một đạo rõ ràng mà rõ ràng vết tích, hư không lực vực vào kỳ cốt cách phía trên, tôn ra khắp lựa trời tinh. Một màn này bây giờ tới là quá đột nhiên, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Quả đen hơi giật mình nhìn đến từ thuộc đắc bên trong sông ra đội trời đạp đất hung đầu trong lúc nhất thời không thể quay lại. Oeng! Quần sương hung hăng đập vào vị ương trên gương mặt, một viên ma thân đầu lâu hư ảnh trực tiếp bị oanh nổ tung. Trong đó ẩn chứa lực lượng quả thực quá mức kinh khủng, thậm chí đã vượt qua phiến thiên địa này cực hạn. Vị ứng một cái lão đảo, hướng phía nhỏ Lưu Ly li đánh tới một quyền lệnh một kia, vẫn như trước bị trà sát cái một bên, thân thú nữ ra, gần phân nửa đều hóa thành ti nát. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đau đớn, vẫn như trước cố nén thúc dục hư không đại đạo, một cố đại na di lực lượng bao phủ hai người, thân thể bắt đầu ở hư không đại đạo ra chỉ phía dưới trở nên hư vô mờ mịt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Thiên lang cũng bị đột nhiên lao ra vàng đen khung xương giật nảy mình, lập tức trong mắt đột nhiên dâng lên một vòng kích động sắc, ánh mắt xuyên thấu qua nhỏ Lưu Ly li miệng, hướng phía thuộc đắc khâu nhìn lại. Đó là nàng nhìn trọn vẹn 60 năm cảnh sắc, sau một khắc, nóng hồi nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy ra. Nàng chung quy là gặp được, một màn mong nhớ ngày đêm hình dáng, một màn hình dáng là quen thuộc như vậy, trong mắt Ôn Nhu cùng đau lòng lại như vậy làm cho người si mê. Mặc dù giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệnh như là trăm năm không thấy ánh mặt trời thi thể, mặc dù trên mặt của hắn đều là thi ban, quanh người lượn lờ chính là hôi thối đến làm cho người buồn nôn thi khí. Có thể hắn vẫn là chính cái nào mong nhớ ngày đêm đau khổ chờ đợi Lý Thanh Liên. Chỉ thấy tiên lang trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc thỏa mãn nụ cười, lẩm bẩm nói, lai like ngươi vẫn luôn ở Nhưng mà bây giờ đã chậm, liếng ngay cả Thiên Lang lại nhiều nhìn lên một cái thời gian đều không có, hướng phía Lý Thanh Liên chỗ sâu dàn mưa tay trắng, tựa như muốn nuốt ve hắn tràn đầy thì bàn gương mặt. Sau một khắc, Vô Tận Hư không lực phóng lên tận trời, thân thể hai người đột nhiên hóa thành một đạo sáng chói lưu ly ánh sáng, liên tục phá chín tầng trời, phá vỡ vách dưới, xông vào Vô Tận tinh hà, tốc độ nhanh đến cực hạ, trong nháy mắt liền biến mất ở quần tinh bên trong. Thục Đắc Khâu bên trong, đứng tại ngọn núi bên trên, Vô Tận âm khí vờn Lý Thanh Liên hai con người một chú vào Thiên Lang trên thân, chưa hề rời đi một khắc, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất ở trong mắt chính mình. Chỉ thấy giờ khắp này, Lý Thanh Liên ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về Ưng, khí tức quanh người như là đè nén núi lửa giống nhau cuồng bạo, khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt nước mắt bị cái này khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc sấy khô. Như là đọc lại đến cực hạn núi lửa giống nhau bạo phát, há miệng cuồng độ nói, "Ta Lý Thanh Liên kiếp này thể phải chém ngươi, không chết không thôi." "Giống?" Điên cùng hét như ma, trước người Thiên lý Giang Sơn đều bị nhất giống chém nữa. Sát ý cùng như ma, vừa hồ nát núi sông. Thanh Liên giận dữ, không người có thể nhận. Chương 355 Vàng đen thân xương rắn như thép, chương 355 đen xương rắn như thép Một tiếng điên cuồng hét trong bao hàm sát ý vô tận, Lý Thanh Liên từ xuất sinh đến nay chưa từng như này muốn giết một người, cỗ này ý niệm như là mèo hoang quái tâm, lại tựa như liệt hỏa đốt phổi. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào vị ương, khuynh thiên dưới cơn thịnh nộ, toàn bộ thuộc đắc đều đáp lại ý chí của hắn, âm khi cuồn cuộn như là trời sợ. Toàn bộ thi quốc tại thời khắc này triệt để sôi trào. Lập tức liền muốn hướng phía ngoại giới bước đi, nhưng vào lúc này Hoang Linh lại ôm thật chặt lấy Lý Thanh Liên bên hông, liều đầu, văng giá nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Khốc giọng nói, "Đừng đi, duy trì lý trí, đi tới ngươi liền không về được." Lý Thanh Liên một khi phóng ra thuộc đắc của Tất cả cố gắng liền sẽ phí công cốc sức, thi thể bại lộ trước mặt vị ương, tuyệt đối sẽ bị hủy diệt không còn một mảnh. Khi đó hắn còn dựa vào việc gì? Trong năm đều sống qua tới, Hoang Linh có thể nào trơ mắt nhìn Lý Thanh Liên đi chịu chết? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Thanh Liên giờ phút này trong lòng đau nhức, loại kia đau nhức làm cho người không cách nào thở dốc, làm lòng người đau. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hai tay nắm lấy ken két vàng, chung quy là không thể phóng ra một bước kia đến. Bởi vì hắn biết, một bước này bước ra, mình xuất sinh đến nay tất cả cố gắng khả năng đều sẽ nước chảy về biển Đông. Lý Chí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Có thể trơ mắt nhìn mình quan tâm người rời đi mình, loại đau này. Loại này nổi giận để lý thanh liên cơ hồ khống chế chính không được. Giờ phút này, tiểu cốt thế đại lực trầm như ngôi sao rơi xuống một quyển, đem vị ương thủy ma đạo khu đập một cái là đạo, hiển nhiên vị ương còn không có từ này đột nhiên xuất hiện biến hóa trong kịp phản ứng. Tiểu cốt ở đâu chịu bỏ qua cơ hội này, hai tay ôm vị ương eo, dùng sức đỡ lấy, hai tôn vai khiêng tinh hà chống trời hình dáng liền cùng nhau mới ngã xuống đất. Mặt đất ầm vang động, bây giờ sóng đất như là quần quật biển rộng giống nhau bao la vĩ, chỉ thấy tiểu cốt cười ở vị ương thân. Hai tay hướng chính lấy ngực bụng vừa gậy, liền rỡn xuống hai cây xương sườn đến, lập tức hung hăng xoay tròn lên, hướng phía vị ương ma thân điên cùng đột tới, như là máy say gió. Thư không trực tiếp vỡ nát, xa một tiếng tiếng điếc hai nhức góc trầm độ thanh niên khắp cả đô quảng đều là rõ ràng có thể nghe. Quả đen ngạc nhiên nhìn đến cưỡi trên người vị ương cùng đánh hình dáng, rốt cục nhận ra, không thể tin nói, ta mẹ nó, tiểu cốt. Kinh ngạc liền ngay cả mình ho ra hai cái máu tươi đều không để ý, lập tức tựa như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt trong nháy mắt hướng phía tục khâu một phương chuyển đi. Hắn gặp được cái nào để hắn rạng trăm năm hình dáng, cứ như vậy đứng tại núi đá đỉnh. Sống lưng ngẩng lên như là tùng xanh đồng dạng giống nhau thẳng tắp, chính là Lý Thanh Liên. Nhìn đến cái kia trắng bệnh tựa như thi thể sắp mặt, run rẩy thanh âm nói, "Đại, đại ca." Quả đen mặc dù có thể trông thấy Lý Thanh Liên ở cùng mình nói chút cái gì, nhưng lại một điểm thanh âm cũng nghe không đến, thuộc đắc khâu trong không có nửa điểm thanh âm chuyển ra. Hai người một người sinh, một người chết, dứt khoát thân ở cùng hai thế giới trong, lại có thể nào nghe được hắn thanh âm đâu? Bất quá quả đen sững sốt nhìn đến Lý Thanh Liên khẩu hình thấy rõ hắn ý tứ, còn chưa kịp làm ra đáp lại, chỉ nghe oanh, một tiếng chỉ thấy tiểu cốt cái kia khổng lồ thân thể bị hung hăng đá lên, tại mặt đất phía trên tung bay ra thật xa, lửa hồn ám đạo, liền ngay cả xương cốt đều bị đạp bay mấy cây. Nhưng mà vị ương giờ phút này lại rất là thê thảm, thủy ma đạo thân giờ phút này ám đạm vô cùng, có thể nói là thủng trăm nan lỗ, hắn sắc mặt cũng là hiện lên không bình thường hồng nhợt sắc. Đang nhìn rõ ràng tiểu cốt tu vi thời điểm, như muốn phát điên, vẻn vẹn chỉ có nguyên thần định phong cảnh, vậy mà đem mình đánh thành cái này bộ dáng chật vật. Thật sự mất mặt. Mặc dù là đánh lén, nhưng có như thế chiến tích, đã là đủ kiêu ngạo. Quay đầu liền thấy phành cánh muốn chạy trốn đen, nói, muốn đi. Không có cửa đâu. Chỗ Mi Tâm Hủy Diệt con ngươi mở to, từ trong đó bắn ra Hủy Diệt ánh sáng biến hóa vì đen nhánh trường kiếm, với tay một cái liền hướng phía quạ đen chém tới. Trong đó ẩn chứa lực lượng Hủy Diệt vỡ nát và vật, liền liền đạo tắc cũng là như thế. Cái này một kiếm một khi chém thực, coi như quạ đen bản lĩnh lớn bằng trời, cũng muốn gây kích chấm xa. Nhưng vào lúc này, Dễ Rửa đứng dậy tiểu cốt lại đột nhiên vọt tới vị ứng, trong hốc mắt sắc vàng lửa hồn cuốn đốt, một cú cực mạnh hồn lực chấn động tản ra, đó là nhằm vào thần hồn công kích. Vị ứng trong mắt hiện lên một vòng đau đớn ý chí, mà thân bất ổn, bị tiểu cốt đụng cái giáng chắc, trong tay Hủy Diệt kiếm chém lệch, vô thanh vô tức ở giữa Tại mặt đất phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, chừng 10 vạn dám lớn. Sắc mặt giữ tận ở giữa, đen nhánh hai con người trừng mắt tiểu cốt, quáp, muốn chết. Lập tức trong tay trường kiếm một vùng, liền hướng phía tiểu cốt chém tới, lực lượng hủy diệt đại thịnh, như làn đợt rộ mặt trời đen. "Anh hai, đi mau." Tiểu cốt khàn cả giọng đạo, hắn không biết mình đến cùng có thể ngăn cản vị ương bao lâu, nếu không phải cầm chính lấy giằng chắc. Đoàn trường sớm đã bị đánh tan thành từng mảnh. Qua đen đối với tình thế tự nhiên nhìn rõ ràng, lưu luấn nhìn Lý Thanh Liên một chút, đối với tiểu cốt nhẹ gật đầu, tổn thương nhịn đau ý. Phanh phách cánh hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lung linh thẳng tắp hướng phía Hắc Bạch Khâu Bay đi. Đến nơi đó có chốcỉ âm toa trấn, vị ương tự nhiên không dám làm loạn. Keng! Chói thai vàng sắt va chạm thanh âm truyền ra, tiểu cốt chỉ tới kịp giao nhau hai tay, liền đã bị hủy diệt kiếm chém trúng, nương theo lấy chói mắt hỏa hoa, tiểu cốt cả người đều bị chém tan ra thành từng mảnh. Toàn thân 206 khối xương tứ tán bay vụt, bay khắp nơi đều là, to lớn đầu lâu càng là rơi xuống ở thuộc đắc bên trong, áp sập núi. Lăng lắc, lắc bị rung động run lên cánh tay, Vị Ưng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này bộ xương cũng quá cứng rắn, sinh sinh tiếp chính dưới nén giận một kích, vậy mà không, có hóa làm hư vô, chỉ là tan ra thành từng mảnh mà thôi. Càng tay phía trên lưu lại một vết kiếm ăn sâu, trên đó đều là khe hở, có thể trên thân kiếm ẩn chứa là đây hủy diệt lực lượng a, vậy mà vẹn vẹn giữ lại một đạo vết kiếm. Vị Ưng không biết là, tiểu cốt mặc dù chỉ có nguyên thần cảnh giới đến cao, có thể một thân khung xương trình độ cứng cấp có thể so với tiết kim, lại đủ chống được bất công kích. Chỉ thấy rơi xuống trên mặt đất hơn 200 khối khung xương vậy mà tự hành bay lên, thừa dịp Vị Ưng không chú ý, đều bay đến thuộc đắc khâu trong. Lần nữa tạo thành bộ xương thân thể, giờ phút này tiểu cốt cũng là khôi phục bình thường lớn nhỏ, tê liệt trên mặt đất, lửa hồn ẩm đạm như là ánh nến, nhưng lại không chết. Liền ngay cả vị ưng cũng không hiểu được tiểu cốt đến cùng là cái thứ gì, không phải sinh sự chết, còn có thể tùy ý xuyên thẳng qua xa bị thi quốc. Đây cũng quá không tầm thường đi. Ánh mắt hướng phía thuộc đắc nhìn lại, vị ương rõ ràng cảm nhận được một đạo lạnh thấu xương lại bao hàm sát ý ánh mắt. Âm hiểm cười nói, Lý Thanh Liên, ngươi quả nhiên không có như vậy mà đơn giản rơi xuống. Như thế mới tốt. Ha, ha. Như thế mới có ý tứ. Chương 356 vạn sắc thành biển tụ Lam Thiên, chương 356 vạn sắc thành biển tụ Lam Thiên. Lý Thanh Liên ánh mắt gắt gao trừng mắt vị ương, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Câu nói này hỏi có chút không hiểu, đâu. vị ương thân phận không cần phải nói, La Hầu ngồi xuống thứ nhất ma tướng, ai không biết, ai không hiểu. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên lại biết rõ còn cố hỏi, cũng không phải là không có lý do, hắn ở vị ương trên thân cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức, là như vậy làm cho người chán ghét. Vị ương mặc dù nghe không được Lý Thanh Liên đang nói cái gì, nhưng nhìn lấy khẩu hình của hắn, lại thấy rõ, cười to nói, ta là vị ương. Để ngươi hối hận sinh ở trên đời này người. Tuyệt vọng thư vị, chắc hẳn ngươi sẽ thích." Lý Thanh Liên nghe nói, hai con ngươi nhắm lại, trong đó ánh sáng lạnh như là tinh mang giống nhau lóe mắt nói, "6 năm sau, chính là thân ngươi chết lúc, Cố mà chân quý cuối cùng này thời gian đi." Hắn càng nổi giận, liền càng bình tĩnh hơn, hắn hôm nay đạp không gia thuộcắc đâu, cái gì đều không làm được, một mực cuồng nộ, chửi loạn một trận đồng dạng không giải quyết được vấn đề, ngược lại là sẽ gặp phải nhục nhã cùng cười ngớ ngẩn. Như là đã quyết tâm giết hắn, làm gì lại nhiều làm vô dụng sự tình. Vị ưng giờ khắc này ở Lý Thanh Liên trong lòng, chính độ nào đó đã là một người chết. Bởi vì Lý Thanh Liên tất sát vị ưng, vô luận dùng thủ đoạn là gì, Biện pháp gì, liền xem như tiên, cũng phải chém." Vị ương lại cười, giễu cợt nói, "Sẽ chỉ miệng sính anh hùng phế vật, bây giờ ngươi có thể làm được cái gì? Ngay cả nữ nhân của ngươi đều hộ không được." Chợt mắt nhìn nàng rời đi, chắc hẳn hiện tại đã không biết rơi vào nơi nào một giới đi. Đạo thương gia thân, thân thể bị trọng thương, tinh khí không có, lại thêm hư không xé rách lực lượng, bây giờ đã hóa thành một đám thịt nhão đi. Haha, ha, ngươi còn có thể làm cái gì?" Vị ương lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, mỗi một chữ đều rất giống dao nhọn giống nheo đâm vào trong lòng, đau không thể thở nổi. Nhìn đến Lý Thanh Liên bây giờ biểu lộ Vị ưng trên mặt không cách nào giữ trợn, trong mắt hiện lên một cô vô cùng sảng khoái khoái ý, hắn muốn chính là loại cảm giác này. Thật sâu hút một hơi nhắm lại hai con người, cố nén sắc khí, lại mở mắt, trong đó đã đều là băng giá, thâm thúy như là muôn đời đầm âm u. Thiên lang ta sẽ tìm trở về, chết ta liền đi âm thế hoàng tuyển tìm về đến, chuyển thế ta lật khắp 3000 đạo giới thậm chí 33 tầng trời cũng sẽ tìm về đến. Điểm ấy không dùng được ngươi quan tâm, ngươi cản cần hơn lo lắng chính là chính ngươi mà nhỏ. Nói xong vứt bộ pháp quyết, không cho vị ưng may cơ hội nói chuyện. Vị ưng âm hiểm cười nói, không dùng được 6 năm. Đo quảng liền sẽ là ta ma tộc thiên hạ. Ta cái này liền trở về đánh giết tạo hóa đạo giáo Dương Nghiệt, 6 năm sau ngươi già, không có một vị quen biết người còn sống. Thật muốn nhìn xem ngươi thời điểm đó biểu lộ đâu, có phải hay không so hiện tại còn muốn đặc sắc. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại cũng không nửa phần đáp lại, mang theo tiểu cốt hoàng linh, hình dáng dần dần biến mất ở vô tận trong không khí. Vị ứng nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng, trong mắt hiện lên một vòng u ám sắc, cắn răng nói, ngươi sẽ hối hận năm đó gây nên. Quay đầu liền truyền âm nói, Mạc Binh, cường khâu, toàn lực đạo giáo Dương Lấy đầu người thành tháp tế ma tổ thiên uy. Lý Thanh Liên càng chạy càng nhanh là đủ biểu hiện hắn vô cùng xuất ruột, nếu không phải vì cho quạ đen kéo dài thời gian, hắn một khắc cũng sẽ không ở lâu. Ở hắn xuất hiện một màn không có gì tim đập nhanh thời điểm, liền biết tất nhiên có chuyện xấu phát sinh, trước tiên nghĩ tới chính là Thiên Lang, lúc này mới mang theo tiểu cốt hoang linh tiến đến. Trận chiến kia, Lý Thanh Liên nhìn từ đầu tới đôi mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là dài vỏ, chơ mắt nhìn Thiên Lang quạ đen chịu khổ, mình lại sợ không lên một điểm lực, loại này cảm giác bất lực hắn đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được. Cho nên hắn rõ ràng, chỉ có làm tốt chính mình có thể làm, mới có thể vãn hồi bây giờ cục diện. Chuẩn bị đã làm một nửa, hắn muốn dùng tuyệt cường thế đem ma tộc triệt để diệt tại đô quảng, không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. La Hầu muốn mạng của mình. Vậy liền trước chém hắn cánh tay, để hắn cũng nếm thử đau lòng mùi vị. Một vị tránh sẽ chỉ càng thêm suy yếu mình nội khí. Phải Lý Thanh Liên thật mất đi cố kiên nhẫn khí thời điểm, cũng là hắn binh bại thân chết lúc, cho nên lần này, hắn muốn phong mang tất lộ, hắn muốn thi triển hết ý nghiêm. Cái này cần đầy đủ lực lượng, mà cái này thuộc đắc chính là lực lượng của hắn. Lang Thiên thi thành bên trong, bây giờ Lý Thanh Liên đứng tại trên tấm địa đá, quan sát mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mặt đất phía trên hoạt thi như nước thủy triều. Toàn bộ Lang Thiên trong thành chợt ních hoặc thì, không đơn giản như thế, chính là ngoài thành cũng là đen ngịt một mảnh. Một chút nhìn không thấy bờ, không nhân số tới muôn đời trong tuế Nguyệt Tộc đắp đến cùng chôn bao nhiêu bộ thi thể, bây giờ lại đều tụ tập ở chỗ này, như núi như biển, thực là hoành tráng. Vô số hỏa thi tụ tập cùng một chỗ, tạo thành cực lớn đến vô biên vô tận thi triều, liền ngay cả hôm nay còn có hỏa thi từ dưới đất rễ rượi lấy leo ra. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được đến từ bản năng triệu hoán, đến từ thuộc đắc thanh âm. Vô tận hỏa thi trước đó, vẹn vẹn nguyên thần cảnh hỏa thi liền có 27 vị nhiều, đều là muôn đến nay tán thân ở thuộc đắc bên trong đại năng người. Khi còn sống uy năng vô tận, lật tay thành mây, trở tay thành mưa tồn tại. Sau khi chết cường đại như trước, bất diệt cảnh càng là kinh khủng, trọn vẹn đạt đến 6 vị nhiều. Ba vị nhân tộc bất diệt, trong đó có một vị chính là kiếm nhất, hai vị khác theo thứ tự là một vị nhìn 3 tuổi lớn trẻ con, làn da hiện lên xám xanh xác, không có một chút dáng vẻ khả ái, ngược lại là mặt xanh nhăn vàng, có thể tu vi lại kinh khủng dò người, khoảng trừng bất diệt tầng 2 pháp vô biên cảnh giới. Tên là Thiên Đồng. Một người khác chính là vừa lên tân trung niên nam nhân, hùng tráng vô cùng, như là tháp sắt. Chính là đã bỏ mình, thân sắc vẫn như cũ tặn ra chói thế gian đánh vàng. Hàng cổ bất diệt, tu vi chính là bất diệt một tầng thân không phá vỡ. Còn lại ba người có một con cá xấu lớn, giữ tận vô cùng, miệng lớn tựa như có thể đem mặt trời căn xuống đến cùng một chỗ, hung thần đến cực điểm, còn có một gốc khô cắt cây khô. Trên cây kết lấy hai viên quả trám, hóa thân thành hai tôn áo bào xanh người, vậy mà cùng là bất diệt. Sáu vị bất diệt, 27 vị nguyên thần, còn không tính lên tiểu cốt, đoạn hồn càng là nhiều vô số kể. Thục đắc lực lượng là đủ làm cho cả đô Quảng rung như thế còn không phải toàn bộ lực lượng. Còn có rất nhiều dấu ở chỗ càng sâu lực lượng, bây giờ những này đã là kiếm nhất có khả năng ngoắc ra toàn bộ Những này cũng đã đầy đủ. Thời khắc này kiếm nhất có chút chất vật, thi thể phía trên đều là vết thương, máu đen chảy dài, trường kiếm trong tay cũng chém cuốn lưới đao, đều là khe. ba năm này kiếm nhất trôi trải qua chiến đấu sợ là đến không hết. Có thể chung quy là hoàn thành lý Thanh Liên nhắc nhở. Bây giờ tức thì bị Lý Thanh Liên tập trung ở Lang Thiên trong thành. Nhìn đến Vô Tận như bệnh sắp chết, Lý Thanh Liên trong lồng ngực hào khí tỏa ra, ở nơi ngực, thi phủ sáng rõ, Vô Tận kia đen hắc vây toàn bộ thuộc đắc Tất cả hoạt thi ở cổ kia tia đen bên trong đều là cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ, loại lực lượng kia thậm chí có thể đem bọn hắn tồn tại triệt để xóa đi. Đó là không chế toàn bộ thuộc đắc lực lượng thi quốc quyền hành. Chương 357 Lâm binh đấu giả trước trận đi, chương 357 Lâm binh đấu giả trước trận đi. Vô tận như biển sắc chết tại giờ khắc này bắt đầu nhúc nhích, nghị luận ầm ý, nhìn đến một mình đứng ở trên tấm bia đá lý thanh liên, có cười lạnh, có trầm mặt không nói, có chào phúng, có cười nhạo. Đủ loại không đồng nhất, nhưng lại không ai đứng ra nói lên một câu, ở loại lực lượng này phía dưới, không ai dám nói lung tung, đồng dạng cũng không ai dám dung chuyển lý thanh liên quân uy. Đối với bọn hắn loại này chết qua một lần người mà nói, lại càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh, mặc dù là lấy loại này phương thức đặc biệt còn sống. Lý Thanh Liên cũng mặc kệ tiếng nguyên náo nổi lên sắp bậy, vẫy tay một cái, tụ tập vô số âm khí, hóa thành vạn giảm đạo thần pháp tượng, chính là Lý Thanh Liên bộ dáng, hắn muốn để tất cả mọi người nhìn chính rõ ràng bộ dáng, đồng dạng ta nhận chính rõ ràng lực lượng. Nhìn đến vô tận như biển sát chết, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng cảm khái sắc, lập tức thật sâu hút một hơi nói, ta không biết ở đây chư vị vì sao không tiếp vì hoàn thi, cũng muốn gì lưu nhân gian. ta cũng không biết, đến cùng là dạng gì lý do, để các ngươi trải qua như thế khổ sở, cũng không muốn bốc vào luân hồi. Có thể ta biết, trong lòng các ngươi có chỗ giằng buộc, bởi vì giằng buộc, cho nên lưu luyến nhân gian các vị đều sinh tại Đô Quảng, lớn ở Đô Quảng, là đô của người. Nhưng mà bây giờ, Đô Quảng lại lọt vào ma trào bên trong. Là hầu ma tộc muốn cưỡng chiếm Đô Quảng, bây giờ nửa giới đã luôn hãm, ma quân những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, máu chảy phiêu mái trèo. Lời này vừa nói ra, ở đây một mảnh xôn xao, thuộc đắc đối với toàn bộ Đô Quảng tới nói, chính là một mảnh khác thế giới, như là lồng giam, ngoại giới tin tức, bên trong là không rõ ràng. Nhưng mà Lý Thanh Liên bây giờ lại đem tin tức này không chút nào che giấu nói ra, đã gây nên một mảnh xôn xao, Đô Quảng đã thái bình quá lâu quá lâu, từ xưa đến nay, liền chưa từng gặp được giới khác xâm lấn đều là mình chơi mình, bây giờ ma tổ vậy mà đến đánh đô quảng rồi. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên, vô số hoạt thi trong đôi mắt đều mang một vòng lo lắng. Lý Thanh Liên trầm ngâm một lát, nói tiếp, "Ta Lý Thanh Liên không cam tâm đô quảng cứ như vậy rơi vào ma tộc thủ đoạn. Từng có lúc, thế giới này hoa nở khắp nơi trên đất, linh ý rạng rỡ rào, cảnh đẹp phân bố, nhưng mà bây giờ lại một bộ rách nát bộ dáng. Thử hỏi, trong lòng các ngươi chỗ mong nhớ người tại trận này tác động đến cả giới đại nạn bên trong, phải chăng có thể lưu lại một mạng? Ta nói cho các ngươi biết, không thể nào. Ma tộc một khi chiếm lĩnh đô quảng, sẽ không lưu trùng tộc khác bất luận cái gì đường sống, tất nhiên biến thành ăn uống đồ chơi, không, có nửa điểm do dự. Những này, các ngươi đều đã nghĩ đến sao? Ta nghĩ các ngươi ở trong không ai muốn ở thuộc đắc bên trong nhìn thấy mình chỗ mong nhớ người. Lý Thanh Liên kiệu nói này, trong sân phản ứng càng thêm kịch liệt, bọn hắn sở dĩ không luân hồi chuyển thế, lấy loại phương thức này gì lưu nhân gian, chỉ là trong lòng có chỗ giằng buộc mà thôi, không phải sớm đã bước vào cửa sinh. Nhưng mà bây giờ trong lòng mong nhớ người nhận ma tộc uy hiếp có khả năng đã bỏ mình, bọn hắn có thể nào không nổi? Ma tộc đồ chó con nhỏ, nếu là dám can đảm động lão tử em gái, ta chính là hóa thành lệ quỷ cũng muốn cứ gọi hắn bình thế không được sống yên ổn." Một hoạt thi cắn răng nói, "Con bất hiếu, đại nạn phía trước, không thể lấy thân hộ nhà, sinh vì nam nhi, ta hổ thẹn tại mẹ." "Hô, con gái, bảo bối của ta con gái có thể ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Ta một trong mạch bây giờ đã truyền thừa vạn năm. Ta chết khi đang ở trong nhà, vạn năm đã qua, không biết phải chăng là còn có lưu huyết mạch tại thế. Bây giờ đại nạn phía trước, từng câu lo lắng ngữ vượng tụ thành sông, bọn hắn tu hành cả đời, lấy thân làm bạn đại đạo, mặc dù bỏ mình, cũng không hối hận vậy." Nhưng trong lòng thẹn với người, làm thế nào đều thả không xuống, Lý Thanh Liên có thể nói bắt lấy lòng người nút điểm, mà cái này, đồng dạng là chính hắn nút điểm. Ta từng tận mắt nhìn đến mình chỗ yêu người, bị ma tộc ép cùng đường mặt lộ, bị đánh mình đầy thương tích, mà ta ngay tại nàng bên cạnh, bất quá ngàn trượng, bất quá một bước, có thể lại sinh tử khoảng cách, ta không giúp được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên đôi mắt đỏ bừng, nói tiếp, ta Lý Thanh Liên hận, Hận không thể chính tay đâm ma quân, hơn chỉ có thể chơ mắt nhìn ràng buộc người chịu khổ, lại bất lực. Cho nên ta muốn chiến, lấy thân thể tàn phế chiến cái không chết không thôi, muốn để ma tộc rõ ràng Cái này đô quảng là đô quảng người đô quảng, là ai đụng là ai mẹ nó liền phải chết đi cho ta." Lý Thanh Liên quát, cái này vừa hô khản cả giọng. Giờ khắc này, giữa sân vô tận nhọn thi, hai con người đỏ bừng, chiến ý ngút trời, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, thần tình kia tựa như muốn đem người của ma tộc ăn sống nuốt tươi. Khi còn sống không thể bảo vệ, sau khi chết nếu có cơ hội, chính là hồn phi phách tán, cũng đừng nghĩ đụng bọn hắn một cọng tóc gái. Kiếm nhất nhìn đến một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, nhìn đến Lý Thanh Liên hình dáng, trong mắt hiện lên một vòng cảm phục. Lý Thanh Liên trong lời nói này có chín làm thật, một la dạ lấy đám sắc trong lòng chỗ niệm làm lý do, ngắn ngủi mấy câu liền đem tán loạn lòng người tụ tập cùng một chỗ, bệnh thành một sợi dây dựng, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, nhắc lên đối với ma tộc vô tận hận ý. Đối người tâm đem không chế quả thực kinh khủng, có thể nói, bây giờ thuộc đắc, mới tính được là lên là Lý Thanh Liên thuộc đắc, khả năng có người sẽ nói Lý Thanh Liên hèn hạ, lợi dụng lòng người nhược điểm. Có thể Lý Thanh Liên không quan tâm, mình là người nào mình rõ ràng nhất, hắn vì mình mục tiêu, có thể không từ thủ đoạn. Chuyện gì đều làm được. Chưa hề coi như không lên người tốt lành gì, có thể hắn cũng có nguyên tắc của mình, danh rồi cuối cùng. Bây giờ Ngày che đạo sắp hạ xuống đô quảng, còn có thời gian 6 năm, khi đó thiên địa không đạo, chính là chúng ta tàn thân, vẫn như cũ có thể bước ra thủ đắc. Nhưng mà ba ngày, cũng chính là ma tộc các ngụ. Lý Thanh Liên gần từng chữ. Câu nói này ra, giữa sân đầu tiên là như là chết giống nhau yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh tiếng hô. Cái nào cái gì ngày che đạo có thể ra ngoài? Lão tử nếu là ra đi tới, không giết chết 1800 giúp ma tộc vương bát đạn, lão tử cũng không phải là người. Giết sạch sẽ hơn lưu loát, bằng vào chúng ta lực lượng, chỉ cần người tâm như nhau, có thể ngăn cản chúng ta thật đúng là không có. A. Tự cho là đúng ra Không biết từ nơi nào xuất hiện, còn vọng tưởng chỉ huy chúng ta. Sợ là muốn lợi dụng chúng ta đạt thành mục đích của mình mới đúng." cho cười. Một thanh niên bộ dáng hoạt thi cười lạnh nói. Nhưng mà một bên trung niên hoạt thi lại lạnh nhạt nói, "Phải thì như thế nào? Bây giờ tình thế ngươi còn nhìn mơ hồ, ngươi còn không biết Lý Thanh Liên chỗ ngực thi phủ mang ý nghĩa cái gì? Hắn bây giờ mới là thuộc đắc lao đại, liền xem như lợi dụng chúng ta lại như thế nào? Ma tộc vẫn là phải đánh, ta không thể chịu đựng ta thế hệ sau sinh hoạt ở ma tộc bóng ma phía dưới. Đồ quảng hẳn là đồ của người đồ quảng. Ma phải chết hết." Lý Thanh Liên mục đích có thể nói rõ ràng. Ở đây đều là trải qua sinh tử người, chỉ cần đã thức tỉnh ý thức, đều là tinh minh dạng người, người sáng suốt đều thấy rõ. Có thể hắn độc liên tục ở, chính là biết mình bị người lợi dụng, vẫn như cũ muốn xuất thủ tiến đánh ma tộc, mà lại là đem hết toàn lực, bởi vì trong lòng giằng buộc, như vậy, từ lòng người góc độ xuất phát, cho nên mới có thể đạt đến như thế hiệu quả, mà lại Lý Thanh Liên không phải là không có lực lượng, cố lực lượng này hoàn toàn có thể dùng đến uy hiếp bọn hắn nghe theo chỉ huy của hắn. Có thể Lý Thanh Liên nhưng không có. Như vậy vừa đến, cũng không làm cho người phản cảm. Chương 358 tầng bên trong liên hợp quan hệ trên 358 tầng bên trong liên hợp quan hệ. Lý Thanh Liên nhìn qua dưới thân phun trào vô tận biển sắc, hung hăng thoải mái một hơi, hắn biết mục đích của mình xem như là đến. Hoạt thi vô số, lòng người không củ, nghĩ như thế nào đều có, nhưng cũng là bị Lý Thanh Liên sinh sinh dùng một loại phương thức đặc biệt bệnh thành một sợi dây thừng. Như thế thuộc đắp khâu lực lượng mới có thể làm được việc lớn. Sau đó, Lý Thanh Liên đem 6 vị bất diện cùng 27 vị nguyên thần đầu lĩnh đều là kêu tới tại tấm bia đá màu đen dưới nghị sự. Thời gian 6 năm thực sự quá ngắn, đối với mấy cái này hoạt thi tới nói, chính là chớp mắt thời gian, nhưng mà cái này thời gian 6 năm lại muốn vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Dù sao ngày che đạo chỉ có 3 ngày, coi là Lý Thanh Liên hao tốn lớn đại giới mới đổi lấy, như thế nào tại 3 ngày thời gian lợi dụng thuộc đắc lực lượng triệt để công lui ma tộc, đó là cái vấn đề. 6 năm chuẩn bị, chỉ vì 3 ngày khải hoãn. Chuyện cần làm thật sự là nhiều lắm. Lý Thanh Liên tinh lực có hạn, không có khả năng chiếu cố đến các mặt, sách lượt thực hành người, vẫn như cũng là cái này, một nhóm đã đứng tại đỉnh phong người, bọn hắn mới là người lãnh đạo, thực hành người. Hắn chỉ là làm ra quyết sách, an bài xong xuôi thôi. Toàn bộ thuộc đắc bắt đầu chiêng chống dày đặc, bất luận là hành quân kế sách, hoặc là liên hợp kế sách, tài nguyên bổ sung, điều động, cũng phải cần làm. Đây chính là tác động đến một giới đại chiến, cái gọi là chi tiết quyết định thành bại. Ngày che đạo chỉ có 3 ngày, tất nhiên không thể lãng phí một tơ một hào. Bọn hắn là công kiến người, thép tốt phải dùng ở trên lư đao. Trọn vẹn trải qua 3 tháng chuẩn bị, thuộc đắc khâu chuẩn bị chiến đấu mới mới gặp hiệu quả, có kiếm nhất nhìn chằm chằm, Lý Thanh Liên cũng không trở thành quá quan tâm. Dù sao kiếm nhất tuyệt đối sẽ không đùa nghịch tiểu thông minh. Hắn biết rõ, Mình lo lắng chỉ có dựa vào cho Lý Thanh Liên mới có thể thực hiện, cho nên cũng là đem hết toàn lực, làm tốt chính mình có thể làm. Đối với chủ tính Trung Phương diện này, kiếm nhất có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, xem ra khi còn sống cũng là một đại tông cao vị người. Nhìn qua đồng tâm hiệp lực bận rộn tù đắc, Lý Thanh Liên lúc này mới lộ ra an tâm biểu lộ. Thế là gọi tới Tiểu Cốt, nhìn qua đã đại đạo nguyên thần định phong tiểu Cốt, Lý Thanh Liên một mặt hài lòng sắc, cùng vị ương đại chiến chịu tổn thương mấy ngày nay đến âm khí bổ sung đã đều khỏi hẳn, lại tiến thêm một bậc. Tiểu Cốt nhìn qua Lý Thanh Liên, trên mặt đều là an tâm sắc. Vô luận tu vi như thế nào, Nó vẫn như cũng là cái kia lung la lung lay tiểu cốt, điểm này chưa hề cải biến. Tiểu Cốt, bây giờ ngươi cũng linh trí mở rộng, khác không cần ta nói, ngươi cũng rõ ràng ta muốn làm gì." Lý Thanh Liên nói ngay vào điểm chính. Tiểu Cốt gật đầu nói, "Ta rõ ràng. Thuộc đắc lực lượng hoàn toàn chính xác có thể xem, nhưng cũng vẹn vẹn có thể sử dụng 3 ngày mà thôi, cái này 3 ngày thời gian tấn công mạnh sẽ đưa đến hiệu quả nhất định, có thể nghĩ muốn công lui toàn bộ ma tộc, không thể nghi ngờ là người xin nói nhọng." Lý Thanh Liên tiếp nói. Tiểu Cốt nghiêng đầu trầm tư một lát mới nói, "Ừm, thời gian không đủ, mà lại không biết ngoại giới tình thế, một mực tấn công mạnh sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại." Cho nên, cần Đô Quảng ngoại giới thế lực phối hợp, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, hai mặt vây công chi, tất nhiên tối lui ma tộc. Lý Thanh Liên chắc chắn nói. Tiểu Cốt chỗ nào còn không biết Lý Thanh Liên là có ý gì, vội vàng nói, "Ta đi, ngươi ra không được, ta có thể." Lý Thanh Liên thở dài, "Nếu như có thể, ta không hy vọng ngươi đi mạo hiểm, lần này đi quá mức nguy hiểm, trực diện Đô Quảng đỉnh phong đại năng, không phải mỗi người đều sẽ cho ta mặt muối." Đô Quảng lòng người không đủ, muốn để các phương vùng xuống thành kiến, thống nhất hợp tác, khó càng tiến khó. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên lông mày liền sâu hơn. Bắc Minh không cần phải nói, nhưng vô luận là yêu tộc thú tộc đều không phải là dễ nói chuyện, có thể có lợi vẫn được, thật là muốn để để lên toàn bộ chủng tộc cát nguy, không thể nào. Cho nên việc này rất khó khăn, khó như lên trời, nhưng không có ngoại giới phối hợp, vẹn vẹn bằng vào thuộc đặc lực lượng liền muốn, muốn bắt lại ma tộc, không khác người xí si nói mộng. Tiểu Cốt lại lắc đầu kiên định nói, mệnh của ta đều là đại ca cho, chỉ cần có thể đến giúp người, vô luận cái gì ta đều sẽ làm, chỉ cần nói cho ta làm thế nào liền tốt, ta đầu không thế nào dùng tốt, nhưng chỉ cần ngươi lời nhắn đủ, ta nhất định sẽ làm tốt. Bộ cực kỳ chăm chú, nhìn Lý Thanh Liên trong lòng đều là dòng nước ấm sở lên tiểu cốt đầu lâu, xuất sinh đến nay, vô luận sinh tử hay không, không rời không bỏ, tiểu cốt chưa hề để lý thanh liên thất qua. Mặc dù không nghĩ như thế, nhưng chuyện này ngoại trừ tiểu cốt không ai có thể làm đến, bởi vì không có ai có thể qua lại thời khắc sinh tử, làm ngoại giới cùng thuộc đắc mối quan hệ. Tiểu cốt chính là trận chiến này mấu chốt nhất một vòng. Lý thanh liên thật sâu hút một hơi, nghiêm túc nói, đi trước tìm quạ đen, muốn hắn đem bây giờ đô quảng tình thế đều bàn giao tại ta, lập tức ngươi lại trở lại một chuyến thuộc đắc, ta lại bàn giao ngươi làm thế nào? Tin tức của ngoại giới mới là mấu chốt nhất, chỉ có rõ ràng ngoại giới tình thế, mới có thể chế định tiếp xuống sách lược. Tiểu Cốt nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh cực nhanh, nhìn qua xa như vậy đi hình dáng, Lý Thanh Liên trong mắt đều là không yên tâm, Tiểu Cốt tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện, kế lớn tất sụp đổ. Chỉ là lại nhiều lo lắng cũng là vô dụng, Tiểu Cốt đã đủ cường đại, cũng có thể bảo vệ mình, về phần những vật khác, cần chính Tiểu Cốt đi tìm đòi, đi tìm hiểu. Hắc Bạch Câu, hoàng nguyên sói chạy, tạo hóa bên trong tòa thiên thành, không ít tu sĩ đều là hiện tại trên tường thành nhìn ra xa việc không, trong mắt ngoại trừ khắc cốt minh tâm hận ý, chính là một tia tuyệt vọng. Chỉ thấy chân trời, vô tận ma vân loé sáng, cuồn cuộn không ngớt, tựa như trong đó có rồng ma luân mùa l lớp thần Dương rung động lòng người nhưng bây giờ ma vân lại cũng không di động nửa phần mà là bị đều ngăn cách tại hắc bạch khâu bên ngoài liền tựa như có một cố lực lượng vô danh bao phủ cả khâu đó là sức mạnh của tháng 5 ma khí một khi tới gần cố lực lượng kia liền sẽ tiêu tán vô số lính ma không giới mấy chục lần xung kích mỗi một lần tới gần cố lực lượng kia đều sẽ cảm giác thời gian cực tốc trôi qua một cái hô hấp chính là ngàn năm lâu không đợi đi ra hai bước, cũng đã laoụằng cuối cùng hóa thành từng đống sứ trắng mấy lần đến thử có thể nói tổn thất nặng nghề ngoại giới ma tướng vị ưng nhìn qua bao phủ cả khâu lực lượng cũng là một mặt bấtĩ Hắc Bạch Khâu hắn không đánh vào được. Lúc này, quạ đen lại tại trong ma dương điện đi qua đi lại, con ngươi màu vàng nóng trong đều là lo lắng sắc. Hôm đó hắn máu me khắp người bay trở về, liền một đầu đâm vào ma dương trong điện, vô luận là ai đến, một mực không thấy, Thiên Lang biến mất tin tức cũng bị triệt để ẩn dấu đi. Bây giờ chính là là phi thường thời kỳ, thánh nữ bởi vì ma tướng tập kích tung tích không rõ, thậm chí đã bỏ mình, chắc chắn nhân tâm bất ổn, lúc này lòng người một khi bất ổn, đối mặt liền có thể là họa diệt giáo. Quả đen rõ ràng, mình cùng ngày thấy tuyệt đối không có nhìn lầm, Lý Thanh Liên liền hiện tại thuộc đắc bên trong, ngày đó chiến vị ứng cũng là tiểu cốt không giả. Cái này trăm năm bên trong ở thuộc đắc bên trong, Lý Thanh Liên trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra không ai biết, Quả đen đầu hiện tại loạn như bão não. Chương 359 dòng âm ngang trời sông Tiên Thành, chương 359 dòng âm ngang trời sông Tiên Thành. Đến cùng lúc nào mới có tin tức? Gấp chết lao tử." Quả đen lo lắng nói. Trong lúc đó Bộ Vân cùng tới mấy lần, Tường Vi cũng là như thế, Quả đen đều là không thấy, hắn sợ mình sơ ý một chút liền tiết lộ tin tức. Hắn không biết Lý Thanh Liên là kế hoạch gì, cho nên chuyện này hắn ai cũng không nói, một cái không tốt, liền sẽ hỏng đại sự. Mệnh kiếp thứ này cũng không phải nói giỡn. Đúng lúc này, trên tường thành nổi lên từng tia từng tia tiếng nghị luận, không ít người hướng phía Hoang Nguyên phương hướng nhìn lại. Nhìn, đó là cái gì? Thật mạnh khí thức, tốc độ thần nhanh, cái này, đây tuyệt đối không phải đoạn hồn cấp bậc. Đáng chết, cùng tường vi đại nhân khí tức không kém bao nhiêu, là nguyên thần đại năng, thẳng hướng mục tiêu ta tạo hóa tiến thành. Nhanh, nhanh thông chi cấp trên, nói cho tư không liếu vọng bọn hắn, phòng ngự mở tối đa, thủ thành đệ tử nên địch. Trong lúc nhất thời trong thành đệ tử tu sĩ đều là cực nhanh động tác, hiệu suất mau kinh người, đâu vào đấy, bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trải qua trăm năm đại chiến, Bây giờ Tạo hóa đạo giáo đã quen thuộc chiến tranh, một màn này đã lại bình thường cực kỳ. Đúng lúc, Tô Dao cũng mang theo đội ngũ của nàng tại trên tường thành Tu Sát, hướng phía hoang nguyên cuối cùng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu đen rồng lớn hoàn toàn do âm khí tạo thành, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Tạo hóa tiến hành. Cảm thụ được mãnh liệt cường đại khí thức, tay trắng không khỏi nắm chặt ngân thương, trong mắt đẹp hiện lên một tia lạnh leo, có thể tinh tế cảm giác nhận ra dưới tại khí tức kia bên trong, vậy mà cảm nhận được một cô quen thuộc đến cực điểm phi tức. Nói mơ hồ không nói rõ, Tô Dao trong lòng không khỏi khẽ động, trong mắt đẹp sáng trắng tỏa sáng, một câu ngang nhiên long uy từ nàng làm trung tâm ầm vang quét tán. Con ngươi đen nháy vậy mà biến thành hình thôi, xuyên thấu âm khí cách trở, rốt cục nhìn rõ ràng bao bọc ở trong đó hình dáng. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, liền liền trong tay ngân thương rơi trên mặt đất đều không tự giác. Chẳng biết lúc nào, trong mắt đẹp sớm đã ướt át, trong lòng như có cái gì nổ tung, mở ra môi son muốn nói chút cái gì, có thể sững sốt không hề nói gì ra. Trong mấy mắt, giống đen đã tiếp cận tạo hóa tiên thành, trong thành phòng ngự mở rộng. Vô số đạo pháp vũ trời, tiên mang trói lọi thế gian, dễ thấy đã nhanh đánh đi xuống. Đúng lúc này, Tô Dao lại hô, "Đều ngừng cho ta. Ai muốn xuất thủ, đừng trách bản cô nương không khách khí." Một tiếng này khét tiêu khản cả giọng, mọi người tại đây đều là kinh ngạc vô cùng, có thể chung quy là tán đi tới trong tay đạo pháp, trong mắt đều là nghi hoặc sắc. Bất quá lòng cảnh giác lại không dung lỏng, Tô Dao chính là tạo hóa đạo giáo một đời thiên tiêu, chiến tích kinh người, trong giáo đã có nhất định quyền nói chuyện, mặc dù không biết Tô Dao vì cái gì không nhường ra tay, có thể vẫn là không ai dám vi phạm nàng ý tứ. Chỉ thấy hình dáng gọt tới cửa thành trước đó, liền đứng vững thân thể, âm khí tán đi, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều hướng phía cái kia đạo hình dáng nhìn lại. Lộ ra chính là một thân mặc đấu đen cao lớn hình dáng. Nhìn mơ hồ khuôn mặt, vẫn như trước có thể cảm nhận được thân trong cơ thể lực lượng bá đạo, như là bất ngờ sóng thần giống nhau không thể ngăn cản. Tiểu Cốt ngầm đầu nhìn đến Tô Dao, lửa hồn bên trong hiện lên một vòng lưu hòa, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng không nói cái gì. Tô Dao che nhẹ nhỏ, thấy rõ bao phủ ở đấu đen phía dưới đầu lâu, nước mắt sớm đã mơ hồ thế giới, Tô Dao đội ngũ người đồng dạng nhìn rõ ràng. Từng cái bị hù đều là sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh, không khỏi lui lại hai bước, trong lòng kinh hãi nói, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Mở cửa thành ra. Tô Dao ra lệnh. Dao cái này, người này không rõ lai lịch. "Tô Vi Kinh Thiên, cửa thành." Một người kiên kỷ nói, "Mau mau mở ra, ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nhanh." Tô Giao thúc giục nói. Chờ ngại Hàn Uy Nghiêm, cửa thành mở rộng, tiểu cốt hóa thành một đạo gió âm, thẳng đến điện Ma Dương, chui vào trong đó liền không thấy tăm hơi. Trên tường thành không ít người trong lòng đều là nghi hoặc không thôi, Tô Dao cũng không có giải thích gì tứ, tiểu cốt đã che lấp thân phận, tự nhiên có hắn đạo lý, Tô Giao từ lâu không phải cái nào năm đó tranh cái muốn ăn mức quả bé gái nhỏ. Cứng chế trong lòng xao động cảm xúc, trong mắt đẹp đều là lo lắng, nhảy xuống thành, liền hướng phía điện Ma Dương phóng đi, một khắc không dừng lại. Tiểu Cốt trở về, Tô Giao không biết ý vị này cái gì, có thể hắn biết, nhất định có kinh thiên đại sự phát sinh. Trong Ma Dương Điện, qua Đen một mặt ngạc nhiên nhìn đến trước mắt Tiểu Cốt, ha ha cười dài nói, "Được à, La Út, trăm năm không thấy, đều hôn thành dạng này mà rồi. Có tiền đồ." Tiểu Cốt gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, "Vẫn là so bất quá anh hai. Ta sở dĩ thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy, đều là thuộc Đắc Công Lao." Nhấc lên thuộc đắc, qua Đen trong mắt một tia sáng hiện lên, thúc giục nói, "Gần cùng ta nói một chút là thế nào một chuyện, cái này trăm năm bên trong các đều trải qua cái gì, đại ca làm sao lại sống được sót rồi? Còn có ngươi." Quả đen không kịp chờ đợi đưa ra một nhóm lớn vấn đề, Tiểu Cốt nghe đau cả đầu, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích nói, "Đại ca gọi ta đến tìm ngươi." Hắn nói, "Tiểu Cốt sự tình bất kể, đem những gì mình biết đều nói cho quả đen nghe." Quả đen càng nghe con ngươi càng sáng, đến cuối cùng càng là hít vào một thanh hơi lạnh nói, "Đại ca ý là, 6 năm sau ngày che đạo, muốn một hơi cầm xuống toàn bộ Đô Quảng." Tiểu Cốt nhẹ gật đầu, quả đen hưng phấn mau đều nổ đi lên, run rẩy thanh âm nói, "Đại ca cuối cùng là ngẹn không được, rốt xuất thủ." "Đại thủ ta, đại thủ bút." La Hầu Thiên Vương bắt đặng kia, năm mơ đều không nghĩ tới còn sẽ có một màn này đi. Quả đen âm hiểm cười nói, "Lập tức cũng không trì hoãn, đối với tiểu cốt bản giao nói, tin tức của ngươi tạm thời còn không thể bại lộ, bây giờ tình trạng khác biệt, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ngươi nếu là xảy ra chuyện, cái này kế liền thành không được, cho nên muốn che giấu hành tung." Tiểu cốt gật đầu, cũng không phản đối, đây cũng là hắn thân che đậy đấu đen nguyên nhân. "Ta trước dẫn ngươi đi tìm bộ văn cuồng, chuyện này không có hắn không được, sau đó ngươi đem tin tức mang cho đại ca. Lấy đại ca trí tuệ, lại thêm hai người chúng ta miệng lưỡi, việc này có thể thành." "Đi." Quả đen không kịp chờ đợi đạo, liền tựa như lập tức liền muốn lên chiến trường, bởi vì hắn rõ ràng Chuyện này không dễ làm, thời gian 6 năm đối với tới nói vẫn là phi thường cấp bách, vô luận là trước hết nhất liên hợp, chủ tính chung, vẫn là phía sau chuẩn bị chiến đấu, song phương phối hợp đều cần thời gian đi chuẩn bị, cho nên từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Tiểu cốt gật đầu, quanh thân âm khí tuôn ra, hóa thành đen nhánh hình bóng, dung nhập vào quạ đen, cái bóng bên trong, khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Quạ đen phành phạch cánh liền bay ra điện Ma Dương, vừa ra cửa điện, liền đụng phải tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi Tô Dao. Đôi mắt đẹp tuận điện Ma Dương rộng mở cửa lớn liền trông chiều nhìn lại, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Trong mắt hiện lên một vòng thất vọng sắc, nhìn đến quả đen, một mặt cầu cầu sắc. Quả đen kaka, vừa mới đi vào cái nào? Tô Dao dõng nhiên nói, "Ta nói ngươi cái bé gái nhỏ, cũng đừng cho ta làm loạn thêm, một bên chơi đi." Quả đen không nhịn được nói. Chương 360 kế lớn sơ định tiềm long ý, chương 360 kế lớn sơ định tiềm long ý. Tô Dao quyết miệng không biết ở nói thầm cái gì, có thể lại nói, tin tức đã phong tỏa, không cần phải lo lắng. Quả đen vừa mới bay ra ngoài không xa, nghe nói kém chút cắm xuống đến, bay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tô Dao một chút, Tô Dao phun ra chiếc lưỡi thơm to, một bộ nghịch ngợm bộ dáng không cần nói thêm nữa cái gì, từ quả đen vô cùng lo lắng phản ứng liền có thể xác định, mình đoán định vì sự thật. Đạo hắc ảnh kia nhất định là tiểu cốt không sai, mặc dù bộ dáng tự nhiên đã biến, có thể lửa hồn bên trong một màn nhu hòa tô giao tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, đó là đối mặt nàng thời điểm chỉ hắn mới có thần sắc. Trong lòng lẩm bẩm nói, tiểu cốt trở về, đây cũng là nói rõ Thanh Liên ca hắn thật muốn trở về. Lang Nhi tỷ tỷ là đúng. Nghĩ được như vậy, Tô Dao đừng đề cập nhiều hứng phấn, phải biết nàng thế, nhưng là trơ mắt nhìn Lý Thanh Liên chết ở mình trước mặt, thi thể cũng là chính ở nhìn chăm chú nằm tiến quan tài đá, nhưng mà bây giờ lại thật muốn sống tới. Đây không phải kỳ tích là cái gì? Có thể lang nhi tỉ nàng. Ai? Tô giao cau mày, thở dài một tiếng, mặt mày bên trong đều là đau lòng. Tạo hóa tiên điện trong mật thất, Bộ Vân cùng vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì mấy ngày nay quả đen gây nên thật sự là quá khắc thường, đóng cửa không ra không nói, bây giờ còn đem mình gọi tới mật thất, một mặt thần bí hề hề bộ dáng, đến cùng tình huống như thế nào? Đại ca muốn trở về. Quả đen không che giấu chút nào đường. Một cái mắt, Bộ Vân cùng mở to hai mắt nhìn, khí huyết dâng lên, thậm chí trên trán đều toát ra nhẹ nhẹ khí trắng, một thân tu vi đều kém chút không có chế lại. Ngươi Ngươi nói cái gì? Thanh Liên, Thanh Liên hắn chân chính sẽ quay về. Bộ Vân cuồng mở to hai mắt nhìn không thể tin nói. Quả đen trịnh trọng gật đầu nói, 6 năm sau ngày 9 tháng 9, ngày chế đạo, đại ca lại mang theo thuộc đắc bên trong tất cả lực lượng, phản công ma tộc, muốn nhất cử cầm xuống toàn bộ Đô Quảng. Tiểu Cốt, ra đi. Chỉ thấy quả đen sau lưng bóng đen nhúc đích, âm khí mạnh mẽ ở giữa, hóa thành một chín trượng bộ xương, sắc vàng đen xương cốt cho người ta một loại cực mạnh cảm nhận, nguyên thần đỉnh phong bá khí hơi tái. Kinh hỉ nói, "Tiểu Cốt, thật." Đây hết thảy đều là thật. Bộ Vân cuồng thực sự không thể tin được. Lý Thanh Liên vậy mà thật không có lửa chọn mình, hắn chờ tin tức này không biết đợi bao nhiêu năm, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều đang vì như thế nào ổn định tạo hóa đạo giáo thế cục mà lo lắng hết lòng, hắn đã trăm năm không ngủ qua cảm giác. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà nghe được tin tức này, quả thực như là sấm sét giữa trời quang, Lý Thanh Liên sắp trở về, hơn nữa còn mang theo thuộc đắc toàn bộ lực lượng. Phản công dương, như đồ đâu cả một giới. Cái này, cái này, bộ văn cuồng một lần hoài nghi mình đang nằm mơ, chọn vẹn bỏ ra thời gian một nén nhang mới tiếp nhận, tâm tình bây giờ vẫn như cũng không yên tĩnh hồi phục tới. Trong mắt lóe ra chính là tên là Hưng phấn độ vật. Cái này trong năm hắn qua thật sự là quá hoan uổng, Lý Thanh Liên ở lúc tạo hóa đạo giáo cỡ nào phong quang. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Bộ Vân cuồng nghi ngờ nói, bây giờ hắn còn bị che tại trong trống đâu? Tiểu Cốt lại là không sợ người khác làm phiền chưa bộ Vân cuồng giải thích một phen, lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, không khỏi cảm khái nói, nói là mệnh cũng tốt, cơ duyên cũng được, cái này mệnh tiếp coi là thật không tốt vừa đi, mệnh rơi xuống trăm năm. Khó khó khó. Quả lại nói, đại ca kế sách, cảm giác như thế nào? Bội Vân cùng trầm tư chốc lát nói, bây giờ Đô Quảng thế lực còn có thể đánh với ma tộc một trận liền chỉ còn lại Bắc Minh Vũ giáo, Thông Thiên Tiên nhân giáo, Mạnh doanh thú tộc, Đào đường yêu tộc, còn lại không phải bị Tu La một tộc chiếm lĩnh, chính là bị ma tộc diệt sát. Mỗi cái khâu thế lực còn sót lại tất cả đều chốn hướng hắn khâu tị nạn, không phải bị chỉnh hợp chính là bị đánh tan, nếu muốn ba ngày bên trong cầm xuống Đô Quảng, nếu như không có Tu La một tộc, có thể thực hiện. Quả đen nghe nói, cắn răng căm hận nói, huyết tổ tiên vương bắt đàn kia, gây phân heo. Tu La một tộc thực lực cũng không thua ma tộc, đại ca khả năng còn không biết chuyện này. Bội Vân cùng phân tích nói, kể từ đó Ba ngày tuyệt không có khả năng đánh xuống đô quặng, kế sách duy nhất chính là kháng trụ tu la một tộc cái rối, toàn lực đả kích ma tộc chủ lực, ba ngày xuống tới, hẳn là không sai bị lắm. Có thể dựa theo bây giờ ma tộc, tu la một tộc thực lực, muốn làm đến bước này, ngoại trừ Bắc Minh vô giáo, ít nhất phải lại kéo tới hai cố lực lượng, mà lại vẫn là hoàn toàn trùng hợp, không thể có dị tâm, nếu không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một khi ý kiến xuất hiện khác nhau, rất có thể hiện lên hủy diệt kết quả, đây là binh đi hiểm sách. Hai ba câu nói, cũng đã đem bây giờ tình thế phân tích vô cùng thấu triệt, bộ văn cuồng đầu thế, nhưng là cái bà bối. Nếu không phải hắn, Tạo hóa đạo giáo cũng cố bất quá trăm năm. Quả đen trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt nói, những này giao cho đại ca quan tâm, đem thế cục hết thể tin tức giao cho tiểu cốt, phía sau nên làm như thế nào, đại ca sẽ an bài. Bộ Vân cười khổ nói, thanh liên hắn lại làm sao tuyển, không cần nghĩ cũng biết, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghỉ một chút, ai? Quả đen nhếch môi nói, ngươi còn muốn nghỉ. Nghỉ cái rắm, chuyện này không có ngươi không được. Đi một lần đi. Kế này như thành, đô quảng liền họ lý. Bộ Vân cùng trong mắt cũng là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh nói, năm đó cho ta tạo hóa đạo giáo, ta muốn gấp 10 gấp 100 lần trả lại. Ngày đó một nhóm ba người liền lặng lẽ rời đi tạo Hóa Tiên Thành, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý, tạo Hóa bên trong tòa Tiên Thành hết thể như thường, Bộ Vân Củng cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Thật tình không biết, đây chẳng qua là hắn con rối thay thân thôi, cái này vẫn là tư không thần cơ vì đó luyện, bây giờ tạo Hóa bên trong tòa Tiên Thành loại người gì cũng có, kế lớn chưa thành, tự nhiên không thể đi lộ tin tức. Hôm đó tiểu cốt đến thành tin tức cũng bị một tay đại xuống, thậm chí liền ngay cả ký ức cũng bị lặng yên không tiếng động thành trừ hết, muốn bảo đảm vạn vô nhất tất mới đúng. Nửa tháng sau, thuộc đắc giới Khâu bên ngoài, có một thân che đậy màu đen mũ rộng về người. Vân Thần không hiện nửa điểm linh khí, ngược lại là có nhàn nhạt ma khí tản ra, tại ma tộc địa giới trong sẽ không khiến cho mày may chú ý, chính là bộ Vân Cuồng. Quả đen đứng tại bộ Vân Cuồng trên bờ vai, hai người đều là nhìn đến một mảnh màu xám thiên địa, sớm đã trông mòn con mắt. Đúng lúc này, một đạo sắc vàng đen hình dáng vô cùng lo lắng sông ra thụ đốc câu, hướng phía hai người nhẹ gật đầu, hai người vội vàng hướng tiểu cốt sau lưng nhìn lại. Trong mắt hiện lên một vòng thất vọng sắc, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lý Thanh Liên hình dáng, chắc hắn cũng không có thấy hai người ý tứ, bởi vì còn không phải thời điểm. Đại ca nhìn Ngọc Giản đều nói cái gì rồi, Quả đen không kịp chờ đợi nói. Tiểu Cốt gãi gãi đầu nói, "Không nói cái gì a?" Bộ Vân cùng Quả Đen liếc nhau, đều là một mặt không giải thích nghi ngờ nói, "Tu La một tộc sự tình đâu, Thanh Liên hắn nói như thế nào?" Tiểu Cốt lắc đầu nói, "Đại ca nói không cần để ý." Quả Đen cùng Bộ Vân cùng đều là khỏe miệng co giật, tình huống như thế nào, trong Ngọc Giản viết rất rõ ràng, Tu La một tộc bây giờ thế lực cùng nguy hại thậm chí càng lớn hơn Ma tộc, mà Lý Thanh Liên vậy mà một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Chương 361 Non xanh nước biết tùng còn trả, chương 361 Non xanh nước biết tụng còn trà. Tiểu Cốt thấy hai người hỏi, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chuyện khai cốt trưởng, trong đó đặt vào ba viên âm khí quấn hạt châu, chính là ngọc lưu ảnh. Đại ca hắn nói, một quả cho trúc cựu âm, một quả cho đá lăn Newton, một quả cho sáu đuôi tiên hổ, việc này có thể thành. Tiểu cốt gần từng chữ. Hai người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới bên ngoài khổ đợi nửa tháng, liền đạt được một kết quả như vậy. Khác liền không có. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này ngọc lưu ảnh trong đều nói cái gì rồi. Quả đen cảm thấy hứng thú đạo, thân cái đầu liền hướng tiểu cốt trong lòng bàn tay gắp đi. Bộ văn cùng nhìn đến ba cái ngọc lưu ảnh cũng là nhíu mày, bất quá lại nói vẫn là đường tự tiện xem xét tốt, thanh liên tự nhiên có sắp xếp của hắn, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta phải làm liên tốt. Tiểu Cốt cũng là nặng nghề gật đầu, thu hồi ngọc lưu ảnh, quả đen ngượng ngùng nói, ta có hay không nói muốn nhìn, nơi đây cách đào đường khá gần, vẫn là đi nhìn một chút ba cái tiêu láo bất tử a. Một nhóm ba người hóa thành hồng quang, biến mất ở thuộc đắc giới khâu bên cạnh, trên thân gánh vác vô cùng trọng đại sứ mệnh. Đảo Đường Khâu, từ xưa đến nay chính là yêu tộc địa bàn, ma tộc chọn vẹn công trên trăm năm cũng không thể đánh xuống. Không phải ma tộc lừa miếng, mà là yêu tộc quả thực rất khó khăn đối phó sinh mệnh lực cực mạnh không nói, lại thêm không có gì sánh kịp tính bí mật, bên cạnh một núi một đá, một ngọn cây cỏ có cũng có thể là yêu tộc bản thể. Kể từ đó, ma tộc cường công đảo đường đâu, không biết ăn bao nhiêu thua thiệt, cũng một mực là quỷ biện phát sầu đối tượng. Hắn cũng không phải chưa có thử qua chạm thủ hành động, có thể đối mặt ba vị bất diệt yêu tôn liên hợp công kích, liền xem như quỷ biện cũng không có nắm chắc cầm xuống, làm không tốt chính là vứt bỏ mạng nhỏ kết cục. Hắn bây giờ nhưng không có trước đó tu vi, gọi vị ương cùng một chỗ còn kéo không xuống mũi, lại thêm vị ương đối với Lý Thanh Liên sự tình tuyệt đối si mê, trừ cái đó ra, rứt khoát không dành để ý. Về phần câu ngọc, đã sớm không biết chạy nơi nào sóng đi tới, quỷ bệnh rất bất đắc dĩ, bất quá to to nhỏ nhỏ chiến dịch lại không thiếu đánh. Có thể yêu tộc tử thủ lao đường, lại thêm ba đại yêu tôn tọa trấn, cũng không thấy cái gì hiệu quả. Giờ phút này, tiểu cốt cùng bộ vân quần đều là người khoác áo bào đen, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt yêu khí, cái này áo choàng vẫn là ti không thần cơ đặc biệt vì chui vào sự tình luyện được cực phẩm linh khí, vô cùng dùng tốt. Không phải nguyên thần hoặc là nguyên thần phía trên cường giả không dụng thần biết đi quét, dứt khoát không phát hiện được trong đó đến mốt dị thường. Quả đen lại vô dụng, bởi vì dứt khoát không cần che giấu. Đạo đường Khâu phòng tuyến không phải bình thường kiên cố, nếu không phải cái này áo bào đen, tiến vào đạo đường, chắc thật muốn tốn hao một chút thủ đoạn mới có thể. Vừa mới đi vào đào đường Khâu, liền cảm nhận được một cỗ tình cảnh bi thảm bao không khí, trăm năm diện chiến đã đem bọn hắn nhiệt huyết đốt không. Không ít thành trì bên trong đều là nhân khẩu thưa thớt, dứt khoát không nhìn thấy trước đó bộ kia thịnh thế cảnh sát. Ba người cũng không chỉ hoãn, hướng phía đạo đường Khâu trung tâm bước đi, một đường mặc dù mạo hiểm, thế nhưng không có gặp được đại sự gì. Liền xem như gặp, ở đây tiểu cùng bộ văn là nguyên thần cảnh giới giả, áo đen càng là mạnh đáng sợ, cho nên cũng không cần làm sao lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, qua đen một thân lông vũ lại đột nhiên loại sáng, như là bành trướng cá nóc, một đôi con mắt màu vàng nóng mang theo kiên kỵ, nhìn đến trước mắt hư không. Hai người cũng là phát hiện không đúng, ngừng thân thể, một thân lực lượng nhắc lên, pháp lực ngưng tụ ở giữa, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đúng lúc này, ba người trước người hư không bên trên, đột nhiên hiện lên một đạo ánh xanh, mang theo lạnh tấu xương gió lớn, hình thành đao gió thậm chí cắt đứt hư không. ba phủ ở trên thân hai người áo trẳng trong khoảnh khắc vỡ vụn, Chỉ thấy một thanh niên bộ dáng nam nhân sừng sững hư không, lông mày xanh mắt xanh tóc xanh, như thoi đưa giống nhau con ngựa như là chim ưng đồng dạng sắc bén, màu da cam thần sắc cho người ta một loại càng thêm yêu dị tẩm giác. không phải Thanh Loan Yêu Tôn lại là người nào. Chỉ thấy giờ phút này Thanh Loan Yêu Tôn lặng lẽ nhìn đến ba người, khỏe miệng ôm lấy một vòng cười lạnh nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là bộ giáo chủ, thật sự là đã lâu không gặp. Không biết như thế chiến trận đến ta đào đường làm gì? Coi ta là không khí sao? Tiểu quanh thân âm khí bạo dạng, thân xương đạo hiển nhiên đã chuẩn bị xuất thủ, bộ văn trong mắt hiện lên một vòng Đội vàng ngăn tại Tiểu Cốt trước người nói, này đến chính là thương thảo hai phe hợp tác công việc, không lẽ mà vào cũng là có chút bất đắc dĩ, mong rằng điều tôn đại nhân thứ lỗi. Tiểu Cốt một khi xuất thủ, sợ là chuyện này liền muốn thất bại, lại nói chính mình một nhóm không lẽ mà vào, quả thực không phù hợp cái củ. Chỉ thấy Thanh Loan yêu tôn khỏe miệng rêu cẩn nói, "Hợp tác, người ta có ý tứ." Không biết tạo hóa đạo giáo bây giờ còn có cái gì có thể lấy ra được đến, một giới chó nhà có tăng thôi." Bộ Vân cùng nghe nói, trong mắt cũng là hiện lên một vòng nội khí. Cắn răng cố nén nói, "Nay đến vì ta đô quảng sinh linh Mong rằng yêu Tôn đại nhân cẩn thận nói chuyện hành động, chớ có lại nhục ta giáo, nếu không đừng trách Vân Cuồng mở miệng tiêu nào. Trong một chớp mắt, Thanh Loan yêu Tôn quanh người khí tức điên cuồng phát ra, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên gió lớn, một cố duy thuộc về bất diệt cảnh uy áp ngang nhiên mà ra, ép bộ Vân cùng sắc mặt trắng bệ. "Không biết ngươi ở đâu tới lực lượng nói như thế, chỉ bằng ngươi ba người sao?" Thanh Loan yêu Tôn nói. Nhưng vào lúc này, Quả Đen lại nói, "Chúng ta muốn gặp Đá Lăn. Việc quan hệ ngươi yêu tộc Hung Suy, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, biết ngươi không chào đón chúng ta. Nếu là ngươi có thể làm được yêu tộc chủ, chúng ta quay đầu liền đi, nếu là không thể" Sớm làm tránh ra. Lao tử không có nhàn tâm cùng ngươi cái cỏ." Quả đen nói thẳng, giọng nói vô cùng sông, Thanh Loan bị sông cũng là sắc mặt tái xanh nói, "Yêu tộc hương Suy, ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Quả đen không nói những lời khác, mà là nói thẳng, "Lý Thanh Liên muốn trở về." Lời này vừa nói ra, Thanh Loan mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là kinh ngạc sắc, "Lý Thanh Liên muốn trở về rồi? Tình huống như thế nào? Hắn không phải chết sao? Làm sao sẽ còn trở về? Lý Thanh Liên là người nào Thanh Loan lại rõ ràng mất quá, đây chính là một tay buốc lên đô quảng phong người, hắn nếu là trở về, Thanh Loan Diêu Tôn hai con người thẳng tắp nhìn đến quả đen, trong mắt mấy lần dãy rủa, có thể chung quy là không thể xuất thủ, bởi vì hắn biết Lý Thanh Liên ở đá lăn trong lòng đến cùng nặng bậc nào. Cắn răng nói, "Đi theo ta." Hy vọng như lời ngươi nói làm thật, không phải đừng trách ta ra tay man độc. Nói xong, tay áo hất lên, mấy người liền biến mất ở tại chỗ. Một chỗ non xanh nước biết chỗ, cỏ xanh khắp nơi trên đất, nước chảy dốc rách, nặng ấm như là tơ vàng giống nhau về xuống, đem từ núi xanh chạy xuôi xuống tới suối nước chiếu rọi sóng nước lấp loáng. Bên suối có một cây cổ tùng, thân cây thẳng tắp, vỏ cây khô nứt, trên đó tựa như chảy xuôi qua dấu vết tháng năm. Tán cây càng là thương dứt khoát vô cùng, như là tản ra ưu quang phỉ thúy giống nhau làm cho người say mê. Cổ tung phía trên, còn có một chỗ tổ chim, tới kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Một màn này, liếc nhìn lại, là như vậy thoải mái dễ chịu hài lòng. Thật tình không biết nhìn như bình thường một màn, trong đó lại ẩn dấu đi hai tôn bất diệt cảnh cái thế yêu tôn. Đá lăn, cổ tùng. Trưng 362 qua đời trăm năm danh vẫn còn, trưng 362 qua đời trăm năm danh vẫn còn. Giữa sân đột nhiên gió lớn đột nhiên nổi lên. Trời nằm cỏ xanh, đem suối nước đều cuốn thành nước bọn, trên cổ tùng chim đều bị bị hù bay lên, còn kéo một rọi phân chim ở trên nhánh cây, phá hủy dưới núi yên tĩnh hài lòng. Chỉ thấy cổ tùng dàn mua vỏ cây phía trên chậm rãi núc đích, vậy mà hiện ra bỏ ra một khuôn mặt người đến, nhăn nhăn núm núm, ngũ quan đều chen ở cùng nhau, lên tiếng nói, "Thanh Loan, vẫn là như thế không chắc chắn, muốn nói ngươi bao nhiêu lần mới nhớ lâu." Đá Lân yêu Tôn thì là vội vàng đem suối nước đều thu nạp, một mặt bất đắc dĩ nhìn đến Thanh Loan. Gió lớn tản đi, mấy người hình dáng hiện lộ ra, Thanh Loan sắc mặt cũng là không nhìn tốt, nói thẳng, "Vân vân vân." Qué hai người dưỡng lão Mỗi ngày cứ như vậy cùng con rùa giống như ngồi xổm ở chỗ này, bên ngoài đều đánh thành hình dáng ra sao, trong lòng không có một chút cân nhắc sao? Đá lăn cổ tùng lại không nói cái gì, ánh mắt trực tiếp hướng phía quả đen ba người nhìn lại. Đây là? Chỉ thấy Bộ Vân cùng trước đạp một bước ôm quyền nói, tạo hóa đạo giá Bộ Vân Cuồng, gặp qua hai vị yêu tôn. Nhìn đến hai người nghi ngờ khuôn mặt, Thanh Loan nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, không phải ba người các người, hôm nay đừng nghĩ đi ra đảo được đâu. Bộ Vân cùng khỏe miệng co giật, cái trán cũng là có chút thấy mồ hôi, giữa sân ba vị bất diệt tuyệt thế đại năng, hiện lên bao vây thế tất cả vây ba người đánh nhau chính là mờiờ đầu mệnh cũng không đủ dùng nói không khẩn trương là giả vì vậy nói vẫn còn ngày đến không vì cái gì khác là chỉ vì mời yêu tộc toàn lực hiệp trợ ta tạo hóa đạo giáo nhất cử cầm xuống ma tộc đưa ta đô khoảng một cái tươi sáng cả thôn cổ tung như mày, liền ngay cả đá lăn cũng là như thế bộ vẫn còn vậy mà mời yêu tộc hiệp trợ tạo hóa đạo giáo làm cho đùa bây giờ tạo hóa đạo giáo thế lực vẫn còn so sánh không lên một hai lưu tông môn cũng liền diệp vong ngữ cái này một cái gì loại cần kiêng kỵ thôi dũ khí từ đâu tới để yêu tộc Hiệp cho mình Thanh Loan yêu Tôn thật sâu hút một hơi bổ sung đến, bọn hắn nói, Lý Thanh Liên muốn trở về. Hai người nghe nói, trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng, Đá Lăn trong lòng càng là thầm nghĩ, quả là thế. Mình phòng đoán cũng không có sai, Lý Thanh Liên quả thật có phục sinh năm chắc. Cổ tung Tao mày nói, lời nói làm thật. Yêu Tôn xem xét liền biết. Bộ Vân cùng lời nói, lập tức hướng phía Tiểu Cốt nhẹ gật đầu. Tiểu Cốt đem một trản đầy âm khí ngọc lưu ảnh giao cho Đá Lăn Newton. Giờ phút này Đá Lăn nhìn đến ngọc lưu ảnh cũng là chỉnh lên. Kia nằm ở dưới nước trong mấy vạn năm bất động thân thể chúng quy là bay lên, thần thức dọ vào ngọc lưu ảnh trong. Mà cổ Tùng thì là nhìn chằm chằm Tiểu Cốt không thả, tựa như phát hiện cái gì để hắn cảm thấy hứng thú sự tình, nhìn Tiểu Cốt toàn thân không được tự nhiên. Không khí trong sân trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Đá Lăn Yêu Tôn biểu lộ theo thời gian trôi qua cũng càng thêm ngưng trọng lên, một nén nhang về sau, Ngọc Lưu ảnh vậy mà hóa thành bột phấn cực nhanh. Đám người sửng sợ, chỉ thấy Đá Lăn Yêu Tôn chầm chậm mở hai mắt ra nói, "Ta đáp ứng các ngươi, yêu tộc lại đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi giáo, hết thảy lực lượng, tài nguyên đều có thể điều động, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thương tổn ta yêu tộc căn bản." Một cái mắt, cổ tùng sừng sút, thanh loan sừng sút, liền ngay cả tiểu cốt mấy người cũng là sừng sút, tình huống như thế nào, vậy mà sảng khoái như vậy là ứng, đây cũng quá dễ dàng chút đi ta. Bộ vân còn mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại vội vàng nói, vậy liền phiền phước yêu tôn đại nhân. Thanh loan lại gấp, ta nói cứ như vậy là ứng. Có hơi quá Lòng người không thể so với ta yêu tâm thuần, vạn nhất nếu là làm thường tới chúng ta căn bản sự tỉnh, sợ là hối tiếc không kịp. Đá Lan yêu tôn lại lắc đầu nói, không cần bàn lại, người đi theo đám bọn hắn cho đến trận chiến này kết thúc, cũng tốt điều động ta yêu tộc. Thế nhưng là Cổ Tùng trừng mắt liếc Thanh Loan nói, "Nghe thằng đá." Thanh Loan yêu Tôn bị Cổ Tùng trừng rụt cổ một cái, không tình nguyện nói, "Đi, các người nói thế nào, ta liền làm như thế đó." "Dạng này được đi." Đá Lăn yêu Tôn ngữ trọng tâm trừng nói, "Kiềm chế tính tình của người đi, nhiều cùng bọn hắn học một ít, nếu là kịp thời sửa lại, bất diệt không phải ngươi điểm cuối cùng." Thanh Loan yêu Tôn nghe nói, lại hung hăng trợn mắt nhìn bộ vân quần một chút, chằm chằm sau lưng của hắn đều là mồ hôi lạnh, hắn thậm chí có loại ảo giác, Thanh Loan Diêu Tôn đối mặt Cổ Tùng đá lăn thời điểm, lại có giống thế hệ sau đối mặt trưởng đối cảm giác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì Thanh Loan liền sinh ra ở cổ tùng cảnh cây lên cái nào rách dưới tổ chim trong, có thể nói là hai yêu một tay nuôi nấng. Cảm thụ được Thanh Loan yêu Tôn dú đoán ánh mắt, bộ vân quầng trên mặt lộ ra một tia gượng ép mỉm cười nói, như thế liền đa tạ yêu Tôn, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ. Đá Lan yêu Tôn gật đầu nói, đi thôi, thời gian cấp bách, các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, không cần ở chỗ này làm nhiều chậm trễ. Thanh Loan yêu Tôn càng là ngốc không xuống đi tới, tay áo hất lên, giữa sân cũng đã khôi phục yên tĩnh. Giờ phút này, cổ tùng lại nhìn về phía Đá Lan nói, thật muốn như thế, ngươi nghĩ kỹ. Đã Lăn thở dài một tiếng nói, Lý Thanh Liên mưu đồ quá lớn, năm đó hắn chết liền kỳ quặc vô cùng. Loại kia thế cục phía dưới, bất tử đã không có bất kỳ cái gì đường ra, cho nên hắn đã chết. Cổ Tung nhíu mày nghe, cũng không nói cái gì. Ngươi cảm thấy ma tộc là bởi vì cái gì đến công đấu quảng. Kiến mục. Không phải, cái này một mớ ba phần đất còn không đáng đến La Hầu xuất thủ. Đã Lăn Diêu Tôn trong mắt lóe ra tình quởn nói, Cổ Tung kinh ngạc nói, ngươi nói là ma tộc này đến vì Lý Thanh Liên mà đến. Đã Lăn Diêu Tôn không có gật đầu cũng không có lắc đầu, mà chỉ nói, hắn nếu là bất tử Bây giờ Đâu Quảng liền đã họ Lý, bây giờ hắn muốn sống từ thuộc đắc bên trong leo ra, Đâu Quảng vẫn như cũ vẫn là lại họ Lý. Dã tâm của hắn quá lớn, mà đô Quảng là hắn căn cơ, cho nên hắn không tiếc hết thệ cũng sẽ lấy xuống, ma tộc chỉ là bước đầu tiên thôi. Cổ tung Tao mày nói, Ngọc Lưu ảnh trong đến cùng có cái gì? Đá Lăn yêu Tôn lắc đầu nói, trong đó có cái gì đã không trọng yếu, Lý Thanh Liên triêu này mục đích lớn nhất chính là muốn nói cho ta biết, hắn có thể còn sống đi ra thuộc đắc. Như thế ngươi liền để lên toàn bộ yêu tộc vận mệnh. Tằng Đá, ta càng thêm không hiểu ngươi ý nghĩ. Cổ Tùng lắc đầu nói, Hắn đối với Đá Lăn quyết định cũng không xem trọng, nhưng lại cũng không ngăn cản, ngược lại còn giúp lấy hắn đi làm, có thể thấy được hắn đối với Đá Lăn tín nhiệm. Yêu tộc có thể sẽ bởi vậy hủy diệt, khả năng cũng sẽ bởi vậy huy hoàng. Vì sao hết lần này tới lần khác là Đô Quẳng? Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên. Ai? Đá Lăn yêu tôn lại là thở dài một tiếng, có thể thấy được hắn trong lòng bất đắc dĩ. Hắn thấy rõ, Lý Thanh Liên mục tiêu không chỉ là Đô quảng, mà là cả mảnh trời dưới, Đô Quẳng là hắn nhất định phải lấy xuống, ma tộc không có, phía sau Tu La một đầu, nếu là cũng bị mất, tiếp xuống chính là bọn hắn. Một núi không dung hai hổ. Lý Thanh Liên thực lực không đáng giá được nhắc tới, coi như vẹn vẹn ba chữ này, đã để đá lăn yêu tôn từ bỏ đối địch với hắn ý nghĩ. Cùng nhau đi tới, hắn không phải không hiểu rõ Lý Thanh Liên, ba chữ này đại biểu rất rất nhiều. Lấy đạo tàng cảnh bé nhỏ tu vi, chính là đã qua đời đi trăm năm, tên hắn vẫn như cũ có thể trấn nhiếp đều đâu Quảng Định Phong Đại Năng. Điểm này cổ kim ai có thể làm được. Duy Lý Thanh Liên một người như thế. Trưng 363 đỉnh thành khâu hổ ly trắng nằm, trưng 363 đỉnh thành khâu hổ ly trắng nằm. Cổ tung Vô luận đá lăn như thế nào quyết định, cổ tung đều sẽ vô điều kiện ủng hộ hắn, liền xem như đem toàn bộ yêu tộc đều dựng vào đi, cũng ở đây không tiếc. Ta phản Phất đã nhìn thấy đống lửa, bây giờ gió mát nhẹ nhẹ, không thể lấy lửa cháy lan đồng cỏ, có thể đốm lửa chỉ cần bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày lại giấy lên đầy trời lửa lớn. Đá lăn ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, đọ sức với trời một trận chiến, bại. Cuối cùng bàn cổ mở trời, lấy thân hóa hồng hoàng, đọ sức với trời thế chiến thứ hai, Hồng Quân tiên tổ dẫn dắt Hồng Hoang đỉnh phong chiến lực lại đọ sức với thiên đạo, đánh hồng hoàng đều bẻ nát, vẫn như cũ không thể đánh thắng. Bây giờ Đọ sức với trời ba trận chiến lại muốn bắt đầu sao?" Cổ Tùng lẩm bẩm nói. "Hắn biết, Đá Lăn đã vì yêu tộc tìm đúng vị trí, năm đó chỗ từ bỏ đồ vật, chung quy là ném không xuống, bây giờ bọn hắn đã sống đủ lâu, là chân chính chính vì sống một thanh thời điểm. Tiểu cốt ba người rứt khoát sẽ không nghĩ tới, Đá Lăn cổ Tùng hai vị yêu tôn sẽ nghĩ tới sâu xa như vậy trình độ, bọn hắn nhìn cũng không chỉ là trước mắt ván cờ, còn có rộng lớn hơn ván cờ, đó là toàn bộ thiên hạ ván cờ. Ba người mục đích rất rõ ràng, giải quyết đào đường yêu tộc sự tình, tiếp xuống chính là mạnh doanh thú tộc, có thanh loan yêu tôn dẫn đường, trên đường đi có thể nói xuôi gió xuôi nước." Hai tộc mặc dù không thích hợp, có thể khâu giới tương liên, lại thêm đây là chiến sự căng thẳng, hai nhà cũng không ít hợp tác, cho nên Thanh Loan Yêu Tôn đi tại Mạnh Doanh Câu trồng, còn không, có mấy cái giám cản. Bất diệt cảnh tốc độ quả thực không phải người. Không đến 3 canh giờ thời gian liền đã xâm nhập Mạnh Doanh khâu, trên đường đi gặp hang thú nhiều vô số kể, đều là cảnh giác nhìn xem đám người. Ma tộc cường công Đâu Quẳng, Mạnh Doanh bởi vì vị trí tại tham vệ tinh cùng đảo đường hậu phương, mà lại gấp đến bên giới, cho nên cũng không nhận cái gì quá mức mãnh liệt tiến công, cũng không phải là ma tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng, cho nên tình huống tương đối mà nói, tốt hơn rất nhiều. Thanh Loan yêu Tôn trên đường đi liền không cho ba người cái gì tốt sắc mặt, ánh mắt kia liền tựa như muốn đem bọn hắn ăn, thế nhưng không nói cái gì lời khó nghe, dù sao Thanh Loan coi như lại kiều càng có thuần, đã lần hắn vẫn là nghe. Hư không run run một hồi, một đoàn người hình dáng hiện lộ mà ra, đều là nhìn đến một màn trước mắt suy nghĩ xuất thần, bởi vì thật sự là quá đẹp. Trước người, chính là một tòa muôn đời núi xanh, chính là thiên câu, Thanh Khâu không tính là cao, thế núi nhẹ nhàng, có lên có xuống, trên núi thác nước chạy xiết, cổ một thanh thủy tốt, có từng cơn tiếng chim hót xung ra, rất là thanh thúy. Thác nước đập nền ở trong đầm, xuống đổ vì từng điểm hơi nước. Ở ánh nắng làm nổi bật phía dưới, có chín sắc cầu vồng ngang treo bầu trời, mỹ lệ vô cùng. Mạnh Duyên Câu đối với ba người tới nói vẫn là quá mức thân bí, còn chưa từng tới. Dù sao ngoại trừ thủ tộc, không ai dám tại không có cho phép tình huống dưới tự tiện xông vào Mạnh Duyên Câu. Thanh Câu dưới chân, ba người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh này, Bộ Vân Cường nhưng không có vội tiến, mà là ôm quyền cùng kính nói, "Tạo hóa đạo giáo Bộ Vân Cường cầu kiến Thiên Hồ đại tôn, như có chỗ mạo phạm, còn xin thông cảm nhiều hơn." Sang sảng quanh quần chân núi, đầu ở tại trong mây mù thành vẫn như cũng là như lọt vào trong sương ngủ, cũng không có một tơ một hào đáp lại và đen nhíu mày, Bộ Vân Cuồng thì là hoàn toàn không thèm để ý nói, Tượng Hóa Đạo Giáo Bộ Vân Cuồng cầu kiến Tiên Hồ Đại Tôn. Đúng lúc này, có trong trẻo giọng nữ quanh quẩn tại ở dưới chân núi, rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người. "Lên đây đi." Bộ Vân Cuồng nghe nói, lập tức cảm giác một luồng nhiệt huyết tuôn ra đến trán, cố nén trên thân thể biến hóa, thật sâu hốt một hơi nói, đa tạ Tiên Hồ Đại Tôn thông cảm. Trong lòng thì là đem 6 đuôi Thiên hồ ở trong lòng vị trí lại tăng lên một cái độ cao, một câu liền có thể tùy tiện ảnh hưởng một vị nguyên thần đại năng tiên truy bách luyện ý chí, quả thực kinh khủng. Bộ Vân cùng mang theo 3 người hướng trên núi lập đi. Thanh Loan Diêu Tôn cũng nhắm mắt theo dõi theo ở phía sau, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy ầm, một tiếng. Thanh Loan Diêu Tôn lảo đảo lui lại hai bước, tay to che húi, có từng điểm máu tươi từ hắn bên trong chảy ra, đau nước mắt đều chảy ra, liền tựa như vực vào lấp kín vô hình tầng lên. "Không cam lòng mắng, sáu đuôi ngươi có ý tứ gì? Vì sao ngăn cản với ta? Ta cũng không có nói để ngươi tiền đến, ta Thanh Câu không chào đón loại chim." Có chút oán vị thanh âm từ trên đỉnh núi chuyển đến, bộ vân quần mặt mơ đỏ ửng, tối không minh chú lấy ổn định tâm thần. Thanh Loan đến năm bay, chung là không có lại vào Thanh Câu, hờn dỗi đi quay người liền mất tung ảnh. Trên bờ vai quạ đen khỏe miệng co giật, hắn không biết mình có tính không lên là loài chim, bằng không thì cũng đến như vậy một cái, hắn thân thể này có thể khiêng không được. Lên thanh câu, nhìn đến khắp nơi trên đất tiên thảo, không có một gốc không phải hy hữu vật, đều là lên năm tháng, ngàn năm khắp nơi đều là, liền xem như vạn năm cũng không phải số ít. Quạ đen nhìn đến vô số tiên thảo chảy nước miếng, thật không được thế trên đất đem mặt đất gặm sạch sẽ, có thể chung quy là nhẫn nhịn lại xúc động, hắn hôm nay rõ ràng trùng thử không ít. Bởi vì hắn rõ ràng người nào có thể gây, người nào không thể chọc, vì sao yêu tộc chỉ có một vị lại tôn, có thể sừng đến ngày hôm nay? Không phải là không, có nguyên nhân, sáu đôi thiên hồ đã rất lâu không có xuất thủ qua, thời gian lâu dài đã cái không rõ. Thanh Khâu Đỉnh, ba người rốt cục trông thấy vẻ phải ghé vào trên tảng đá phơi nắng sáu đôi thiên hồ. Như là hoàng kim giống nhau, ánh nắng chiếu xuống hắn tuyết trắng lông tóc phía trên, vì đó tăng lên một loại vô cùng mê người lười biếng cảm giác. Sáu đầu mao nhung nhung cái đuôi tùy ý đong đường, một đầu đệm lên cái cằm, hẹp dài miệng chỗ, mấy sợi dâu theo gió run run, càng lộ vẻ đáng yêu. Mỗi một lần nhìn thấy sáu đuôi thiên hồ đều là ghé vào khối này không đáng chú ý trên đá, cũng không biết là nằm sấp trên hắn dễ chịu vẫn là thế nào. Sáu đuôi thiên hồ tựa hồ là cảm nhận được ba người đến, mở hai mắt ra, hẹp dài lông mi bỏ ra mảng lớn bóng ma, màu xanh thẳm đôi mắt như là chiếu lấp lánh lam bảo thạch, lóe ra mê người sáng bóng. Chỉ thấy sáu đuôi thiên hồ chỉnh ngay ngắn thân thể, hung hăng thân cái lưng mệt mỏi, hé miệng, phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho phương ra, thở ra như là hoa lan giống nhau hư khí. Thịt chảo mở ra, lộ ra trong đó màu hồng phấn điện thịt, đáng yêu cực kỳ, lóe ra hàn quang móng vuốt ra, như là mèo hoang ở thân lưng ngọi. Nhìn đến một màn này, Bộ Vân cũng thật sự là không dám nhìn, sợ mình đắm chìm ở xinh đẹp bên trong, cho hề lộ ra, như thế Cái kia một thế anh danh, sợ là muốn hủy. Quà đen cũng là nhắm mắt lại, một bộ lao tử không nhìn, ngươi thích thế nào dáng vẻ? Về phần tiểu cốt thì là trừng trừng nhìn đến 6 đôi thiên hồ, ngơ ngác không phản ứng chút nào. Tiểu cốt cũng không có cái gì cảm giác, chẳng qua là cảm thấy trong không khí có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm thôi. 6 đôi thiên hồ xoay xoay lưng, lại thoải mái ghé vào trên tảng đá, hơi híp mắt lại nhìn đến ba người, không thèm để ý nói, làm sao? Đến đây thanh câu tìm ta. Lý Thanh Liên muốn trở về rồi. Một câu lơ đãng lại để trong lòng ba người kinh hãi, đôi thiên hồ làm sao biết, ba người một lần hoài nghi mình tiết lộ tin tức. Chương 364 biết trước tính không để loạn, chương 364 biết trước tính không để loạn. Bộ Vân Cuồn Cơ hồ theo bản năng hỏi, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Tin tức này cơ hồ không ai biết, ngoại trừ ở đây ba người, cùng vừa mới đi qua yêu tộc, không ai biết được Lý Thanh Liên trở về sự tình. Có thể sáu đuôi thiên hồ làm sao rõ ràng, nhìn tùy ý bộ dáng, tựa như sớm đã có hiểu biết, chẳng lẽ 6 đuôi thiên hồ sẽ còn thuật độc tâm hay sao? Nhưng mà sáu đuôi thiên hồ liền tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, chuyện đương nhiên nói, Lý Thanh Liên sẽ chết. Không thể nào. Nghe giọng nói kia, liền tựa như ngay từ đầu liền không có tin tưởng qua về phần 6 đuôi thiên hồ, vì sao như thế chắc chắn sự thật này, không ai biết được, có lẽ nàng cho rằng, chuyện này ngay từ đầu chính là một cái bẫy mà thôi, chỉ là vì tránh đi ma tộc xung kích làm kế hoa bình. 6 đuôi thiên hồ nghĩ như thế nào không ai biết được, có thể nàng nhưng lại không biết, Lý Thanh Liên là thật chết một lần, nếu không phải nhiều mặt tương trợ, lại thêm mình ra sức giải rửa, sợ là quan tài đá đen đó liền đã là điểm cuối của hắn. Bộ vân cùng nghe nói, khoe miệng lại nổi lên một vòng cười khổ, thân là cùng Lý Thanh Liên đứng tại cùng một trận chiến tuyến lên người, hắn chính vì cảm thấy xấu hổ cũng không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì chính mình lại còn không có một cái người ngoài tin tưởng lý Thanh Liên. Cái này trăm năm bên trong, hắn không biết hoài nghi bao nhiêu lần, nhưng mà sáu đôi thiên hồ đâu? Thiên hồ đại tôn quả nhiên chính là thật mắt như vậy. Thanh Liên lại tại 6 năm sau ngày 9 tháng 9 mang theo toàn bộ thuộc đắc tất cả lực lượng, nhắc lên phản công chiến, lấy thuộc đắc thực lực, nếu là lợi dụng thỏa đáng, chưa chắc không thể đem ma tộc nhất cử tiêu diệt. Bộ Vân cùng Thanh sắc hợp lại nói, nếu là người thường nghe, sợ là đã sớm bị sông nhiệt sôi trào, tay áo lên liền muốn làm bộ dáng, nhưng mà đối với sáu đôi hồ hàng ngũ, lại không có chút nào nửa điểm tác dụng. Tuế Nguyệt tẩy lễ phía dưới, ý chí của bọn hắn không phải răm ba câu liền có thể dung chuyện. Sáu đôi tiên hổ nghe nói lại cười, dùng bao nhung nhung móng đuốt chỉ chỉ đầu nói, nơi này có mấy vạn năm lòng dạ, ta cái này mấy vạn năm nghị chỉ có một việc, đó chính là làm sao để tộc ta vĩnh tồn trong trời đất. Bất hù bất diệt. Muốn để cho ta tộc cùng các ngươi hợp tác không phải không được, có thể ta muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho ta đem tộc ta thân gia tính mệnh đều để lên? Nếu là thiên tài địa bảo, ăn không hứa hẹn hàng ngũ, liền tỉnh lại đi, lựa gạt một chút mấy vạn tuổi bé gái nhỏ còn có thể, nhưng ta là tiên hổ, yêu tộc đại tôn. Bộ Văn Quân nghe nói, thầm nghĩ trong lòng, sự tình không được. Sáu đôi tiên hồ thái độ cùng hai vị yêu tôn hoàn toàn khác biệt. Một khi hợp tác thất bại, kế này tất phế, ngoại trừ thủ tộc, cũng liền thông thiên tiên giáo, nhưng mà hai giáo ác liệt quan hệ, nếu là hợp tác, La Vân Vũ nếu là ở trong đó giảo cục lời nói, còn không bằng thiếu sự hợp tác. Bộ Văn nói, Lý Thanh Liên không đủ a. Sáu đôi tiên hồ lắc đầu nói, chưa đủ. Ta không phải hai cái lao bất tử, nhìn xa như vậy, ta sẽ chỉ bắt lấy trước mắt có khả năng bắt lấy, ta không rõ ràng các ngươi làm sao để hai cái lão bất tử đồng ý, chí ít tại ta chỗ này không dùng được. Tộc gia An Uy không phải Lý Thanh Liên một người liền có thể đạt động, hắn tuy nặng, còn chưa đủ. Sáu đôi Thiên Hồ trong mắt hiện lên nhàn nhạt thất vọng nói, nàng coi là bộ vận quầng lại xuất ra cái gì có thể đạt động đồ vật của mình đang tiếc. Không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Cốt lại tiến lên, thành khẩn đưa ra ngọc lưu ảnh nói, Thiên Hồ tỷ tỷ, đây là đại ca để cho ta giao cho ngươi, hắn nói nếu là tỷ tỷ cảm thấy không hài lòng, liền để cho ta đưa hắn cho ngươi. Sáu đôi Thiên Hồ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Cốt, màu xanh thẳm trong đôi mắt đẹp không kiên nhẫn cũng tận số bị hiếu kỳ thay thế, tràn ngập vô tận âm khí ngọc lưu ảnh chậm chậm bay tại trước thân. Ở đó đồng bộ âm khí để hắn không khỏi nhíu mày, lời nói, Lý Thanh Liên muốn ngươi cho ta. Tiểu Cốt nặng nề gật đầu. Sáu đôi thiên hồ trong mắt Hiếu Kỳ càng đậm, khỏe miệng cũng lạ như có như không câu lên một vòng hài lòng nụ cười, thần thức dò vào trong đó, trong thức hại lập tức bày biện ra ngọc lưu ảnh trong lưu lại tồn tại hình tượng. Chỉ thấy hình tượng trong, Lý Thanh Liên độc thân một người đứng tại bia đá đỉnh, xuyên thấu qua bia đá hướng phía sau nhìn lại, có thể thấy được vô số hoạt thi phong trào. Từ lòng đất sông ra từng chiếc từng chiếc trời khổng lồ, đều là vô tận năm tháng trước theo người chết cùng một chỗ táng nhập tục đắc, bây giờ đều bị đào lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, một bộ nhiệt hỏa nhìn lên chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, mấy vị bất diệt nguyên thần đều là đứng giữa trời, đồng dạng cũng ở chuẩn bị chiến đấu, thuộc đắc khâu thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, cường đại làm cho người đáng sợ, làm cho người kinh hãi. Nhìn đến Lý Thanh Liên sau lưng một màn, sáu đôi thiên hồ trong mắt nổi lên từng đạo ánh sáng, chính là hắn có thông thiên thực lực, vẫn như cũ không có đi qua thuộc đắc, đồng dạng cũng chưa thấy qua thuộc đắc bên trong thế giới, hôm nay xem như thấy được. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một thân thì bàn, sắc mặt trắng bệnh như xác, vẫn như trước không thay đổi dung nhan, trên trán nhu hỏa, trong mắt thần lạnh leo bá đạo như là dao gọt giống nhau lạnh leo khuôn mặt, đều cho người ta vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nhìn đến bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, sáu đôi tiên hổ cũng là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Lý Thanh Liên thật là chết rồi, mà lại vẫn là thấu thấu cái chủng loại kia, đều thành sát sống. Lý Thanh Liên nhìn đến hư không miệng hơi cười, nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, sáu đôi thiên hồ lại có giống hắn ngay tại nhìn lấy mình cảm giác, quả thực kỳ dị. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khỏe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không nói, chớ trách ta không thể tự mình gặp nhau, chỉ là bây giờ đã chết thân thể tiền đến, sợ là sẽ phải rơ bận tỉ tỉ thanh khâu, như thế gặp nhau, quả thực mất cấp bậc lễ nghĩa. Nghe được chỗ này, Bất chi bất giác ở giữa, sáu đôi thiên hồ khệ miệng mang nụ cười lại càng thêm làm lửa ra. Tỷ tỷ chắc hẳn biết ta theo cùng, cũng biết ta muốn làm cái gì, cho nên không ai có thể ngăn được ta. La Hầu hắn cản không ngừng. "Có thể tỷ tỷ, người muốn rõ ràng, ta đã ở chỗ này. Đây là không thể tranh tranh luận sự thật. Đây là khởi điểm của ta, cũng là ta căn cơ, ta sẽ không buông tay, cũng không thể buông tay. Khẩn cầu tỷ tỷ giúp ta một tay, như thành, ở năng lực ta phạm vi bên trong, không đụng vào ta danh giới cuối cùng, ta có thể hứa tỷ tỷ một chuyện toàn nguyện." Thanh Liên nói được thì làm được, tỷ tỷ liền xem như muốn trên trời ngôi sao. Thanh Liên cũng đưa hắn hái xuống cho ngươi. Ta không biết tỷ tỷ muốn cái gì, cũng không biết ngươi vì gì chậm chạp không chịu bước ra một bước kia, có thể ta dám cam đoan, chỉ cần có ta Lý Thanh Liên gánh vác phía trước, tỷ tỷ ngươi yên tâm đạp. Ta nếu là không ngã, ngươi tuyển sẽ không gặp nạn. Nói tất cả ở đây, tỷ tỷ cân nhắc một cái đi. Chương 365 chết rồi mới biết chết thế nào, chương 365 chết rồi mới biết chết thế nào. Trong thứ hải mặt cuối cùng quy về này hư vô, sáu đôi thiên hồ khỏe miệng vẫn như cũ mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt cũng không tự giác, nàng không biết bao lâu, đều không có vui vẻ như vậy qua. Một con hồ ly trắng đang cười, nhưng nhìn lấy một màn này, làm thế nào cũng tìm không ra bất kỳ không hài hòa cảm giác đến, cười như vậy làm cho người say mê. Lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi gánh vác phía trước, ta liền sẽ không gặp nạn a. Khanh khách, ngươi thật đúng là dám nói đâu, hi vọng không nên hối hận mới là, tỷ tỷ muốn, nếu là nói cho ngươi nói sợ là ngươi liền sẽ không như thế nói đi. Cho dù nói như vậy, sáu đuôi tiên hồ khỏe miệng ý cười vẫn không có biến mất, đối với bộ vân cùng nói, liền theo ngươi nói tới, thú tộc có thể trợ các ngươi phá địch, yêu tộc làm sao tới, ta thú tộc liền làm sao tới. Một câu ra Bộ Vân Cuồng quả thực bị kinh hình đến mức độ, liền ngay cả quả đèn cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới một khắc trước còn một bộ sắp trở mặt dáng vẻ, nhìn Lý Thanh Liên Ngọc Lưu Ảnh, liền hoàn toàn đổi một bộ mặc khác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ngọc Lưu Ảnh bên trong đến cùng có cái gì? Hai người là càng thêm tò mò. Bộ Vân cùng càng không yên lòng, hỏi: "Thẻ đánh bạc?" Sáu đôi thiên hồ mao nhung nhung cái đôi vậy một cái, trước người Ngọc Lưu Ảnh liền hóa thành bột phấn tiêu tán, vui vẻ nói về phần thẻ đánh bạc, Lý Thanh Liên hắn đã cho ta. Bộ Vân Cuồng thật sâu hút một hơi, cố nén kích động trong lòng, không nghĩ tới lúc trước nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình. Bây giờ vậy mà đã thành, yêu tộc thú tộc bây giờ đều nghe theo điều động, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, lại thêm Hắc Bạch Khâu Bắc Minh Vũ giáo, đô quảng bản thổ thế lực trước nay chưa từng có chặt chẽ kết hợp với nhau. Mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì ba viên ngọc lưu ảnh, trong đó đến cùng có cái gì, Lý Thanh Liên chẳng lẽ lại biết trước sao? Trí tuệ của hắn đến cùng yêu nghiệt đến trình độ gì? Đối với lòng người đem khống chế cũng là rất đáng sợ. Hắn không cần toàn bộ hiểu rõ, chỉ cần biết nàng muốn cái gì, liền đầy đủ. Đô quảng bản thế lực liên hợp, vì 6 năm phía sau đại chiến, bắt đầu vội vàng chuẩn bị chiến đấu, hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành. Xuất kỳ bất ý chính là ưu thế lớn nhất, cho nên tin tức một thẳng bị nghiêm khắc đem công chế. Có chút có tâm người có thể cảm giác được, nguyên bản không khí tựa như thay đổi, biến càng khẩn trương hơn, càng thêm nặng nghề, như là trước cơn báo tô yên tĩnh, trầm muộn làm cho người không thể thở nổi. Hết thảy chuẩn bị, chỉ vì xoay người ngày đó. Một bên khác, thuộc Đáp Khâu cũng đang bận rộn bên trong, chiến lược đã sớm bị định ra, còn lại xuống chính là kết hợp tình huống thực tế biến hóa làm ra điều chỉnh rất nhỏ, những này kiếm nhất đều sẽ giúp hắn giải quyết. Nói là chuẩn bị chiến đấu, có thể phần lớn thời gian hoặc thi nhóm đều là ở trục địa, đem vô tận hoang nguyên đảo khắp nơi là hố đất, không ít người nấm mộ đều là gặp thai vạn, vẫn như trước làm không biết mệt. Không vì cái gì khác, dưới mặt đất chôn bảo bối quả thực nhiều lắm a, cái gì đều có, vô luận là chiến thuyền, hoặc là pháp bảo, tiên giáp, đủ loại màu sắc hình dạng bảo bối, cơ hồ không chỗ không có. Quả thực chính là một cái đất xuống bảo tàng, thậm chí ở trong đó còn có thể móc ra hồng hoang thời điểm pháp bảo tán tiễn, năng kinh người. Muôn đời tuế đến nay, tục các mặt đất không biết chôn vùi xuống bao nhiêu người, đi theo chôn xuống vật bồi táng càng là nhiều vô số kể, bây giờ chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Lý Thanh Liên trăm năm bên trong, chỉ có trong khoảng thời gian này mới thật sự là nhàn rỗi, tu vi nếu là không sống, không thể tiến thêm mảy may. Một thân thủ đoạn, vô luận là ý chống trời, hoặc là đạo mãn thế giới, vẫn là trời ngoài trời đạo thần pháp, không, có cơ duyên mang theo, một phèn sau khi tu hành, cũng là không, có chút nào thu hoạch. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại nhàn không xuống người, bây giờ lại loi một mình khoanh chân ngồi ở phía trên đá, hai tay đặt ở đầu gối. Giờ khắc này hắn như là tượng đá, không lúc nhích, loại trạng thái này đã kéo dài 3 năm lâu. Hắn quanh thân lượn lờ lấy một sợi bàng bạc khí đen, đó là một loại cực hạn hắc ám, chính là tia sáng cũng không thể xua tan, cho người ta một loại vô cùng âm lãnh cảm giác vô lực. Khí đen đó không phải vực khác, chính là tử khí. Khí đen những nơi đi qua, cắn nuốt hết thảy, chính là hư không cũng hiện lên vỡ vụn trạng thái, không phải bị tuế nguyệt ăn mòn, mà là bị tử vong ăn mòn. Thiên hạ ai có thể bất tử? Vạn sự vạn vật, tất cả đều trốn bất quá sinh tử hai chữ, liền xem như hỗn độn thần ma, thiên đạo, đại đạo, cũng trốn không thoát sinh tử hai chữ, thiên địa vạn vật đều có thể chết. Lý Thanh Liên âm thế bên trong đi một lượn, xuống vực lạc, bơi hoàn toàn, cùng hắn gồm vượt thiên cung, chạy xuôi tại sinh tử trong, trong đó sinh tử đạo lý đã song không sai tại tâm. Lại thêm Lý Thanh Liên bản thân liền là cái người chết, đồng thời lại là xa bị thi quốc chủ nhân, đối với tử vong hiểu rõ, sợ là trên thế giới này không có mấy người có thể cùng đi nổi. Chỉ thấy một màn lượn lờ ở xung quanh người bàng bạc khí đen đều hội tụ ở trong tay, khác một bên, đột nhiên dâng lên một cỗ thuần trang khí. Chính là sinh mệnh ý chí, sinh căn bản nhất ý vị, đều tại trong tay khống chế. Những nơi đi qua, hư không kiên cố như là tinh kim, sinh cơ vô hạ. Tại cái này thuộc đắp bên trong, liền như là một ngọn đèn sáng giống nhau dễ thấy. Vào thời khắc này, Lý Thanh Liên hai tay chậm chậm hội tụ vào một chỗ, cô kia một đen một trắng khí cũng là dần dần ra hòa, dây dưa cùng nhau. Cuối cùng vậy mà hóa thành hai đầu bơi lội con cá, một đen một trắng tương hỗ truy đuổi, cái này đen trắng hai khí phát tán ra sinh tử ý cũng càng thêm kinh khủng. Thậm chí dẫn phạm vi ngàn dặm hư không chấn động, trên đất cắt đá đất đá sôi lơ lửng trên không mà lên, trong đó tràn ngập một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đen trắng hai cá truy đuổi tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một mâm tròn, trong mâm một đen một trắng hiện lên câu ngọc hình dạng, xoay tròn ở giữa. Hiện ra vô tận ảo diệu, tựa như ẩn chứa trong đó tất cả thiên địa chí lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, màu đen câu ngọc bên trong xuất hiện như là hạt bụi nhỏ giống nhau lớn nhỏ điểm trắng, tản ra vô cùng thuần túy sinh ý cảnh, màu trắng câu ngọc bên trong cũng là xuất hiện một cây màu đen hạt bụi nhỏ, tản ra mùi vị của tử vong. Hai viên hạt bụi nhỏ dần dần mở rộng, liền cuối cùng hóa thành một đen một trắng hai chấm tròn, trong sinh có tử, chết trong có sinh, chính là hoàn toàn chí lý. Đồ án hiện ra cái này một trạng thái, liền tựa như chạm đến cái gì cấm kỵ, một cỗ vô biên uy lực từ trong đó tràn ra, phạm vi ngàn dặm, bị cuồng lực lượng sông hoàn toàn thay đổi. Đem không ít hoạt thì cuốn bay lên. Ngay tại lúc đạo đồ hướng tới ổn định thời điểm, màu đen câu ngọc bên trong lại đột nhiên tia đen đại thịnh, đèn bên trong điểm trắng đều cănướt, màu trắng câu ngọc bên trong điểm đen cũng là như là manh thu giống nhau đem màu trắng đều cănướt. Cả bức đạo đồ trong khoảnh khắc mất đi cân bằng, hóa thành thuần túy tử vong ý chí, lại không loại kia hư vô mờ mịt ý cảnh, cũng không loại kêu luân hồi luân vị, liền thành một đoàn hắc ám đến cực hạn tử vong. Tựa như có thể để cho hết thảy lọt vào biến mất hận bên trong. Đây mới là thuộc đắc chủ điều, mở hai mắt ra. Vút vút phát tâm, Lý Thanh Liên trợ giải, chết đã tất cả ngộ, vì sao chậm chạp lĩnh ngộ không được sinh? Sinh thời không hiểu sinh vì sao, sau khi chết mới biết chết thế nào. Sinh tử luân diệu, đạo không hoàn toàn, lời không ra a. Chương 366 bầu trời nhỏ máu mở ma tà, chương 366 bầu trời nhỏ máu mở ma tà. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn thành suy nghĩ trong lòng, sinh tử đạo đồ uy lực có lẽ phải mạnh hơn chính hắn hiện nay tất cả thủ đoạn. Mặc dù cách hoàn thành cái này sinh tử đạo đồ còn kém cái cách xa và dặm, có thể lý thanh liên chính là có loại cảm giác này. Sinh tử loại vật này, không có tự mình trải qua, là không có loại này đại thể ngộ, lại nói trên đời không, cái gì một người cùng hoàng triều cùng một chỗ ngang qua bầu trời, thể ngộ sinh tử. Có thể nghĩ, cái này sinh tử đạo đồ vừa ra, uy năng sẽ có cỡ nào cường đại, trong đó ẩn chứa đồ vật, thậm chí đại đạo cũng không từng ghi chép. Nhưng mà Lý Thanh Liên rõ ràng, mình nếu là không chân chính sống trên một thanh, là không cách nào hoàn thành sinh tử đạo đồ, mà cái này cần thời gian. Đưa tay ngước nhìn u ám bầu trời, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên từng sợi tia sáng, âm thầm nắm tay nói, một ngày này, không xa. Đối với ngoại giới đô quảng bản thổ thế lực tới nói, thời gian quả thực qua quá nhanh, phải chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều rất nhiều, vô luận thời gian bao lâu đều rất giống không đủ dùng. Hoang thú cùng giữa cấp tu sĩ phối hợp, kỷ doanh cũng là trọng điểm bổ dưỡng đối tượng. Tu sĩ uy lực lại thêm hoang thú bá đạo thú thể, chồng chất lên nhau lực lượng cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đâu chỉ mấy lần gia tăng, loại cơ hội này cũng không phải lúc nào cũng có, hoang thú cao ngạo cực kỳ, huyết mạch đại đa số bắt nguồn từ hoàng hoàng, sao có thể dễ dàng tha thứ nhỏ bé mịt mở tu sĩ nhân tộc cưới tại trên lưng của bọn hắn. Nếu không phải Thiên Hồ đại tôn ngu lời, sợ là loại tình huống này vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tiểu cốt cũng không có nhàn rỗi, một năm xuống tới, suất nhập thuộc đắp khâu tần suất không dưới mấy chục lần, truyền vô số tin tức. Trong đó to to nhỏ nhỏ quyết định quyết định toàn bộ chiến của quyết định đều là từ lý thanh Liên hạ đạt. người yêu thú vu bốn phương ở thời gian rời đổi cùng cấp bách áp lực dưới đã tạo thành một phương khổng lồ liên minh tài nguyên thống nhất điều động thống nhất mệnh lệnh loại tình huống này từ lâu quảng giới hình thành đến nay vẫn là lần thứ nhất mà ở trong đó mấu chốt nhất người chính là lý thanh Liên. ai cũng nghĩ không ra cái này khổng lồ liên minh có được phá vỡ một giới lực lượng thế lực phía sau chủ nhân lại là một người chết thời gian 6 năm trước mắt thì toàn bộ đô quảng giới đều rất giống bao phủ nặng nghề mâ đen để nén để cho người ta thở không được như là mưa gió nổi lên cảm giác, ma tộc đã sớm cảm thấy không thích hợp, mấy lần thám thính tin tức, mặc dù đạt được đại khái kết quả, nhưng lại không cải biến được cái này một chuyện trạng thái phát sinh. Chiến tuyến bị kéo quá thêm, vô số ma tộc dấn thân vào trong đó như là lọt vào vũ bùn, không thể tự thoát ra được, cái này cũng dẫn đến không có dư thừa tinh lực đi quản, lại thêm quỹ bệnh trọng thương chưa lành, một thằng không có đánh ra ma tộc quy danh. Thật tình không biết, một trận sắc bao phủ phá vỡ toàn bộ đâu quảng đại chiến sắp xảy ra. Giờ phút này, tạo hóa tiến hành, tại trên tường thành, Âm cái kia khổng lồ thân thể nằm ngang ở hư không. Hai con ngươi chiếu đến mặt trời mặt trăng, nóng nhìn phương đông, tựa như có thể xuyên thấu thời gian cách trở, nhìn xuyên hết thảy. Bên cạnh, đứng đấy Bộ Vân Cuồng cùng, cùng Bắc Minh Thiên Vũ, chỉ thấy Trúc Cửu Âm lẩm bẩm nói, "Ngay tại ngày mai a." Bộ Vân Cuồng trùng điệp gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương sắc khí nói, "Đã thông qua tiểu cốt bắt được liên lạc, tại ngày mai, ngày che đạo tiến đến, thuộc đắc đem xác đi thiên hạ." Trúc Cửu Âm thật sâu hút một hơi nói, "Rốt cục nuốt động thủ, kể từ đó, thế tất vọ khắp thiên hạ tất cả mọi người trước mắt, vọng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng." Đứng ở Bộ Vân cùng trên bờ vai quạ đen lại nói, đại ca trong lòng hiểu rõ, lần này là ma tộc Chưa chừng còn sẽ có lần sau, lần sau nữa, một mực cẩn tàn cuối cùng sẽ chỉ tự chui đầu vào giọ. Bác Minh Thiên Vũ lại thở dài, mưa gió nổi lên a. Nơi này thời gian, mạnh danh, đào đường, đen trắng bên trong, không hề có động tinh gì, chính là vô ngần mặt đất phía trên, từng tòa thịnh thế bên trong tòa tiên thành, cũng không thấy chút nào đèn đuốc, hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh rõ người. Toàn bộ đâu quảng đều lâm vào yên lặng, một mảnh hắc ám, chính là trang sáng cũng xuyên không qua cái này tĩnh mịch, chỉ lưu lại kiến mục tại mắt ma phía dưới yên tĩnh tiêu đốt, hắn đã thiêu đốt trăm năm lâu. Khô bại đến cực điểm, tán cây phía trên lá xanh đều bay xuống bị thiêu đốt thành cho tàn, chuỗi lủi cảnh cây bên trên, chỉ lưu lại rửa sạch trắng hoa sen nở rộ tại vô tận ma lửa trong. Kiến một loạt vào nguy cơ, cả giới linh khí đã hạ xuống đến điểm thấp nhất, nhìn đến đêm đen như mực khoảng không, tựa như cảm thấy toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ xuống. Một bên khác, thuộc đắc khâu, giới khâu bên trong, Lý Thanh Liên đứng ở mỏng núi đỉnh, đứng chắp tay. Sau lưng, vạn chiếc chiến thuyền ngang trời, mặc dù rách giới vô cùng, vẫn như chiếc lẽ ra vô tận thần quang, cái kia lồ đạo mấy vạn thân tàu vẫn như cũ cho người ta một loại tâm thần lên rung động. Gió âm cuồn cuộn ở giữa, LM có thể nhìn thấy vô số hạch thi đứng ở trong tuyển, thân mang rách dưới tiên giáp, trên đó còn vẫn như cũ mang theo chưa từng lao sạch sẽ bùn đất, tựa như mới từ trong đất leo ra, gió âm thổi buồn tung lên, phát ra thanh âm ồ Trên mặt đất quả thực lấy sát thành biển, cầm đầu chính là một tôn lại một tôn thi vương, tất cả đều vì nguyên thần tu vi. Trong đó tiểu cốt hóa thân ngàn trượng bộ xương, dưới thân cưới một đầu tròn vẹn 10 vạn trượng lớn dòng xương, đeo dẻo ở giữa, long uy cái thế, uy phong vô tận. Trong hư không càng lạ rõ người, ngẩng đầu nhìn trời, liền có thể nhìn thấy một phương to lớn bóng ma, hiện lên hình vòng. Trình phảng có phòng ốc lớn nhỏ bùn đất rơi xuống, đập xuống đất, phát ra từng tiếng trầm đục. Chính là sa bị thi quốc hoạch tâm vật, Lang Thiên thi thành. Thanh chi rộng lớn, quả thực nghe rợn cả người, lớn tựa như có thể mạnh mẽ vòng tiếp theo trang sáng. Giờ phút này vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng ở hư không, trong thành cũng là tinh binh cường tướng, gió âm phun trào. Sáu vị bất diệt cũng là ở trong thành trở lấy ngày che đạo tiến đến, mặc dù tụ tập vô số họ thì có thể giữa sân lại tính rõ người. Tràng ngập một thấu xương tột xác, như là thực chất ý, ý như là biển lớn giống nhau đánh ra hư không, thích người nhiệt trào. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời phía trên trong sáng đang lúc hoàng không. Đột nhiên ở giữa tựa như có thể nghe được hư không ông minh âm thanh, như là đá lăn rơi xuống sơn cốc trầm đục, như là bảy đặt thật lâu bánh răng bắt đầu chuyển động động dạng. Một cú không có gì chấn động bao phủ toàn bộ thế giới, giờ khác này bầu trời phía trên treo chói lọi tinh hạ tựa như trong khoảnh khắc rõ ràng vô số lần, là như vậy sáng chói, như vậy làm cho người mê say. Bầu trời phía trên đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, chợt vện kéo dài mấy ngàn vạn dặm, như là đem trọn bầu trời xé rách. Từ hắn bên trong chảy ra vô tận máu tươi, như là thác nước Phát ra đinh thái nhức góc dòng nước thanh âm, vậy xuống hư không, đem thế giới nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Bầu trời nhỏ máu, che đạp mở tà. Toàn bộ đâu quẳng lòng người bàng hoàng, bởi vì ngày che đạo tiến đến, hết thể quy tắc tất cả hóa thành hư không, đại đạo không còn, thiên đạo không còn, chính là vô pháp vô thiên thế giới. Điên cuồng thế giới. Lý Thanh Liên liếm môi một cái, nhìn đến từ trên trời cao vậy xuống sông máu, trong mắt ánh sáng lạnh nổi lên. Bước ra một bước, người đã ở tại ngoại giới, giờ khắc này, hắn bước ra người chết địa phương, đi tới người sống thế giới. Chương 367 Rồng lớn gào trời quát sấm sét, chương 367 Rồng lớn gào trời quát sấm sét. Một mấy mắt, vô tận như biển sắt chết, vô số đôi mắt đều tập trung vào Lý Thanh Liên trên thân, thậm chí để hư không sinh ra vật mẹo. Chỉ thấy toàn thân thi ban Lý Thanh Liên cứ như vậy sinh sinh đứng ở bên ngoài thuộc đắc thế giới trong, khỏe miệng ôm lấy một vòng ta mị nụ cười, trong không khí tĩnh lặng liền cái kim rất xuống đều có thể nghe thấy. Bọn hắn đại đa số đều không có trải qua ngày che đạo, sau khi chết liền một thẳng không có bước ra thuộc đắc, bởi vì đạp không đi ra, đối với giữa chẩn thế lưu luyến cũng chỉ có thể thật sâu che giấu tại tâm. Bây giờ ngày che đạo tiền đến, Lý Thanh Liên thật bước ra đi tới, trong mắt của bọn hắn tự nhiên nổi lên như là hồ lang giống nhau ánh sáng. Mặc dù trong lòng sớm đã vội vã không nhịn nổi, nhưng lại không ai lô mãng bước ra một bước, bởi vì Lý Thanh Liên còn không có buông lời. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, trong tay sáng trắng lóe lên, chín lá hoa luân hồi liền xuất hiện tại trong tay, như là sáng tỏ ngôi sao, tán ra hắn đặc hưu sản lạ. Đám sát nhìn đến hoa luân hồi đều là không khỏi nuốt một miếng nước bọn, trong lòng khát cầu sắc đậm, không ai có thể dám động. Đây chính là xa bị thi quốc chủ nhân, không có cái nào hoạt thi gan lớn đến dám đụng vào Lý Thanh Liên nghiêm. Hoang Linh khẽ miệng mang theo một vòng vui mừng nụ cười, nhìn đến tay nâng lấy hoa luân hồi lý thanh liên, cũng không biết vì sao, mắt to bên trong sớm đã nước mắt mờ. Có lẽ ở đây phía sau, người ta liền không phải người của một thế giới, cuối cùng là phải rời đi, Hoang Linh hẳn là cao hứng mới là, nhưng trong lòng lại chắn hốt hoảng, liền tựa như thứ gì trọng yếu bị cướp đi một nữa. Nàng vẫn là khóc, khóc làm lòng người đau. Lý Thanh Liên vẫn là tại mọi người nhìn cái giữa, một thanh đem hoa luân hồi nuốt xuống. Ăn vào vô vị, đến trong miệng liền hóa thành một sợi thanh lưu, thấu tại các vị trí cơ thể. Giờ phút này, chính là Lý Thanh Liên tâm cũng đi theo nhấc lên. Một cái mắt, hắn hảo cảm, cảm giác mình vắng vẻ mệnh hồn bên trong tựa như nhiều thứ gì, đó là tuổi thọ. Từ nơi sâu xa, Lý Thanh Liên tuổi thọ đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt liền đã có ngàn năm lâu. Tuổi thọ bên trong mang thuần dương khí đem trong thân thể vấy ẩn chứa âm khí đều đốt diệt, nhưng trệ trăm năm huyết dịch bắt đầu chậm rãi lưu động, cứng ngắt tứ hải cũng sinh động. Trên da khó coi thi bàn cũng bị lưu động huyết dịch xông tiêu tán, chứng bệnh trên khuôn mặt cũng khôi phục từng điểm người sắc. Đông, Đông. Đông. Đã đình trệ trăm năm trái tim rốt cục nhảy lên tiếng thứ nhất, mạnh mẽ mà hữu lực, như là cường đại mã bơm mang theo huyết dịch cả người cực tốc lưu động, thậm chí có thể nghe thấy huyết dịch chạy xôi tại trong mạch máu ào ào âm thanh. Một cú cực kỳ khủng bố lực lượng khí huyết như là quần quần lang uyên giống nhau phóng lên tận trời, đem màn rằm bầu trời đốt thành sắt máu. Chỉ một thoáng, lôi đình ánh sáng sáng rõ, một đầu vô tận lớn khí rồng bay lên không, thân rồng quay quanh Lý Thanh Liên thân thể, ngửa mặt lên trời điền cuồn gạc hét, mười trào trụ trời. Một cú cuồng bạo đến đỉnh điểm uy thế lấy làm trung tâm điền đến bạo, vô tận bùn đất hóa làm vô, bị ép ra một cái đủ trăm trằm lớn hô to. Sở mặt cũng là trước nay chưa từng có hộ luận, điên cuồng tăng trưởng tuổi thọ cũng đình chỉ tăng trưởng, chọn vẹn đến một vạn năm mới khó khăn lắm đình chỉ. Bọn hắn còn không có gặp qua cái nào có thể sống tới vạn năm đoạn hồn cảnh tu sĩ. Thật sâu hút một hơi, cảm thụ được trái tim này lên, Lý Thanh Liên miết miệng lên một vòng mỉm cười, hưởng thụ lấy sinh mệnh mang tới ban ân. Trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, hắn giờ phút này đã hiểu rõ sinh huyền diệu. Trăm năm luân hồi, tất cả ngộ sinh tử. Nhưng mà cái này xa xa không phải điểm cuối cùng. "Oanh." Một tiếng vang trầm từ Lý Thanh Liên trong thân thể truyền ra, như là trong đêm mưa sấm sét giống nhau thanh âm, rung động núi xanh sụp đổ. Thì thể Lý Thanh Liên thân thể tản mát ra vô tận ánh vàng, thậm chí đưa hắn thân thể chiếu rọi thông đấu, có thể rõ ràng thấy rõ trong thân thể của hắn kết cấu, sáng tỏ kim quang bên trong lẫn chứa năng lượng kinh khủng, đem hư không đều đốt hòa tan. Hắn dẫn nổ mệnh hồn bên trong 9 cực thi đinh lưu lại xuống viên năng lượng màu vàng nóng. Chỉ cần một kia, liền có thể vỡ nát trăm vạn giặm hư không, mà giờ khắc này lại đều ở trong thân thể dẫn bạo, có thể thấy được Lý Thanh Liên đến cùng điên cùng đến trình độ gì. Giờ phút này thân thể của hắn liền như là đói khát bất biện, điên hấp thu cường bạo năng lượng, hắn cắn chặt răng thép. Trên thân thể thống khổ vẫn như cũ không thể che giấu trong mắt hưng phấn cùng điên cuồng, gương mặt chố vết máu nhẹ trước nay chưa từng có đỏ thắm, càng vì đó hơn tăng thêm một vòng tà dị. Đoạt hôn một tầng nuôi phách cảnh giới gần như trong nháy mắt đột phá thẳng tầng 2 cường tráng mệnh trình độ. Mệnh luân e rằng tất cả năng lượng màu vàng ngóng dốc vào, càng là điên cuồng tăng trưởng, tới cùng nhau tăng trưởng không chỉ vẹn vẹn tuổi thọ, còn có hư vô mở mật khí vận. Chỉ thấy từng đạo từng đạt bảy màu ánh sáng lung linh quay quanh Lý Thanh Liên xoay tròn trời. Khí tức của hắn đâu chỉ mấy lần tăng trưởng. Oen. Lại là một tiếng vang trầm, Lý Thanh Liên lần nữa giận bạo một cây viên năng lượng màu vàng ngóng. Song hắn sắc mặt dữ tợn, tăng trưởng tình thế càng thêm tấn mãnh. Hắn chờ không nổi, trăm năm thời gian, hắn đã yên lặng quá lâu quá lâu, sinh ở thời đại này, nếu không tầm thường một tiếng, nếu không quát tháo bầu trời. Lý Thanh Liên làm sao chọn, không cần hỏi cũng cũng biết kết quả. Mệnh luôn bị lớn mạnh đến một cái trình độ khủng bố, như là mặt trời, quần quần dương khí như rồng, tuổi thọ càng là đạt đến kinh khủng 3 vạn năm lâu. Khí vận cũng là ở lúc đầu cơ sở phía trên, càng thêm trói lọi. Một mạng một vận đều bị tu hoàn không một tí vết, cường tráng mệnh cường tráng mệnh, không đơn giản cường tráng chính là tuổi thọ, khí vận cũng là một trong số đó. Ai nói khí vận cũng không phải là mệnh một bộ phận. anh. lại là một tiếng vang trầm, Lý Thanh Liên cả người liền như là một cây từ bầu trời rơi xuống thần dương, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, nửa cái vũ phu khâu như là ban ngày giống nhau sáng tỏ, vạn dặm giang sơn hóa làm hư vô, hư không trực tiếp bị hư hóa. Cả người liền như là một ngôi sao nổ tung giống nhau kinh khủng. Tầng hai cường tráng mệnh trong nháy mắt phá đi, chỉ thấy Lý Thanh Liên liếm môi một cái, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, lóe ra vô tận sắc vàng thần mang mệnh hồn xuất hiện tại trong thế, đài sen xoay tròn ở giữa, hiển thị rõ uy năng. Sau lưng kiếm nhất sớm đã nhìn trận tròn mắt, nhìn đến Lý Thanh Liên mệnh hồn hít vào một thanh hơi lạnh nói, đột phá cường tráng mệnh còn chưa đủ, đây là muốn nhất cử đột phá tới đoạt trời đất. Cương đoạt thiên hồn địa hồn a. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy sinh mạnh như vậy đột phá phương thức, thế như trẻ che, không chút do dự lại mề, đây cũng không phải là có lòng tin hay không vấn đề, quả thực chính là thiên điên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giữ tựa nói, ta, hôm nay ta liền muốn cầm về. Lập tức trong miệng hét lớn, ta hồn tại đất, không sợ quỷ thần, địa hồn trở về. Lập tức mệnh hồn quanh người chỗ phiêu bậy phách tản mát ra trước này chưa từng có ánh sáng như là bảy sao ngang trời, đã được cỗ lực lượng này rót vào, Lý Thanh Liên mệnh hồn tại thời khắc này thế như trời sợ. Trước nay chưa từng có sáng tỏ, rỗi ra tay to hướng phía Vô Tận mặt đất ra sức vụ một cái. Chương 368 bầu trời khóa hồn kiếm máu reo, chương 368 bầu trời khóa hồn kiếm máu gieo. Trong hư vô như có cái gì lực lượng quỷ gì, vậy mà tại Vô Tận bên trong lòng đất thật bắt lấy thứ gì đồng dạng. Nhìn đến một màn này, sau lưng Vô Tận sát sống đều là mở to hai mắt nhìn, chừng, chừng nhìn đến. Một màn này phẩm là tu luyện đến nguyên thần cảnh đều quen đi nữa tất bất quá, chính là đoạt hồn niệm. Đoạt trời đất hết thể chuẩn bị, đều vì nên đón giờ khắc này đến. Đoạt hồn và hồn, trọng điểm liền ở một cái đoạt chữa bên trên, nhân sinh tại thế, chỉ có một mệnh hồn, 7 phách bắt nguồn từ mẫu thai, dạng này hồn phách cũng không hoàn chỉnh. Người có ba hồn bảy phách, cái này ba hồn, chính là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, cũng chính là nhân hồn. Thiên hồn với trời, địa hồn tại đất, mà cái này đoạt hồn liền đem hồn trời đất này từ trong trời đất nó tới. Từ đó khiến cho hồn phách của mình trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Hoàn chỉnh hồn phách, lại thêm khí rồng, hai hợp hai là một, chính là dương thần. Tu sĩ tu hành, cả đời không thể rời đi tranh một chữ, cùng người tranh trên với trời, cùng đất tranh, tranh qua, cười ngạo thiên hạ, tranh bất quá, bỏ mình tiêu đạo. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nghẹn đỏ mặt, vẫn như cũng là không thể kéo động nửa phần, lập tức trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, hồn phách bên trong còn lại 4 quả năng lượng màu vàng nóng, cầu lần nữa dẫn bạo một tây. Giờ khác này liền tựa như đưa tới phản ứng dây chuyền, thân thể kia trong vẫn như cũ lưu lại năng lượng đều bị dẫn bạo, hóa thành một cố vô biên lực lượng khủng lồ rót vào mệnh hồn bên trong. Mặt đất rung động ở giữa, đột nhiên biến hóa một dặm lớn vòng xoáy màu đen, đó là sâu nhất trầm như là vũ buồn, năng lượng trong đó càng lá xềnh vô cùng. Từ trong đó chuyển ra sinh sinh không cam lòng gào thét, vòng xoáy màu đen xoay tròn ở giữa, chỉ thấy trong đó vậy mà chậm chậm dâng lên một con hồn phách đến. Chính là Lý Thanh Liên bộ dáng, giờ phút này lại ôm đầu gối nhắm mắt lại, một bộ hôn độn bộ dáng. Có thể hồn phách phía trên lại có từng cái quỷ trảo nắm lấy địa hồn, không để cho rời đi. Sen sét năng lượng màu đen ngưng hình vì từng đầu màu đen quỷ thần, giữ tận đến cực điểm, không cam lòng gào thét bên trong, gắt gao chụp lấy Lý Thanh Liên mệnh hồn, không để cho rời đi. Có thể chung quy là cố chấp bất quá Lý Thanh Liên lực lượng, bị hung hăng trong đó kéo ra ngoài, quỷ thần không cam lòng điên cuồng nhưng nơi này không phải địa bàn của bọn hắn. Làm sao không được Lý Thanh Liên, chỉ được tiêu tán. Nhìn đến Địa Hồn, Lý Thanh Liên hư nhược mệnh hồn lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười, hồn lực dốc vào ở giữa, Địa Hồn chậm chậm mở hai mắt ra, từ hỗn độn hóa thành tinh sáng. Nhìn đến một chính mình khác, liên tựa như đồng thời cùng hưởng hai người thị giác, rất là kỳ diệu, có thể hai hồn nhưng lại là cùng một cái tư tưởng, loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Chỉ thấy Địa Hồn hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, liền đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhất lên ngẩng đầu nhìn trời. Lý Thanh Liên hiển nhiên không có ý dừng lại, hắn nói qua, hôm nay liền muốn đem đồ vật của mình đều cầm về. Viên năng lượng màu vàng nóng lại nổ tung, Lý Thanh Liên đưa tay kéo trời, cả người liền như là mở căng thẳng dây cung, liền ngay cả địa hồn cũng làm ra như thế động tác, trong đó phát ra mà kinh khủng hồn lực để Lý Thanh Liên đều là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới mình cấp về địa hồn lại có như thế lực lượng, ngược lại là giúp mình không ít việc. Bầu trời tựa hồn là cảm nhận được cỗ này tràn trề lực lượng, ra sức phản kháng, có thể cỗ lực lượng này thật sự là quá mạnh, Lý Thanh Liên đem năng lượng màu vàng nóng tiêu xài vô số, từ bỏ tăng cao tu vi, mà là toàn lực tranh đoạt trời đất hồn, không phải không có tác dụng. Chỉ thấy bầu trời ở cỗ này, lực lượng kinh khủng xuống đột nhiên vỡ vụt, vô tận mảnh vỡ hóa thành lưỡi dao, cắt chém man vật, những nơi đi qua, tất cả trốn bất quá hóa thành hai nửa vật mệnh. Bầu trời lỗ jack bên trong, có vô tận lưu ly ánh sáng lưu chuyển, từ trong đó rủ xuống một vật, đúng là hắn thiên hồn. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên khuôn mặt lại đột nhiên âm chầm xuống. Chính chỉ thấy thiên hồn phía trên vậy mà quấn quanh lấy nặng nghề xiển xích màu đen, khoảng trừng cánh tay độ dài, một mặt kéo dài đến lỗ chỗ sâu, đem khóa gắt gào. Kiếm nhất thấy cảnh này, không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh, thân thể lão đạo lùi lại hai bước, không thể tin nổi, làm sao có thể? Bầu trời khóa hồn Từ xưa đến nay, loại tình huống này xuất hiện qua số lần bất quá 5 ngón tay số lượng, đây là thần bí, chỉ có đứng tại đỉnh phong người mới có thể hiểu rõ một hai. Đây là trận trời giận, hắn bản thân tồn tại đã đạt đến một loại khiến thiên đạo kiêng kỵ trình độ, cho nên liền lại khóa lại thiên hồn, để hắn hồn phách có thiếu. Đạp không lên đỉnh phong. Nhìn đến Lý Thanh Liên cười lạnh dáng vẻ, kiếm nhất trong lòng đừng đề cập nhiều chân kinh, con kia tồn tại ở trong truyền thuyết là sự tình, hôm nay vậy mà tận mắt nhìn thấy, như là sống ở trong động. Cái này Liên đến cùng là người nào? Cái gì theo cùng? Đối với thuộc đắc khâu sát sống tới nói, hắn chính là thần bí cùng lực lượng đại danh tử. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, "Quái không được gần nhất không tìm ta gây phiền phức, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây." Lập tức hướng phía kia khóa trời khóa lại hồn phách hung hăng kéo một phát, mệnh hồn một cái lảo đảo, kém chút không có vọt đến eo. Cường đại lôi kéo lực lượng ở tiếp xúc đến thiên hồn một khắc này, lại bị hóa làm hư vô, khóa trời tản ra sắc lưu ly ánh sáng nhạt, hóa giải hết thể lực lượng. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, không nghĩ tới thiên đạo vậy mà làm quyết tuyệt như vậy, cứ như vậy, chính là thiên hồn gần ngay trước mắt, lại có biện pháp gì đâu? Chỉ có thể nhìn trông mà thèm thôi. Từ xưa đến nay, bầu trời khóa hồn phía dưới bị khóa lại hồn phách còn không có một người có thể cướp lại, bởi vì khóa trời không ai chấn đoạn. Có thể Lý Thanh Liên có thể nào dừng bước không tiến, phất tay chỉ thấy ánh máu sáng rõ. Chỉ thấy một thanh sắc máu kiếm gãy tại trong tay nắm chặt, đang phát ra chói mắt ánh máu, chính là huyết mộ lưu cho hắn chuôi này vô danh kiếm gãy. Nhìn đến trong tay kiếm gãy, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng nhu hòa, lẩm bẩm nói, đả tạm mẹ. Sắc máu kiếm gãy tại thời khắc này phát ra chói hai kiếm reo thanh âm, như là hòa gáy, ánh máu sáng rõ ở giữa, lại tản mát ra một cỗ lớn lao hấp dẫn lực lượng. Kia từ ngàn vạn rặng bầu trời khe hở bên trong chạy ra tới đỏ tươi thân máu, lại bị kiếm máu hấp dẫn. Vô tận dòng máu như là sói đói giống nhau vào tới, đều dốc vào trong trong thân kiếm. Thân kiếm điên cuồng rung động, thậm chí đã đạt tới năm không ngừng trình độ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đến từ kiếm máu hưng phấn. Hấp thu bầu trời máu kiếm máu biến càng thêm đỏ thắm, trong đó có vô tận phức tạp đạo văn lập loè, nhìn Lý Thanh Liên choáng đầu mắt sáng. Càng quỷ dị hơn là, hấp thu bầu trời máu kiếm máu tự đoạn miệng chỗ vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trường. Như là máu thịt, nhìn Lý Thanh Liên kinh hãi. Nhưng mà bây giờ cũng không phải nghiên cứu tưởng tận thời điểm, tay cầm kiếm máu, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt chỗ phản chiếu chính là cùng gắt gao khóa lại mệnh hồn. Trong đó lập loè chính là không có gì sánh kịp tàn nhẫn cùng điên cuồng, lời nói, khóa trời không thể đoạn, mà kiếm này có thể. Thần thông, kinh lôi dị tịch. Thân thể đột nhiên trước đạp, một tay cầm kiếm, lập tức bỗng nhiên chậm ra, một kiếm chớp trần, mang ra một mảnh biển máu, trong đó có ánh chớp lập loè. Trên thân kiếm đạo văn sáng rõ, ánh kiếm khoảng trừng vạn dặm đúng dài, nhanh đến tức hạ, như sấm sét giống nhau vốn lượn tiến lên, tựa như dòng xét lớn thế, lấp lánh ánh chớp đem thế giới chiếu rọi ánh một mạnh. 369 ta tự chém trời còn chưa giữa, 369 ta tự chém trời còn chưa giữa. Trong trời đất chỉ còn lại cái này một vòng luân đình, nhanh đến đoạn người, sát đoạn người, trực tiếp hướng phía khóa trời hồn chém tới. Một kiếm này phong tình không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, như là trong trời đông giá rét một vòng xuân sắc, làm cho người say mê. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến một màn này, nguyên bản bầu trời khóa hồn cũng đã đầy đủ quỷ dị, có thể lý Thanh Liên bây giờ lại cố chấp sinh sinh phải dùng kiếm chém khóa trời. Phải biết khóa trời thế, nhưng là một mực khóa lại lý Thanh Liên thiên hồn, đây chẳng phải là tính cả mình thiên hồn cũng bị chém. Thiên hồn một khi vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa lý Thanh Liên hồn phách không còn hoàn chỉnh, không cách nào hình thành dương thần, con đường cũng liền đi đến điểm kết thúc. Lý Thanh Liên đến cùng là chính đối với có bao nhiêu hung ác, mới có thể hạ thủ được. Sơ ý một chút chính là tự chém đạo đường. Kiếm nhất trong mắt đều nhanh chóng phát nổ, Lý Thanh Liên đã cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, bất quá chiêu này cũng là trọn vẹn để hắn bó một cái mồ hôi lạnh. Một bên Hoang Linh tay nhỏ đều nắm phát xanh, lại vì bên trong còn có lo lắng, nàng không rõ tại sao lại dạng này, nhưng lại biết Lý Thanh Liên làm ra đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Ở đó như là mọc gai lôi đình kiếm để trời đất biến sắc dị Kinh lôi diện tịch vẫn là huyết mối truyền cho Lý Liên. Ánh chớp hiện lên, đám người nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm. Quá trời vậy mà không tốn sức chút nào bị anh chớp chặt Đức, đứt gãy chỉnh thể vô cùng. Thiên hồn cư như vậy tại mọi người dưới mí mắt rơi xuống với trời khung. Trên đó cũng không cái gì vết thương. Trong lòng đừng Đề cập nhiều chấn kinh, vừa mới đem tu vi tăng lên đến đoạn hồn đỉnh phong, cũng đã đem lực lượng của mình không chế đến nhỏ như sợi tóc tình trạng, còn là người sao? Mà lại cái này đều không phải là trọng yếu nhất, sát máu kiếm gãy vậy mà có thể chém qua trời. Đây chính là thiên đạo thủ đoạn a. Nhưng mà Lý Thanh Liên trong lòng thì là không có chút nào gợn sóng, bởi vì hắn biết cái này kiếm máu đến cùng là dùng đến làm cái gì, hoặc là nói làm qua cái gì. Ở hắn từ huyết mô trong tay tiếp nhận thanh kiếm này thời điểm liền đã trong lòng hiểu rõ bởi vì cái này sắc máu kiếm gây mùi trên người thật sự là quá quen thuộc đó là để cho người ta chán ghét thú vị trên đó nhuộm hết chính là thiên đạo máu thanh kiếm này đã từng chém qua trời đây cũng là lý thanh Liên vì sao như thế chắc chắn nguyên nhân huyết môi nói kiếm này có thể chém xuống trời lời ấy không giả Mặc dù không biết thanh kiếm này tại sao lại đoạn có thể chí ít mũi nhọn vẫn như cũ chủ nhân cũ của nó từng cùng trời đánh cưn một lần sáng tạo ra Huy hoàng chi tích thanh này kiếm máu liền là đủ chứng minh hết thả cùng lúc đó Từ bầu trời phía trên khe hở tuôn ra máu tươi càng thêm mấy liệt, như là mở ra van giống nhau nóng này. Bầu trời phía trên tiếng sấm cuộn, từng đầu màu tím lôi đình chiếu dọi thiên địa, ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp uy diệt ý chí, một khi rơi xuống, sợ là cả khâu đều sẽ bị đánh nát. Ánh chấp thực sự quá mức sáng tỏ kinh khủng, như là một cái khắc vòng từ từ bay lên màu tím thần dương. Đây là trời giận, nhân lực không thể thắng. Có thể gào thét lôi đình lại chậm chạp không thể hạ xuống, bị một cỗ lực lượng vô danh chối chế lập. Ngai che đạo không chỉ vẹn vẹn che lấp đại đạo, đồng dạng bị che giấu còn có thiên đạo. Trời giận này rơi không xuống. Giờ phút này chính là ngày chế đạo, trong vòng 3 ngày, vô pháp vô thiên. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười nói, chịu đựng đi. Thiên hồn trở về, mở hai mắt ra, trong đó lóe ra vắng lặng ánh mắt, giờ phút này thiên địa nhân ba hồn đã tê tiểu, Lý Thanh Liên hồn phách rốt cục hoàn chỉnh. Ba hồn bị phách nhập thể, Lý Thanh Liên lần nữa mở hai mắt ra, trong đó hiện lên một vòng điện mang, như là cực nhanh ánh chớp, cả người khí thế rốt cục tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Trong thân thể còn sót lại năng lượng màu vàng lóng nơi này thời gian đều bị thân thể hấp thụ, nền vững chắc hắn tiêu thăng tu vi chất để ổn định ở đoạn hồn đỉnh phong trình độ, thật sâu hút một hơi, loại này không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác để Lý Thanh Liên say mê. Thân chết lúc vì đạo tàn một tầng, trong năm vội vàng, bây giờ đầu thai là người, đã vì đoạn hồn đỉnh phong, mất đi quá nhiều, đồng dạng cũng đạt được hắn lên được đến độ vận. Một bỏ vừa được ở giữa, đến tột cùng là thắng vẫn bại, ai lại có thể nói rõ được đâu. Trong tay kiếm máu tựa như vì cái này một chém mà hưng phấn, tại Lý Thanh Liên trong tay không ngừng rãy rựa, tựa hồ ở khát tuong Liên tối đầu nhìn lại, nhếch lên một vòng cười, lẩm nói, cơ hội khó được, liền để ngươi uống cạn máu tươi, đợi cho ngày khác, vì ta giữ đợi. Nói xong vây tay một cái, sắc máu kiếm gãy hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, phát ra một tiếng hương phấn kiếm reo vang vọng bầu trời, thuận dòng máu thác nước, liền xông vào bầu trời phía trên trong cái khe. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt đều là lạnh leo nói, là lúc này rồi. Lập tức cao giọng nói, "Vương gia cho ta giết." Giống. Sau lưng vô tận tiếng giống vang vọng trời cao, tiểu cốt lái rồng xương một ngựa đi đầu, liền hướng phía ngoại giới phóng đi. Còn lại các đại thi vương tự nhiên không cam lòng lật hậu, càng là đổ lên. Trọn vẹn vạn chất chiến truyền trời, thi khí tung hoành, vô tận như biển sắt chết như là sóng lớn giống nhau đánh ra tại mặt đất phía trên. Giờ khắc này, Sóng lớn khắp nơi, giờ khắc này, sắp đi thiên hạ. Như là châu chấu phân bố mặt đất, cái này nhất định là một trận máu và lựa thể nghiến, một trận chiến này, chú định máu nhuộm bầu trời. Sáu vị bất diệt hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, hóa thành ánh sáng lung linh hướng phía phương Tây mà đi, mang theo vô tận như biển sát chết đại quân, trong khoảnh khắc, cái này lớn như vậy đội ngũ trống rống tròn vẹn 2/3. Cái này đã là sớm định ra tốt kế hoạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày liền có thể triệt để cầm xuống đô quảng. Không lang tiên thi thành ngang trời mà lên, Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở trên tấm bia đá, gương mặt chố vết máu bay trước này chưa từng có thắm. Dưới thành chính là vô tận như biển sát chết đại quân, gặp núi khai sơn, gặp nước đập nước, tiểu cốt một ngựa đi đầu, như là một thanh dao nhọn, vì Lý Thanh Liên mở đường. Trưa binh vì hai, đây là Lý Thanh Liên đã sớm kế hoạch tốt lắm. Vũ phu khâu bên trong, Lý Thanh Liên xuất lĩnh thi quân rốt cuộc cùng ma tộc quân đội triển khai chiến giết. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen ngịt một mảnh, nhưng mà hai phe chạm vào nhau, lại cũng không để thi quân tốc độ giảm bất bao nhiêu. Ma khi bốn phía, gió âm hành, đả pháp bên ở giữa, chân cột tay đứt bay loạn, không đến thời gian một nén nhang, trên mặt đất tự nhiên đều là màu đen cùng màu đỏ máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ lại đuổi quẳng đánh đâu tháng đó ma quân ở gặp được thi quân thời điểm, lại cũng không muốn chuyển lời bên trong như vậy bách chiến bách thắng. Số lượng kinh khủng thi quân liền như là một đài khổng lồ cối xay thịt. Nếu như muốn biết cái gì gọi là chân chính không sợ tử vong, nhìn xem thi quân bên này liền biết, liền xem như rơi mất đầu, lao tử cũng muốn cắn ngươi cùng một chỗ thịt. Nguyên bản là cái người chết, lấy cái này tàn phá thân thể đổi lấy một đầu ma tộc sinh mệnh, quá đáng giá. Mọi thứ ở thuộc đắc khâu bên trong người, một cái kia không có trải qua sinh tử. Vì mình chỗ rạng buộc người có thể sinh tồn tại không có uy hiếp trong trời đất, bọn hắn cái gì đều làm được, cho dù là buông tha cái này một bộ tàn thân. Lý Thanh Liên tại trên tấm địa đá, mà không thay đổi nhìn đến một màn này, trong mắt đều là hận sắc, răng thép bất chi bất giác ở giữa tự nhiên căng chặt, liền ngay cả khí tức đều là không tự chủ được cuồn nổi lên đến, sát ý tự nhiên góc nhặt đến cực hạn. Hắn muốn giết người. Chương 370 thi đi thiên hạ quỷ gió gạo, chương 370 thi đi thiên hạ quỷ gió gạo. Có thể Lý Thanh Liên rõ ràng vẫn chưa tới tự mình ra tay thời điểm, như thế quy mô chiến sự, trên chiến trường có thể nói thay đổi trong mắt, cần phải có người tới áp chế ở toàn trường. Người này chính là hắn. Cho dù hắn không hề làm gì, cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng sẽ đưa đến không gì sánh kịp tác dụng bởi vì hắn là người chủ trì, là trận này chiến trường người phát động, lòng người ngưng tụ vị trí, cho nên hắn không thể động, chỉ có thể ở đây. Bây giờ Lý Thanh Liên hận không được lập tức cùng vị ương chiến thống khoái, vì thiên lang báo thủ, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Nhìn đến kia từng cái ngã vào trong vũng máu ma tộc, Lý Thanh Liên con mắt dần dần đỏ lên. Trong sân chém giết dứt rỡ hiện lên tiên về một bên tư thế, mặc dù ma tộc cá thể thực lực cường đại dị thường, có thể thi quân số lượng là thứ mười mấy lần, liền xem như dùng người chồng chất cũng đã chết. Ở loại này liên quan đến một giới trên chiến trường, nhỏ nhỏ binh pháp chiến thuật hạng ngũ đã không được bao lớn tác dụng. Thân là lãnh binh người, trong lòng đều rõ ràng, chính phải một phương nhân số siêu việt địch quân gấp 3 thời điểm, tốt nhất kế sách chính là quét ngang qua, mặc dù tổn thất to lớn, có thể biến đổi số nhỏ, so sánh với mà nói, đây là đắc thắng không có con đường thứ hai. Bây giờ tình trạng đừng nói gấp ba, liền xem như mười mấy lần đều có, Vũ Phu Khâu Trô đóng quân đều là vị ưa người. Cô nô Khâu mới là hắn hậu, Vũ Phu Khâu Trô đóng quân ma quân cũng không tính nhiều, đây cũng là Lý Thanh Liên vì sao có thể quét ngang qua nguyên nhân. Ma tộc đã bị giết quân lính tan giã, chính là lại dũng binh sĩ, lại biết rõ rơi vào tình phải chết, cũng sẽ ném đi giành thắng lợi tư tưởng. Chúng chi là không sợ hãi biện sát đại quân, bọn hắn không sợ đau đớn, không sợ tử vong, như thế mới là đáng sợ nhất. Thần Vũ Sơn Hải đỉnh, có một ba đầu sáu tay ma tướng, thân mang giáp đen đứng sững ở đây, một thân khí tức cuồng bạo dọa người. Đem Hư không đều ép vỡ vụn, mà xanh nhanh vàng khuôn mặt bây giờ càng lộ vẻ dữ tợn. Người này chính là vị ứng giới tay tướng tái đắc lực, Tề Hành. Có thể tại phá hôi bên trong leo đến hắn bây giờ vị trí, trấn thủ một khâu, là đủ cho thấy năng lực của hắn lực. Một thân tu vi cũng là đạt đến nguyên thần 2 tầng dương thần trình độ. Giờ phút này nhìn đến giết quân lính dã ma tộc binh sĩ, Cắn răng căm hận nói, "Đáng chết, đến cùng ở đâu xuất hiện người chết? Như thế nào như thế? Nếu là ném đi Vũ Phu Khâu, hắn cái này ba cái đầu sợ là một cái cũng bảo đảm không được, trận này sừng sững tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt, quả thực binh bại như núi đổ a." Đúng lúc này, một cái toàn thân chảy lấy máu đen giáp đen ma tộc ngã lăn ngã lộn xông lên đỉnh núi, lo lắng nói, "Đại nhân, địch nhân đến thế quá mức hung mãnh, tại Vũ Phu Khâu tất cả tộc nhân đều đã dùng tới, có thể vẫn là cản không được. Những cái đó người chết quá quỷ dị, coi như chém dụng đầu, xuyên thủng trái tim, nát mệnh hồn vẫn như cũ có thể chiến, coi như còn lại một thằng cánh tay." cũng có thể bắt người, trên người bọn hắn cảm giác không thấy một chút tức giận, chẳng lẽ từ cái nào người chết địa phương đi ra? Chỉ thấy Tề Hành giọng căm hận nói, nguyên bản là người chết, giết thế nào chết cản không được cũng phải cho ta cản, Lô Vương vị ương bản giao cho ta địa giới, cho dù chết cũng phải giữ vững. Giáp đen ma tộc kia khóc lóc thảm thiết nói, nhưng thật là cặn không được a, không phải thông chi thánh tôn bên kia đến giúp đi, không phải thật thủ không được a. Từ khi hắn đến đô quảng, vẫn là lần thứ nhất trải qua hung ác như thế địch nhân, quả thực như là hồng thủy giống nhau tấn mãnh, thế không thể đỡ a. Hành lắc đầu nói, đã thông tri qua, thánh tôn bên kia không thể phân thân. Nghe nói giáp đen ma tộc kia tâm đều lạnh, Thánh tôn không thể phân thân, chỉ có hai loại khả năng, một là từ bỏ bọn hắn, hai là bên kia thật sự có đi không được sự tình. Đến cùng là chuyện gì hạn chế lại vị ứng hành động không ai biết được. Tề Hành trong lòng càng là minh bạch, hắn biết sẽ không có người đến, đến rút, đồng dạng cũng rõ ràng, ma tộc lâm vào chân chính trong nguy cơ, một trận đô quảng bạn thổ thế lực nhằm vào ma tộc toàn diện đánh giết, một trận có thể đem bọn hắn rào sát vòng xoáy đã bắt đầu chuyển động. Trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, hắn biết lại cứ tiếp như thế, không dùng được nửa ngày, toàn bộ Vũ Phu Câu sẽ không còn lại một cái tạm dừng ma tộc. Lúc trước tạo ra đô quảng sinh linh lên hổ quá xấu, Lý Thanh Liên đều muốn trả lại. Đúng lúc này, tê hành con ngươi bạo co lại, nhận không được hít vào một thanh hơi lạnh, nhìn lấy đỉnh bầu trời suy nghĩ xuất thần. Chỉ thấy một vòng hoàn toàn do Lôi đỉnh tạo thành màu tím mặt trời xét sôi nổi bầu trời, linh hai nhức góc tiếng sấm như là trống trận giống nhau réo vang, rung động lòng người. Cái này mặt trời xét thật sự là quá lớn, lớn cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, ánh mắt chiếu tới đều là Lôi đỉnh biến thành. Lôi đỉnh phía dưới, có một phương thi thành ngăn trời, cùng mặt trời sét so sánh hoàn toàn không kém gì nó lớn nhỏ, càng là rung động lòng người. Trong thành có một bệ đá chống trời, Trên đó đứng thẳng một đạo đứng chắp tay bóng người, khuôn mặt bị ánh chớp chiếu rọi lạnh lẽo như vậy, gương mặt chỗ vết máu bay càng lộ vẻ tà dị. Giờ phút này trong thành không có mưa hay, nhìn đến đứng ở trên tấm bia đá bóng người, liền tựa như từ Lôi Đình bên trong đi ra tiên đế, không thể dung chuyển hắn uy nghiêm. Người trên người. Giờ khắc này, Tề Hành tựa như cảm thấy mình về tới Hồng Hoang nguyên đại, lại thấy được một bộ tiên Phật rơi xuống xa trường, trùng thân khó quên. Khi đó, đồng dạng có một người đứng giữa trời tại đầy trời tiên Phật bên trong bất kỳ cái gì tồn tại cũng không thể dung chuyển hắn nghiêm, giờ khắc này, hai người hình dáng kinh người tương tự. Khi nhìn đến Lý Thanh Liên bắt đầu từ thời khắc đó, Là hắn biết, đây cũng là biển sắc đại quân chủ nhân. Cuộc chiến tranh này phát động người. Chờ hắn thấy rõ Lý Thanh Liên khuôn mặt thời điểm, lại hít vào một thanh hơi lạnh, hắn nhận ra. Dù sao, bọn hắn đến đô quả mục đích đúng là Lý Thanh Liên. Không khỏi lui lại hai bước, lẩm bẩm nói, quái không được có uy thế như thế, nguyên lai là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, thánh tôn đại nhân nếu là biết, đoán chừng giờ phút này sẽ nổi điên a. Nhìn đến Lý Thanh Liên đoạn hồn định phong tu vi, Tề Hành thật sâu hút một hơi, hắn có thể nghe được ma tộc gì, hắn không phải ma tướng, đối với vị ương bọn hắn tới nói, mình những mấy ma tộc là phá hôi, mà đối với hắn tới nói, đó là hắn hết thảy. Liên Sếp như lại ác, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn nga xuống. Tề Hành Quân cứu, trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên liền biến mất, cả người hung hăng đập mạnh, dưới chân vạn trượng núi xanh trực tiếp bị hắn đạp sụp đổ, một bước sông lên hư không, nghẹn gần nổ phổi mà cuồng hứng nói, "Lý Thanh Liên, lấy nhiều khi ít tính cái gì anh hùng hào hán, có gan đến đây đánh một trận." Nhìn đến sông lên hư không Tề Hành, Lý Thanh Liên hai con người lập tức nhìn qua, giờ khắc này, Tề Hành như rất vào hờ băng. Kia cuộc là như thế nào ánh mắt ta, như là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ giống nhau bạo ngược, trong đó ẩn chứa sát ý là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua kinh khủng nhất. Đến cùng là sâu bao nhiêu hận ý mới có thể đúc thành như thế nồng đậm sát tâm. Nếu là ta thắng, ngươi liền chạy trở về ngươi thuộc Bắc Âu, thành thành thật thật hợp lý cái người chết, nếu là ngươi thắng, ta cái này ba cái đầu, ngươi lấy đi là được." Tề Hành cuồng hung nói, khi hắn bước ra một khắc kia trở đi, cũng đã buông tha mạng của mình. Bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào, tự mình tính là chết chắc. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì? Chương 371 Trăng sáng nô cao quyền tàn núi, 371 Trăng sáng nô cao quyền tàn núi. Một câu, liền đem Tề Hành chấn gắt tim hắn cũng đi theo lạnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lạnh lùng nói, "Ngươi ma tộc cường xâm ta đô quảng, giết sinh linh vô số, không biết bao nhiêu người với vợ con ly tán, khóc mù hai mắt, ngươi bây giờ cùng ta luận cái gì anh hùng hào hán?" Sự tình chính là như thế, Lý Thanh Liên không phải cái gì hai mươi mấy tuổi thanh niên, nhiệt huyết xông lên đầu đến cái cái gì trước trận giết địch, lấy cường tráng quân tông. Cái gì nhiệt huyết hét to, cái gì đối đãi địch tướng Lê tiết, bây giờ hết thảy đều hóa giải không được Lý Thanh Liên kỉu hận trong lòng. Kẻ giết người không đáng người đáng thương, chính là Lý Thanh Liên cũng làm như thế, làm ngươi nhắc lên đồ một khắc kia trở đi, cũng đã thả không được. Hai phe cừu hận chỉ có giết mới có thể giải quyết, Lý Thanh Liên không quan tâm một cái nhỏ tiểu ma đem sinh mệnh, có thể Đô quản quan tâm, Đô Quảng bởi vì một trận chiến này chết đi ngàn ngàn vạn vạn sinh linh quan tâm. Bọn hắn chết không nhắm mắt, Lý Thanh Liên có thể nào bừng tha. Đô Quảng rơi xuống tình cảnh như thế, ở mức độ rất lớn là bởi vì Lý Thanh Liên tồn tại, nếu không phải hắn, La Hầu cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến đánh Đô Quảng, cũng sẽ không chết lên nhiều như vậy người vô tội. Lý Thanh Liên chớ giết người, đều là chính hắn cho rằng nên giết người, cho nên giết không có chút nào gánh vác, nhưng hôm nay bởi vì chính mình chết đến nhiều như vậy người vô tội, không biết bao nhiêu người thấy đều chưa thấy qua co như như thế không minh bạch chết rồi, hoàn toàn chính xác, hắn không cách nào khống chế tình thế phát sinh, có thể lại sự tình do hắn mà ra, cho nên Lý Thanh Liên đem đây hết thảy đều nắm vào trên người mình. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, Lý Thanh Liên tâm đều như là hỏa thiêu giống nhau không thể bình tĩnh, quần quật trong đó chính là vô lực, là lại nãy, đã sinh tại đô quảng, đã lựa chọn đô quảng, như vậy liền phải gánh lên phần này trách nhiệm, thú này, Lý Thanh Liên đềm báo. Tề Hành cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Ngay cả ta cũng không dám chiến, còn nói cái gì thủ hết thảy? Nhìn chính lấy nữ nhân chết đi, sợ là trong lòng không dễ chịu đi. Lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía nói, "Là ngươi?" Tề Hành cười lạnh, nói thẳng, "Tự nhiên là ta. Không phải ngươi cảm thấy thánh tôn sẽ như vậy tùy tiện tìm tới bé gái vị trí?" Lý Thanh Liên khuôn mặt triệt để lạnh xuống, bây giờ Thiên Lang tan biến tại trước mắt hình tượng còn rõ muộn một trước mắt, hắn bây giờ còn sống trở về, nếu là Thiên Lang vẫn còn, Lý Thanh Liên sẽ cho nàng một cái hứa hẹn, cho nàng một ngôi nhà. Nhưng hôm nay lại thực hiện không được nữa, chỉ kém một tia, còn kém một tia, hắn Lang Nhi đã không biết tung tích, sống hay chết cũng không biết, mêng mông thiên địa, các nơi đi tìm a. Nhìn đến Lý Thanh Liên mặt không thay đổi bộ dáng, Tề Hành cười lạnh nói, "Làm sao?" Bây giờ muốn chiến sao? Hắn đã thông tri vị Ưng Lý Thanh Liên ở đây tin tức, hắn rõ ràng vị ương đối với Lý Thanh Liên chấp nhiệm, chính là tốn hao lớn hơn nữa đại giới cũng sẽ chạy tới. Hắn muốn làm, chính là kéo dài một đoạn thời gian, nếu là chết rồi, vị Ưng tới, hắn giới tay huynh đệ cũng không trở thành đều bị diệt, nếu là không chết, vậy liền kiếm lời. Tính toán đánh đùng đùng vang. Oeng. Trống trời bia đá hung hăng chấn động, Lý Thanh Liên thân thể liền bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, hư không đều bị một cước này làm nát, không ai biết cái kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong đến cùng ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên như là một đạo từ bầu trời đập xuống ngôi sao. Khỏa mang theo quần quần sắc khí, hướng phía Tế Hành Phong đi, những nơi đi qua, hư không tựa như vải rách giống nhau mở ra. Tế Hành chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên phóng tới thân thể, tốc độ nhanh vượt người, đã nhanh đến hắn mắt thường cùng thần thức đều theo không kịp tình trạng. Bất quá hắn dù sao cũng là thân Kinh Bạch Chiến Ma Tướng, với tay một cái, sáu cánh tay trong liền đã cầm sáu chuôi ánh sáng lạnh trong suốt trường đao. Vô tận đồng bột ma khí từ thân trong cơ thể bột phát ra, che lấp vạn dặm bầu trời, như là tận thế hạ xuống. Hàn Dương thần tụ lại ở giữa, tại phía sau tạo thành mười vạn dặm ma thần ảnh. Như là thực chất, ba đầu tay, đồng dạng cầm trong tay ma đao, uy năng hiển Trong miệng hố lớn, đại thần thông trăng sáng buông xuống, chỉ thấy quần quật ma khí dâng lên ở giữa, vậy mà hóa thành một vòng trăng sáng, trong thật lớn, không biết mấy ngàn dạng vậy. Vậy mà thay thế treo thật cao ở bầu trời phía trên mặt trăng, hóa thành một vòng màu đen ma nguyệt, tản ra đen nhánh ánh trăng. Lập tức trường đao vung ra, chỗ chém ra đao khí đến ánh trăng ra chỉ, như là 6 vòng trăng tròn, liền thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên chém tới, 6 vòng trăng tròn đao khí phía dưới, phong kiến Lý Thanh Liên tất cả đường lui, chỉ được liều mạng. Hắn biết Lý Thanh Liên mạnh, thân là hỗn độn sen xanh, la hầu ma tộc trọn vẹn ba đại ma tướng tới đối phó hắn có thể thấy được hắn coi trọng, mặc dù tu vi thấp giọt người, chỉ có đoạt hồn đỉnh phong, nhưng bản sự vẫn phải có. Dù chưa đem điểm này thực lực để ở trong mắt, Tề Hành vẫn như cũng dùng tới toàn lực, chỉ cần phát huy thỏa đáng, chưa chắc không thể thắng được một bậc, nếu là cầm xuống Lý Thanh Liên, hắn định đạt được trọng dụng. Tưởng tượng luôn luôn rất tốt đẹp, lấy đoạt hồn đỉnh phong tu vi đối mặt nguyên thần tầng 2 ma tướng toàn lực công sát, Lý Thanh Liên ngay cả tránh ý tứ đều không có, cứ như vậy thẳng tắp đụng qua. Hai mắt đỏ tươi, trong mắt sát ý đã đọng lại đến cực hạn, chỉ thấy hắn trong hai mắt đột nhiên hiện lên hai đóa 24 lá sen vàng. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên quanh thân nở rộ vô tận ánh vàng, công đức lực lượng quần quần tiểu đốt, cả người liền tựa như một tôn kim nhân, như là một vòng mặt trời, không thể nhìn thẳng. Ken! Ken! Ken! Liên tục 3 tiếng vàng sắt và chạm thanh âm truyền ra, 3 vầng trăng tròn đao khí bị trực tiếp chém tại Lý Thanh Liên trên thân, bị hắn sinh sinh đập bay. Chưa trên người hắn lưu lại một tia một hào vết thường, liền ngay cả lông tơ đều không có chém xuống đến một tia. Tế hành trợn tròn mắt, mình đáp ý nhất công kích, thủ đoạn cuối cùng cứ như vậy tùy tiện bị chặn, ánh vàng đến cùng là cái gì? Đối mặt khí thế hung, hung Lý Thanh Liên, tự nhiên là muốn ngăn cản. Có thể hắn sẽ cho Tề Hành cơ hội này sao? Hiển nhiên sẽ không, thân thể trong nháy mắt đi tới Tề Hành trước người. Chỉ thấy hắn trong cổ quát khẽ nói, "Thần thông, núi lở đất nước. Chân trái nhảy tới, nghiêng người sang, mềm dẻo thân eo lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ huống lượng, như là roi dài giống nhau hai tay vùng ra, hai tay nắm chắc thành quyền, hung hăng ném ra. Giờ khắc này, hắn hai quyền đã không thấy được, Tề Hành trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một tòa đối diện đụng tới núi lớn, như là côn luôn giống nhau hùng vĩ mênh mông. "Oen." Nương theo lấy một bạo thanh âm, Lý Thanh liên hai quyền hung hăng đập vào trên thân thể như là thủy triều giống nhau khuynh thế lực lượng đổ xuống mà ra. Mười vạn rằng ma thần pháp tướng trong khoảnh khắc vỡ nát, Tề Hành hai mắt bị vành trúng, ra, kém chút liền muốn tuôn ra đến, cả người thân thể lập tức nổ tung, như là đạn pháo giống nhau bay ra, đập xuống tại Thần Vũ Sơn Hải bên trong. Ven đường chỗ qua, mặt đất nước ra, núi xanh đều sụp đổ, vẫn như trước phát tiết không được hai quyền bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Núi lở đất nước lực lượng đều chứa tại hai quyền bên trong, quả nhiên xứng với tên thực. Bùi đi, thấy ở hố to trong, Thiên ma thân giới thành ba đoạn, máu thịt bé, bé có thể nhìn ra là hai cái quân ấn. Đấm một nhát chết tươi nguyên thần tầng hai Dương thần ma tướng chẳng biết lúc nào Lý Thanh Liên đã trưởng thành đến nỗi này hoàn cảnh chính là cảnh giới ở giữa trên lệnh đã tăng gấp bội hắn vẫn như cũ mạnh đáng sợ thu vi đẳng cấp đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là tâm Chừng 372 trở lại thời điểm đã nhiều năm- Chừng 372 trở lại thời điểm đã nhiều năm thần Vũ Sơn Hải bên trong nguyên Nga dãy núi bị t hành không biết đụng nát bao nhiêu tòa có thể thấy được cái này hai quyền bên trong lực lượng đến cùng đến cỡ nàoác huyết mô chuyển cho lýan Liên thần thông 8 tiểu mỗi một thức đều mạnh tinh người mặc dù là lần thứ nhất sử dụng Có thể Lý Thanh Liên rõ ràng cảm giác được cự trong đó cường đại tiềm lực. Chỉ thấy Tề Hành cắt thành 3 đoạn thân thể nằm ở trong hầm, hai con người vô thần, vẹn vẹn một quyển xung dưới, hắn dương thần trực tiếp bị văng sổ đổ, đã đoạn tuyệt sinh cơ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi trăm năm Lý Thanh Liên xuất thủ lần nữa, lại cường đại đến mức độ này. Tề Hành tàn phá ý thức nhìn đến đứng ngang hư không cái tia đạo cô tịch hình dáng, trong lòng trước nay chưa từng có lệ bước, bởi vì hắn thậm chí ngay cả Lý Thanh Liên sâu cạn đều không có kiểm tra xong đến. Đây là đoạn hồn. Đánh chết Tề Hành đều không tin. Có thể sự thật chính là như thế, hắn cũng không có cơ hội nghi ngờ, ý thức dần dần tiêu tán. Hung bá Vũ Phu khâu hơn 30 năm, dưới một người, trên vạn vạn người ma tướng tề hành cứ như vậy bị Lý Thanh Liên một quyền đấm chết, chiếc không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Bây giờ âm thế thời khắc không ngừng tinh lọc hồn phách, vì đó đổi lấy liên tục không ngừng công đức, công đức sen vàng uy năng thúc dục đến cực hạ, cơ hội không gì có thể phá, tiên tiên liền đứng ở bất bại. Cũng liền mang ý nghĩa Lý Thanh Liên có thể xem nhẹ công kích của đối nhân. Đây cũng là hắn kháng nguyên thần cảnh ma tướng mà không sợ hãi nguyên nhân. Thật sâu hút một hơi, thu hồi bị rung động run lên năm đấm, thu hồi ánh mắt Nhìn đến mặt đất phía trên gạo tết chiến trường, Lý Thanh Liên sát tâm cũng dần dần yên tĩnh lại, hắn phải nhẫn, hiện tại còn không phải thời điểm. Bất quá đối với sống lại phía sau lần thứ nhất xuất thủ chiến tích, hắn vẫn là vô cùng hài lòng, cũng trách tề hành không may, Lý Thanh Liên chính vào cuồng nộ thời điểm, còn một mực đem chọc giận, quả nhiên là vực vào trên học súng. Cũng mặc kệ phía dưới rối loạn chiến trường, Lý Thanh Liên bước ra một bước, người tự nhiên ở Thần Vũ Sơn Hải bên trong, sau lưng Hoang Linh thật chặt đi theo Lý Thanh Liên. Nhìn đến xung quanh khắp nơi quen thuộc mà xa lạ cảnh sắc, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng hồi ức thân sắc. Từng có lúc, hắn đi vào cái này Thần Vũ Sơn Hải Vẫn là bốn tuổi thời điểm, một đi ngang qua liên quan trận tướng, cầm súng Sơn Hải thi đấu quán quân thanh danh. Mà bây giờ, những nơi đi qua lại vô cùng khốc bại, ma khí tung hành, linh khí cơ hồ ở vào khô kiệt trạng thái. Khắp nơi có thể thấy được sụp đổ đình đài lộc các, một bộ rách nát cảnh tượng, liền ngay cả lúc trước dựa tu phong cũng nát hơn phân nửa. Ở đâu còn có thể nhìn thấy thần võ môn năm đó phong quang bộ dáng. Sợ là cùng Lý Thanh Liên ở Sơn Hải thi đấu phía trên giao đấu qua tu sĩ, bây giờ tự nhiên hóa thành từng đống xương trắng đi. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong lòng tự nhiên đau buồn, thật dài hít một hơi. Hắn hình dáng. Cơ hồ phân bố toàn bộ Thần Vũ Sơn Hải, nếu như đã từng, nơi này còn đối với hắn hành động có hạn chế, mà bây giờ, lại nghĩ đến nơi nào cũng không ai trông coi. Đạo Thiên Tiên cung, hắn từng ở chỗ này luận đạo, Huyền Tâm Đài, hắn từng ở chỗ này rơi vào luân hồi. Hết thảy hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nhưng hôm nay toàn bộ Thần Vũ Sơn Hải cũng liền chỉ có hắn một người thôi, cảnh còn người mất. Đi tới đi tới, Bất Tri Bất Giác Lý Thanh Liên liền đi tới ngọn cản tú thính truyền thủy tạ bên trong. May mắn là, cái này u phòng nhỏ cũng không có bị phá hư, vẫn là ban đầu dáng vẻ, chỉ là sau phòng trên vách đá, đã không có thanh truyền chảy xuôi. Nhìn đến trong phòng từng màn, vết vé đã từng ngồi qua bộ đoạn, nàng nằm qua trải, tựa như cảm nhận được nhiệt độ của người nàng, cảnh tượng trước mắt cùng trong trí nhớ từng màn chậm rãi trung hợp. Sinh mà vì người, Lý Thanh Liên không hiểu thất tình dục dục, nhưng hôm nay, hắn lại biết cái gì là tưởng niệm. Hoang Linh một bước không rời cùng sau lưng Lý Thanh Liên, nhìn đến cái kia một bộ phiền muộn dáng vẻ, trong lòng thì là đi theo khó chịu. Không ai biết Lý Thanh Liên trong lòng đến cùng có bao nhiêu khổ, có thể Hoang Linh biết, bởi vì nàng chính là bởi vì Lý Thanh Liên mà sinh. Vì đọ sức với trời, Lý Thanh Liên ném đi rất rất nhiều trọng yếu đồ vật. Chỉ thấy Hoang Linh tiến lên, nhẹ nhàng vỗ Lý Thanh Liên phía sau lưng nói, sẽ đem nàng tìm trở về, không cần lo lắng. Mềm mại không xương tay nhỏ vẫn cho người ta cảm giác lạnh như băng, có thể Lý Thanh Liên trong lòng lại ấm áp. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng nhu hòa mỉm cười nói, chớ có lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Hắn bây giờ đến cùng là cái gì cảm thụ, sợ là chỉ có chính Lý Thanh Liên rõ ràng. Nhưng vào lúc này, khoảng không xa xa chỗ đột nhiên sáng lên trói mắt ánh xanh, đem chính tại trong đêm tối đô quảng bầu trời sáng tỏ như là ban ngày. Cái này tranh thế thật sự là quá kinh khủng, đến mức toàn bộ đô quảng đều là có thể thấy rõ ràng. Nơi xa chói mắt ánh sáng xanh biết thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ bắn tới trong phòng, Lý Thanh Liên bước ra cửa phòng, đứng chắp tay, xa xa nhìn đến nơi ánh xanh, lẩm bẩm nói, thời gian không nhiều lắm, kéo không được bao lâu, đến làm cho tiểu cốt mo mau, mau. Nơi ánh xanh chuyển đến phương hướng, chính là côn lô khâu. Vũ phu khâu bên này có Lý Thanh Liên mang theo 12 thi vương cường công. Bộ văn quần bên kia tự nhiên cũng không có nhà rỗi. Ngay tại thuộc đắc khâu bên ngoài vang vọng thứ nhất một vệt ánh chấp thời điểm, liền đã độc thủ. Yêu người bốn phương tròn vẹn chuẩn bị chiến đấu 6 năm lâu, hình thành thế lực cường đại đến đỉnh trình độ. Giờ phút này càng là đối với Côn Ngô Khâu tiến hành toàn diện tiến công. Bốn phương thế lực cường cường liên hợp, nhạy công Côn Ngô, về phần vì sao dùng tới nhiều như vậy lực lượng, là bởi vì Côn Ngô Khâu chính là vị ương hào, cũng là tụ tập ma tộc nhiều nhất địa phương. Chỉ thấy giờ phút này Côn Ngô Khâu mặt đất phía trên, máu và lửa đang sôi trào thiếu đốt, tiếng la rít rung trời. Một tôn lại một tôn trọn vẹn mấy chục vạn con hoang thú chạy vội ở chiến trường, răng nanh dữ tợn, móng đuôi sắc bén, thân thể của bọn chúng chính là tốt nhất vũ khí. Thú trên lưng, còn gới lấy từng vị tu sĩ, trong tay đạo pháp chốt xuống, như là sáng chói sao băng. Trên chiến trường thời khắc đều có thể nhìn thấy tiên quang cực nhanh. Hoang thú tuyệt cường tính cơ động, lại thêm các tu sĩ cường đại lực công kích, tựa như tạo thành từng tòa di động pháo đài, lực sát thương kinh khủng. Vu tộc đồng dạng không cam lòng yếu thế, Thiên Vu 12 đạo, từng đạo tuyệt tích. Khi thì gió lớn mưa rào, khi thì như tia chớp tiếng sấm, gió độc điên cuồng gào ghét, sóng đất bay vút lên. Như là thiên địa nơi này thời gian cô nộ, ở hướng thế nhân hiện ra hắn trước đây chưa từng gặp ra tính, yêu tộc càng là quỷ dị, bên trong chiến trường, một hạt cát đá, một ngọn cây cỏ cũng có thể tùy thời khởi sướng Tư tạo hóa đạo giáo cầm đầu nhân tộc lực lượng đồng dạng kinh diễm, ngàn người vạn người thành tuyệt thế chiến trận, sắc ý tung hành, chống trận cuồn lôi. Hình thành một tôn lại một tôn hồng hoang thần ma hư ảnh, vừa bại chiến trường. Ở đó cùng giá đến cực hạn sát phạt tựa như muốn đem trên người ma tộc bị tức gấp 10 gấp 100 lần hoàn lại trở về. Có thể chính là như thế, chiến trường vẫn như cũ cháy bỏng, kế thừa La Hầu ma tổ hình lực lượng si ma một tộc sức chiến đấu kinh khủng giang người. Đây là tới từ ở chủng tộc lên độ cao, ma tộc từ sinh ra một ngày, cơ hồ cả đời đều ở chinh chiến, đối với bọn hắn tới nói, chiến tranh chính là chuyện thường ngày. Cho nên càng giết càng mãnh liệt, càng giết càng cùng. Như thế tình trạng, vẫn như cũ không có lộ ra nửa phần xu hướng suy tản, là đủ thấy ma tộc đáng sợ. Chương 373 bốn cường vòng vây giáp vị ương, chương 373 bốn cường vòng vây giáp vị ương. Trận chiến này, đối với đô quảng bản thổ thế lực liên minh tới nói, không khác một trận đại chiến. Lại thêm kiến một khâu héo, trong trời đất có thể hấp thu linh khí ít đến tương cảm, đều co lại ở mặt đất long mạch bên trong, cũng khiến cho bên trong chiến trường tiếp tế đều từ ở linh dịch linh tinh hàn ngũ. Cái này cũng đưa đến chiến đấu bên trong phân tâm, cái này không khác một đại thế yếu. Nếu không phải thống nhất điều hành tài nguyên, thống nhất phân phối, một trận chiến này sợ là không có đánh cũng đã thua. Trong sân chiến sự cháy bỏng vô cùng, mỗi một khắp đồng hồ đều có vô số hoạt bát sinh mệnh nằm ở xa trường, rốt cuộc bỏ không nổi. Đây là một trận dùng sinh mệnh viết sự thi đại chiến, bọn hắn phải dùng máu tươi đoạt lại thuộc về Đô Quảng Vinh Quang, sinh mà vì người, có thể có lỗi với hết thảy, cũng không thể có lỗi với sinh ra và nuôi dưỡng tổ điệp. Bộ Vân quân toàn thân đẫm máu, một thân máu tươi có ma tộc, cũng có mình. Trong tay chuông hỗn độn hóa thành 10 vạn giặm lớn nhỏ, mỗi một lần nện vọng, đều khắp nơi mặt đất phía trên lưu lại như là thiên thạch đập lên giống nhau hô to, trong đó đều là ma tộc vỡ vụn thân thể. Đem bên trong chiến trường dọn ra một mảnh lại một mảnh đất trống đến, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có càng nhiều ma tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuống lên. Bộ Vân cuồng lau mặt một cái lên màu đen, đập vào mặt mùi máu tanh để hắn không cách nào thở dốc, cái trán đầy mồ hôi hắn ngửa đầu nhìn trời, từ trên 9 tầng trời chuyển đến kinh khủng áp lực để hắn tâm thần run lên dậy, tựa như trời sập. Hắn biết mình lại thế nào cố gắng, lại thế nào giết, cũng không thể chi phối chiến cuộc, cho dù là đem cái này đô quảng đại địa bên trên ma tộc giết khoảng không cũng là một kết quả. Bởi vì đầu nguồn chưa diệt, mà trên 9 tầng trời chiến trường mới thật sự là quyết định thắng bại chiến trường. Cảm thụ được mỗi giờ mỗi khắc không truyền đến chấn động, truyền lại xuống tới chiến đấu dư ba thậm chí chống rống để mặt đất rơi xuống, núi xanh vỡ nát, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà thỉnh thoảng vẩy xuống từng đạo từng đạo ẩn chứa kinh khủng sát ý thân huyết lại để hắn lo lắng, lẩm bẩm nói, nhất định phải ngăn lại a. Lại hơi liếc nhìn một chút phương tây quần quần ánh chớp, còn chưa tới cùng suy nghĩ nhiều, trước người trung hỗn độn liền chuyển đến một tiếng rung trời chùm vang. Cả người hắn liền bị chùm độ bay, máu của chỉ thấy toàn bộ đều bị đánh xẹp, trên đó có 6 cái rõ ràng quần hùng ma tộc ra không có gì kịp kinh khủng ma khí mô một cái không nói một tiếng hướng phía bộ vân phong đi trên chiến trường thay đổi trong ngày mắt không chút nào có thể phân tâm bởi vì sơ ý một chút chính là ném đi mạng nhỏ cái cục trên 9 tầng trời tại vô tận trên không trung, cương phong lạnh ấu xương thậm chí có thể đem bảo khí thổi phá thành mạng nhỏ nhưng đối với vị ương tới nói chỉ là từng sợi gió mắt thôi chỉ thấy giờ phút này hắn máu me khắp người đứng ở cương phong bên trong làn ra phía trên có lít nha línít vết thường mặc dù ởkhhép lại có thể tốc độ khép lại lại chồng ra người mỗi một đạo vết thương phía trên đều cóp thù đã tác rất khó thanh trừ chính là bất diệt cảnh tu vi Chưa trị thì vô cùng hao phí thời gian. Vị Ưng giờ phút này lên hai con người bên trong lộ ra một vòng lo lắng, nhìn đến huyền không tản ra tản ra lóe mắt ánh chấp quần quần mặt trời xét, liều lĩnh hướng phía cái đó phương hướng phóng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cây không đang chú ý tảng đá lại hướng phía vị Ưng đánh tới. Liền như là trẻ con chơi đùa thời điểm nghiêng nghiêng méo mó ném ra phổ thông cục đá, nhìn không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng mà vị ương gặp hòn đá kia liền như là gặp quỷ, thân thể gấp, coi như như là bị định. Dùng hết hết thủ đoạn cũng trốn không thoát tảng đá đập lên, chỉ thấy không đáng chú ý tảng đá hung hăng đập vào vị Ưng trước Kia tràn đầy bao lớn cái trán lần nữa nhiều một cái điểm xanh. Tàng Đá Vũ nhìn như không đáng chú ý, có thể lại yêu tộc đại tôn Đá lăn bản thể. Cái này một đập để vị ương đầu u ám, đau đớn khó nhịn, hoàng hốt ở giữa tựa như thấy được lục đạo ánh sáng màu trắng hiện lên. Tùy theo mà đến chính là thấm vào ruột gan làn gió thơm, không chỗ nào không vào, làm cho tâm thần người say mê, tựa như về tới buông lòng nhất tư thái, để phòng giật hết. Thân thể cũng là lung lay sắp đổ, từ khi hư không rơi xuống mà xuống. Dưới đó phương, có một gốc tùng xanh đồng dạng cắm rễ hư không, vị ương thân thể trực tiếp rơi xuống tại trên cây túc tùng. Chỉ thấy tùng xanh đồng dạng mềm mại cành cây múa. Đem thân thể quấn quanh rắn rắn chắc, chắc, bén nhọn lá tùng vậy mà phá vỡ hắn phòng ngự, thật sâu cắm vào hắn máu thịt bên trong. Giờ khắc này hắn cảm giác tựa như thần hồn đều muốn bị cắt đứt, phát ra đau đến không muốn sống gào hét. Giờ khắc này, tại tùng xanh đồng dạng cảnh cây tổ chim bên trong một con màu xanh chim lớn, chờ đến cơ hội, liền hướng phía vị ương đầu của mổ. Như là điện truy, bén nhọn miệng chim đem vị ương đầu mổ đều là huyết động. Giờ phút này, cái này nhìn như bình thường nhất công kích, trên thực tế không bàn mà hợp đại đạo chí lý, trong đó uy lực đã vượt qua người thường có thể hiểu được phạm chủ. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất chính là như thế đi. Nhìn như đơn giản nhất công kích trên thực tế lại trí mạng nhất. Giữa sân cùng vị ương đại chiến không phải người khác, chính là yêu tộc Ba Tôn, Cổ Tùng, Đá Lăn, Thanh Loan, còn có một thú tộc đại tôn 6 đôi Thiên Hồ. Bọn hắn muốn làm rất đơn giản, chính là ngăn lại vị ương ba ngày, không để cho ra côn ngô khâu. Nói dễ, có thể vị ương là người nào? Chính là bốn vị bất diệt đã đứng tại đô quảng đình phòng, có thể đối mặt vị ương, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Giống, Không dứt. Lao tử chịu đủ. Vị ương cuồng hùng nói, vô tận ma khí diễn sinh ra, hành hành thế gian, tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. La Hầu Ma tổ bao hàm bản nguyên lực lượng đã đều bị hắn thúc dục, chô kích phát lực lượng thậm chí siêu việt thiên địa cực hạn. Cổ Tung hình thành chói buộc trong khoảnh khắc bị quấy nát, lá thông bay múa chỉ thấy, hơn phân nửa cảnh cây đều bị bẻ gãy. Tổ chim bên trong thanh loan cũng là bị giật nảy mình, mình vẫn lấy làm tiêu ngạo miệng bị vỡ rơi mất cái gốc dạ. Cả hai vội vàng ngồi gấp, ở đây bốn người đều là một mặt kiên kỵ nhìn đến bây giờ vị ương. Chỉ thấy giờ phút này vị ương cởi trần vết thương trên người trong khoảnh khắc lại, vô tận ma khí diễn sinh chỉ thấy, trên da có tựa như linh xà giống nhau ma văn leo lên. Khí thế điên cuồng phát ra ở giữa lượn lờ ở xung quanh người vô tận ma khí bên trong, vậy mà diễn sinh ra một sợi tiên quang, là như vậy thuần túy, như vậy tồn quý. Đó là tiên lực lượng, đặt ở bình thường, như thế, đã sớm hạ xuống trời phạt, nhưng hôm nay chính là ngày chế đạo, thiên đạo không còn, còn không quản được nhiều như vậy. Vẫn như trước có thể rõ ràng cảm nhận được từ hư không truyền lại mà đến đè ép lực lượng, đó là một loại nặng nghề bài xích cảm giác, đem ma thân để ép ken két kêu vang. 3000 đạo giới không cho phép tiên lực lượng tồn tại, chính là ngày chế đạo, loại ảnh hưởng này y nguyên còn tại. Nhìn đến một vệt tia bốn người sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Chỉ thấy vị vương giọng tâm hơn nói, lao tử chịu đủ, thật cho là ta chỉ có như thế chút bản lãnh, nếu là vô năng, cái này thứ nhất ma tướng xưng hô không cần cũng được, không phải muốn ngăn ta a?" "Đến, ta liền muốn nhìn xem, là các ngươi có thể ngăn được ta, vẫn là ta có thể từng bước từng bước giết các ngươi. Muốn vì Lý Thanh Liên ra mặt, cũng đừng hối hận." Chương 374 Tiên phạm khác biệt như mây bùn, chương 374 Tiên phạm khác biệt như mây bùn. Giờ khác này vị ương, không cố kỵ nữa, hắn mặc dù thân cư cao vị, thế nhưng biết được tạo hóa đạo giáo một chút động tác con không tới kịp đả kích, liền đã nên đón trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến, một nháy mắt hắn tiện ý biết đến, đây là một trận nhằm vào ma tộc toàn lực đả kích. Trong nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến Lý Thanh Liên nói qua câu nói kia, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Kể từ đó, hắn cơ hồ có thể xác định, Thục Đắc bên kia tất nhiên xảy ra chuyện. Không phải sao? Vừa mới tiếp vào tề hành tin tức, trong lòng đừng đề cập nhiều chấn kinh, Thục Đắc bên trong người chết vậy mà đều chạy ra ngoài điên cuồng tấn công Vũ Phu Khâu. Tình huống như thế nào? Thục Đắc Khâu quỷ dị hắn lại hiểu rõ quá, hắn bản thân liền trải qua, sinh tử không thông, bây giờ thay đổi thế nào? Sau đó Tề Hành lại truyền tới tin tức, người cầm đầu chính là Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên vậy mà sống? Còn chạy ra? Cái này không đang cùng vị Ưng Ý sao? Đô Quảng hắn không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là Lý Thanh Liên mà thôi, dù sao đoạt lấy Đô Quảng mục đích cuối cùng nhất cũng là vì Lý Thanh Liên thôi. Đang lúc hắn muốn đi Vũ Phu Khâu cầm xuống Lý Thanh Liên thời điểm, bốn đại bất diệt đến đây chặn đường, từng cái tu vi kinh khủng không nói, còn có nhất định phối hợp. Vị ương dây dương một lát, vẫn như cũng là trốn không thoát bốn người vòng đây, hắn có thể rõ ràng nhìn rõ ràng một vòng mặt trời sét phía dưới Lý Thanh Liên dáng. Có thể đối mặt bốn người giáp công, Sừng sốt đi không thoát, chỉ có thể trợn mắt nhìn đến Lý Thanh Liên hướng phía thần tức khâu tiến đến. Lý Thanh Liên mục đích hắn lại rõ ràng bất quá, mục tiêu của hắn chính là Quỷ Biện. Quỷ Biện vừa mới từ biển máu trở về từ coi chết, chính là suy yếu thời điểm, gặp lại Lý Thanh Liên, nói không chừng bị diệt, một khi bị diệt, đây đối với ma tộc tới nói, không khác là một trận thai họa ngập đầu. Ma tướng đối với vô tận ma tộc tới nói, mang ý nghĩa tín ngưỡng. Lại nói không có Quỷ Biện, một bàn tay không vô lên tiếng, chỉ còn lại hắn cùng câu ngọc, thế cục liền càng thêm không rõ ràng. Hắn chưa hề xem thường qua Lý Thanh Liên cho nên hắn muốn đem hết toàn lực giải quyết hết mới có thể có chuẩn bị không hữu sầu, bây giờ cũng chỉ đánh xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Không phải không cho có tiền sao? Hôm nay lão tử càng muốn dùng cái nhìn xem. Nhìn đến chính chặn lại tất cả đường ra bốn người, vị ương nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười nói, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, mà tiên là thế nào. Chỉ thấy hắn vung tay lên, từ trong hư không hiện lên vô tận ma gió, hóa thành một thẳng chống trời ma chảo, trong miệng hét lớn, tiên pháp, tay che trời. Tay này chỉ có chín lớn nhỏ, chính là vô tận ma khí tụ tập mà thành, so với bất diệt cảnh động một tí mười mấy vạn dặm lớn đạo pháp thần thông. Bàn tay này lộ ra quá mức nó bé. Nhưng tại hắn đạt được một màn tiên khí rót vào phía dưới, toàn bộ ma trưởng vậy mà hóa thành bầu trời nhan sắc, vẫn như cũ chỉ có chín trượng, nhưng tại trong mắt mọi người, nhưng so với bầu trời còn lớn hơn, tựa như lòng bàn tay có thể chứa nhật nguyệt tinh hạ. Đưa tay liền hướng phía đá lăn đập tới, những nơi đi qua đạo tắc vỡ vụt, hết thể hóa làm hư vô. Đá lăn đương nhiên sẽ không ngốc đứng đấy để hắn đánh, nhưng vô luận làm sao tránh, vẫn như cũ trốn không khỏi nắm đấm bên kích. Mặc dù chỉ có chín trượng, nhưng trên thực tế có thể so với bầu trời. Một quyền hung hăng đập trúng đá lăn, Chỉ thấy hắn như là rơi xuống ngôi sao giống nhau hung hăng nhập vào bên trong lòng đất, không biết nện vào bao nhiêu vạn dặm, chỉ bại vô tận dung nham lửa đất bên trong, không có chút nào âm thanh. Cổ Tung nhìn không đi xuống mắt, cành cây run run ở giữa, vô số la tùng từng chùm kia sáng màu xanh biếc nổi lên, như là từng cây châm ngọc phỉ thúy, hướng phía che trời ma chảo vào tới. Có thể đem ngôi sao bắn nổ công kích đối mặt có tiên khí rót vào ma chảo dứt khoát không làm gì được hắn, đều bị đánh nát bấy. Che trời ma chảo hóa quyền bị nắm, một thanh liền nắm chặt cổ Tùng cây, lập tức hung hăng dùng sức. Cổ Tùng trên cành cây khuôn mặt phát ra vẻ mặt khổ, vỏ cây đều bị bóp nổ tung. Chỉ thấy Che Trời Ma chảo nắm lên cổ Tùng liền hướng phía 6 đuôi Thiên Hồ quát tới. Một màn này bây giờ tới là quá nhanh. Nàng thậm chí không nghĩ tới, hai vị yêu tộc đại tôn đối mặt cái này Che Trời Ma chảo vậy mà như thế tùy tiện bị ngăn chặn. Chỉ thấy 6 đuôi Thiên Hồ kiểu nhỏ thân thể trong khoảnh khắc hóa thành mười vạn rạng lớn, bao nhung nhung sau cái đôi như là cánh hoa giống nhau nở rộ, lập tức thu nạp. Trên đó lóe ra 6 đạo thô to đến cực điểm đạo tắc, đó là hắn Thiên Hồ 6 đạo, cả đời sở tu. Ầm. 6 con cái đuôi phía trên thô to đạo tắc điên cuồng chấn động, lại có vỡ vụn dấu hiệu. Sáu đôi tiên hổ cái kia khổng lồ thú thân như là lá rụng đồng dạng bị quét bay. Trong hư không, sáu đôi tiên hổ có do thân thể, chỉ thấy một đầu cái đuôi phía trên máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ tuyết trắng mao đánh, như là lam bảo thạch trong đôi mắt đều là suối quái sắc. Đây cũng là đẳng cấp phía trên chiến lệnh, tiên cùng phàm, đã là sinh mệnh cấp độ lên khác biệt. Cái gọi là tiên phàm có khác chính là như thế. Vị Ưng cũng bèn bèn dùng một sợi tiên khí thôi, liền đã đạt đến như thế cảnh giới, nếu là một thân ma khí đều chuyển hóa làm tiên khí, kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, không ai biết. Nhưng mà cái này một sợi tiên khí cũng đã để hắn dùng hết toàn lực, đến từ ở thiên điệu bài xích thật sự là quá mức cường đại, bây giờ hắn đã sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở dốc. Ma thân tiếp nhận áp lực quá lớn, cái này vẫn là từ Hồng Hoang thời điểm rèn luyện đến nay ma thân, nếu không phải ngày che đạo, sợ là giờ phút này đã sớm bị ép thành thê nát. Có thể vẹn vẹn dùng tới một sợi tiết khí, liền la đủ cải biến chiến cuộc, phải biết, hắn đỉnh phong tu vi, cũng không chỉ tiên đơn giản như vậy, chính là một vòng tiết khí, cũng có thể vận dụng đến cực hạn. Chỉ thấy vị Hưng Điên cuồng hét, tay che trời dùng sức, muốn đem cổ Triệt để tan thành phấn vụn, thanh đối với che trời mà chảo điên cuồng tấn công có thể hắn công kích lại không được mảy may tắt dụng. Bất diệt đỉnh phong lực lượng tại thời khắc này nhìn như thế nhỏ bé. Sáu đôi thiên hồ rỗi ra phấn nộ đầu lưỡi liếm liếm cái đuôi lên máu tươi, trong mắt đẹp hiện lên một tia không tình nguyện thần sắc nói, lại để chúng ta xuất lực, mình lại không ra người, một chút đều không thành tâm. Vừa dứt lời, một đạo tiên quang từ dưới mặt đất sông ra, như là một đạo mũi tên, từ trong đó tản ra ánh sáng chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Tốc độ quá mức kinh người, đến mức mắt thường còn chưa theo kịp, một màn tiền quang liền đã vút vào che trời mà chảo phía trên. Oeng. Đó là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Chỉ thấy che trời ma chảo bị đụng đột nhiên bùng lòng, chính là trong đó tiên khí đều là bất ổn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Năm trong lòng bàn tay cổ tùng cành tây phía trên đồng dạng bốc cháy lên tiên quang, đem tay to thiêu đốt thủng trăm ngàn lỗ, chỉ một thoáng liền tránh ra. Tiên quang cực nhanh ở giữa, vàng bạc sinh mệnh lực bộc phát, bị dày vỏ rách mớp thân cây trong khoảnh khắc sinh dài đi ra. Chỉ thấy giờ phút này đã lăn đứng ngang hư không, hắn đá trên khuôn mặt, đồng dạng có một vẻ tiên khí lưu chuyển, sáng tỏ bầu trời đêm. Hắn nói thẳng, không phải chúng ta cạn, là ai tới chặn. Diệp Vong ngữ, vẫn là thời gian tổ vu, đâu khoảng không thuộc về bọn hắn có thể thuộc tại chúng ta." Cổ Tung thở dài, "là thời điểm hoạt động một chút thân thể." Sáu đuôi thiên hồ cái đuôi chập chững ở giữa, yêu kiểu cười xinh đẹp nói, "người ta cũng không có các ngươi sống lâu dài, nơi đó có các ngươi có bản lĩnh. Vẫn là các ngươi tới đi." Đá Lân yêu tôn cười nói, "ngươi cái này bé gái nhỏ, sợ là đi ở trước mặt của chúng ta, chớ có giả vờ, hôm nay nhất định phải ngăn lại cái này ma nhãi con." Thanh Loan Yêu Tôn lại ngây ngẩn cả người, "cái này, cái này đều tình huống gì?" Chương 375 rút tuổi đái nổi kế chương lương, 375 rút tuổi đái nổi kế chương lương Vừa mới vị vương không để ý tiên địa chói buộc, lạnh sinh sinh thi triển ra một đạo tiên khí đến, đem bốn người vây công thế phá hết, hơn nữa còn một bộ bị rễ hoa rơi nước chảy bộ dáng. Có thể xoay đầu lại, Cổ Tùng, đá lăn liền đều thi triển ra một sợi tiên khí đến, hơn nữa còn một bộ hoàn toàn không để vào mắt bộ dáng. Tiên khí, kia rốt cuộc là cái gì? Tu vi của bọn hắn rõ ràng chỉ có bất diệt cảnh mà thôi, tại sao có thể đụng vào tiên lực lượng? Tiên phàm khác nhau, phàm nhân là không thể nào không chế tiên lực lượng, nhưng hôm nay tình huống lại phá vỡ thành luân thế giới quan. Chỉ thấy đuôi tiên hổ mau nhung nhung vẫy đuôi một cái. Trên đó thô to đạo tắc phát sinh chất biến, hóa thành một đạo tiên khí theo cái đuôi tùy ý lắc lư, hướng phía vị Ưng yêu kiểu cười xinh đẹp nói, liền lấy ra ít như vậy đồ vật đến, sợ là đi không được đâu. Bầu trời phía trên, ba đạo tiên quang có sinh có diệt, tựa như về tới hồng hoang thời điểm huy hoàng. Nhìn đến một màn này, vị ương sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trên trán có gân xanh lúp đích, vừa mới thả xong ngoan thoại, bây giờ liền bị rắn rắn chắc chắc đánh mặt, loại tư vị này sợ là không dễ chịu. Nhìn đến ba người, vị Ưng trong mắt hiện ra một vòng ánh sáng lạnh nói, quái không được La Hầu đại nhân từng nói đô quảng chính là linh kiệt địa phương, thai nén, kỳ tích chỗ, đặt ở trước đó ta còn không tin. Bây giờ, Tạ Tin hắn biết một vệ tiên quang mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa đã chạm đến bất diệt phía trên cảnh giới, tại 3000 đạo giới tới nói, đó là sức mạnh cấm kỵ. Có thể nghĩ, nếu như muốn tu đến một bước này, cần phải có điểm bao lớn cơ duyên cùng ý lực, ngàn vạn người bên trong không một, mà bây giờ cảnh chính ở trước người khoảng chừng ba cái. Loại người này liền xem như một đại giới trong có thể ra cái trước cũng không tệ rồi, đâu khoảng loại này chim không thèm ị rách giới địa phương, vậy mà lập tức ra ba cái, là đủ chứng minh bất phàm của nó. Chính là vị Ưng cũng cảm thấy nan giải vô cùng, nếu là giống nhau bất diệt, nương tựa theo thủ đoạn của hắn Tự nhiên có thể tùy tiện thoát khỏi, mà bây giờ sợ là không có cơ hội này. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể để câu ngọc hỗ trợ, đáng chết, chỉ cần mau chóng mới được. Chơn thì sinh biến, Lý Thanh Liên, chờ ta. Ngoan. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, vị ương quanh thân khí thế lại trướng, ma khí bốc hơi, lại có hai cô thuần sắc trắng tiên khí từ thân trong cơ thể diễn sinh mà ra. Giờ khắc này vạn vật thần phục, thiên địa biến sắc, đối với hắn ma thân đè ép cũng càng là hung ác, thậm chí có thể rõ ràng nghe được hắn cơ bắp xương cốt va Tùy theo mà đến thì là thực lực mạnh hơn. Tựa như tay không có thể bóp nát sao trời giống nhau cảm giác, không phải liền là tiên khí a. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, các người có thể hay không ngăn được ta. Vị ương điên cuồng hét một tiếng, lần nữa hướng phía mấy người đánh tới, trong lúc nhất thời trong sân chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, mỗi một lần công kích đều là đủ phá diệt thần dương. Đây là cường giả tối đỉnh hợp lực vây giết, lần này, không ai lại lưu thủ. Bầu trời phía trên thành phảng có thần máu về xuống, tản ra ánh lạn chiếu sáng bầu trời đêm, đem toàn bộ đô quảng chiếu rọi như là ban ngày, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Toàn bộ chiến trường bị kéo đến trên 9 tầng trời. Không phải sợ là chín khâu đều muốn bị huynh vỡ vụn, mà đổi thành một bên, tại Lang Thiên thi thành ở trong lý Thanh Liên rõ ràng cảm thấy đến từ côn Ngô Khâu chấn động, kinh cùng thanh thế đã vượt qua hắn đội trên đỉnh đầu phía trên mặt trời xét. Lý Thanh Liên đứng ở trên tấm địa đá, trong tay cầm ngọc đưa tin, mỗi thời môi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn cái tin chuyển tới, hắn cũng mỗi thời môi khắc hạ đạt vô số đầu chỉ lệnh. Mặc dù con nhỏ, có thể hắn trong đầu chứa lại toàn bộ đâu quảng giới chiến cuộc, chính là một tơ một hào chi tiết đều không Nhỏ bé đến cực hạn đem công chế, mới có thể cầm xuống tràng chiến dịch này. Vút vút phát trướng vi tâm, nhìn đến sau lưng từ từ đi xa Vũ Phù Khâu. Vô tận đại điệu bên trên đen kịt một màu yên tĩnh. Đã một cái tạm dừng. Quét sạch ma tộc 137 vạn, một chút không dư thừa, đầu lâu đều bị chém xuống, treo ở Lang Thiên Thi thành trên tường thành, xương màu trắng tường thành giờ phút này nhuộm hết màu đen ma huyết. Nông hậu dày đặc mãnh liệt sát khí trọn vẹn chuyển lại ra ba ngàn xa. Những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều bị sát khí đông kết. Nhiều như vậy ma tộc, chính là đứng ở đằng kia bất động để cho người ta chặt cũng phải chặt cái 3 năm bây giờ lại không đến 3 canh giờ thời gian đều bị chém. Có thể cái này không đủ. Còn thiếu rất nhiều, nhìn đến vô thanh vô tức đi tại thần tức khâu mặt đất phía trên vô tận biển xác, Lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu. Trên đường đi càng là một con còn sống ma tộc cũng không thấy, có thể nhìn thấy vẹn vẹn chỉ có từng cỗ tàn phá ma sát mà thôi. Sớm tại Lý Thanh Liên ra thuộc Dắc Khâu thời điểm, liền đã để kiếm nhất dẫn đầu 6 đại bất diệt thẳng đến thần tức khâu quỷ biển chỗ. 6 đại bất diệt, 14 nguyên thần, ở tăng thêm toàn bộ thuộc Dắc Khâu trong 2 phần 3 sát sống, cố lực lượng này cường đại là đủ rung động lay thế ở giữa. Quỷ tình huống Lý Thanh Liên có thể nói rõ ràng trong lòng. Mấy năm trước vừa mới bị huyết tổ đập thành một đống thịt nát, thời gian mấy năm tuyệt đối khôi phục không được loại kia kinh khủng thương thế. Giờ phút này chính là nhất cử tiêu diệt thời cơ tốt, Tam Ma đi một, Lý Thanh Liên áp lực cũng có thể giảm mạnh. Đây cũng là Lý Thanh Liên chia binh hai đường nguyên nhân. Thần Tức Khâu Linh Sơn chỗ, còn vẻn vẹn vừa mới nhìn thấy hắn hình dáng mà tôi, liền đã nghe được dùng trời hô giết âm thanh. Vô tận Man Ma lấy Linh Sơn làm trung tâm điên cuồng tấn ra, chiến tuyến kéo quá thêm, sớm đã tiến vào giới. 14 nguyên tất đều tại giữa hổi, những nơi đi qua vạn ma có thể chiến vãn cở lại cũng không như tưởng tượng bên trong tốt như vậy, mà là vô cùng giằng co, vô số biển xác lại có bị sông lùi tư thế. Trong sân Man Ma Nguyên Thần tu vi đồng dạng không phải số ít, vậy mà vượt qua 10 ngón số lượng, dũng mãnh vô cùng, thân xác vô cùng cường hành, sợ là một ngón tay liền có thể tùy tiện nâng lên vạn trượng núi xanh. Có thể nói là cận chiến vô địch tồn tại, thích hợp hơn trong chiến trường chém giết, ma Huy Tung hành ở giữa, biển xác đại quân cũng không lấy được cái gì chiến quả. Song phương ngã xuống người đều vô số kể, tại trong hư không bảy ngang song phương chiến thuyền, từ ngay từ đầu liền không ngừng lại qua công kích. Không trung từng đạo từng đạo ánh sáng ma gió âm tung hành Phía dưới vô số ma tộc sắc sống vong tình chém giết, cùng một chỗ tạo thành một bộ sử thi giống nhau bức tranh. Tiểu cốt điên cùng hét một tiếng, mang người liền vọt lên qua, song phương tụ hợp, thuộc đáp thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, giờ phút này tự nhiên mã lực toàn bộ chiến khai. Trong sân thế cục mới vẫn hồi không biết, nhưng mà Lý Thanh Liên ánh mắt lại hoàn toàn không có tập trung ở trên mặt đất chiến đấu, mà là nhìn đến linh sơn phía trên chiến đấu. Thanh thế rung trời ở giữa, sáu đạo dáng vẽ khác nhau ánh sáng như là sáu vòng mặt trời, tràn ra bàng bạc khí khí, từng đạo công kích nổ ra, như là trời sập. Mặc dù đã chết, có thể không chút nào ảnh hưởng thực lực phát huy. Quỷ bệnh giờ phút này tại trong 6 người, rời chần giơ kiếm sắt đen điên cùng chém, sắt đen kiếm to phía trên lượn lở lấy vô cùng kinh người lực lượng. Đó là là đủ sụp đổ thiên địa lực lượng cường đại, chính là sáu đại bất diệt cũng không nguyện ý đổ vào, bởi vì sơ ý một chút, chính là bị đập thành tận bã kết cục. Chỉ thấy quỷ bệnh giờ phút này hai con người đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn, thùng trắng thân trên phía trên như là sắt đá giống nhau hở ra cơ bắp, đều là vết thương gây rợn. Chương 376 một kiếm phi tiên lóe mất, 376 một kiếm tiên lóe mất. Vết thương bên ngoài lật, cả người đều bị nhuộm thành người máu. Máu thịt bên ngoài lật đều có thể trông thấy hắn như là thủy tinh giống nhau sương cốt. Chính là như thế, quỷ biện vẫn như cũ dữ dội vô cùng, sông giết ở giữa đem 6 đại bất diện sông không dám cẩn thân, chỉ được xa xa công kích. Ma Huy ngút trời, sát đen kiếm to tại thời khắc này như là tiên sơn giống nhau nặng nghề. Dữ dội quả thực không từng nổi, chưa hề chỉ biết là chủ sát, không biết phòng ngự, chính là kiếm nhất đốt đỏ bừng trưởng kiếm chém trên người hắn, phát ra ẩm thanh âm, chỉ có thể để hắn càng hưng phấn mà thôi. Càng tổn thương càng hăng, càng tổn thương càng mạnh, đây cũng là quỷ biện, đặt ở trên chiến trường, hắn là một tôn chiến thần, một vị hãn tướng, hắn ở, quân tâm liền ở La Hầu thứ ba Ma tướng, lấy dung mạo danh chấn hồng hoàng, hắn cả đời này không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, tàn sát qua sinh linh càng là vô số kể, hắn là La Hầu Ma tổ đào trong tay. Nhưng mà bây giờ tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, hắn mặc dù sinh long hóa hổ, có thể trong mắt lại mang theo một vòng thật sâu mỏi mệt mỏi. Bất diệt cảnh ưu thế trên người hắn hoàn toàn không có bày ra, một thân giữ tận vết thương cũng không có khép lại tư thế, hiển nhiên hắn bây giờ đã là cường cùng chưa nọ trạng thái. Nếu như đặt ở hắn đỉnh phong thời điểm, mọi người ở đây sợ là không đủ hắn một cái ngón tay giết. Nhưng mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế, quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Hắn thấy rõ Bây giờ Quỷ Biện đã không tiên trì được bao lâu, hắn bản nguyên ở tàn lụi, không dùng được 3 ngày liền sẽ bị tươi sống mà chết. Cái này còn nhiều hơn thua lô hết tổ, một trường kia xuống dưới, để Quỷ Biện bản nguyên có vết rách, bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục tới, lại liên tiếp đại chiến. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại trên tấm địa đá, chắp tay điên tĩnh nhìn đến dãy rủa Quỷ Biện, trong mắt không tình cảm chút nào, bình tĩnh như là người chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, vong tình chém giết Quỷ Biện đỏ tươi hai con ngươi trong nháy mắt tụ tập ở Lý Thanh Liên trên mặt, trong đó bao hàm chính là nồng đậm không cam lòng. Trong miệng cuồng nói, hỗn độn xen xanh, cho lão tử chết. Như là hồi quang phản chiếu, Ma Huy bỗng hơi, mười trượng lớn hùng trắng mã thân, chính là vết thương chống chết, có thể bộc phát ra khí thế vẫn như cũ vỡ nát 10 vạn dặm hư không, như là ma dương. Một thân ma huyết bị thuận vết thương đè ép mà ra, hóa thành từng đạo kiếm máu, mỗi một đạo đều có thể bắn nát vạn trượng núi xanh. Có thể quỷ biện hoàn toàn không quan tâm, sáu đại bất diệt tất cả đều bị cái này khí thế cùng ra xung bay, khống chế không được thân hình. Chỉ thấy quỷ bệnh nhấc lên kiếm lớn, ở tại chỗ mạnh, xứng xứng lâu, lại bị nhất nát, cả người hóa thành ánh ma, lấy siêu việt không gian tốc độ hướng Lý Thanh Liên cuồng xả mà tới. Sắc khí dữ thợn, đập vào mặt Kình Phong đem Lý Thanh Liên ra mặt đều thổi biến hình, đối mặt giờ khắc này Quỷ Biện, lại có giống bị ác hổ vồ giết cảm giác. Kiếm Nhất nhìn đến một màn này, mắt thử một nước, Quỷ Biện rõ ràng là chạy Lý Thanh Liên đi, đây chính là có thể sinh khiên 6 đại bất diện tuyệt thế ma tướng, Lý Thanh Liên có thể đỡ nổi à? Một khi hắn chết rồi, mình sự tình liền không có tin tức, chỉ thấy thân tử quỷ dị bỗng nhiên ở hư không, phản chấn lực lượng đem rung động xương cốt ken két kêu vang, một miệng lớn máu tươi ra. Kiếm Nhất hai con ngươi nhìn vào cái kia bay vụt ma ảnh, một tay cầm kiếm, một tay cũng chỉ làm kiếm, tại mũi kiếm mà rơi, kiếm mà lên đầu ngón tay chố ngân chớ chỗ, trường kiếm đều hóa thành màu đỏ thẫm, tản ra không có gì sánh kịp nóng rực nhiệt độ, muội tăng lên một tia, hắn quanh thân bao phủ núi nhọn liền sắc bén một tia. Đến cuối cùng, quả thực như là một thanh có thể trảm bầu trời thiên kiếm, trung quanh vạn vật tất cả đều bị sắc bén khí hóa thành bột nát, trong miệng trầm giọng nói, bảo thuật, một kiếm phi tiên. Trong tay màu đỏ thắm nóng rực trường kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, một kiếm này như là chăng huyết, hóa thành 10 vạn dạng kiếm, quả là nhanh đến cực hạn. Chính là quỷ biến loại kia tốc độ khủng khiếp, vẫn như cũ phát sau mà đến trước, trực tiếp đối kịp quỷ biến Có thể quỷ biến đối mặt chém tới ánh kiếm. Dứt khoát không có nửa điểm phòng ngựa ý tứ. Đỏ tươi trong con người chỗ phản chiếu chỉ có Lý Thanh Liên một người. Phốc! Ánh kiếm hung hăng chém tại quỷ biện trên lưng, máu thịt vấy ra, ánh kiếm bừa bãi thiên địa, hắn toàn bộ phía sau lưng đều bị chém rã, chợt vẹn 4 năm đoạn cổ sống đều lộ tại bên ngoài. Nhưng mà quỷ biện lại thờ ơ, thật giống như bị chém chúng không phải là của mình thân thể, hai tay nâng lên sắt đen kiếm to, giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhìn chòng trọc vào Lý Thanh Liên, sát ý tu hành. Chết! Chém xuống một kiếm, trong đó bao hàm kinh thế lực lượng để thiên địa biến sắc, hư không khoảnh khắc không còn. Một kiếm này thật sự là quá nhanh, nhanh đến Lý Thanh Liên đều không có kịp phản ứng trình độ. Chỉ thấy thân thể của hắn như là đạn pháo giống nhau bị chém bay, rơi xuống tại vô tận mặt đất phía trên. Ven đường chỗ qua, không biết đụng nát bao nhiêu núi xanh, một đường uốn lượn, cổ một sụp đổ, mặt đất nứt ra. Trọn vẹn ngã ra mấy chục vạn giảm đến, gánh chịu Lý Thanh Liên lang thiên thi thành, to lớn vô cùng, có thể nhưng vẫn bị một kiếm này lực lượng chém chìm mấy vạn trượng. Toàn thân đều như vậy, đem không khí ép liên miên liên miên nộ tung. Chỉ này một kiếm, có thể chìm câu vậy. Nhìn đến bị chém bay Lý Thanh Liên, kiếm nhất trong lòng nặng chính trị, một kiếm này Sợ làm phóng tới trên người mình cũng khó khăn đã đo lấy. Lý Thanh Liên vẹn vẹn chỉ có đoạn hồn cảnh a, lúc này mới vừa mới sống tới, liền lại muốn chết rồi sao? Mấy đại bất diệt đều là luôn uống, cái này nếu là Lý Thanh Liên có cái cái gì vạn nhất. Vậy coi như có ý tứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cùng khoảng không xa xa bên trong sắp thực dâng lên một đạo điểm sáng màu và lỏng, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là không bị thương chút nào Lý Thanh Liên. Giờ phút này chính phủ áo bào trắng lên cho bụi, trong mắt chố phản chiếu hai đóa sen vàng là dễ thấy như vậy, quanh thân lượn nặng nề ánh vàng, nồng đậm đến tựa như muốn bốc cháy lên. Quỷ biện nhìn đến lông tóc không hao tổn lý thanh liên, trong mắt cũng không vẻ giận mình, đem kiếm sắt đứng trên đất trùng điệp thở dốc, cười như điên nói, không hổ là hỗn độn sen xanh, ngược lại là có có chút tài năng. Lời vừa nói ra, bên trong chiến trường xuất hiện trong một chớp mắt tiến tĩnh, vô số ánh mắt hướng phía Lý Thanh Liên cuồng sạ mà đi, đó là từng đôi ánh mắt khiếp sợ. Về phần sáu đại bất diệt càng là miệng há to, một mặt không thể tin bộ dáng, hỗn độn sen xanh, không phải nói đùa sao? Hỗn độn thứ nhất linh căn hỗn không cần thiết gật người, Lý Thanh Liên chính là hỗn độn sen xanh biến thành, chính là lấy tâm trí của bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận, dù sao cái này thật sự là quá mức nói nhảm. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà sống sờ sờ đứng tại bọn hắn trước mặt, ngẫm lại cũng thế, liền ngay cả La Hầu đều xuất thế, hỗn độn xen xanh cũng không tính quá phận. Kiếm nhất sau khi hết khiếp sợ, lúc này mới cười khổ nói, "Quái không được, quái không được a." Chỉ thấy Lý Thanh Liên híp mắt, nhìn đến thở hồng hộc quỷ biện thản nhiên nói, "Làm sao? Không phục a." Quỷ biện vuốt một cái tràn đầy máu tươi khuôn mặt, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy một bộ phang đãng không bị trói buộc biểu lộ nói, "Để cho ta phục. Trên đời này, ta chỉ phục ma tổ." là ai mẹ nó đều không tốt làm. Người hốn độn sen xanh tính là cái gì chứ? Chương 377 Chân Long đốt lửa chiến quỷ bệnh, chương 377 Chân Long đốt lửa chiến quỷ bệnh. Chính là bây giờ bực này tình thế, quỷ bệnh vẫn như cũ không có từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, hắn cả đời chinh chiến, ai nói cũng không nghe, chỉ nghe La Hầu, cũng chỉ phục La Hầu. Người có thể bẻ gãy sống lưng của hắn, lại không thể để hắn túi đầu. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, lắc đầu nói, La Hầu tiểu tử kia có cái gì đáng được người thay hắn bắn mạng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có đối mặt bất diệt cường giả tối đỉnh khẩn trương cảm giác, ngược lại giống như là trò chuyện ở nhà. Hắn so với ta mạnh hơn." Quỷ Biện lạnh nhạt nói, trong mắt sát ý cẩn thận, hắn cả đời này chưa hề không có đánh qua như thế biệt xuất cầm, nguyên bản một thân thực lực trải qua tuyết nguyệt trời qua làm hao mòn đã 10 không còn một, bây giờ càng là trọng thương mang theo, còn bị tính toán. Nếu không phải huyết tổ xuất thủ với hắn, bây giờ cũng không trở thành rơi xuống bực này hoàn cảnh. Giữa sân sáu đại bất diệt, lại thêm một cái không biết sâu cạn lý thanh liên, hôm nay không chừng thật muốn ngổn tại đây. Có thể Quỷ Biện không lòng. Hồng Hoang vỡ vụn trời hắn qua tới, bây giờ bực này nhỏ, có thể nào mạng? Hắn có thể nào đổ vào loại này rách dưới địa phương? Ta không biết La Hầu mạnh hơn ngươi ở ở đâu, ta là nhìn xem hắn lớn lên, từ mới sinh thẳng đến sinh trưởng vì trấn áp một phương hỗn độn ma thần. Ta đều thấy rõ. Ta chẳng biết tại sao hắn lại hướng ta xuất thủ, điên rồi vẫn là thay đổi ta cũng không muốn biết, có thể ta rõ ràng, bây giờ ngăn cản ta, vô luận là ai, đều phải chết. Chính là tiên vương, ma thần cũng là như thế. La Hầu phải chết. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, càng nói thần sắc càng lạnh lẽo hơn, đến cuối cùng chính là thanh sắc câu lệ, mỗi một câu nói đều như là đánh vào quỷ biện trong lòng. Quỷ bệnh lại không thục nói, ta biết ngươi có lực lượng nói lời này, thế đạo này quá loạn, ta cũng không muốn minh bạch nhiều như vậy. Mạng của lão tử là ma tổ cho, sinh là vì hắn sinh, chết cũng nên vì đó chết. Người ta cũng không thù hận có thể nói, nhưng mà ma tổ muốn ngươi chết, ta liền cũng muốn ngươi chết. Ta là đao của hắn, là đao liền nên chém người. Quỷ Biện liếm môi một cái, nhìn đến Lý Thanh Liên sát ý càng thêm nặng nề, hoàn toàn không để ý đến từ sáu đại bất diệt uy hiếp. Lý Thanh Liên lại cười, lắc đầu nói, nếu là đặt ở bình thường, ngươi nhưng vì ta phụ tá đắc lực, đáng tiếc ca đáng tiếc. Ngươi giết quá nhiều người vô tội, những người này bởi vì ta mà chết, ta nên cho bọn hắn cái bằng dao, cái này bằng dao chính là đầu của ngươi. Hắn thích quỷ biện tính cách, nếu có thể cho mình sử dụng, tất nhiên là song pha chiến đấu một viên manh tướng, quỷ biện là trời sinh tướng tài. Đáng tiếc hai người đứng trận khác biệt, bây giờ càng là đứng ở sinh tử mặt đối lập bên trên, ngươi không chết thì là ta vong, đây không phải răm ba câu liền có thể hóa giải, nhất định phải để mạng lại thường. Nếu không có lỗi với đô quảng chết đi vô số sinh linh. Quỷ biện nghe nói lại cười như điên nói, ngươi để cho ta chết. Bọn hắn ngược lại là có bản sự này, về phần ngươi, đừng quá cuồng. Coi như ngươi là hỗn độn xanh, đoạt hồn chính là hồn, đặc ở lúc trước, lão tử một chút liền có thể chưởng chết ngươi. Trong giọng nói tràn đầy thật sâu khinh thường, Lý Thanh Liên cũng không giận, mà là híp mắt thản nhiên nói, "Như nghĩ ngươi chết, ta có 1000 giống phương pháp, ngươi tính là cái gì?" Quỷ biện nhếch môi nói, một mép ngược lại là lợi hại, không phải là muốn dùng miệng đem lão tử nói chết đi." "Ha ha." Chính là máu me khắp người, vẫn như cũ cười phong khoáng, quỷ biện tự nhiên không tin, coi như mình lại suy yếu, khởi sướng hung ác đến 6 đại bất diệt vẫn như cũ không phải là đối thủ. Lý Thanh Liên có tài đứa gì? Đánh cược như thế nào? Lý Thanh Liên tùy ý nói, "Tùy làm sao tới." Quỷ biện chụt chụt lỗ mũi lão, nhìn đến giữa sân hai người, Sáu đại bất diệt dứt khoát chen miệng vào không lọt, mà Lý Thanh Liên cũng không để cho bọn hắn ý xuất thủ. Nếu là ta chém ngươi, đời sau ngươi liền muốn làm việc cho ta, nếu là ta không thể chém, bị ngươi chỗ chém cũng tuyệt không những mày. Như thế nào? Trong lời nói Lý Thanh Liên mang theo tuyệt đối tự tin. Quỷ Biện khinh thường nói, phóng ngựa tới. Lao tử vẫn thật là không sợ ngươi. Nếu là thật sự bị ngươi làm chết, đó cũng là Lao tử xong nẻ con. Nếu có thể gắng gượng qua luân hồi, đời sau ngươi cầm Lao tử phải châu làm đều không có tâm bệnh." Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, trong lòng lẩm bẩm nói, "Lấy ngươi mệnh. Rửa sạch tội nghiệp xem như cho đô quảng sinh linh một cái công đạo đi. Còn chưa đánh, liền chắc chắn quỷ biện sẽ chết, không biết Lý Thanh Liên tự tin đến cùng đến từ ở đâu. Vâng anh. Còn chưa chờ Lý Thanh Liên chuẩn bị, quỷ biện hai chân đậm mạnh, cả người liền đã vượt qua khoảng cách hơn 10 vạn dặm, vọt tới Lý Thanh Liên trước người, đại khai đại hợp, dơ kiếm liền chém. Ẩm. Một tiếng chầm một tiếng vang truyền ra, quỷ biện kiếm lớn kém chút không có bị rung động rời khỏi tay, một kiếm xuống dưới không có chút nào kiến công Chỉ thấy một đóa ba trượng 24 lá công đức sen vàng hư ảnh bao phủ Lý Thanh Liên hơi có vẻ thân thể gầy yếu, cái này so vừa mới còn muốn giữ dội một kiếm, vậy mà chưa ở sen vàng hư ảnh phía trên lưu lại một tia một hào vết tích. Nhưng mà trên thực tế, Lý Thanh Liên lại âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn còn đánh giá thấp quỷ bệnh thực lực hôm nay, thân trong cơ thể công đức lực lượng điên cuồng tiêu hao, vậy mà xa vượt xa ra bổ cấp tốc độ. Loại này tình trạng vẫn là lần đầu gặp được, nếu là nhiều đến mấy xuống người nói, Lý Thanh Liên không biết mình còn có thể ngăn trở bao lâu. Dù sao hắn bây giờ toàn bộ nhờ công đức sen vàng chèo chống, không phải sớm đã bị chém thành thịt nát. Quỷ biện lắc lắc bị rung động run lên cánh tay, tự nhiên không cam tâm, ma khí tuôn ra ở giữa, không thiết hiến tế la hầu lực bản nguyên bản nguyên lực lượng, quanh thân đột nhiên hiển hóa ra một sợi tiên khí đến. Chân chùy thân trên càng hùng trắng hơn, lưỡi lở ở sắc đen kiếm lớn phía trên lực lượng đã hiện lên thực chất hóa trình độ, hướng phía công đức sen vàng điên cuồng chém mà xuống. Keng! Công đức sen vàng mấy liệt, Lý Thanh Liên sắc mặt tái đi, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi đến, công đức lực lượng bị một kiếm này chém tròn vẹn tiêu hao hơn một nửa. Nhìn đến một màn có sinh có diệt tiên khí, Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra khát vọng biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Tiên lực lượng a." Quả thật cường đại. Bây giờ công đức sen vàng sợ là càng có chút miễn cưỡng a. Suy nghĩ Phương Đông, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia lánh sắc nói, phải nắm chắc. Chỉ thấy hắn điên cuồng hét một tiếng, thân sắc bên trong lực lượng khí huyết như là quần quần lang nghiên giống nhau phóng lên tận trời, đem vạn dặm hư không đều nhuộm đỏ như máu. Ở cỗ này lực lượng khí huyết ra chỉ phía dưới, xương cốt ở kéo du ơi, cơ bắp đang biến hóa. Trong mấy mắt, vậy mà biến hóa vì một đầu vạn giảm lớn lôi đỉnh chân long, mặt trời mặt trăng bị mắt, ngôi sao vì vậy, lôi đỉnh vì sừng, không lộ thân rồng ngang hư không. Quỷ cũng là bị bất thình chân long giật nảy mình, đây là chân chính mã thịt rồng chính là hắn thân thể biến thành. Chỉ thấy Lý Thanh Liên biến thành chân long ngửa đầu đụng trời, 10 con móng rồng hướng phía mặt đất hung hang khè trụ, có vô tận ngọn lửa đỏ thắm tử trong hư không bao phủ mà ra, chính là linh tập quy khư chỗ. 10 con móng rồng phá diện hư không, vậy mà trực tiếp đột phá giới vực cách trở, một móng vút chụp đến quy khư bên trong. Vô tận bất tử lửa hoàng tựa như tìm được chỗ tháo nước, thuận hư không vết nước điên cuồng tuôn ra, chiếu sáng bầu trời. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên biến thành chân long phía trên, thiêu đốt lên quần quần bất tử lửa hoàng, như là rồng lửa hàng thế, khổ nhân gian. Chứ 378 Lửa cuồng đốt ma núi làm vũ khí. Chương 378 Lửa cuồng đốt ma núi làm vũ khí. Chỉ thấy Lý Thanh biến thành chân long 10 con móng rồng hung hăng kéo mưa pháp, khẩu lỗ thân rồng trong nháy mắt tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Kéo dài vô tận thân rồng mỗi một chiếc vảy rồng đều là đủ vỡ vụn núi sông. Quỷ bệnh nhìn đến luợt lở Lý Thanh liên quanh thân màu đỏ thắm lửa, trong mắt hiện lên một vòng chấn kinh sắc. Hắn một chút liền nhận ra được, đó là bất tử lửa hoàng. Đã từng loại này ngọn lửa để hắn hung ác hàm ngỡ, không nghĩ tới thiên địa biến ảo, vạn năm phía sau, vậy mà lần nữa gặp phải. Hoàng tộc tình trạng Quỷ biện lại rõ ràng bất quá, bởi vì năm đó dẫn đến hoàng tộc phá một trận chiến. Hắn nhưng là sông vào trước mặt, cũng thấy tận mắt hoàng tộc hủy diệt, nhưng mà bây giờ cái này bảng bạc bất tử lửa hoàng đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Quỷ Biệt lại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, trong tay kiếm sắt đen không ngừng hướng phía Ly Thanh Liên lại chém. Chính là hắn bây giờ thân rồng khổng lồ vô biên, công đức sen vàng hư ảnh vẫn như cũ bao phủ thân thể của hắn, chỉ bất quá tương đối mà nói mỏng manh quá nhiều. keng. Lại là một tiếng thanh thúy vàng sắt va và chạm thanh âm, rung động chúng quanh mười vạn dặm hư không tất cả nứt, lực lượng thậm chí tương đạo thì sẽ rách vỡ nát. Đó là đến từ Tiên Cương đại Công đức sen vàng hư ảnh mảnh liệt, nhìn như nặng nề ánh vàng bây giờ đã mỏng manh không được, hai kiếm chém xuống, cơ hồ đem lý thanh liên đến nay góp nhặt công đức lực lượng tiêu hao không xài bị lắm. Bực này công kích cơ hồ có thể oành trình một câu, ẩn chứa tiên khí công kích cũng không phải nói một chút mà thôi, đó là đến từ trên căn bản chất biến. Vô tận máu rồng bị rung động từ ngôi sao vảy rồng chạy xuôi mà ra, vô biên đau đớn để lý thanh liên ở đó như là hồ nước đồng dạng to lớn hai con người càng lộ vẻ tàn nhẫn. Mười con rồng vụ một cái, chỉ thấy thân xuống hư không đều vỡ vụn, vô tận lựa hoàng đợi trời, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Toàn bộ thần tức khâu bốc cháy lên tận trời lửa lớn như là lượn lù. Lập tức liền ù ù chấn động thanh âm, tựa như dưới mặt đất có tồn tại đáng sợ nào thức tỉnh. Quỷ bệnh khinh tường nói, giả thân giả quỷ, chẳng lẽ lại còn có thể xông ra một con phượng hoàng đến hay sao?" Trên đời này phượng hoàng sớm đã chết cả rồi. Đúng lúc này, một đạo tận trời trụ lửa thẳng xuyên qua bầu trời, khoảng chừng vạn dặm thô, Lý Thanh Liên cái kia khổng lồ thân rồng ở cái này tận trời trụ lửa phía dưới, cũng lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này trừng mắt hai mắt cuồng nói, "Lên cho ta." Mười con móng rồng nhiên dùng sức, một tòa trời núi lớn bị Lý Thanh Liên sinh sinh tử trong hư không rút ra. Móng rồng gắt gao chụp tại trên vách núi đá, vô số đá vụn lăn xuống, núi này thật sự là quá lớn, từ bầu trời ném xuống bóng ma trọn vẹn bao chùm nửa cái thần tứ câu. Càng đương đề cập độ cao của nó, núi bằng bạc, không thua thần thú, thậm chí so núi thần thú còn phải cao hơn mấy lần tới. Lý Thanh Liên 10 vạn dặm thân rồng cùng núi này so sánh, liền như là một đầu rắn nhỏ, có thể thấy được hắn bằng bạc. Thông thiên trụ lựa chính là đến từ đỉnh núi miệng, như thế núi lớn, khắp cả đô quảng giới mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể thấy rõ ràng. Như thế núi tiên, đến cùng nặng bao nhiêu không ai biết được, Lý Thanh Liên vậy mà sinh sinh từ trong hư không bắt ra. Quỷ bệnh nhìn đến dãy núi trận cá mắt lên, không tự chủ được lầm bẩm nói, Hoang tộc núi lửa bất tử, có thể thiêu chết thánh nhân núi. Hoang tộc núi lửa bất tử thật sự là quá nổi danh, liền như là Côn Luân núi tiên, một lấy bàng bạc nổi danh, một lấy hiểm ác nổi danh. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, núi này quá nặng đi, đến mức hắn thân rồng đều đang run rẩy, ôm núi này, liền như là nắm lấy một phương thế giới giống nhau nặng nghề. Bất quá hắn lại nói, sợ hà, Hoang Vũ, đối với không được, mượn bảo bối dùng một lát." Lập tức điên cuồng hét một tiếng, thân rồng phía sau, kiến mục hư ảnh trời mà lên, trên đó 3000 đạo giới hư ảnh dáng rất nhiều điều. Cái này hư ảnh độ lớn tương đương nhau con người nhưng thực vô cùng tựa như phương thế giới này trong đồng thời sinh trưởng hai gốc kiến mục một, một gốc như muốn cô héo, một gốc vĩnh cựu màu xanh đáng chết người mẹ nó lao tử lao tử giờ phút này liền xem như quỷ biện lại có lòng tin đối mặt núi lửa bất tử cũng là hoàng hồn nhìn đến một màn này thậm chí đã không biết nói chút cái gì tốt đâu còn tại sao lại có hoàng tộc Thánh Sơn Lý Thanh Liên làm sao biết lại nói hắn làm sao nâng lên nhưng mà đúng vào lúc này Lý Thanh Liên lại từ thân rồng cóg lên không nổi núi lửa ngọn núi hướng với quỷ biểnn chậm rãi nhiêng mà đi Ở vạn dặm thu thông tiên trụ lửa không biết phun ra bao xa, thậm chí đem thanh minh chọc ra cái lỗ thủng đến, liền như là một đạo kéo dài vô tận xa thông thiên ngọn lửa trường mâu. Thế nhưng là ngọn lửa này trường mâu thật sự là quá đồ tù, quá lớn, lớn vượt quá tưởng tượng, lấy núi lửa vi mâu, bất tử lửa hoàng tạo thành lợi khí giết người, thực sự quá mức hung hãn. Nhìn đến một màn này, quỷ biện đỏ ngầu cả mắt, trên đời này chỉ sợ không ai muốn nhiễm bất tử lửa hoàng. Có thể đây hết thể tới quá nhanh, núi lửa bất tử khuynh đảo mà xuống, liền như là đổ lò lửa. Trong đó ngọn lửa lấy càng thêm hung mãnh tư thái nghiêng mà ra, đối tượng chính là quỷ biện. Ngọn lửa những nơi đi qua, Thiên địa vạn vật đều bị luyện hóa thành tro bụi, mười vạn dặm thổ chủ lửa, cơ hồ bao gồm gần phân nửa chiến trường. Mặt đất phía trên ma tộc hai con người bên trong gia pho thiên cái địa biển liệt lửa không có vật gì khác nữa, bị hù mặt đều trắng, ngọn lửa này tới quá nhanh, dứt khoát còn chưa làm ra phản kháng, cũng đã tính cả hồn phách cùng một chỗ hóa làm hư vô. Vệ phân 6 đại bất diệt đã sớm trận tròn mắt, dù sao một màn này thực sự quá mức rung động, nâng lên to lớn như vậy núi lửa xem như là binh khí, không khác con kiến dơ lên voi đại vòng. Đây là một loại thị giác lên xung kích. Cái này còn là người sao? Liên Sếp Như lại nghịch thiên cũng phải có cái hạ độ đi, Lý Thanh Liên bây giờ gây nên đã phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Quỷ biện giờ phút này lại ánh mắt hung ác, đối mặt đập vào mặt biển lửa hoàn toàn không có tránh ý tứ, bởi vì hắn biết, mình trốn không thoát. Lý Thanh Liên khiên núi, nghĩ phun nơi nào liền phun nơi nào, đâu khoảng là rộng lớn, có thể hắn còn có thể trốn đến, đến nơi đâu. Chỉ thấy hắn hai chân hướng phía hư không hung hăng giống một cái, như là rễ cây giống nhau cắm dễ, bất động như núi, hai tay nắm lấy sắc đen kiếm lớn hướng phía hư không hung hăng mà đứng. Lấy kiếm thân che chắn ma thân. Oanh! Mười vạn rằm bất tử lửa hoàng trụ hung hăng xông vào sắt đen kiếm lớn phía trên. Vô tận lửa hoàng liền tựa như gặp cách trở, bị động tứ tán bay ra, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa giống nhau chói lọi, để cho người ta mê say. Nhưng nếu là biết vậy ra tới một điểm hỏa hoa đều có thể thiêu chết bảo hồn, sợ là liền không có thưởng thức bực này cảnh đẹp tâm tình đi. Loại này trở ngại biết kéo dài không đến một cái hô hấp, liền bao phủ hoàn toàn ở trụ lửa bên trong, như là bị lửa lớn bao phủ một cây lông vũ giống nhau không có ý nghĩa. Bất tử lửa hoàng nếu không có công đức sen vàng loại này, nghịch thiên thần vật ngăn cản. Hoặc là bản thân liền là hoàng tộc huyết mạch lợi nói, trên đời này có thể ngăn cản được hắn thiêu đốt không có mấy cái, thậm chí so lửa nghiệp còn muốn hung mãnh. Có thể tinh tế cảm giác phía dưới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trụ lửa bên trong vậy tu luyện suy yếu đi xuống ma khí, cái này quỷ bệnh lại còn không chết. Chương 379 anh kiếm lạnh leo chém ngang eo, chương 379 anh kiếm lạnh leo chém ngang eo. Núi lửa bất tử càng nặng nề, Lý Thanh Liên hóa thân chân long thân thể vẹn vẹn kháng trụ cũng đã đã dùng hết toàn lực. May mắn núi lửa bất tử đã không còn năm đó thần uy, hắn đánh chịu không chỉ vẹn vẹn bất tử lửa hoàng, còn có hoàng chi một tộc khí vận. Bây giờ hoàng tộc đã rách nát không chịu nổi, chỉ còn hoàng vũ một cái dòng độc đinh, không phải đặt ở trước đó, hoàng tộc khí vận cao nữa là, sợ là thánh nhân cũng nhấc không nổi núi lửa bất tử. Cái này không chỉ có riêng là một ngọn núi lửa mà thôi, có thể cái này cũng đưa đến bất tử lửa mà uy năng thẳng tắp hạ xuống, không phải đặt ở lúc trước, lấy quỷ biện bây giờ tu vi, sợ là trong nháy mắt liền muốn bị hóa thành tro bụi, toàn bộ đâu quảng giới đều không đủ hắn đốt. Đúng lúc này, vô tận trong biển lửa đột nhiên sinh dị biến, màu đỏ thắm trong biển lửa một màn tiên khí vượng mà trở nên vô cùng dễ thấy. Tại bất tử lửa hoàng thiêu đốt phía dưới vậy mà trở nên càng thuần túy mỹ lệ. Cùng lúc đó Quỷ biến ma khí cũng lấy một cái kinh người mức độ tiêu thăng. Lý Thanh Liên trợn mắt nhìn một màn tiên khí từ màu trắng tu luyện hóa thành màu đen, hắn khí tức đem so với ở giữa càng thêm quỷ dị bá chủ mạnh mẽ. Đó là ma hư vị, Nguyên Thủy Nhất bắt đầu ma ý, trong trời đất luồng thứ nhất ma tính. Quỷ biến vậy mà không tiếp tiêu đốt la hầu lực bản nguyên, đem một sợi tiên khí thăng hoa vì tiên ma khí, vẹn vẹn một sợi, liền đã nặng như tinh hà. Chỉ thấy cái này một sợi ma khí như là linh xà giống nhau trong nháy mắt chui vào quỷ biến trong thân thể. Trong trời đất đột nhiên truyền ra một tiếng kiềm chế đã lâu điên cuồng hét, như là thức tỉnh hùng sư. Quỷ biến thân thể điên biển lớn. Thân ngẫu đen máu thịt ma thân cứ việc bị đốt cháy đen, máu thịt bé bét, thậm chí xương cốt đều lộ tại bên ngoài. Vẫn như trước ngăn cản không được hắn điên cuồng phát ra thân thể. Tựa như hắn bây giờ thân thể đã tiếp nhận không được cái này cường dã lực lượng. Trong nháy mắt liền đã có 10 vạn giảm lớn, mà cái này lại vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, quỷ biến thân thể trực tiếp dài đến trăm vạn giảm lớn, hai chân đạp ở mặt đất phía trên, như là trụ trời, đầu đội trời, chân đất. Quanh thân ma khí tung hành, như là cầu long giống nhau nổi lên trong cơ thể ẩn chứa như là thực chất giống nhau lực lượng. Kia mười vạn dặm cháng kiện thông thiên trụ lửa xông vào trên người hắn, mặc dù ra quần quần khói đặc, vẫn như trước không phá nổi hắn ma thân. Chỉ thấy hắn hai con ngươi hoàn toàn hóa thành sắc đen nhánh, giơ thanh tia lửa hoàng đốt đỏ bừng sắt đen kiếm lớn, hào hào giơ lên, trung quanh hư không đều bị nóng hòa tan. Trong miệng giọng căm hận nói, đã chú định bỏ mình, cũng không thể để ngươi tốt hơn. Trước khi chết còn có thể lôi kéo hỗn độn sen xanh đại lưng, chết xuống dưới khoác lác cũng có lực lượng. Haha ủy ha. biện bây giờ khí thế quá mạnh, giờ phút này toàn bộ thần tức sinh linh không có một cái nào có thể ở loại này, vì thế kinh khủng phía dưới còn có thể tạm dừng đã vượt bất diệt phạm chủ, đặt tới một cái cảnh giới mới, nhưng mà cái giá như thế này, lại đem La Hầu bàn cho lực bản nguyên đều thiêu đốt làm đại giá đổi lấy. Chiêu này qua đi, vô luận như thế nào, quỷ biện xem như chết chắc. Thiên điệu này cuối cùng không phải hắn quen thuộc phía hoàng hoang, mọi thứ đều bó tay bó chân, quỷ biện cũng rõ ràng, bây giờ trọng thương chính hắn, đối mặt núi lửa bất tử sợ là chống đỡ bất quá đi tới, ai còn biết Lý Thanh Liên còn có hay không khác thủ đoạn rồi. Một ngàn loại tiểu chết có thể là khó lác, có thể ba năm loại vẫn phải có, tất nhiên sẽ chết, làm gì lưu luyến, quỷ bệnh hắn nay không quan tâm mạng của mình. Còn không bằng đến thống khoái Xin hỏi làm gì lưu luyến, sau khi chết vẫn là anh hảo. Liên sợ ngươi chơi không rõ, còn đem mình góp đi vào." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Quỷ Biện lại cũng không làm đáp, rút kiếm liền chém. Kia đốt đỏ bừng sắt đen kiếm lớn ẩn chứa kinh thế lực lượng, lấy không thể ngăn cản tư thái hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng chém tới. Một kiếm này vô dụng bất luận cái gì bảo thuật thần thông, Vẹn vẹn đơn thuần một chém, mà cái này một chém ra là đủ phá giới. Bảo thuật thần thông tiên pháp không nhất định là mạnh nhất, một kiếm này chính là lực điểm, phải lực lượng mạnh đến đỉnh điểm, thậm chí vượt bất luận cái gì đại pháp. Một lực chấp người giỏi. Một kiếm chém ra đã chém ra hắn trong cơ thể tất cả lực lượng, sắt đen kiếm lớn đều ra không chịu nổi gánh nặng biến hình thanh âm. Hư không đạo tắc đều bị chém nát, phải lực lượng cường đại đến cực hạ, thậm chí có thể chém trời. Không chi chỉ là đạo tắc. Chỉ thấy quỷ biện trăm vạn dạng ma thân ở chém ra một kiếm này đồng thời, đã bắt đầu hóa thành cho bụi, đó là bị thiên địa sinh sinh chen. Ba đạo giới không cho phép loại lực lượng này tồn tại. Nhưng mà quỷ biện lại hoàn toàn không ngờ, trong mắt đều là điên cuồng. Kiếm sắt chói qua, vô tận biển lựa bị một phân thành hai, như là một đạo lại trời, chính là bất tử lựa hoàng ở cố lực lượng này phía dưới, vẫn như cũng phai mờ vô. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ, thân rồng điên cuồng vùng, đem núi lửa bất tử hung hăng vùng ra phía sau mình, lại lấy thân rồng sinh cản kiếm sát. Lý Thanh Liên trong lòng rõ ràng, một kiếm này nếu là chém trúng thực, sợ là núi lửa bất tử đều muốn bị một chém làm hai, có thể đây là hoàng tộc trọng khí, là hoàng tộc Đông Sơn tái khởi hy vọng. Hắn liền xem như lại tự tư, cũng sẽ không cầm núi lửa bất tử làm cho đùa, chỉ có thể lấy thân thể của mình ngăn cản. Trong mắt ánh vàng trong khoảnh khắc đại thịnh, như là trong bầu trời đêm muôn sao giống nhau sáng tỏ. Một đóa thế thanh liên chậm chậm nở rộ, năm lá 24 cánh. Sắc vàng trên mặt cánh hoa có vô số hỗn độn thần văn lưu chuyển, trong hư không có phạn âm chuyển vàng, ánh vàng nhu hòa bên trong mang theo lấy cơn mãnh. Vô thường vô tính, hỗn nguyên vô cực, hàng cổ không thay đổi, có thể tuyệt thế ở giữa hết thảy. Lý Thanh Liên đã ở không thương tổn cùng tự thân tình huống dưới, đem công đức sen vàng thúc dục đến cực hạn, càng là hiến tế toàn bộ công đức lực lượng, công đức sen vàng cũng chưa từng có một khắc lạ như thế sáng tỏ. Keng! Một tiếng thanh thủy nổ đùng thanh âm truyền vô tận lực lượng như là mở cống hồng thủy giống nhau trong nháy mắt nở rộng, Lý Thanh Liên ngưng tụ công đức sen vàng hư ảnh lại tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới vỡ Hóa thành từng điểm ánh vàng tiêu tán. Cùng lúc đó, sát đen trường kiếm vậy mà không chịu nổi lực lượng xung kích, thân kiếm trực tiếp đứt gãy, nuôi kiếm xoay tròn lấy bay ra, mang theo o o tiếng gió hú thanh âm, hung hăng cắm vào bên trong lòng đất. Sắc đen trường kiếm đồng dạng bị công đức sen vàng trấn vỡ, bởi vậy cũng chưa chém tại Lý Thanh Liên trên thân, mà là hung hăng chém trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng chấn động từ kiếm sắt đen làm trung tâm điên cuồng tán, đem Lý Thanh Liên sông máu me đầm địa, như là sắc bén đao, quanh thân ngôi sao vậy rộng vẫn như cũng không thể ngăn cản năng, bị độc lại đều sụp đổ. Giờ khắc này trời vỡ đất sụp, toàn bộ thần tức khâu kém chút bị một kiếm này san bằng, nguyên bản non xanh nước biếc trùng điệp chập trùng, một kiếm xuống dưới, mặt đất toàn bộ chìm xuống mấy ngàn trượng, tại chỗ nhiều hơn một cái trăm vạn rậm hồ to. Vô số ma tộc thi tộc đều bị chôn ở trong đất, càng là có không ít ở lực lượng kinh khủng này chấn động phía dưới trực tiếp hóa làm hư vô. Lý Thanh Liên sừng sốt chịu đựng nổi, thân dòng phía trên đều là dòng máu, như là thác nước giống nhau về xuống, dính ướt bùn đất, còn không chờ hắn thở tới. Từ khoảng không xa xa bên trong đột nhiên phóng tới một đạo tấu xương ánh kiếm, như là lấy bầu trời phía trên chảy xuôi mà xuống ánh lạnh lùng, trong nháy mắt xẹt qua Lý Thanh Liên thân dòng. Hắn kia tràn đầy máu tươi thân rồng lại bị cái này ánh kiếm một chém làm hai, sắp bén kiếm khí xoắn nát máu thịt, một kiếm vậy mà đem Lý Thanh Liên chém ngang lưng. Cái này ánh kiếm đến cùng là. Chương 380 trận ngang một khiên tội thiên hạ, chương 380 trận ngang một khiên tội thiên hạ. Cái này một kiếm đến quả thực quá vừa vặn, hắn công đức sen vàng hư ảnh vừa mới bị quỷ bệnh phá vỡ, đang toàn lực ngăn cản lực lượng dòng lũ, đang đứng ở suy yếu nhất đoạn thời gian, một kiếm này chém quá sát nhọn, xa xa không phải hắn thân rồng có thể ngăn cản. Quỷ bệnh nhìn đến một màn này, trong mắt hiện lên một vòng hiểu rõ, thân thể của hắn ngay tại từng giờ từng phút hóa thành bột nát, đó là sinh sinh bị chém. Trong đáy mắt, tựa như toàn bộ tồn tại đều muốn bị thiên địa xóa đi, có thể khuôn mặt hắn phía trên nhưng cũng không có chút nào sắc sợ hãi, mà là thở dài ngươi thắng. Hắn trung quy là xem thường Lý Thanh Liên công đức sen vàng, loại kia không gì có thể phá nặng nề chính là lực cực điểm cũng không thể làm sao. Lý Thanh Liên quá hư nhược, bây giờ tức thì bị chém năng lưng, trong thân thể có vô tận kiếm khí bờ bãi, nếu không phải lực lượng khí huyết mãnh liệt, đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng mà hắn lại không chút nào không lo lắng tự thân thương thế. Hắn kiếm chém tới phương hướng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn lên một chút, mà là đối với quỷ bệnh lắc đầu nói phá ta công đức tiên vàng, người vẫn là cái thứ nhất. Quỷ bệnh cười khổ nói chớ có lửa gà ta, người còn không có đem hết toàn lực, mà ta đã dùng hết thủ đoạn. Hắn giờ phút này, thu một đời kia cần dỡ, hắn quần một thế, diện một thế, đến chết lúc cũng thấy rõ rất nhiều, bởi vì hắn biết, thuộc về quỷ bệnh nhân sinh kết thúc, khi hắn bỏ mình một khắc kia trở đi, liền đã vì cái này muôn đời tuế nguyệt dấu chấm tròn. Nên đón hắn chính là một đoạn không biết lư dữ trình, Lý Thanh Liên cười cười, đầu cũng không đáp lại, mà là nói đừng quên ngươi ta đã cược ủy bệnh cười như điên nói yên tâm, lao tử nói làm được, chính là dựa sạch hết thảy, chuyện này lao tử cũng sẽ không quên. Thanh âm dần dần tiêu tán, thân thể của hắn tại mọi người trước mặt hoàn toàn biến mất làm hư vô, đến tận đây, La Hầu ngồi xuống ba đại ma tướng, chỉ còn hai người. Phía dưới man ma một tộc đã sớm luôn cuống, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình một tộc vương cứ như vậy không có. Sáu đại bất diệt cũng là ngạc nhiên, một đời ma tướng, từ hồng hoang tồn tại đến nay tuyệt thế hãn tướng vậy mà lấy loại phương thức này kết thúc tính mạng của mình. Lý Thanh Liên hắn có lo nghĩ của mình. Sáu đại bất diệt muốn mài chết quỷ bệnh vẫn là phải tốn hao một phen công phu, ba ngày thời gian quá ngắn, có thể nào dùng đến nơi này, hẳn là dùng tại càng quan trọng hơn địa phương. Lại thêm quỷ biện trước khi chết phản công, còn không bằng tự mình ra tay mạnh mặc dù nguy hiểm, có thể chí ít tiết kiệm thời gian, cũng có thể thiếu ra chút sai lầm. Hoang Linh nhìn đến Lý Thanh Liên cắt thành hai đoạn thân thể, quan tài thủy tinh thời khắc chuẩn bị, hắn thậm chí đã không có cách nào duy trì thân rồng, ruột đều lộ tại bên ngoài, bực này thương thế quả thực kinh khủng. Có thể Lý Thanh Liên toàn vẹn không nợ, chính bắt lấy gãy mất nửa người dưới sinh sinh theo chính ở trên thân, chảy ra ruột bị hắn mặt không thay đổi lấp trở về. Lập tức ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén, hướng phía ánh kiếm chém tới phương hướng hung hăng trường đi, lạnh giọng nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhà ai nhãi con như thế không có mắt, dám chém lao tử. Một câu ra, sắc ý nghiêm nghị. Chỉ thấy một từng đạo từng đạo lạnh thấu xương ánh kiếm xẹt qua hư không, như là cá mòi bảy lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều tản ra tận trời sắp bén, chính là liếc nhìn lại đều cảm thấy chói mắt vô cùng, phía dưới có không tốt người, đã chạy xuống hai hàng huyết lệ. Nhìn đến chen trúc mà tới ánh kiếm cùng xa xa dán tại hậu phương trọng giáp chiến huyền, đó cũng đều là chiến tranh lợi khí lý thanh liên miệng lên một vòng cười lạnh nói bà cú là một đạo ánh kiếm thô to đến cực điểm, ánh kiếm tản đi, lộ ra một người trong đó, chính là một tình gửi lão giả, sắc mặt đen nhánh như là đáy nổi, có thể quanh thân tràn ra khí thế lại như là một thanh xuất gia kiếm sắc đồng dạng, để hư không đều đang không ngừng vỡ nát. Thực lực đã đạt đến phương thiên địa này không cách nào gánh chịu tình trạng, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, đứng trên hư không nhìn đến Lý Thanh Liên, như là nhìn đến người chết. Người tới chính là Thông Thiên Tiên giáo Thông Thiên lão tổ lão dịch, một cái không biết sống mấy ngàn năm lão quái vật, cả người hắn chính là một bản sách sự sống. Sau lưng từng đạo từng đạo ánh kiếm tản đi, lộ ra từng vị thân mang áo bào trắng tu sĩ. Sau lưng đều mang một thanh trường kiếm, liếc nhìn lại, liền có loại chính nghĩa lâm nhiên cảm giác, nhân gian chính đạo là tăng thương. Đoạn dịch sau lưng cũng là từng trương khuôn mặt cũ, trưởng giáo La Vân Vũ, Vương đại, bốn đại chủ núi, tất cả đều ở đây, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà tại trong đám người trông thấy Vương nhị hình dáng, hắn vậy mà lại trở lại Thông Thiên Tiên giáo. Như thế chiến trận không khỏi để ở đây tất cả mọi người khẩn trưng lên, Thông Thiên Tiên giáo dốc toàn bộ lực lượng lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại ma vào đâu khoảng đến nay trong năm, Thông Thiên Tiên giáo cũng không tổn thất cái gì chiến lực, cũng vẹn vẹn nhận hết thể nhỏ rối mà thôi. Từ khi Diệp Vong Ngữ đánh ra một trường kia phía sau, Thông Thiên Tiên giáo liền trung thực xuống tới, trăm năm đã qua, không nghĩ tới lần này lại dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu lại rõ ràng bất quá, trực chỉ Lý Thanh Liên. Nghe danh không bằng gặp mặt, tên là Xuyên Tiên Hạ Hỗn Độn Sen Xanh, lão phu vẫn là lần thứ nhất gặp, thất kính thật kính, về phần chào hỏi, vừa mới đã đánh qua đoạn dịch niết miệng lên một vòng cười lạnh nói. Tối đầu nhìn lại, vừa mới chém ngang lưng thân thể đã tại khí huyết lực lượng cung cấp xuống hoàn hảo như lúc ban đầu. Thừ không bên trên người đứng nhiều lắm, Lý Thanh Liên cô đơn như bóng, cứ như vậy đứng tại đối diện, nhưng lại không có một tơ một hào thế yếu bộ dáng. Phía sau có thể chọn vẹn đứng đấy sáu vị bất gì đâu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nhạo nói vậy ngươi cái này chả hỏi Phương thức thật đúng là đặc biệt, ngươi có ý tứ gì? Trong lời nói, hoàn toàn không có đem để vào mắt, nếu là trăm năm trước đó, Thông Thiên lão tổ sẽ còn để hắn kiêng kỵ một hai, bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Không có có ý tứ gì, chỉ là muốn cho ngươi tiếp tục an an tính tính làm người chết tôi, chết cũng đã chết rồi, còn ra đến giày vào cái cái gì sức lực, không có ngươi đâu quản ngược lại là rất tốt đoạn dịch tựa như lạm trò đùa đồng dạng nói. Nghe là Vân Vũ thẳng những mày, mấy lần muốn nói chút cái gì, có thể toàn bộ nghẹn trở lại bụng, nhìn đến Lý Thanh Liên biểu lộ đó là tương đương với tạm. Lý Thanh Liên nghe nói, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, ngược lại trở nên càng băng giá, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất biết ngươi tại làm cái gì." "Ta rất rõ ràng, không cần đến ngươi nhắc nhở." Đoạn dịch liếm môi một cái nói, trường kiếm trong tay trực chỉ Lý Thanh Liên mi tâm, hắn trên ra vô tận phức tạp trận văn lưu truyện, bá chủ mạnh mẽ đến cực điểm chém giết khí từ trong đó tràn ra, lộ ra kiếm ý đem hư không xé rách rã mướp. ta ma, chỉ một mảnh tươi ta, dùng ta, trong tay kiếm nên chém không rõ ta, làm quảng sinh linh." Ngươi đây là bất nghĩa, đưa thiên hạ thường sinh tại không để ý, đây là bất nhân nếu ta bởi vì ngươi mà bại, chưa thể diệt hết lửa ma, chính là tội mà cái này tội liền muốn từ ngươi đến nhận. Đây là thiên hạ tội lớn, ngươi nhận lên a." Lý Thanh Liên vẻ mặt giọng nói nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu như là dao nhọn giống nhau đâm vào lòng người Thanh Triệt Hoàn Vũ. Chương 381 Mị ma câu ngọc muốn chúng sinh, chương 381 Mị ma câu ngọc muốn chúng sinh. La Vân Vũ nghe nói, sắc mặt phức tạp hơn, phía sau một mảnh trắng muốt sắc kiếm hải trong, cũng không ít người lộ ra xấu hổ sắc, nhưng tuyệt đại đa số người thì là vẫn như cũ cờ lạnh nhìn qua Lý Thanh Liên như nhìn xem nhảy nhót thăng hề. Đoạn Dịch hoàn toàn không cảm giác nói, chớ có lại vùng ấy, làm sao cũng không cải biến được ngươi sắp bỏ mình sự thật, sáu đại bất diệt lại như thế nào? Chỉ cần sống qua ba ngày, ngươi liền lại không lực lượng nói chuyện, mệnh của ngươi cuối cùng phải rơi vào trên tay của ta. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ngươi biết hậu quả, coi như ngươi có thể tránh ta, ngươi Thông Thiên Tiên giáo vẫn như cũ mẫn liệt, bởi vì ngươi tiến hành, Thông Thiên Tiên giáo sẽ bị nước bọn chết đuối, ma tộc cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, trong rường há lại cho người khác ngủ say. Đoạn Dịch cười lạnh nói, những ngày tự nhiên không cần đến ngươi quan tâm, cái đầu của ngươi có thể bảo vệ ta giáo không lo. Là người phải học được xem xét thời thế. Người không hiểu. Hắn liền như là bị điên, đừng nói trước có thể hay không giết Lý Thanh Liên, liền xem như phía sau hắn sáu đại bất diệt, vẹn vẹn dây dưa, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra, càng đừng đề cập chém dụng Lý Thanh Liên. Liền như là lâm vào thế giới của mình trong, không thể tự thoát ra được, suy nghĩ gì là cái gì, hơn nữa còn cho rằng là đúng. Cái khác đều là lời lẽ sai trái, điểm ấy liền có thể sợ. Đoạn dịch, một cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, trong đầu chứa thế nhưng là mấy ngàn năm long dạ, mỗi giờ mỗi khắc không thôi thông thiên tiên giáo an làm trọng. Ở bây giờ cái này thời khắc nỗ chốt, vậy mà mang theo Thông Thiên Tiên giáo chặn giết Lý Thanh Liên, liền xem như cái kẻ ngu đều làm không được, càng đừng đề cập đoạn dịch cái này Tinh Minh lão hồ ly. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm, còn cố chấp cho là mình là đúng, cái này khá là quái gì, chẳng lẽ là đầu góc nước vào hay sao? Làm sao La Vân Vũ, ngươi liền không khuyên một chút? Ngươi biết ta có ý tứ gì, trong lòng cũng rõ ràng làm như vậy hậu quả. Thông Thiên Tiên giáo hủy ở trong tay ngươi sợ là không dễ chịu a. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng tà mị mỉm cười nói, dưới trận chém giết vẫn tại tiếp tục. Thiên khí ngút trời, mà quang hô hơi Tiểu cốt chưa hề dừng lại qua sát phạt, Lý Thanh Liên bằng dao, đem trước mắt mình có khả năng nhìn thấy ma tộc tất cả đều là chết. Lý Thanh Liên không nói cho tiểu cốt ngừng, nó tuyệt sẽ không ngừng. La Vân Vũ nghe nói thật sâu hút một hơi, phức tạp nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt hiện lên một tia thật sâu cay đắng, quan sát bên cạnh Đoạn Dịch, cuối cùng coi là chưa thể nói ra một câu. Đoạn Dịch lại cười lạnh nói, chớ có lại kéo dài thời gian, chết sớm chết muộn đều như thế, có thể chết ở ta Chu Tiên kiếm trận phía dưới, ngươi cũng đủ rồi kiêu ngạo. Lý Liên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chọc vào Đoạn Dịch con ngươi nói, ma tướng Câu Ngọc, đừng đùa nữa, có ý tự a. Quỷ biện đã chết, ngươi không có cơ hội thử hắn, ra đi, ta không tâm tình đùa với ngươi con. Những lời này đến chính là như thế không hiểu đấu, La Vân Vũ thật sâu hít một hơi, nhắm mắt lại, tựa như hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì hắn rõ ràng, bây giờ Thông Thiên Tiên giáo đã không phải là trăm năm trước đó Thông Thiên Tiên giáo, từ khi nàng tới ngày đó, hết thảy đều biến khác biệt. Ha ha ha, hảo hảo không thú vị, người ta còn không có nhìn hết thích a. Yêu kiểu cười xinh đẹp thanh âm đàm thoại từ trong hư không chuyển đến, liền như ở bên thai nói mê, để cho người ta nghe liền trong lòng không khỏi ngứa, như mèo hoang quấy tâm ngo ngoe muốn động, đó là vô tận mị hoặc ý thức. Chỉ thấy đoạn dịch quanh thân trong lỗ chân lông vậy mà toát ra từng tia từng sợi ma khí màu đen, vô cùng thuần túy, mỗi một sợi đều tản ra như tinh hà nặng nghề năng lượng. Mi tâm của nàng thiên linh chỗ, càng là toát ra nồng đậm đến cực điểm khí đen, từng tia từng sợi ma khí như có như không, tựa như trong đó gánh chịu lấy thế gian hết thảy, có khát vọng nhất độ vượn. Nương hình ở giữa, hóa thành một tuyệt thế xinh đẹp cô gái, quyến rũ tự nhiên. Xinh đẹp động lòng người tư thái phía trên, chỉ lấy mảnh vải, lớn da thịt trắng lộ ra ngoài, trực tiếp cái vốn càng là có thể nhóm lựa tu sĩ trong lòng hừng hực lựa Vai mềm phía trên rộng lượng màu đen lớn lên, cho người ta một loại vô thượng cao quý cảm giác, tuyết trắng trên cổ vây quanh một đầu hồ ly nghịch ngợm, càng lộ vẻ tôn quý. Gương mặt xinh đẹp phía trên càng là tìm không ra bất luận cái gì tì vết, tóc xanh vác tại sau lưng, lộ ra chân bóng cái trán, mày như trong non, con người vô cùng đan nhảnh, thâm thúy như tinh khung, lông mi càng là hẹp dài. Đôi môi thật mỏng lại hiện lên màu tím, có ánh vành thai phía trên treo hai viên câu ngọc, theo động tác của nàng đinh đường kêu vang, thật là khuynh thành phong thái. So sánh cùng nhau, Y cùng so sánh là tiểu gặp đại vu, đó là có thể là một giới anh luân h ám Nàng chính là Câu Ngọc, là hầu giới trướng thứ ba Ma tướng, từng để cho Yêu đế trẻ em tử đều quỳ giới váy. Câu Ngọc đột ngột vừa xuất hiện trong mắt, không khí trong một chớp mắt yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung ở trên người nàng, như sói đói, không buông tha mỗi một tấc ra thịt. Đoạn dịch càng là lộ ra vô cùng si mê biểu lộ, trong mắt đều là khát cầu sắc, đen nhánh như đáy nổi biểu lộ nhìn rơi xuống đến từ điểm, liền như mất hồn. Giờ khắc này, sáu đại bất diệt, vương đại vương nhị, liền xem như vô số ma tộc, hoàn kỳ, ánh mắt tất cả đều chạy không thoát Câu Ngọc bắt giữ, có thể thấy được mỹ lệ của nàng. Đó là một loại cường dã lực để cho người ta hãm sâu trong đó. Rồi ra ngón tay ngọc, màu đen móng tay nhẹ nhàng lướt ve đoạn dịch gương mặt tràn đầy nếp nhăn, càng là vô tận quyến rũ, đoạn dịch cũng là một mặt hưởng thụ bộ dáng, thiệt để luôn hãm. Duy chỉ có Lý Thanh Liên không có cảm giác gì nói, muốn động thủ đều mau chóng, ta không có thời gian cùng người hao tổn. Người ma tộc ở ta đô quảng đã ngốc đủ lâu. Câu ngọc mỹ ý như xuân, chu môi làm nũng nói, làm sao vừa mới gặp mặt liền đuổi người ta đi, kẻ thật là vô tình, ta ở đô quảng cũng không có làm cái gì chuyện xấu a, trong năm bên trong một cái người đều không có vết đâu. Trong lời nói Như bầu trời đêm đôi mắt đẹp tựa như biết nói chuyện, biến ảo vô tận, giờ khác này phản phất thế giới chỉ có cái này, một đôi câu hồn phách người con mắt bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Lý Thanh Liên hừ lạnh nói, "Hừ ngươi là một người đều không có giết, nhưng ngươi muốn là ai chết, sợ là đều chèn phá đầu thay ngươi ra tay đi." Câu Ngọc Tre lấy miệng nhỏ cười nói, "Em trai nhỏ ngươi thật là có ý tứ đâu, chỉ là ngươi có thể nghĩ sai à, Tỷ tỷ không phải người như vậy đâu, nếu là đổi lại vị ưng, sợ là đã sớm ra tay với ngươi nữa nha." Tỷ tỷ không thích sắt phạt u. Lý Thanh Liên lại cũng không ăn một bộ, cứng nhắc nói, "Thu hồi ngươi một beo lên không được mặt bạn cho xiết, không mê hoặc được ta." Năm đó Mị Tiên Ma Thần một khúc nghe thường cũng chưa từng để cho ta thất thần, ngươi đây coi là cái gì?" Câu Ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười cứng đờ, màu tím sấm bờ môi cũng không nhịn được nhấp, đám người không tự chủ được dâng lên một cố đau lòng cảm giác, loại kia lá trà như khóc biểu lộ khiến người nhẫn nhịn không được dâng lên cực mạnh ý muốn bảo hộ đến. "Đệ đệ, ngươi đây có thể nói sai nữa nha, nô ra hoàn toàn chính xác không kịp Mị Tiên Ma Thần, nhưng ta tu lại không phải nàng đạo, ngươi coi là mắc câu rồi." Câu Ngọc khẽ miệng cong lên một tia đáp ý nụ cười, nhẹ giọng nỉ non nó nói, "Dùng rồi." 382: Vì ngươi mà sinh đau xuy tìm Chương 382: Vị người mà sinh đảo xuyên tim. Hai chữ vừa ra, câu ngọc cái kia có thể mê đảo chúng sinh hai con người tựa như hóa thành đêm đen như mực khoảng không, làm cho người hãm sâu trong đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khói lửa tràn ngập chiến trường triệt để sôi trào, vô số sát sống triệt để mất đi thần trí, giống như điên dại, đỏ hồng mắt ồn ào không ngớt. Liền ngay cả ma tộc cũng là như thế. Ta muốn sống, người nào cản trở ta là ai liền chết. Long đế bảo tọa là của ta, người gì giữa bầu trời có gì vốn liếng cùng ta tranh đoạt? Ha, ha từ hồng trường kiếm của ta. H -h, tiểu ngọc vực này mỹ nhân bề thế, Ngươi cái này đóng cứt chó có thể nào xứng được với, vẫn là đầu nhập ca Kakaomop, um để ngươi cảm thụ một cái cái gì gọi là đêm xuân một lần giá trị thiên kim. Cái này đồ quảng, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều chính là ta ma tộc, thiên địa vạn vật cuối cùng muốn thần phục ở tại chúng ta ma uy phía dưới. Nguyên bản còn chém giết đang vui chiến trường nơi này thời gian rối loạn không ngớt, lẫn nhau chém giết, ma tộc giết ma tộc, sát sống cùng ma tộc lẫn nhau liệu, sát sống đánh sát sống. Trong mắt bọn hắn, người trước mắt biến thành thực hiện trong lòng mình nguyện vọng lớn nhất trở ngại, đã muốn chém mới lạ. ngay cả tiểu cốt cùng Hoang Linh đều hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Tiểu cốt vung lên xương sườn chính là dừng lại cuộc nện, bất luận là xác sống hay là ma tộc, tất cả đều chưa thủ hạ lưu tình. Mà hoang Linh lại cắn răng, từ phía sau lặng lẽ móc ra một thanh răng rồng giao dài. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người dục vọng đều bị phóng đại đến cực hạ, trong lòng ngực ngoại trừ cháy hừng hực muốn lựa bên ngoài, không có vật khác. Về phần thần trí, đã sớm bị dục hỏa đốt diệt, phàm là sinh linh, trong lòng liền có dục vọng. Không thiện ác phân biệt, chỉ là trong lòng khát vọng nhất độ vặn. Không ai có thể vô dục vô cầu, chính là thành thánh vị tiên, cũng trốn không thoát vọng chi phối. Nhưng mà câu ngọc lại lấy hoặc làm đột phá khẩu. Lây động cõi lòng hắn thần, tại tâm thần phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, nhóm lửa hắn dục hỏa, chính là sáu đại bất diệt, vẫn như cũng chưa thể trốn qua dục hỏa đốt cháy, ban đầu còn có thể khống chế lại mình, bất quá hô hấp lại dần dần thất trọng, đỏ trong mắt, bọn hắn cứng cỏi như là sắt đá giống nhau ý chí ngay tại một từng điểm bị căn nuốt hầu như không còn. Lập tức liền có ba người hóa thành ánh sáng lung linh tan biến tại giữa sân, tự nhiên là vì trong lòng ràng buộc mà đi, còn lại ba người, lại đỏ hồng mắt nhìn đến Lý Thanh Liên, trong đó mang theo một vòng khao khát, một vòng tán nhẫn. Hắn nuốt hoa luân hồi có thể sinh, như vậy ăn hắn có thể hay không cũng có đồng dạng hiệu quả. Kiếm nhất hai con người đỏ thám như máu, trường kiếm trong tay khống chế không ngừng hướng phía Lý Thanh Liên giơ lên, có thể trong mắt còn tàn có một tia thanh minh, dốc hết toàn lực khống chế thân thể của mình. Hắn biết, mình chém xuống một kiếm đi, sợ là đừng nghĩ sống. Vô số sinh linh dục hỏa đốt cháy ở giữa, có một cỗ lực lượng vô hình tự thân trong cơ thể tán mà ra, vô hình vô chất, đều hướng phía câu ngọc xinh đẹp thân thể chen chúc mà đi. Câu ngọc thật sâu hút một hơi, đạt được dục vọng đốt cháy hóa thành lực lượng vào, khí chất của nàng thêm xinh đẹp quyến thực lực trong lúc vô hình liên tục tăng lên, thậm chí đã vượt quỷ biện đỉnh phong tối điểm. Từ Hồng Hoang đến nay, mỹ ma câu ngọc được vinh dự hóa thủy. Hắn xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên bản thân thực lực như thế nào nhưng cũng không có bất kỳ ghi lại nào. Câu ngọc yếu sao? Không yếu, ngược lại mạnh đáng sợ. Nàng mạnh không phải thông ý lên mạnh, mà là tâm hồn cường đại. Vẹn vẹn bằng vào chiêu này, liền có thể không đánh mà thắng độ diện một giới sinh linh. Đây cũng là câu ngọc trô đáng sợ. Chính là Lý Thanh Liên cũng không thể trốn qua dục hòa đốt cháy, hắn là người, có thất tình lục dục, Lý Thanh Liên không những làm không được vô dục vô cầu, tương phản hắn dục vọng so với ai khác đều cường lại hơn. Chỉ thấy hắn đột nhiên cảm giác một cơn vô biên lửa đem hắn thân thể đốt cháy thấu triệt, đó là một loại khó mà chịu được cảm giác nóng rực. Cái kia trong lòng chỗ đè nén tình cảm lại giờ khắc này đều bạo, thậm chí đã không chế chính không được biểu lộ, một thân khí tức như là đồng bột núi lửa, không giờ khắc nào không tại bạo, một lần so một lần mạnh, một lần sôi so một lần mãnh liệt. Cả người liền tựa như một trận địa thế gió lớn trung tâm, rất khó tưởng tượng bá đạo như vậy khí thế vậy mà từ một đoạt hồn định phóng ra. Nét mặt của hắn khi thì giữ tợn vô cùng, khi thì sát khí nghiêm nghị, khi thì băng lãnh như sắt. Có thể nó hai con người nhưng lại chưa bao giờ có một cây rời đi câu ngọc, trong đó bao hàm chính là vô tận bằng giá. Lý Thanh Liên khí thế nhất bạo lại nổ tung, tựa như muốn bằng mượn chính lấy lực lượng đánh nát trời xanh, trong khi khí thế bạo đến cực hạn thời điểm, vẫn không có ngừng xuống ý tứ, mà là bắt đầu tiêu đốt thần hồn của mình. Nhìn đến bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, Câu Ngọc gương mặt xinh đẹp cắn câu lên một tiêu đáp ý mỉm cười nói, ta thích nhất chính là các ngươi nhân tộc hương vị, trong lòng sở cầu hỗn tạp, lòng người là ta sống lâu như vậy, gặp qua phức tạp nhất, cũng là nhất là dơ bẩn hắc ám vật. Nếu ngươi vẫn vì hỗn độn xanh, ta sợ là không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã là ngươi. Cố tất tinh lục dục, liền cũng có nhược điểm, người từ ban đầu cũng đã bại. Lý Thanh Liên sắc mặt càng dữ tợn, thậm chí thân thể tự nhiên tiếp nhận không được lực lượng tuôn ra, đem một thân thần huyết bức ra, cực kỳ kinh người, trái tim càng lạnh như là nỗi trống giống nhau của loạn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Nếu vô tình vô dục, còn sống còn có có ý tứ gì? Lý Thanh Liên không lưu luyến nói, vẫn khống chế chính không được dục vọng tiêu đốt, liền máu me khắp người, vẫn tại cực lực khắc chế, bởi vì lại cứ tiếp như thế, hắn có thể sẽ chính bị lực lượng xung chết. Loại này bạo là bất kể hậu quả, toàn lực cưỡng phó, dục vọng khống chế dưới, rất quát không cách nào ngăn cản. Nhìn đến Lý Thanh Liên vẫn dễ rủ dáng vẻ, Câu Ngọc Thương hạ nói: "Làm gì lại dễ rủ đâu, ngươi rõ ràng nhất ngươi muốn chính là cái gì, ngươi làm không được, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, làm gì như thế." Một câu dục nổi liền phá Lý Thanh Liên tinh tâm bảy kế ván cờ, Câu Ngọc cường đại là Lý Thanh Liên làm sao cũng không ní tới. Phốc. Một con sắc bén răng rồng giao dài hung hăng từ Lý Thanh Liên phía sau đâm vào hắn trái tim, xuyên thấu thân thể của hắn, lộ ra ngoài trắng tinh răng rồng phía trên, còn mang theo đỏ thẫm vết máu. Lý Thanh Liên lông chung một chỗ, một miệng lớn máu tươi ra, trong mắt sát ý tận lại. Chỉ thấy quanh thân quấn quanh lấy băng vải hoang linh không chút sinh khí tay nhỏ nắm lấy răng rồng rầu dài, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nước mắt trong suốt từ khỏe mắt chảy ra, bị Lý Thanh Liên khí thế sông vỡ nát, giờ phút này hoang linh run dậy thân thể, như là một thằng bị sợ hãi mèo con, mang theo tiếng khóc nước nợ nói, "Không nên rời đi. Không nên rời bỏ ta có được hay không? Ngươi nếu là sống, ta liền không biết đến cùng vì sao tồn tại. Ta biết ngươi không muốn chết. Có thể, có thể ta. Ô ô, có lỗi với, có lỗi với. Không muốn đi, ta không muốn sẽ không còn được gặp lại ngươi, không muốn. Ta vì ngươi mà sinh." Không nên rời bỏ ta." Hoàng Linh khóc ròng nói, nhu nhược bả vai run run không ngớt, lập tức lại dạng Lý Thanh Liên trong lòng hung hăng đâm vào ba tấc, tại hắn trái tim quái, giờ khắc này, máu tươi vảy ra. Chương 383 Thanh Liên Tịnh Thế Diệt Hư Hỏa, chương 383 Thanh Liên Tịnh Thế Diệt Hư Hỏa. Hoàng Linh khóc vượt thương tâm, đâm liền vượt hung ác, lại thêm thân thể của hắn bây giờ chẳng thái, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Nhìn đến Hoàng Linh khóc ròng ròng thanh âm, Lý thanh trong lại một minh đều là thường tiết tay to cầm Hoàng Linh kia tràn máu tươi tay nhỏ, khẽ, "Không quan hệ chờ ta một lát." Hoang Linh bị Lý Thanh Liên như thế một nắm, nhìn đến hắn tràn đầy máu tươi vẫn như cũ cô nén đau đớn hướng mình mỉm mỉm cười mặt, cả người rốt cục không còn run dậy, trung thực xuống dưới. Vẫn như trước nhẫn không được muốn đâm chết Lý Thanh Liên dục vọng, đối với Hoang Linh tới nói, trong nội tâm nàng nhất là khao khát chính là Lý Thanh Liên là bạn, nhưng nàng rõ ràng, đây là không thể nào, bởi vì chỉ có hắn đã chết, mới có thể vĩnh cựu làm bạn chính mình. Lý Thanh Liên không muốn chết, cho nên Hoang Linh chỉ có thể tự mình động thủ nàng biết dạng này có lỗi với Lý Thanh Liên, có lỗi với hắn đến nay trong năm làm ra tất cả cố gắng, có thể nàng vẫn như cũ làm như vậy, đây là dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất Mỗi người đều là tự tư, bao quát Lý Thanh Liên cũng là như thế, hắn rõ ràng rất rõ ràng, cho nên cũng không phải hoang linh, chỉ là một đau mà thôi. Hắn nhận được lên. Đột nhiên trở lại, sắc mặt vô cùng dữ tợn, nhìn đến câu ngọc nói, nhìn một cái ngươi cũng đã làm một ít cái gì. Câu ngọc nhìn đến một màn này, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vui vẻ thân sắc, không khỏi phất tay mà cười nói, làm ta phải làm thôi, ngươi tại thế trăm năm, cuối cùng vẫn là còn lại không xuống cái gì, chỉ lưu lại một nắm đất vàng thôi, ngươi muốn không có khả năng thực hiện, không phải sao? Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, không biết lần này là có hay không còn có thể dễ dàng tha thứ ta ạ. Nhưng hôm nay không phải do dự thời điểm, chỉ thấy hắn trong mắt đột nhiên hóa thành sắc lư li, trong đó phản chiếu lấy một đóa sắc lưu li sen xanh. Một cỗ vô biên hùng vi tịnh thế lực cuồn cuộn chảy xuôi, nhìn đến cỗ kia khí thế hùng hùng lực lượng, câu ngọc trong mắt đẹp lần thứ nhất xuất hiện một vòng bối rối. Cố kia chỉ thuộc về trong truyền thuyết lực lượng. Hôm nay nàng rốt cuộc gặp được, là như vậy làm cho người mê say. Tịnh thế lực đạo không dung, toàn lực thúc dục tịnh thế sen xanh, thậm chí tính cả đại đạo đều sẽ bị phủ định, đem hết thể tinh lọc làm hư vô. Đây là thế sức mạnh to lớn, đồng dạng cũng là diệt thế sức mạnh to lớn. Một máy mắt, Lý Thanh Liên trong cơ thể lượng nghiệp đều dập tắt, tình thế lực lượng còn không phải chỉ là dục vọng có thể ngăn cản, lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm, một đóa sắc lưu ly tịnh thế sen xanh chậm rãi nở rộ. Như là từ tinh không bên trong nở rộ đóa hoa, mang theo một vòng mênh mông ý chí hạ xuống thế gian. Một máy mắt, vừa mới còn rối loạn vô cùng chiến trường trong khoảnh khắc yên lặng lại, đừng nói là thất tình lục dục, liền ngay cả phân tạp lực lượng dòng lũ đều đều bị hóa làm hư vô. Ba đại bất diệt cũng là khôi phục thanh minh sắc, nhìn đến nở rộ tịnh thế xanh, tựa như tiến vào một loại vô dục vô cầu cảnh giới, thân thể càng nhẹ nhàng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá giới phi thăng chắc biệt không biết kỳ tồn tại đang bị dần dần phủ định, trong khi hoàn toàn lọt vào trong đó thời điểm, cũng là hắn hóa làm hư vô thời điểm. Ở cỗ này tịnh thế sức mạnh to lớn phía dưới, bất diệt đỉnh phong lực lượng cũng như là hạt bụi nhỏ giống nhau nhỏ bé. Kiếm nhất đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình nửa người đã bị phủ định làm hư vô, bị hù một thân mồ hôi lạnh, hét lớn, đều nhắm mắt, không muốn chết cũng đừng nhìn. Nói xong một kiếm chém ra, ánh kiếm rực bãi, xinh xinh đem bên cạnh hai vị bất diệt chém ra cách xa mấy ngàn dặm, phá loại kia trạng thái quỷ dị, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệnh. Kén một chút, còn kén một điểm Liền ngay cả sát sống đều làm không được. Cái này vẫn là Lý Thanh Liên cực lực khống chế kết quả, sợ là toàn lực thúc dục lời nói, ở đây không có mấy người còn có thể đứng đấy. Vừa mới câu ngọc một tay kiến tạo ưu thế tuyệt đối, bị Lý Thanh Liên phá hết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ bàng bạc đại đạo sức mạnh to lớn mang theo như là dòng lũ giống nhau trút xuống, Lý Thanh Liên thậm chí có thể ở trong đó cảm nhận được quần cuộn nội khí. Do đến hắn vội vàng thu tỉnh thế sen xanh, xanh, cũng may lúc này đang vì ngải chế đạo, trải qua tầng tầng suy yếu, đã tiêu hao to lớn bộ phận lực lượng. Ngải chế đạo, vô pháp vô thiên không chỉ vẹn vẹn nói một chút mà thôi. Vâng. Có thể cho dù là một kia, cũng thiếu chút không muốn Lý Thanh Liên mệnh, thân thể của hắn hung hăng nhập vào mặt đất, xương cắt gần bề, liền xem như thần hồn cũng bị ép ra tinh mịn vết rách, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Có thể chỗ cũng không như lần trước, muốn thu đi Lý Thanh Liên khí vận cùng tổ thọ, chắc hẳn bây giờ ngày che đạo, đại đạo có thể cũng rơi không xuống. Chính là trời phạt cũng còn kìm nén đâu, vô pháp vô thiên ngược lại là giúp Lý Thanh Liên đại ân, đặt ở bình thường, nếu không phải muốn chết, hắn tuyệt sẽ không vận dụng tịnh thế lực lượng, mà bây giờ khác biệt, không chết chính là kiệm lời. Nhìn đến tiêu tán tịnh thế sen xanh, Câu Ngọc thân thể mệt mỏi vẫn nhẫn không ngừng run dậy, Thất Thần nhìn đến nằm ở trong hầm Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, truyền thuyết là có thật, Hỗn Độn Sen Xanh cũng coi là thật có được Tịnh Thế lực lượng, La Hầu lao giả kia đồ vật, quái chính không được hổ lấy bất động, sợ là đã bị thủ thiệt, đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Thân là thứ ba ma tướng Câu Ngọc vậy mà như thế mắng La Hầu, thật đúng là. Không ai so Câu Ngọc rõ ràng hơn Tịnh Thế lực lượng đến cùng mang ý nghĩa cái gì, so sánh dưới mình điểm này thủ đoạn quả nhiên là cầm không lộ ra tới, nàng cuối cùng vẫn là xem thường Hỗn Độn Sen Xanh. Một bên đoạn dịch nhìn đến Câu Ngọc một bộ lo lắng bộ dáng, đụng ngồi hai con người bên trong đều là đau lòng. Cả dân nói, đáng chết thỏ con nhai con, vậy mà để cho ta bảo bối như thế ưu sầu, nhìn ta cái này liền đi chém xuống hắn trên cổ đầu người, vì người giải lo âu. La Vân Vũ ở một bên, không khỏi lấy năm quất vào mặt, mình cái này lao tổ xem như đem thông thiên tiên giáo mặt cho mất hết, Câu Ngọc là người nào? Ăn người không nhà xương xà hạt hạ người, Lý Thanh Liên Âu, hôn độn sen xanh chuyển thế, hai người đều là người nào? Chính là bất diệt, giờ phút này cũng không nói gì phần, còn muốn chém người ta đầu lâu. Sợ là còn không có đụng phải liền đã bị tinh lọc thành hư vô, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Câu Ngọc nghe nói lại nhíu mày, cũng không bay đầu lại một tay háo phủ nhẹ, đoạn dịch bị rút lăn lộn mà ra, đem núi xanh đều nện đứt vài tòa, mặt mũi tràn đầy máu tươi, vẫn như trước hấp tấp chạy trở về, một mặt ân cần bộ dáng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên máu mẹ khắp người từ trong hầm bỏ lên, đem cắm trên người mình dao răng rồng rút ra, mang ra một chủ nhiệt huyết, lạnh nhạt nói, ta rất rõ ràng chính ta muốn cái gì, không cần đến ngươi nhắc nhở, bản thân 3 ba tuổi lên, cho đến bây giờ, trong lòng sợ cầu liền từ trưa biến qua, làm không được cũng muốn làm. Ngươi một giới nữ lưu hạ người, biết cái gì? Câu Ngọc nhìn đến bộ dáng như thế, Lý Thanh Liên lại đem trong mắt thất thần hoàn toàn che lấp lại đi, yêu kiểu cười xinh đẹp nói, "Ta là không hiểu, có thể ta biết, nếu là ta lần nữa ngăn lại ngươi, ngươi kế tất phá, ba ngày qua đi ngươi liền mất đi ỷ vào, cái này đô quả vẫn như cũng là ta ma tộc." Lý Thanh Liên cười lạnh nói, "Ngươi đều có thể thử một chút, giết ngươi cùng giết hắn đều là giết." "Ta tự nhiên biết ta cản không được ngươi, có thể chí ít ngăn trở nhất thời vẫn có thể làm được." "Ngươi rõ ràng thực lực của ta." Câu Ngọc đôi mắt đẹp híp lại nói, "Đúng là như thế, có thể ngươi đến để mạn lại cản." Lý Thanh Liên ánh mắt hàn ý nổi lên, sắc ý Lâm Nhi nói, Chương 384 Tâm Như Băng Lạnh Ngờ Thiên Hạ, chương 384 Tâm Như Băng Lạnh Ngờ Thiên Hạ. Câu ngọc xuất hiện cùng hắn khó giải quyết thực lực đích thật là. Bây giờ chiến sự ở trong vô cùng căng tức vấn đề. Cản trở Lý Thanh Liên bộ pháp, vị ương cường đại không thể nghi ngờ, đã từng tận mắt nhìn thấy. Việc không phải đầu cơ trục lợi dùng chút mưu kế liền có thể giải quyết tồn tại, một khi câu ngọc đem Lý Thanh Liên kéo ở chỗ này 3 ngày lâu dài. Như vậy thuộc đắc khâu bên trong lực lượng liền không thể lại sử dụng, kể từ đó, hắn đối mặt vị ương lực lượng liền giảm mạnh, tương đương với chém hai cánh tay của hắn. Một trận chiến này cũng liền thắng bại khó phân biệt, có thể đồng thời Lý Thanh Liên cũng sẽ ở cái này 3 ngày trong liệu chính tất cả toàn lực chém giết câu ngọc, không giữ lại chút nào cái chủng loại kia. Nếu như có thể giết câu ngọc, mặc dù chưa đạt tới mục đích, có thể ba đại ma tướng đi thứ hai cũng đủ rồi vỡ nát ma tộc căn cơ, chỉ lưu lại vị ứng, mà đối đãi ngày sau ý đồ. Mặc dù gian nan, có thể luôn sẽ có biện pháp, một nháy mắt Lý Thanh Liên liền đem lợi và hại trong lòng cân nhắc mà ra. 3 ngày bên trong tất giết câu ngọc, không phải đợi cho ngày che trời thoáng qua một cái, dục nội pháp càng làm cho người đau đầu tổn đại, tình thế xanh khi đó liền dùng công ra. Mặc dù ra biến số, có thể Lý Thanh Liên lại làm xong vạn toàn chuẩn bị. Dùng hết hết thảy tình huống dưới, trong vòng 3 ngày cầm xuống câu ngọc không thành vấn đề. Cho nên Lý Thanh Liên mới có thể nói, nghĩ ngăn trở ta có thể, nhưng là đến mệnh tới chặn, hắn không cách nào trái phải câu ngọc hành động, nhưng lại có thể làm ra lựa chọn của mình. Duyệt dết mà thôi. Nhưng mà câu ngọc lại bái một cái tay, một bộ vô vị bộ giọng nói, "Vậy ngươi có thể nghĩ nhiều, phải bản cô nương là ngốc sao? Ta dựa vào cái gì dùng ta mệnh giúp vị ứng cái đó không thú vị ra hỏa? Ta có chỗ tốt gì?" Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Liên lại sửng suốt, nói đều nói mức này. Mắt thấy liền muốn ngươi chết ta sống, có thể câu ngọc bây giờ là tình huống như thế nào? Lý Thanh Liên cũng không buông lòng cảnh giác, ánh mắt chấp lên nói: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nếu là tháng vị ường, vậy ta chẳng phải là chết vô ích, nếu là thua với vị ường, ta cũng đã chết, nhiều không đáng, coi ta ngốc sao?" Câu ngọc niết miệng, rũa ra như là ngọc xanh giống nhau ngón tay, hết sức chuyên chú chụp chính lấy móng tay. "Ta có thể không ngăn cả ngươi, thông thiên tiên giáo cũng sẽ bị lấy, cái này trong vòng 3 ngày tuyệt sẽ không ra tay với ngươi, cho ngươi đi chuyên tâm đối phó vị ường, cái đó cố chấp. Nếu là ngươi bại, vậy ta tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, giết ngươi tỉ tỉ đều không mang theo nháy mắt." Câu Ngọc tự mình nói, nghe Lý Thanh Liên thẳng như mày, "Này nương môn đến cùng có ý tứ gì? Trong đầu đến cùng là thế nào nghĩ? Để cho mình trực tiếp đi đối phó vị ương, mình ở một bên nhìn xem, có dạng này đồng đội sao? Ở nói thế nào ba người cũng là thống nhất đầu trên chiến tuyến a. Có thể ngươi nếu là chém vị ương, vậy ta liền thầm rồi, cơ khổ không nơi nương tựa không nói, còn muốn bị người người têu đánh, đến lúc đó ngươi nhưng phải tha ta một mạng, để cho ta rời đi cái chỗ chết tiệt này, ta lại không làm chuyện gì xấu." Câu Ngọc nói nói liền một bộ lá khóc biểu lộ, Khuynh thành dung nhan yêu lại thêm biểu lộ, là đủ để bất luận cái gì sinh linh luân h Chính là Lý Thanh Liên cùng Câu Ngọc ở trung nhiều, cũng cảm giác mình đối nàng địch ý từng chút từng chút hạ xuống, bực này quyến rũ quả thực thật là đáng sợ, trong lúc vô hình ảnh hưởng chính là kinh khủng nhất. Câu Ngọc không hổ là hồng hoang thời điểm họa thủy cấp nhân vật, gánh vác được cái danh xưng này. Thế nào? Đề nghị này như thế nào? Nếu người đáp ứng ta, ta sẽ không ngăn người nửa khác. Câu Ngọc gương mặt xinh đẹp lên mang theo một vòng mong đợi nói. Lý Thanh Liên nhìn đến Câu Ngọc, đen nhánh hai con người bên trong phản chiếu lấy hắn kiều mặt, hắn rõ ràng Câu Ngọc là thế nào nghĩ, là cái hạng người gì. Những cái đó cái gì trung tâm, tình nghĩa, chủng tộc tình hoài đối với nàng mà nói cái rắm cũng không bằng. Nàng từ đầu tới đuôi cân nhắc chính chỉ có mà thôi, làm thế nào mới có thể bảo toàn mình ở cơ sở này lên tận khả năng nhiều đạt được lợi ích lớn nhất. Cái gì quy biện, vị ương, chết cũng liền chết rồi, tại Câu Ngọc tới nói không đau không đớn. Chính chỉ có mới là trọng yếu nhất, trô lấy hắn mới làm như thế, cứ như vậy, vô luận ma tộc thắng vất bại, nàng đều có đường có thể đi. Người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, nàng rõ ràng Lý Thanh Liên muốn cái gì, cho nên mới mở ra bảng giá, một cái để lý Thanh Liên động tâm bảng giá. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên nói, ngươi không sợ la hầu dáng tội ngươi. Câu Ngọc nghe nói lại bĩu môi nói, thử Bản cô nương còn không có tìm hắn tính sổ xét đâu, vừa mới thức tỉnh liền đem ta gài bấy cái chỗ chết tiệt này đến, kém chút ngay cả mình mệnh đều đáp lên chỗ này. Lý Thanh Liên nghe nói, khoe miệng lại không có gì cười nói, "Ta đáp với ngươi, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn, chính là vô tận thiên hạ, y nguyên muốn cắt đầu ngươi, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi." "Hử? Ngược lại là ngươi, đừng nói chuyện không giữ lời mới tốt." Câu Ngọc liếc một cái Lý Thanh Liên nói, nhưng mà Lý Thanh Liên lại cũng không làm ra đáp lại, mà là đối với phía dưới hô dài nói, "Cho ta giết sạch thần tức khâu tất cả ma tộc, ta không muốn xem một cái đến tạm nghĩ ma nhái còn." "Giống" Vô Tận sắc sống xúc động phẫn nộ điên cuồng hét, đối với mặt đất phía trên kéo dài hơi tàn ma tộc triển khai đồ sát, đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, chính là còn lại ba đại bất diệt cũng đã gia nhập chiến trường. Cũng không lâu lắm, bay ra chiến trường 3 ba vị bất diệt cũng bay trở về, trên mặt vẫn như cũ sốt lại sắc mặt xấu hổ, thậm chí cũng không dám nhìn cô ngọc, không nói tiếng nào gia nhập chiến trường trắng trận đồ sát. Những nơi đi qua, máu thịt vảy ra, như là một trận máu tanh thị yến, lúc trước làm sao tàn sát đô quảng sinh linh, bây giờ liền làm sao tàn sát trở về. Nợ máu luôn luôn cần phải trả, vô tận hận ý chỉ có máu tươi mới có thể tẩy lễ. "Giống." Đàn bà ba Ngươi sẽ gặp báo ứng, ma tổ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Trời đánh mị ma, cứ như vậy quanh tay đứng nhìn, trợn mắt nhìn đồng tộc bị giết, nếu là ma tộc bại, ngươi cho rằng hắn thật sẽ bỏ qua ngươi sao? Quá ngây thơ rồi. Đồ đê tiện, hỏng ký nữ. Lập tức Cửu Vũ Điệp ngục lấy được luyện hồn nuôi khổ, ma tộc không có ngươi loại này không có cốt khí người. Vừa ta quỷ biện lấy thân cả ngọn lửa hung hực, chưa từng nhíu mày nửa phần, ngươi không xứng là ma một chữ. Dỗ tiếng mắng chửi âm thanh lọt thai, mà muốn bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, chính là Lý Thanh Liên nghe đều khẽ miệng co giật, đám này ma tộc phun lên người đến không phải bình thường hung Quá trình bên trong Lý Thanh Liên không lúc đích, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào câu ngọc, ai biết nữ nhân này có thể hay không giữ uy tín, một cái không chú ý để hắn ở sau lưng đến một trường, mạng nhỏ liền không có. Trên đời này Lý Thanh Liên chỉ tin tưởng mình cũng chỉ có thể tin mình. Nhưng mà câu ngọc lại thật không có muốn xuất thủ ý tứ, mà là rú thảm giận mắng thanh âm mắt điếc hai ngờ, hết sức chuyên chú sửa chữa móng tay của mình, thậm chí còn hừ phát điệu hát dân gian, một bộ tâm tình không tệ bộ dáng. Nhìn đến câu ngọc như thế bộ dáng, Lý Thanh Liên trong lòng cũng là một trận bồn ôn, ở trên người hắn, đồng tộc bị như thế sát, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng mà Câu Ngọc lại thở, nữ nhân này tâm không phải bình thường hô hác, dùng lòng dạ rắn rết không thể hình dung Câu Ngọc vô tình. Nàng là ma, mặc dù mỹ hoặc thiên hạ, nhưng lại tâm như băng lạnh. Chương 385 lửa Ma lượn lờ từ trời rơi, chương 385 lửa Ma lượn lờ từ trời rơi. Nhìn đến Câu Ngọc cũng không có ý xuất thủ, toàn bộ Thông Thiên Tiên giáo cũng là cố thủ bất động, lúc này mới thoải mái một hơi. Toàn bộ Thông Thiên Tiên giáo nơi này thời gian tới nói, cơ hội tương đương với Câu Ngọc một người lực lượng, nàng mị ma một tộc sống nhờ trong giáo đại đa số tu sĩ mệnh hồn bên trong. Lấy hấp thu tu sĩ dục vọng mà lên, đây cũng là mị mà sinh tồn đạo. Vung Trộm Lý Thanh Liên đối với câu Ngọc lại có chút đề phòng, nữ nhân này nhìn như thực lực không hiện, thậm chí còn không có quỷ bệnh mạnh, có thể hắn khó đối phó trình độ thậm chí càng vượt qua vị ứng, có thực lực không sợ, đáng sợ là có thực lực còn có đầu, cái này liền không dễ làm. Bởi vì có 6 đại bất diệt gia nhập chiến trường, kéo dài hơi tàn ma tộc tại ngày đầu tiên buổi chiều liền đã bị tàn sát tinh quang, trên mặt đất bày khắp chồng chất thành núi không đầu ma xác. Vũ máu tích tụ tại trên mặt đất màu đen máu ma thậm chí có thể đem người bao phủ, trên mặt đất ngoại trừ thành đàn liên miên không có hô hấp không có nhịp tim sắp sống, đã không có một cái nào còn thở tồn tại quay đầu nhìn, Lang Thiên Thi thành ở trong đống kia xây mà lên đầu người tháp đã có mấy ngàn trượng cao, đến trăm vạn mà tính đầu lâu đắp lên thành núi, mỗi một cái đều là trận mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt. Như thế mới xứng đáng đô quảng vô số chết đi sinh mệnh, cũng làm cho Lý Thanh Liên này nãy tâm đắc đến ná đuổi, hắn không cách nào đền bù, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến huyết hận. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời treo cao, có thể tại thần tức khâu, lại một chút cũng không cảm giác được ánh nắng ấm áp, ngược lại thấu xương băng lạnh. Nguyên bản non xanh nước biếc tụ trung linh vào một thân thần khâu, sẽ không còn được gặp lại linh cảnh sắc, ngược lại cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi đều là hồ to Màu đen bùn đất bên ngoài lật, lửa đất bốc lên, khói đen cuồn cuộn. Chiến trường chưa hề đều không phải là đẹp mắt như vậy địa phương, trận này ma kiếp không chỉ vẹn vẹn Lý Thanh Liên kiếp, đồng dạng cũng là đô quan kiếp. Nóng nhìn dưới tâm, tại màu đen ánh sáng ma bên trong đau khổ trẹo chống kiếm mục, bây giờ đã khô héo, cánh lá tàn lủi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, một đạo độc đấu tuế nguyệt hình cầm yếu đối hình dáng hiện lên ở trong góc, càng là tim như bị dao cắt. Cắn nói, "Cẩm ca, chờ ta." Lập tức ống tay áo một cái, đứng ở Lang trên tấm bia đá nói, "Này lường cô nhất định phải đoạt lại thần thú." đưa ta đô quảng tươi sáng cả thôn. Lần này, hắn tuyệt sẽ không bại, cũng bại không dạy nổi. Côn nâu khâu núi thần tụ dưới, và dặm trên mặt đất chất đầy một tầng thật dày thi thể, có ma tộc đồng dạng cũng có nhân tộc yêu tộc thú tộc. Một tôn lại một tôn chống trời hoang thú phơi thây tại chỗ, thân thể cao lớn cơ hồ bị cắt thành thiên nát, có thể thấy được chiến đấu đến cùng đến cỡ nào thảm liệt. Liên tục một ngày một đêm chém giết đối với đô quảng tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn đại kích, linh khí thiếu thốn điều kiện quyết, kéo đến thời gian càng dài, thì yếu liền càng rõ ra. Một ngày một đêm qua, nguyên bản ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Từng vị Tôn Tiên chiến thần tiên giáp phía trên sớm đã nhuộm hết máu tươi, chính là pháp thân phai mở, vẫn như cũ tại ma bảy bên trong vòng tỉnh chấm huyết. Bộ vân cuồng toàn thân đẫm máu, đứng tại 100 trượng núi thây phía trên vang chuông cuồng nện, đã giết đỏ cả mắt. Tô Dao cũng là mệt miệng lớn thở dốc, một thân ngân giáp phía trên đều là đao khắc dịu đục vết tích, trong bụng còn có một chỗ thông thấu lô máu, xung quanh máu tươi sớm đã ngưng kết, vị trí kia cách nơi đàn điện chỉ có 3 khoảng cách, chính là trong tay ngân thương cũng nắm không được, màu đen máu ma du hoạt Sơn mộ Minh lưng tựa lưng đứng ở bên trong trường, Minh trên kim đã đều là khe, vẫn như trước đại lực Một đao ra, ánh vàng trói lọi thế gian, máu tươi vẩy ra. Thiên Sơn Mộ Trường kiếm đều cắt thành hai đoạn, kiếm gây chém ra thời khắc, có sáng trắng cực nhanh, sát khí kinh thiên. Hai người một đau một kiếm, ở chiến trường bên trong tung hành, bình thường bóp đến boss đi, bây giờ lại dắt tay đối địch. Huyết tế ở chiến trường bên trong trùng sắt không lứt. Mười người thành đôi, như là từng trôi đau nhọn, một ngày một đêm chưa hề ngừng qua, trên mặt đã sớm bị máu mai nhò đen, trên thân cũng máu me đầm điếng, nhưng lại càng giết càng hung ác, càng càng Bọn hắn là lý thanh liên đao, là đao coi như chém người. Tưởng Vi càng là mãnh, liền chỉ còn lại một cánh tay vẫn như cũ bá chủ mạnh mẽ, xung giết ở giữa, một người có thể ngăn cản trăm vạn đại quân, nàng cái gì đều không làm được, chỉ biết giết người, mà bây giờ, lại giết người cũng đã đầy đủ. Thiên diện ba người thành đội, sông núi lớn hổ như là nã pháo giống nhau đập xuống, thời khắc không ngừng, mục hành thu nửa cái bả vai đều bị chấm dụng, vẫn như trước quên mình chém giết. Bọn hắn từng vị trong mắt chỗ thiêu đốt chính là một loại tên là kiểu hận đồ vật, duy giết có thể dừng, duy giết có thể phá. Có thể chính là dốc hết toàn lực, vẫn như cũ không thể ngăn cản ma tộc thế, bị giết cơ hồ quân lính tăng dã, đã ở vào lớn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ma tộc thế mạnh, lại thêm trong trời đất tràn ngập ma khí, càng chiến càng mạnh, bọn hắn chính là trời sinh vì chiến tranh mà tồn tại chủng tộc, sâu biết đạo lý trong đó. Mỗi người đều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, bởi vì bọn hắn biết, vô luận phía bên mình thảm thành bộ dáng gì, chỉ cần bầu trời phía trên chiến đấu thắng, bọn hắn chính là thắng, đô quảng chính là thắng. Đó mới là đưa đến tính quyết định tác dụng một trận chiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ 9 tầng trời mây trôi phía trên có một vệ ánh lửa rơi xuống phía dưới, mang theo cuồn cuộn lửa ma, hung hăng đập xuống tại núi thần tú phía trên. Đem vô cùng to lớn núi thần tú sinh sinh nện xuyên ra một cái lỗ thủng đến rơi xuống tại trên mặt đất, vô số ma tộc bị nện chết, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng đem mặt đất ném ra một trăm ngàn dặm to. Toàn bộ rừng hoang đều bị nhấc lên sóng đất chố vừa lúc, có thể thấy được ẩn chứa trong đó lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Khi mọi người nhìn rõ ràng trong hầm vật lúc, càng là tâm đều lạnh. Trong hầm vật, lại là một gốc bẻ gây cây tùng, cây tùng từ ở giữa bẻ gãy, đứt gãy cao thấp không đều, chỉ còn một từng điểm vỏ cây tương liên, thật giống như bị nhân sinh sinh bẻ gãy. Cả gốc cây đều bao phủ ở quần quần thiêu đốt màu đen lửa ma bên trong, hắn là cây khô héo, vỏ cây phía trên khắp nơi đều là cháy đen vết tích. Yêu tộc người lập tức liền hoàng hồn, người khác không biết, bọn chúng còn không biết sao? Cái này không chính là yêu tôn cổ tung a. Đây chính là bất diệt cảnh đại năng, trấn áp đô quảng không biết bao nhiêu năm cổ xưa tồn tại, bây giờ lại bị đánh thành cái dạng này, vị ứng đến cùng mạnh đến trình độ gì? Bầu trời phía trên chiến đấu đến cùng là bực nào thảm liệt. Từng cái trong lòng không cấm tự nhịn, thật chẳng lẽ không thắng nổi a, bốn đại bất diệt đều đỉnh không được, thử hỏi thiên hạ này, ai còn có thể ngăn được. Wen. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, như là núi xanh vỡ nát giống nhau tiếng vang mình, trăm vạn dặm mây trôi thật giống như bị vô hình tay to xé rách, trong khoảnh khắc hóa làm vô. Đám người cũng rốt cục có thể được thấy bầu trời phía trên chiến trường. Chỉ thấy vị ương một thân giữ tợn ma giáp ra thân, ba đầu hủy diệt con người tất cả mở, ánh sáng ma loá mắt, sáu cánh tay trên cánh tay nắm lấy sáu cái màu đen trường mâu, như là lôi đỉnh giống nhau nhồn nháo không ngớt. Quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm đến cực hạn màu đen lửa ma, lửa ma bên trong, khoảng chừng 5 sợi tiên khí lửa lở, hắn tiên uy chấn lầy thế ở giữa. Chính là đến từ ở thiên địa bài xích vẫn như cũ không thể tiêu giảm hắn uy nghiêm, năm đầu tiên khí đến cùng mang ý nghĩa cái gì bọn hắn rõ ràng. Ý vị này không ai cả nổi, mang ý nghĩa vô địch. Trưng 386 một sinh đạo quả ngưng tiên khí Chương 386 một sinh đạo quả ngưng tiên khí. Chỉ thấy giờ phút này đá lăn trên thân đều là lít nha lít nhít với dạng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát vì đất vàng, trên thân thỉnh thoảng có cặn bã rơi xuống. Đây chính là đá lăn à, một đời yêu tôn, đã từng càng là không biết đập chết bao nhiêu thần nhân, hắn thân đã cứng rắn, có thể so với tiên kim. Không nghĩ tới một ngày một đêm xuống tới lại bị oanh sắp nát, khí tức quanh người suy nhược đến cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một bên thanh loan càng là thê thảm, một thân long thần màu xanh rách tung tué, như là bị bỏng nước sôi qua. Hai cánh cũng hiện lên một cái quỷ dị góc độ uốn cong, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống, bộ dáng kia quả thực thê thảm vô cùng. Nhìn lại 6 đuôi thiên hồ, giờ phút này nàng tuyết trắng lông tóc phía trên đều là đỏ thắm máu tươi, 6 con mau nhung nhung cái đuôi bị nhộm sắt thái rực rỡ, trong đó một con càng là đứt gãy. Đứt gãy cao thấp không đều, máu thịt bé bét, thật giống như bị sinh sinh kéo xuống tới. 6 đôi thiên hồ yêu nhất tiếc chính là cái đuôi của mình, đến cùng là nhiều hung tàn chiến đấu đưa nàng bị thương thành cái dạng này. Bực này thương thế, nàng đã không biết bao lâu không bị qua. Chỉ thấy kỳ mỹ trong mắt đều là thống khô sắc, nhìn đến vị Ương lượn lờ lấy quần quần lửa ma thân thể, hiện lên một vòng đằng chặt. Lúc này tua thể lớn. Nàng rõ ràng giữa hai người trên lệnh, vị Ương đã từng chính là đứng tại đỉnh phong người, lãnh hội đến phong cảnh tuyệt đối là nhóm người mình chưa từng nhìn thấy. Mặc dù bọn hắn đứng ở đâu Quảng đỉnh phong, có thể so với toàn bộ hồng hoang mà nói, quá mức nhỏ bé, chính là thiên phú lại người tiên, cũng đền bù không được trong đó chiến lệnh. Mạnh chính là mạnh. Vị Ương trọn vẹn đạo người tiên khí là đủ chứng minh hết thảy. Nếu không phải thiên địa trói buộc, thành thần tiên không đáng kể, bởi vì hắn nguyên bản liền đứng tại cái đó độ cao. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn năm đầu tiên khí đến cùng mang ý nghĩa cái gì, Cổ Tùng, Đá Lăn cùng 6 đuôi Thiên Hồ đều là tu ra tiên khí tồn tại. Nếu là muốn, trong khoảnh khắc liền có thể gọi đến 49 tiên tiếp, phi thăng thành tiên. Nhưng bọn hắn không dám. Chỉ được tiếp tục tu xuống dưới, mỗi thêm ra một đầu tiên khí, cũng liền mang ý nghĩa ở lúc đầu trên cơ sở lại mạnh lên một bậc, tương đương với bắt đầu lại từ đầu lại tu tới đỉnh phong. Một sợi tiên khí, liền đại biểu lấy một cây đạo quả. Liền xem như Đá Lăn Cổ Tùng bực này từ hồng hoang trong đại kiếp sống tới ngày nay tồn tại, cũng mèn mèn tu ra hai đầu tiên khí thôi. Sáu đôi thiên hồ thiên phú dị bẩm, cái sau vượn cái trước, tu ra ba sợi đã là rất đáng sợ tồn tại. Ba sợi tiên khí liền mang ý nghĩa ở hai sợi tiên khí trình độ lên lại mạnh lên gấp đôi, đây cũng không phải là phổ thông chống chất, mà là thành bình phương giống nhau bạo tăng. Nhưng mà bây giờ vì ương chọn vẹn thi triển ra năm sợi tiên khí, bực này đáng sợ tu vi đã có thể quét ngang toàn bộ đấu quảng. Thế nào? Còn cần a? 6 đôi tiên hồ liếc một cái đá lăn bất đắc gì nói, bởi vì nàng rõ ràng, sợ là tiếp tục, ba người đều muốn đáp lên chỗ này, về phần thanh loan yêu tôn, ở loại này đẳng cấp trên chiến trường rất quát ra không lên lực. Tự nhiên là muốn ăn. Như này đánh thắng, người ta cũng tuyệt không đường sống có thể nói." Đã lăn thâm trầm nói. "Sáu đôi thiên hồ không tình mà nói, làm sao cản? Cầm cái gì cản? Ai biết đây có phải hay không là cực hạn của hắn." Nang Vi một câu nói mà không có bằng chứng hứa hẹn kém chút đem mạng của mình đều dâng vào, nếu là biết vị ương cường đại như thế, nàng từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đáp ứng. Vô luận là vị ương bị diệp vong ngữ chém tới một tay, vẫn là bị huyết tổ cắn rơi nửa người, đều trong lúc vô hình nói cho thế nhân, vị ứng giống như cũng không lạ mạnh như vậy. Có thể sự thật vượt vận tương phản. Vị Ưng chẳng những không yếu, ngược lại mạnh đáng sợ, chỉ là Diệp Vong ngữ cùng huyết tổ quả thực quá mức biến thái thôi. Đã lăn lắc đầu nói, vậy cũng muốn ngăn. Thái độ kiên quyết. Sáu đuôi Thiên Hồ không tình nguyện nói, chỉ cho phép một canh giờ, nếu là còn chưa kết quả, vậy ta liền đi. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Đáng chết. Lý Thanh Liên chết nơi nào đi tới, làm sao còn chưa tới? Sáu đuôi Thiên Hồ hoán giận nói, vì hắn, mình thế nhưng là dựng vào nửa cái cái đuôi, phải thêm mã mới được. Trên thực tế ở được chứng kiến vị Ưng cường đại về sau, Nàng không cảm thấy Lý Thanh Liên có đối phó vị Ương bạn sự, dù sao trên thực lực có lệch trời giống nhau trên lệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, vị Ương trong tròng mắt đen lại hiện lên một vòng linh ý cười nói, còn muốn đi. Đừng si tâm vọng tưởng, đã đối địch với ta, liền muốn làm tốt rơi đầu chuẩn bị. Chưa từng thành tiên trung vi phạm nhân, các người vĩnh viễn không biết, phía trên đến tột cùng là cái gì quan cảnh. Tại đây giếng run rẩy đi, vô tri có đôi khi cũng là một kiện chuyện may mắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy luợn lời hắn quanh thân năm sợi tiên khí hành, như là sôi nước sôi, phất tay chỉ thấy hóa thành một tựa như có thể đem thiên địa thông suốt mở to lớn áp đao. Cái này áp đao quá lớn. Từ vô tận ma khí tới đồng dạng mã thành, năm đầu tiên khí đều rót vào trong đó, giờ khắc này, áp đao tựa như chân thực. Trên đó có vô tận tiên văn lượn lờ, vậy mà để lộ ra một cô vô cùng thần thánh hư vị, liền ngay cả tràn ngập mùi máu tanh cũng thay đổi thành mê người điểm hương. Chỉ thấy hắn mở miệng quát, "Tiên pháp, phán quyết." Áp đao sắc bén ánh đao loé ra lạnh thấu xương ánh sáng lạnh, ánh sáng lạnh chiếu rọi chỗ, ngàn dặm mặt đất hóa thành cho bụi, rất là kinh người. Tùy tâm vị ưng một tiếng quát lên điên cuồng, áp đao cuồng chém mà rơi, giờ khắc này ba người vậy mà đều có một loại bị khóa định cảm giác, ổn định trốn cũng không trốn thoát được. 6 đôi thiên hồ 6 con cái đuôi điên cùng đâm đưa, có 6 đạo tiên quang ngút trời, hóa thành một trói lọi thế giới, có một núi xanh nằm ở trung ương, độc lập với đô quảng bên ngoài, như là chân thực, ngăn cách tự thân cơ hội. Chính là thanh khâu thiên quốc. Có thể một màn ánh đao như cũ hướng phía chói lọi thế giới điên cùng chém mà xuống, 6 đôi thiên hồ sắc mặt đều dọa trợn nhìn, bởi vì hắn biết, một đao kia, không phải bây giờ chính có thể tránh đi, một đao kia xem như chịu định. Tên lạ. Đó là vách giới bị chém vỡ thanh âm, mỹ lệ thế giới khoảnh khắc bị thông suốt đến, hung hăng chém tại 6 đôi thiên hồ ở phía trên, tiểu mị hồ trên mặt lộ ra vẻ mặt thương khổ. Mắt thấy liền muốn bị một chém làm hai, một đao kia xuống dưới, sợ là tính cả Dương Thần, bất diệt đạo quả, trong thân thể hết thảy đều sẽ bị một chém làm hai. Nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đá lăn yêu tôn lại đón đạo quang xuống tới. Chỉ nghe keng, một tiếng. Vô tận đốm lửa về ra, như là trói lọi pháo hoa giống nhau trước mắt tứ thì, đá lăn dùng mình bản thể khó chịu ở áp đao cấp nối chỗ. Riêng là đem lưới đao đều vỡ thông suốt, có thể hắn cứng rắn vô cùng đá thân cũng bị sắc bén lưới đao áp ra một đạo thật sâu khe, mắt thấy liền muốn cắt ra. Sáu đôi thiên hồ xem như trốn qua một kiếp, nhưng thân thể lại bị trong đó ẩn chứa lực lượng khủng lồ chém bay. Những nơi đi qua, thư không tất cả đều sụp đổ. Một vòng thê diễm máu tươi lướt qua trời cao. Nàng kém chút bị một đao kia chém chết, vị ương trong mắt hiện lên một vòng giữ tợn sắc khí, coi như hắn mắt thừa thắng xông lên thời điểm, thân thể lại đột nhiên chỉ thấy như là tượng đá giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Đen nhánh hai con ngươi nhìn ra xa khoảng không xa xa. Miết miệng lên một tia nghiêm nghị đổ cong, ta ta nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Chương 387 sinh tử cherry cuối cùng gặp nhau. 387 sinh tử cherry cuối cùng gặp nhau. Giờ khắc này, một cơn vô biên nặng nề gió âm từ phương bắc thổi thiên địa tại thời khắc này tựa như hóa thành địa ngục giống nhau ấm lãnh chính là thân tại nơi ngang khắp đồng trên chiến trường, vẫn như cũng không cảm giác được như thế âm lãnh cảm giác, tất cả mọi người đều có loại như đặt mình vào hầm băng giống nhau cảm giác. Gió âm quá mức nặng nề, thiên địa đều một mảnh lờ mờ, che lớp thần dương, nguyên bản mặt trời nóng giữa trời cảnh sát, lại hóa thành như là màn đêm hạ xuống giống nhau yên lặng. Thiên địa tại giờ khắp này hiện thị kỳ mãng, gió âm bên trong có chói lọi thế gian ánh chấp lập lòe, với trời khung phía trên xuyên thẳng qua không lứt, ánh chấp quả thực quá lớn. Thậm chí che đậy toàn bộ bầu trời, tựa như đầu này đỉnh trời xanh không còn lá trời xanh, mà là một mảnh biển sét. Mặt đất đột nhiên truyền đến ù ù thanh âm, như có thú trào lưu đột kích giống nhau kiềm chế cảm giác. Mắt nhỏ nhìn lại, mỗi người đều là hít vào một thanh hơi lạnh, không một không dậy nổi một thân nổi da gà, nhẫn không được giật mình một cái. Chỉ thấy mêng mông trên mặt đất, có vô tận biển xác chạy vội, từng cái thân xác rách dưới, máu thịt bé bét, tiên giáp phía trên đều là vỡ vụn máu thịt, nhưng dù cho như thế, kia tràn đầy thi khí bao phủ bóng người bên trong, vẫn như cũ lộ ra hai đạo đỏ tươi mũi nhỏ, đó là khắc cốt minh tâm sát ý cùng kinh thiên sát khí. Như sóng như nước thủy triều, xung kích không nước. Một tôn lại một tôn thi vương đi đầu xông vào phía trước dẫn đầu vô tận biển sát đại quân, tiểu cốt đứng núi chịu sào, với 10 vạn giặm rồng xương, trên vai khiêng một thanh đứt gãy sắt đen kiều lớn, chính là quỷ biển vực. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống, từ ở đâu xuất hiện lực lượng? Nó thế lực cũng quá kinh khủng một chút ta. Vẹn vẹn nguyên thần cảnh liền có hơn 20 vị, lại thêm vô cùng vô tận biển xác, sợ là quét ngang một khâu cũng không dùng tới nửa ngày a. Bởi vì tin tức phóng tỏa, bọn hắn dứt khoát cũng không biết còn có dạng này một lực lượng ở cùng bọn hắn cùng một chỗ công sát ma tộc. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn hắn không khỏi bị bầu trời phía trên một màn hấp dẫn qua. Mỗi một cái đều là con người bạo có lại, trong đó ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Chỉ thấy bầu trời phía trên có một phương thi thành nan trời, thi thành bên trong đắp lên lấy từ ma tộc đầu lâu tạo thành trọn vẹn mấy ngàn trượng cao ma đầu tháp. Liếc nhìn lại, sát khí thẳng tận trời linh, cái này cần giết bao nhiêu ma tộc mới có thể xếp thành hùng vị như vậy đầu người tháp. Từng cái đô quảng sinh linh nhìn lấy máu me đầm địa đầu người tháp đều là hương phấn mặt đỏ tới mang tai, chính là một thân thương thế đều không cảm thấy đau. Mẹ nó hả giận. Thi thành phía sau chính là một chiếc lại một chiếc trời chiến thuyền, mặc dù rách tué, vẫn như trước hiện thị do thần uy, mỗi một chiếc đều có vạn trượng lớn nhỏ. Lít nhá lít nhít như là châu chấu bay trên trời, trên đó vẫn như cũng là sát sống vô số. Duy nhất làm người khác chú ý chính là sáu đạo tại bong tàu phía trên hình dáng, mặc dù từng cái quần áo hiện vẻ cổ xưa, trên khuôn mặt đều là thi ban, có thể trong người phát tán mà ra khí tức lại kinh tiên động địa, che đậy thế gian. Bọn hắn rõ ràng, đó là chỉ có bất diệt cảnh mới có thể có đặc biệt khí tức. Mà giờ khắc này lại trọn vẹn xuất hiện sáu tôn. Cái này, lúc nào đô quảng có bực này lực lượng rồi? Hẳn là lại là cái nào một giới xâm lấn hay sao? Bên trong chiến trường giờ phút này cũng là nghị luận ầm ĩ. Ta, là ta nhìn hoa mắt ta. Nạc Tôn tựa như là ta thu tộc đời thứ hai đại tôn, Ly Ngạc đại tôn. Một cá sấu bộ dáng chống trời thú lớn trầm trầm nói, trong lời nói ẩn chứa một vòng chấn kinh. "Ta nói ngươi hoa mắt đi, Ly Ngạc đại tôn chết không biết bao nhiêu và năm, làm sao lại quay về nhân gian?" Một thú phản bác, "Tuyệt không có khả năng, ta cá sấu tộc chuyển thừa tại Ly Ngạc đại tôn, đến nay ta động phủ đều đặt vào lão nhân ra ông ta chân dùng, trong tay hắn bây giờ cầm gậy răng sấu chính là ta tộc thánh khí, là đại tôn lấy mình gợi xuống hàm răng ta tuyệt sẽ không nhận lầm, hắn chính là Ngạc đại tôn." Ly ngạc đại tôn trước khi chết mang theo hắn gậy răng cũng theo cùng một chỗ bước vào đột đặc. Ngươi, ngươi nói là thú mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng, Thục Đắc lần nữa xác đi thiên hạ. Cái này, cái này, rối loạn bên trong chiến trường, có không ít người đều phát ra kinh hô thanh âm, đối diện vọt tới trong biển xác, có không ít đều là bọn hắn trong trí nhớ tự nhiên chết đi tồn tại. Bây giờ lại mang theo quần quần thi khí hướng ma tộc đánh tới. Thục Đắc cũng tham dự vào a. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô thanh âm từ đám người một loại chuyển đến. Ngươi, các ngươi nhìn thành trì bia đá đỉnh bỏ người. Hán! hắn là Lý Thanh Liên một cái mắt, vô số đạo ánh mắt hướng phía trên tấm bia đá bóng người tập trung qua. Chỉ thấy trên tấm bia đá, có một đứng chắp tay bóng người, một thân áo bào trắng không gió mà bay, tóc trắng tại gió âm bên trong phiêu dãng, mặt kia gỏ má chố vết máu bay, lông mi bên trong lạnh lẽo không một không ở hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Lý Thanh Liên. Một cái để đô Quảng Vĩnh Viễn ghi khắp danh tự, một cái trấn áp một đời tiền kiêu tuyệt thế yêu nghiệt, một cái một tay bốc lên phong vân người điên. Cả đời chưa bại, chính là đã bỏ mình trong năm, có thể nhắc lên tên của hắn, vẫn như cũ có thể làm cho mỗi người lông tơ lóe sáng, xôi chào một lời nhiệt huyết, từng có lúc, hắn là vô số người ước mơ. Không nghĩ tới, ở hắn mất đi trăm năm phía sau hôm nay, vậy mà lấy bực này phương thức trở về. Khí huyết như rồng, ánh chớp vì dáng biến xác nhận, sáu đại bất diệt vì đó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mang theo thuộc đắc tất cả lực lượng quay về đô quảng, quả thực làm cho tâm thần người rung động. Haha, ha, Lý Thanh Liên trở về, mang theo thục đắc tất cả lực lượng, ta nhìn ma tộc còn dám càng hờ rỡ. Vậy mà sống, một đời truyền kỳ vậy mà thật sống. Lã mắt của ta hoa, chúng ta có hy vọng. Lý Thanh Liên vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường lên bầu không khí cũng khác nhau, tâm tình tuyệt vọng bị quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là một chút phần giấy lên hy vọng lửa. Hắn tựa như trời sinh liền mang theo loại này phẩm chất riêng, cấp mọi người hy vọng, khiến mọi người ký thác chờ đợi, hắn chưa hề cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Hắn lần lượt chiến tích thậm chí khiến mọi người quên đi cái kia không có ý nghĩa tu vi, tựa như chỉ cần hắn tới, tâm liền có dựa vào, Lý Thanh Liên chính là như vậy tồn tại. Bộ Vân cùng nhìn đến đứng ở trên tấm bia đá đạo nhân ảnh kia, hung hăng thở ra một hơi, dưới chân mềm nhũn kém chút không có mới ngã xuống đất. Quả đen kinh ngạc nhìn đến Lý Thanh Liên, con mắt màu vàng óng như là thần dương giống nhau quần quần thiếu đốt, từng có lúc, hắn tự thân vì Lý Thanh Liên đưa tang, bây giờ hắn còn sống trở về. Tô Dao nhìn đến cái kia đạo dáng, Nước mắt sớm đã mơ hồ thế giới, hắn vĩnh viễn là nàng dựa vào, chưa hề ngã xuống, cũng chưa từng rời đi, cuối cùng vẫn là trở về. Một màn chết cũng không nguyện ý chết tại mọi người trước mắt kiêu ngạo để tô giao từ đầu đến cuối ghi khắc Lý Thanh Liên nạo. Bởi vì hắn biết, rời đi chỉ là vì tốt hơn gặp nhau. Tưởng Vi lau lau khỏe mắt thánh lệ, khỏe miệng chẳng biết lúc nào đã phủ lên mỉm cười, Tôn chủ trở về, nàng bất an tâm cũng coi như là có đi chỗ. Mộ Hành Thu kích động ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, không nói hai lời giết vào ma quân, giơ tay xuống, giết được không thống khoái. Năm đó biệt hôm nay vui vẻ, đội vàng trăm năm đã qua, Thương Hải Tam cảnh còn người mất. Lý Thanh Liên vẫn như cũng là cái đó Lý Thanh Liên, có thể thế giới này lại không phải cái đó đã từng thế giới. Chương 388 ngày xưa đồng ý hôm nay nhận, chương 388 ngày xưa đồng ý hôm nay nhận. Một màn đứng tại ánh chấp phía dưới hình dáng, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, coi như như vậy đứng ở nơi đó, liền tựa như trở thành thiên địa trung tâm. Vô thượng uy thế rực rỡ không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, chính là một ánh mắt nhìn xuống đến, đều rất giống nuôn đời núi xanh giống nhau nặng nghề. Chỉ thấy bị chém bay 6 đuôi thiên hồ thẳng tắp rơi xuống tại vô tận trong gió hầm, khoảng cách ngàn vạn giảm ở lực lượng kinh khủng phía dưới, chớp mắt thì Lý Thanh Liên nhìn đến tung bay mà đến 6 đôi thiên hồ, vội vàng thúc dục thi thành đụng vào nhau, đưa tay đem ôm vào trong lực, ở đó cùng giá lực lượng xuyên thấu qua 6 đôi thiên hồ thân thể hung hăng đánh vào Lý Thanh Liên trên thân. Phát ra từng cơn trầm đục thanh âm, có thể hai chân của hắn liền như là mọc rễ giống nhau đứng tại trên tấm bia đá, ở đó cùng giá lực lượng hóa thành trầm trầm rõ mát, bị hắn đều hóa giải. 6 đôi tiên hồ thậm chí đã làm tốt nhận xung kích chuẩn bị, thật chặt nhắm hai mắt lại, nhưng lại cũng không cảm nhận được đau đớn, mà là từng cơn mềm mại cùng ấm áp. Vội vàng mở hai mắt ra, liền gặp được mở hướng chính lấy mỉm cười dung nhan. Tinh mục mày kiếm, tóc trắng huyết lệ, Trên trán là như vậy nô hòa, không phải Lý Thanh Liên là ai. Sáu đôi thiên hồ hoàn toàn không có kịp phản ứng, Lý Thanh Liên sao liền đến, chính rõ ràng một khắc trước còn nhắc tới tới. Đây cũng quá xảo chút ít đi. Nhìn đến năm sấp ở ngược mình kinh ngạc nhìn lấy mình sáu đôi thiên hồ, ở đó như là làm bảo thạch giống nhau hai mắt khiến người ta say mê, tràn đầy máu tươi thân thể đem tuyết trắng mao tóc luồn thành một tú một tú, nhận không được làm cho đau lòng người, một cây đứt gãy cái đuôi càng là chói mắt. Tay to lên sáu đôi tiên hồ phần bụng, vì đó ngăn vết thương, vẫn như trước có đỏ thắm máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, lực lượng khí huyết điên cuồng rót vào. Tay to đột nhiên trở nên nóng rực vô cùng. Vết thương bắt đầu lấy vô cùng chậm rãi tốc độ khép lại, dù sao Lý Thanh Liên khí huyết đến cực điểm còn thiếu rất nhiều, vì 6 đôi tiên hồ thực lực thế này người chữa thương có thể có hiệu quả đã rất tốt. "Vất vả tỉ tỉ, nơi này liền do ta tới đón đi, tỉ tỉ ngươi yên tâm chữa thương thuận tiện." Lý Thanh Liên mỉm cười nói, mặt mày bên trong nhu hòa tựa như có thể đem vạn năm huyền băng hòa tan. Có thể cái này một vẻ nu hòa lại phối hợp thêm thi thành ở trong đắp lên thành núi đầu lâu là như thế tướng bác. Nhưng càng lộ vẻ mê người, 6 đôi hồ đều kém chút mê mất trong đó. Nàng thậm chí đều làm không rõ ràng chính là quyến rũ vẫn là Lý Thanh Liên sức hấp dẫn quá mức kia người, cảm thụ được nơi bụng nóng rực, sáu đôi thiên hồ trong nháy mắt dựng đứng lông, sắc bén móng đuốt nháy mắt tại phẫn nộ thị trông lẳng bàn tay rối ra, hướng phía Lý Thanh Liên ngực miệng chính là một trảo. Lý Thanh Liên trong lòng kinh hãi, trong đôi mắt công đức sen vàng hư ảnh lóe lên liền biến mất. Lực miệng chỗ đột nhiên tuôn ra chói mắt hoa lửa, trong lực sáu đôi thiên hồ trong nháy mắt liền trượt ra ngoài. trừng mắt giọng dịu dàng quát, bàn tay thả đàng hoàn một chút, muốn chiếm bạn cô nghi, còn quán đon. Lý Thanh Liên khẽ miệng co giận, tối đầu nhìn lấy mình miệng, nếu không phải vừa mới mình phản ứng kịp thời, còn có một chút bản lĩnh, sợ là một chảo này xung dưới, mình liền bị bắt cái náo nhọn, mình cái này thân thể so với sáu đuôi thiên hổ, liền ngay cả bùn nhau đều chưa nói tới. Cái này còn không có đánh vị ương liền bị sáu đuôi thiên hồ ôm đồng chết, vậy hắn coi như toy công bản rộn. Ngậy. La tiểu đệ phòng túng, tỷ tỷ trước không nên tức giận, an tâm chữa thương đi, hết thảy có ta. Lý Thanh Liên an ủi. Lúc này sáu đuôi thiên hổ mới nhíu mày, lấy nơi bụng chuyển đến như là kim đâm giống nhau đau nhức ý, trở lại vang lên vừa mới nóng rực, cùng mềm mại ôm ấp, trong lòng vậy mà dâng lên một cố khắc cảm giác, mình xuất sinh đến nay còn chưa hề bị người khác chạm qua bụng dưới. Bất quá tình cảm lý Thanh Liên quả nhiên là muốn trị thương cho chính mình tới, độ chính là phản ứng quá độ, nghĩ được như vậy liền không khỏi có chút ấy náy, nhìn lại hướng Lý Thanh Liên, chỉ thấy hắn ánh mắt đã chuyển hướng một bên khác. Cổ Tùng, đã lăn hai vị yêu tôn bị liên lụy, tiếp xuống liền giao cho ta đi." Lý Thanh Liên ôm quyền nói, một bộ thành khẩn đến cực điểm bộ dáng. Nếu không phải bọn hắn ngăn lại vị ương, phía bên mình hành động tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy, cảm tạ là là." Đã lăn Cổ Tùng nhẹ gật đầu, cũng là thoải mái một hơi, trong lòng bọn họ năm chắc, sợ là tiếp tục đánh xuống. Hai người mình bộ xương già này sợ là thật muốn bị phá hủy mới bằng lòng bỏ qua. Sáu đôi tiên hồ nhìn đến một màn này, hung hăng trận mắt nhìn Lý Thanh Liên một chút, ánh mắt như là đau, quay đầu qua, một bộ không để ý Lý Thanh Liên bộ dáng. Cảm thụ được cái kia đạo ánh mắt, Lý Thanh Liên không khỏi đánh run một cái, cười khổ một tiếng, thế nào liền tức giận rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tràn đầy oán hận ánh mắt thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên bắn đến, cái kia khắc cốt minh tâm oan ý như là biển rộng cuồn sóng, chính là một câu không nói, vẹn vẹn bằng vào ánh mắt liền có thể cảm nhận được hắn trong lòng hận. "Giao cho ngươi, ngươi cầm cái gì đến cả ta?" Con ý hệt năm đó giống nhau lấy thế đẻ người a." Vị ương lạnh nhạt nói, lựa lơ ở thân xung quanh năm đạo tiên khí rung động không ngừng, tựa như tùy thời đều có thể bộc phát. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại một bộ mắt điếc hai ngơ dáng vẻ, viết rõ ngay cả ngầm đầu không hề nhìn lên một chút, mà là túi đầu nói, "Mệnh các ngươi trong vòng 3 ngày, tàn sát hết ma tộc tại núi Thần Tú xuống." Như thành có thể tự động rời đi, hoàn thành các ngươi trong lòng chỗ niệm. Ta Lý Thanh Liên chỉ có thể làm được nơi này. Còn lại xuống, liên nhìn chính các ngươi. Một câu ra Phía dưới vô tận biển sắc trong nháy mắt sôi trào, ba ngày bây giờ còn thừa lại 2 ngày 2 ngày, nếu như đem hết toàn lực chưa chắc không thể tiết kiệm tiếp theo ngày một đêm thời gian, mượn ngày che đạo cơ hội đi hoàn thành trong lòng chỗ niệm. Trong nháy mắt sát chiều tuôn ra mà lên, như là sóng lớn, một cái sắt bên một cái, trong nháy mắt tại ma tộc triển khai máu tanh trăm giết. Nguyên bản yên tĩnh im ắng chiến trường nơi này thời gian lần nữa sôi trào, e rằng tất cả biện sát trợ lực, đô quảng sinh linh càng là đem hết toàn lực, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn thấy được thắng lợi ánh đông. Hai phe hội sư liên hợp phía dưới, đối với ma tộc đã kích cơ hội là như là lôi đỉnh giống nhau của mãnh. Đối với giới thân chiến trường vị ương hoàn toàn không có chú ý ý tứ, những cái đó đối với hắn mà nói chỉ là phá hôi mà thôi, cho dù chết không có, chỉ cần mình vẫn còn, muốn bao nhiêu tạo ra bao nhiêu đến. Nhưng đối với Lý Thanh Liên không nhìn, vị ương khí thế toàn thân đều đang run dậy, cái trán gân xanh nổi lên, cùng ngúng nói, "Ta ở nói chuyện của ngươi, không có nghe thấy sao?" Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu, hai con ngươi bên trong ánh mắt như là dao giống nhau sắc bén, trong đó chứa chính là không có gì sánh kịp kinh thiên sát ý. Bạo ngược phi thường. Đưa tay hướng lên trời hô dài nói, "Tiếp tới." Ken. Một tiếng chói hai kiếm reo thanh âm vọng bầu trời. Từ trời xanh phía trên ngàn vạn giặm máu sắt thác nước bên trong, chói mắt kia lóe nhọn cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào Lý Thanh Liên trong tay. Trong tay cầm kiếm, Huy kiếm liền chém, cuồn cuộn sát ý sen lẫn như là hồng thủy mãnh thú giống nhau linh khí tại trong khoảnh khắc tiết ra. Trên thân kiếm tiên văn sáng rõ, trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi, một đạo vô biên màn máu chém ra, ánh kiếm thẳng chói lọi ba vạn giặm. Chém trời ý chí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ánh kiếm qua, đầu lâu bay lên, máu tươi ra 10 chỗ cao. Một kiếm chặt đầu, hiển thị rõ hán huy. 389 Tiên Hà nước đen sóng lồm lộm. Chương 389 Thiên hà nước đen sóng lồm lộm. Một kiếm này phong tình hằng cổ hắn hữu, kiếm máu vung như vậy tùy ý, liền như là luyện tập trăm ngàn vạn khắp giống nhau chơi chạy, có thể lại tựa như mưu đồ đã lâu. Ánh máu chiếu rọi phía dưới vung ra chính là sát ý trong lòng, hồn bên trong hận ghét. Nhìn đến tia tử trong hư không xoay chuyển rơi xuống đầu lâu, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bốn đại đứng tại đô quảng đỉnh bất diệt cảnh đại năng, tu ra tiên khí tồn tại mạnh chiến vị ương một ngày một đêm, sừng sốt không bị thương về bản. Lý Thanh Liên vừa đến, rút kiếm liền chém, chém một cái đầu lâu. Cái này, cái này Thời khác này, sáu đuôi thiên hồ kinh ngạc nhìn đến Lý Thanh Liên, như là lam bảo thạch giống nhau trong con người đều là trấn kinh, nhưng không được mở ra miệng nhỏ, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Vì ứng rốt cuộc mạnh cỡ nào sáu đuôi thiên hồ trong lòng vẫn là có ít, một kiếm này đến cùng đạt đến trình độ gì mới có thể một kiếm chém đầu. Lại cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Thanh Liên tu vi, lập tức ánh mắt gắt gao tụ tập ở Lý Thanh Liên trong tay cầm kiếm máu bên trên, trên đó chạy lít nha lít nhít tiên văn vậy mà để nàng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên trong tay kiếm máu hoàn chỉnh đến điểm, cũng không tiếp tục là không chọn bộ dáng. Kiếm gốc, kiếm chuôi, kiếm lưỡi, kiếm thân liền thành một khối, nằm trong tay liền tựa như ở nắm lấy một đầu dòng máu thiên hạ, đỏ thắm nhan sắc mở rộng vô cùng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong đó nhỏ xuống ra máu tươi. Tản ra kinh khủng hung ác sát khí, rung động hư không, vừa mới một kiếm kia uy năng đại bộ phận bắt nguồn từ kiếm máu. Hấp thu vô tận thiên đạo máu kiếm máu đã hoàn chỉnh, trong đó chỗ góp nhặt lực lượng tại một chém trong đều phong thích, lúc này mới có thể chém vị ương một đầu. Phải biết, kiếm này thế nhưng là có thể chém trời kiếm, nó sắc bén thế gian vô song. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này rơi xuống đầu lâu, mắt nhìn đến hắn bị vô biên sắc bén kiếm khí xoắn nát. Nhưng mà chật đầu tổn thương đối với vị ương loại này đẳng cấp người mà nói thực sự không phải cái gì lại thương, chỉ thấy hắn chân nhăn phần cổ tại trong nháy mắt liền sinh ra một cái đầu lâu đến, giọt máu trùng sinh năng lực đối với bất diệt tới nói chỉ là cơ sở thôi. Hú hổ vị ương khoảng chừng 3 cái đầu, bị chém một viên tính không được sự tỉnh, có thể cái này lại chần chừ mà làm mất mặt. Vừa mới còn một bộ hang hái cử thế vô song bộ dáng, nhưng vừa vẫn đi lên liền bị chém một đầu, vẫn là bị một đoạn hồn cảnh loại bò sát. Chỉ thấy vị ương trên trán gân xanh nổi lên, sáu con mắt đều hung tận nhìn chầm chầm Lý Thanh Liên, cuồng hống nói: "Ngươi một chết!" Vô tận ma khí diễn sinh như là lang yên giống nhau cuồn cuộn mà lên, che đậy trăm vạn giảm hư không. Hắn một người uy lực thế có thể so với toàn bộ biện sát đại quân còn hơi có lợi nhuận. Tiên pháp, phong 3. Ba. Nương theo lấy quát to một tiếng, tràn ngập hư không cuồn cuộn ma khí vậy mà huyền hóa thành một đợt sóng mảnh liệt màu đen thiên hà, nước sông đen như mực, tại trong hư không tùy ý chảy xuôi, như là một đầu đốn lượn giống đen. Từ nơi sâu xa tựa như xuyên qua khoảng cách vô tận, đối với trong trời đất nước đen chân thân tồn tại, một cỗ cổ đại ý chí hàng lầm xuống, nước đen thiên hà bên cạnh trở nên càng thêm hung thực. Trong nước sông, ma thần hư ảnh bừa bãi thiên hà, nhấc lên gió động trời. Trởện vện trăm vạn dặm cao, như là bầu trời giống nhau vô xuống, có thể thấy được vị ương là thật nổi giận. Đối mặt cái này cao trăm vạn dặm nước đen sóng lớn, sợ là vô xuống đến, một khâu đất đều muốn bị đập thành mảnh vỡ mặc người cương cân thiết quốt, núi xanh vạn dặm, vẫn như cũ muốn ở sóng lớn phía dưới bị xé nước vì mảnh vỡ. Không ai có dũng khí đối mặt bực này thế công, nói thành là thiên uy đều quá phận. Đối mặt trăm vạn dặm nước đen sóng lớn, Lý Thanh Liên lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, gầy gò bóng lưng lộ ra như vậy nhỏ bé, tự nhiên có loại cô đơn trước bóng độc thân đối lại cảm giác. Nhưng tại cái này một vòng gầy go hình dáng bên trong, lại có thể cảm nhận được giống như bàn thạch giống nhau vững chắc, như có hắn ở, trời sập xuống đều có thể chịu nổi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, dưới chân hung hăng giống một cái, một đóa vạn giảm hỗn độn sen xanh hư ảnh hiện hiện. Cũng như là chỉ thấy một đóa che đậy thế gian, vắt ngang muôn đời sen xanh. Thanh Liên trong nháy mắt hóa thành sắc vàng, có vô tận ánh vàng trói lọi thế gian, tuy là sắc vàng, lại không hiện dung tụ, tựa như thế gian tươi đẹp nhất sự vật hội tụ thành trì. Chính là công đức sen vàng, lập tức dưới chân lại giẫm một cái, sen vàng bên trong, một đóa đen nhánh hoa sen nở rộ. Có màu đen đốm lửa lờ. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hắc ám. Đó là thuộc về hủy diệt lực lượng, thế gian vạn vật tại bực này, lực lượng phía dưới cũng chỉ có run rẩy phần. Sắc vàng cùng màu đen ánh sáng đang đan xen dung hợp, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lại không chút nào bãi xích, chính là bởi vì nó có chung nguồn gốc. Thả trên người người khác dứt khoát không thể nào, cũng không có loại cơ hội này. Nhìn đến nở rộ ra màu đen hoa sen, vị ưng con người trước nay chưa từng có sáng rõ, hắn làm sao lại không biết diệt thế sen đen. Đây là La Hầu Ma tổ trứng đã bảo, ẩn chứa trong đó toàn bộ hủy diệt đại đạo, thậm chí có thể hủy thiên đạo. Vị Ưng nằm mộng cũng nhớ đạt được tồn tại, ở Lý Thanh Liên trên thân, hắn thấy được tương lai. Nhìn đến đánh tới xong lớn, Lý Thanh Liên con mắt nửa híp như là đào giống nhau sắp bén, diệt thế sen đen bên trong đột nhiên dâng lên vô tận đố lửa, đố lửa hiện lên màu đen, ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng hủy diệt, chỉ một viên liền có thể vỡ nát vạn dạng ngôi sao. Vậy anh, Trăm vạn giảm đen sóng hung hăng sông vào công đức sen vàng phía trên, vô tận nước đen hất vấy, mỗi rơi xuống một viên, đều ở trên mặt đất ném ra một tòa hồ nước màu đen, có thể thấy được công đức vàng giờ phút này đến cùng tiếp nhận cường đại cỡ nào lực lượng. Ánh vàng công đức sáng tối chớp chợn. Chợt vẹn từ năm đạo tiên khí chô thúc dục mà phát ra tiên pháp, còn không phải bây giờ công đức sen vàng có thể ngăn cản. Lý Thanh Liên lại người thiên, cũng vẹn vẹn chỉ có đoạn hồn thôi. Ầm. Tại sóng lớn bên trong tựa như đá ngầm giống nhau sừng sững công đức sen vàng rốt cục ngăn cản không được nước đen sóng lớn xung kích mà vỡ nát, trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lại đột nhiên nhảy tới, dưới chân diệt thế sen đen hư ảnh đều vỡ nát vì vô tận đốm lửa hòa vào kiếm máu trong. Giờ khắc này trong tay kiếm máu như có vạn cân nặng, chỉ thấy Lý Thanh Liên hai tay cầm kiếm, vặn eo chật nghiêng mà ra. Một đạo đỏ thấm sắc ánh kiếm từ kiếm trong chém ra. Thương hoàng chém tại đập vào mặt sóng lớn phía trên, chỉ thấy toàn bộ sóng lớn tựa như vải rách giống nhau bị một phân thành hai, đã nước ra một đầu trọn vẹn trăm vạn dặm dài lỗ hồng, đỏ thâm sắc ánh kiếm trong đó ẩn chứa lớn lực lượng hủy diệt có thể diệt thế gian hết thảy, hướng chi là trăm vạn dặm phong ba. Liền ngay cả một đầu nước đen thiên hà vậy mà cũng bị một phân thành hai. Ánh kiếm vẫn thế đi không ngừng, vẫn như cũ hướng phía vị ương chém tới, trực chỉ đầu lâu. Nhìn đến chém tới ánh kiếm, vị ương cũng làm một mặt sắc khí kiên kỵ, không khỏi mi tâm hủy diệt con người mở rộng. Từ trong đó bắn ra vô cùng đen nhánh hủy ánh sáng, đem đạo tắc sông đều là vỡ vụn. Hai người quanh người một mảnh kỳ quái. Đỏ thấm ánh kiếm cuối cùng tiêu tán ở vị diện ánh sáng bên trong, vị ương sắc mặt cũng là trận nhìn một kia, dễ yêu nói, không hổ là tổ tông cấp bậc nhân vật, đạo của ma tổ cũng là bắt nguồn từ thủ đoạn của ngươi. Có thể yếu chính là yếu, đương thời ngươi không còn là cái đó hàng cổ hôn độn sen xanh, chỉ là một vô danh nhân tộc tiểu tử, chính là thủ đoạn lại nữ thiên cũng cải biến không sự thực. Ngươi không thắng được ta.